Chương 541: Ma khí bại lộ. Tác giả, Cung Tam Minh Húc cười cười nói, "Vô Phương, hôm nay là dùng linh hồn lực đối chiến trận pháp, chưa nói tới công bằng không công bằng, ta linh hồn lực so với ngươi tới nói cũng không tính kém, huống chi lần này ta là dùng tiên tuyệt trận đối chiến." Thiên tuyệt trận, ngươi thế nhưng sẽ sử dụng tiên tuyệt trận, chính là trong đó trận dẫn thiên niên hồn linh thảo không phải đã biến mất sao?" Hiên Viên Thạc không nghĩ tới, Minh Húc chắc chắn thế, nhưng là cái này. Minh Húc gật đầu, mở miệng nói, "Sắc thật như thế, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi, cho nên lúc trước mới có thể rời đi một năm, cũng chính là vì trong đó tiên niên hồn linh thảo, đơn giản ở phía sau tới." Yên Viên Thạc lúc này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước cổ Dương sẽ có như vậy chắc chắn, tại đây một năm lúc sau tỷ tỷ trùng, Minh Húc có thể trổ hết tài năng, này nguyên nhân cũng chính là thiên tuyệt trận. Sử dụng thiên tuyệt trận đối chiến, này lâu bất xuất thế thiên tuyệt trận cũng chính là chỉ có Ngạn Minh Húc một người sẽ, như vậy Ngạn Minh Húc theo lý thường hẳn là liền trở thành toàn bộ Yên Viên gia hương bánh trái. Lam vốn đang muốn ở đại tái trung lưu thủ Yên Viên Thạc, lúc này nhưng thật ra nhiều ra vài phần nghiêm túc thân sắc, trận này tỷ có lẽ có thể cho chính mình gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Tỷ thí cùng phía trước những người khác giống nhau từng người xây dựng trận pháp, sau đó tiến vào đối phương trận pháp giữa, tìm được mắt trận người, chính là người thắng, bất quá này hai người trận pháp quyết đấu, so phía trước chính là xuất sắc nhiều. Rốt cuộc Thiên Tuyệt trận chính là hồi lâu không có xuất hiện quá tiên trận pháp, tuy là y theo minh húc thực lực phát huy không ra trong đó một, nhưng là trong đó lực lượng luôn là so bình thường trận pháp càng thêm khó chơi chính là. Ngay cả Hiên Viên Thạc cũng là lựa chọn liệt trận tới đối chiến, tuy rằng không phải tiên trận pháp, nhưng cũng là trước mắt y theo Hiên Viên Thạc trận pháp tông sư cấp bậc có thể sử dụng tối cao cấp bậc trận pháp. Linh trận giữa, liệt trận cũng không phải là vật phẩm. So chi nhất linh trận đều là cao thượng một đường, ngay cả hiên viên thạc cũng chỉ là miễn cưỡng có thể vận dụng. Cổ ngữ có thơ làm chứng, loại người mới có không trung hỏa, dưỡng đan sa lò nội tạng, cố thủ ly cung vị thủ lĩnh, hùng chiêu động hóa không vong. Liệt trận diệu dụng vô cùng, không giống vật phàm, nội tạng tam hỏa, có tam muội hỏa, không trung hỏa, thạch trung hỏa, tam sống mái với nhau vì một hơi, chung có tam đầu hồng, nếu thần tiên tiến trận này nội, tam chuyển động, tam hỏa tê phi, cần hỏa trở cho tàng, dù có tránh hỏa muội chân, ôn, tam chân hỏa. lấy tam vị hỏa đối chiến, lực của nó cũng là không dung khinh thường như thế một trận chiến, nhưng thật ra làm mọi người càng thêm một phần kích động. Bất quá, Đương Minh Húc Tiên Tuyệt trận ra tới khi, mọi người trong ánh mắt lại là một mặt mê mang, đối với những người này tới nói, Thiên Tuyệt trận căn bản là là tồn tại với trong truyền thuyết. Có thơ làm chứng, thiên điệu tam tắc điên đạo đậy, huyền trung huyền diệu càng khó đoán, thần tiên nếu ngộ tiên tuyệt trận, khoảnh khắc tứ chi hóa thành tro. Trận này ngoại thông thiên từng diễn tiên thiên chi số, đến tiên thiên thanh khí, nội tạng hỗn độn chi cơ, đầu, tốc, thành một hơi. Như thế một trận, ngay cả trên đài cao hiên viên khai đều là lòng có nghi hoặc. Cái này Hiên Viên gia tân nhân đệ tử là từ đâu được đến Thiên Tuyệt trận, hơn nữa thế nhưng còn tìm đến biến mất thiên niên hồn linh thảo, đến này vận dụng Thiên Tuyệt trận. Có được thiên Nghiên hồn linh thảo Thiên Tuyệt trận, đã có thể không phải phản vật, mà là chân chính tiên trận pháp, ở toàn bộ Hiên Viên gia tục giữa đều là bài thượng danh hảo. Trong lúc nhất thời, đối với vị này tân tân Hiên Viên gia đệ tử, Hiên Viên Khải trong lòng đã là nhiều có cân nhắc, người này cần thiết muốn duy Hiên Viên gia sử dụng, hai cái thiên tài thiếu niên đối chiến, cũng theo đó bắt đầu. Hai người từng người thành lập hảo trận pháp lúc sau, liền tiến vào đối phương trận pháp, minh húc nhập trong đó, một cỗ lửa nóng ập vào trước mặt, làm minh húc tâm sinh cảnh giác. Liên trận kỳ thật chính là liên hỏa trận kéo dài, lấy ngũ hành trận pháp, xông ra trong đó hỏa thuộc tính, hai loại trận pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá liên hỏa trận thuộc về phản trận, mà liệt trận lại là thuộc về linh trận phạm chủ, hai người đi lực xưa đâu bằng nay. Minh Húc lấy tự thân linh hồn lực bao vây, từng bước một hướng trung tâm đi, quanh thân bị lửa nóng bao trận, thần thức ở trong đó tra xét bởi vì tam vị chân hỏa hạn chế, nhiều vài phần chế hành. Trong lòng bình tĩnh, càng là nguy cơ thời điểm, càng là muốn bình tĩnh, đi bước một đi phía trước đi, Minh Húc thần thức có thể cảm giác phạm vi cũng là càng ngày càng hẹp. Hoặc là nói là càng đi trung tâm đi, trong đó ngọn lửa cường độ cũng lại càng lớn cũng không là thường nhân có thể chống đỡ, nếu này đây cổ dương thực lực tới thi triển cái này đơn giản đến cực điểm liệt trận, sợ là sẽ làm toàn bộ thượng cổ chi cảnh đều biến thành một mảnh biển lửa. Đơn giản, Minh Húc linh hồn lực trải qua cổ dương rèn luyện, sắt thật là muốn so hiên viên thạc cao thượng một đường, liền tính là hành động thông thả, này tốc độ cũng là so hiên viên thạc cản mau vài phần. Toàn bộ tỷ thí đều là hoàn toàn trong suốt, trận pháp giữa tình huống bị đặc thù linh thạch phản xạ ra tới, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến hai người tác, gian nan bài trừ đối phương trận pháp. Ngọn lửa hực, thường thường một sợi tăng lớn lực lượng ngọn ra bao trùm Minh Húc, làm mọi người một trận kinh hô chính là đợi đến thấy rõ là lúc lại phát hiện, Minh Húc sớm đã ở ngọn lửa đã đến phía trước rời đi. Đúng lúc này, đứng thẳng ở nóng bỏng rung nham phía trên Minh Húc, đột nhiên như là phát hiện cái gì, quanh thân vũ lực điều động, chỉ là nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, để lại cho mọi người một mảnh ố lên, bởi vì bọn họ biết Minh Húc hẳn là tìm được mắt trận. Phải biết rằng, lúc này Hiên Viên Thạc còn còn ở Thiên Tuyệt trận trung giấy rựa, Minh Húc phá trận tốc độ chính là quang Hiên Viên Thạc mấy cái phố, bất quá thua ở trận thủ hạ, cũng không mặt. Minh Húc đã đến gần rồi liệt trận mắt trận, mắt trận là dùng một viên ấu sinh long thú hạch sở tạo, cho nên này liệt trận lực mới có như thế tăng lên. Trên mặt một mặt ý cười, Minh Húc cầm lấy kia viên thú hạch, nhưng chính là ở cầm lấy máy mắt, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thú hạch bỗng nhiên một trận dị động, ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, thế nhưng là một sợi ma khí từ thú hạch trùng sinh ra, hơn nữa đem Minh Húc trong cơ thể nguyên bản che giấu ma khí lôi kéo mà ra. Không chỉ có như thế, ở Minh Húc trong cơ thể ma khí bị lôi kéo mà ra thời điểm, dưới đại ổ xin cùng Nguyệt Linh, trong cơ thể ma khí cũng là đột phá phong ấn, trực tiếp bại lộ ở đám người giữa. Bốn người giữa duy nhất bình thường, cũng chính là Cổ Dương. Trên đại liệt trận đã bị phá Tiên viện trận cũng là theo Minh Húc trong cơ thể hơi thở bạo loạn mà biến mất, lưu lại trên đài đầy mặt kinh ngạc Yên Viên Thiên nhìn chằm chằm Minh Húc, không biết đã xảy ra cái gì. Ma tộc. Khán đại thượng Yên Viên khai thấy như vậy một màn, thanh âm kiếp sợ truyền ra, trong đó một mặt nùng liệt hận ý cùng kiếp sợ, làm Cổ Dương nhanh chóng quyết định động thủ. Rõ cuốn mây tan chi gian, Cổ Dương trực tiếp đem ba người mang Ly Hà trưởng, lưu lại đầy đất ồn ào náo động, đem Yên Viên gia nơi đầu gió, người khởi lại không biết. Cổ Dương mang theo ba người, biến mất ở kinh châu, trực tiếp tiến rừng rậm giữa Ở ánh chăng dừng rầm trung tâm dừng lại, không phải Cổ Dương cảm thấy nơi này an toàn, mà là Minh Húc tình huống nguy cấp, chỉ có thể dừng lại. Chương 542, Hiên viên nổ tung chảo. Tác giả, cung tam ở trên đường, cấp hộ xin cùng Nguyệt Linh rót nhập Cổ Dương tự thân linh khí lúc sau, đều là đem trong cơ thể ma khí áp chế, khôi phục bình thường. Chính là Minh Húc bên này tình huống lại không được, rót nhập linh khí giống như đá chìm đáy biển giống nhau, làm Cổ Dương không dám lại có động tác, hơn nữa bởi vì vừa rồi đánh sâu vào, Minh Húc thăng cấp chứa linh cảnh tam giai cái trấn bị lại vỡ. Lúc này Minh Húc trong cơ thể lực lượng toàn bộ là hỗn loạn, chỉ có thể dừng lại. Sau đó lại nghĩ cách, là minh húc trong cơ thể lực lượng, tận khả năng khôi phục bình thường. Nguyệt Linh cùng hộ xỉn sang bên hộ pháp, Cổ Dương đối mặt bị hơi thở đánh sâu vào đã lâm vào hôn mê giữa minh húc, một sợi linh khí giúp nhập, tính toán đem minh húc trong cơ thể lực lượng mang nhập quy đạo. Đang lúc hắn tới gần minh húc thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được trong đó không thích hợp nhỉ, minh húc trên tay chính bắt lấy một viên thú hạch, mà minh húc sở dĩ sẽ như vậy, tựa hồ là cùng kia viên thú hạch có quan hệ. Thú hạch phía trên tản ra một sợi ma khí, vốn dĩ Cổ Dương tưởng minh húc chứa tam giai cái lỏng, cho nên tạo thành ma khí tiết ra ngoài, này viên thú bất quá là trùng hợp lấy dính ma khí. Chính là hiện giờ Cổ Dương mới phát hiện, tự hồ này trong đó ma khí ngầm nguồn, là ở thú hạch trên người mới đúng, đem thú hạch từ minh Húc trong tay lấy ra, Cổ Dương rõ ràng cảm giác được thú hạch giữa ma khí cùng minh Húc cũng không tương đồng. Hoặc là nói là, ở thú hạch giữa tồn tại ma khí đã là thật lâu trước kia, càng như là trùng hợp phong ấn tại trong đó, cho nên hiên viên thạc không có phát hiện, còn đem nó dùng để làm mắt trận chi dùng. Xem ra chỉ là vừa khéo, chúc long thú hạch giữa lực lượng ở liệt từng trận pháp thúc dục hạ, phát huy ra 200 lực lượng, rồi sau đó trong đó lực lượng ở tiếp xúc đến minh khi, ma khí đã chịu hấp dẫn mà ra, cũng liền tạo thành trước mắt nguy cơ. Thở ra khí khẩu khí, bất quá là một hồi ngoại ý muốn mà thôi, Cổ Dương trong lòng cũng là hơi chút nhẹ nhõm chút, bằng không này trong đó muốn liên lụy ra nhiều ít âm như phí đầu óc. Cổ Dương rót nhập linh khí, đã là dùng nhanh nhất tốc độ làm Minh Húc khôi phục bình thường, một ngày lúc sau, Minh Húc rốt cục là khôi phục thậm chí, này vũ lực cũng là tiến vào chứa linh cảnh tâm giai. Sư phó, thực xin lỗi, lần này đổ nhi gặp rắc dối. Minh Húc tỉnh lại việc đầu tiên, chính là xin lỗi, hôn mê phía trước, hắn tự nhiên đại khái là biết đã xảy ra sự tình gì. Cổ Dương lắc đầu, bên cạnh Nguyệt Linh cùng xin nhìn đến Minh húc tỉnh, vội là lại đây dò hỏi, ngươi thế nào? khôi phục như thế nào? Minh Húc trong mắt là một mặt cảm động chi sắc, lắc đầu nói, đại gia yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là đảo loạn sư phó kế hoạch, làm trong lòng ta bất an." Lúc trước hắn cùng Cổ Dương là kế hoạch hảo, tính toán thông qua trận này tỉ thí tiến vào Hiên Viên ra, sau đó điều tra về năm đó trận tướng. Chính là hiện tại bởi vì chính mình nguyên nhân, làm chỉnh chuyện đã đá chìm đáy biển, Minh Húc trong lòng kỳ thật là có chút loạn, không biết mặt sau nên như thế nào xong việc. Trái lại Cổ Dương lại là một mặt bình tĩnh thần sắc, cười nói, lai ngươi là ở lo lắng cái này sao, không cần suy nghĩ nhiều, ở Ma tộc Triệt binh lúc sau, ta cũng đã có kế hoạch." Tần Kiếm Hạch. Đối với Cổ Dương nói, ba người đều là một mặt nghi hoặc thần sắc, trong lòng trần chờ đợi hỏi. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, "Đúng vậy, hiện giờ Hiên Viên gia đã không có khả năng lại trở về, mà ma tộc tiếp theo phản công sẽ là yêu tộc vô pháp ngăn cản, chúng ta muốn ở phía trước đem yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp lại." Sư Phò ý tứ là nói, "Động viên chủ chiến nhất phải cùng yêu tộc hợp tác sao? Chính là như vậy hẳn là ngăn cản không được ma tộc công kích mới đúng, 30 năm trước có thể, nhưng hiện tại là 30 năm sau, ma tộc thực lực đã xưa đâu bằng nay." Tô Sĩ Nghị nói, trong lòng lo lắng cũng là không phải không có lý. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, Sắc thật là như thế, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi một chuyến Dương Châu Mai Gia, gia tăng chủ chiến nhất phái thực lực, đến nỗi Hiên Viên gia trấn tướng, ta tưởng có lẽ có thể từ Mai Gia vào tay. Minh Húc thần sắc trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này mới nói, sư phó nói không sai, lúc trước Mâu thân là ở phía trước đi Mai Gia hỏa thân trên đường xảy ra chuyện, có lẽ Mai Gia cũng có thể rõ ràng trong đó trấn tướng. Chúng ta đây liền tức khắc xuất phát Dương Châu đi, nơi này sự tình làm Hiên Viên gia chính mình đi phiền. Nguyệt Linh cười cười nói, đối với giúp Minh Húc tìm kiếm về chính mình Mâu thân trần tướng, Nguyệt Linh là rất vui lòng. Hân. Mấy người gật đầu đồng ý đồng loạt xuất phát, đích đến là Cửu Châu chi nhất Dương Châu, cũng là bảo trì trung lập hai châu chi nhất. Đến nơi lúc này Kinh Châu hiên viên trong nhà đã là loạn thành một đoàn, minh húc thân phận, làm cho cả hiên viên gia đều là choáng váng, thế nhưng là ma tộc, hơn nữa hiên viên ra một chút cũng không biết, còn có muốn làm hắn tiến vào hiên viên gia bên trong ý tưởng. Minh húc mấy người thân phận, cơ hồ là ở toàn bộ Kinh Châu nhấc lên sóng to gió lớn, hiên viên gia tộc mắt mù nghe đồn cũng nơi nơi đều là, bởi vì thu lưu minh húc mấy người thực rõ ràng chính là dẫn sói vào nhà. Hiên viên gia hy vọng trực tiếp là xuống dốc không phanh, nếu không phải đúng lúc phong tỏa tin tức, sợ là hiện tại Hiên viên ra mất mặt đã là ném tới rồi toàn bộ Cửu Châu đi. Hiện giờ Hiên viên gia nội viện giữa, Hiên viên Khang cùng Hiên viên Khải Chính chau mày ngồi ngay ngắn chủ vị, dưới Hiên viên hạ, Hiên viên Triệt cùng Hiên viên Nghệ, một đám đều là tính nếu ve sầu mùa đông không dám nói lời nào. Tam gia còn chưa tới sao? Hiên viên Khang lạnh giọng hỏi, gần nhất đã thật lâu không có nhìn đến chính mình Tam đệ, Hiên viên Khang cho rằng hắn đang bế quan, chính là như thế gia tộc đại sự, như thế nào có thể không đến chẳng? Tôi tớ đã là vội vã chạy ra đi, bên ngoài tìm nhà mình Tam gia đã là tìm Thiên nhưng như cũng không có bất luận cái gì bóng dáng. Hiên viên nghệ thần sắc rất là kỳ quái, nhưng lúc này lại không có vẻ hỗn độn, phát sinh như thế quan hệ kinh châu mặt mũi đại sự, còn có thể đủ bình tĩnh liền có quỷ. Đương nhiên, một cái tôi tớ sốt ruột cuống quýt chạy tiến vào, liền hành lễ đều là đã quên, trực tiếp quát, "Tộc trưởng, từ Từ đường bên trong xảy ra chuyện nhi, là về Tam gia." Người nói cái gì? Từ đường xảy ra chuyện nhi, cùng Tam gia có cái gì quan hệ?" Hiên viên khang quát lạnh một tiếng, lạnh lạnh muốn nói. Tôi tớ cuống quýt một quỷ, không ngừng dập đầu nói, "Thỉnh tộc trưởng đi xem sẽ biết, từ đường trung thật sự xảy ra chuyện nhi." Nhìn đến tôi tớ một bộ choáng váng bộ dáng, Hiên Viên Khang lúc này mới phất tay áo bỏ đi, phía sau mấy người cũng là đuổi kịp, một đường đi từ đường. Hiên Viên Khang đến lúc đó, từ đường cửa đã là tụ tập không ít người, một đám đều là canh giữ ở cửa, không dám đi vào, tựa hồ là bên trong có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Hiên Viên Khang trong lòng trào ra một mặt nghi hoặc, trong lòng trầm mặc, không nói một lời tiến vào từ đường giữa, chỉ là liếc mắt một cái liền sững sờ ở tại chỗ. Không trách trang hiện tại mới phát hiện, bởi vì từ đường quét tức là 2 năm một lần, bình thường là sẽ không tiến vào trong đó quấy rầy liệt tổ liệt tông tiên linh, cũng là hôm nay một cái tiểu tử tò mò, thuận tay mở ra, xem hay không tam gia ở bên trong chính là tồn tại Tam gia chưa thấy được, nhìn thấy chính là Tam gia rách nát sinh mệnh linh thạch, trong lúc nhất thời, không thể tin tưởng hai mắt của mình, vội vàng là tiến đến thông báo. Chương 543, các có tính toán. Tác giả, cung Tam tại sao lại như vậy? Hiên viên Khang thanh âm từ kẽ răng trung chuyển ra, cả người đều là bao phủ ở tối tăm giữa. Phía sau thấy như vậy một màn người, đều là một mặt vẻ khiếp sợ, một đám cũng là không nghi tới, vẫn luôn không có chờ đến tâm gia, thế nhưng đã chết. A. Hiên viên nghệ thấy như vậy một màn ngáy mắt, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng, thân mình không tự giác lui về phía sau, tức ngồi ở trên mặt đất. Này một động tác, làm ánh mắt mọi người đều là đầu tới rồi hắn trên người, hiên viên khang thanh âm mang theo lệnh leo truyền ra, ngươi có phải hay không biết cái gì. Bình thường tới nói, chính mình đứa con trai này liền tính là lại vô dụng, cũng sẽ không ở trước công chúng như thế mất mặt, cho nên cũng cũng chỉ có một cái khả năng, hắn có chuyện gạt chính mình. Bị hiên viên khang như vậy vừa hỏi, hiên viên nghệ trong lòng là một mặt kinh hoàng, cuối cùng là cảm thấy đại thế đã mất, hiện giờ hiên viên hóa đã chết, đem chính mình từ đây sự thoát thân, mới là nhất quan trọng. Dun Dun đứng lên, hiên viên nghệ lúc này mới mở miệng nói hồi phụ thân Việc này kỳ thật muốn từ một năm trước nói lên, ngày đó ta cũng là trùng hợp nhìn thấy Tam Thúc theo dõi Cổ Dương rời đi, rồi sau đó liền không còn có gặp qua Tam Thúc. Đây là chuyện khi nào?" Hiên Viên Khang lạnh nhạt thanh ra. Hiên Viên Nghệ trầm mặc một lát, tựa hồ là ở hồi tưởng, thật lâu sau mới nói nói, chính là ở Hiên Viên Thạch cùng Minh Húc tỉ thí phía trước, khi đó Minh Húc mới vừa vào Hiên Viên lên ra, Cổ Dương cũng không có tiến vào, trên thực tế Cổ Dương chính là ở khi đó rời đi Kinh Châu." Hiên Viên Nghệ nói, làm mọi người trong lòng nhiều là một mảng suy tư chi sắc, Hiên Viên Khang trong lòng đã là ẩn ẩn đem Hiên Viên hóa chết, cùng Cổ Dương treo lên câu, đem Hiên Viên hóa chết đổ lui ở cổ Dương trên người. Đống Nhiên trong lòng nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua Hiên Viên Nghệ hỏi, ngươi lại như thế nào biết việc này? Hiên Viên Nghệ bị như vậy đột nhiên vừa hỏi, đáy mắt là một mạt hoang loạn, thở sâu, lúc này mới giải thích nói, ta, ta lúc trước nhìn đến Tam Thúc hành động kỳ quái, cho nên liền cường điệu điều tra một phen, sau lại đã xảy ra Hiên Viên thẳng cùng Minh Húc việc, cổ Dương trở về, ta nguyên tưởng rằng sự tình cũng đã kết thúc. Ha <cười> ha, kết thúc? Hiên Viên khang ánh mắt sắc bén, đáy mắt quang mang giống như lợi kiếm bắn ra, ánh mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở Hiên Viên Hóa Nát sinh mệnh linh thạch phía trên, thanh âm từ răng trùng phân ra, Cổ Dương lúc này đây giám đối với ta hiên viên gia độc thủ, là thật sự kết thúc. Hiên viên khang còn không biết Cổ Dương trợ giúp yêu tộc bình lui ma tộc việc, nếu là biết, sợ là hiện tại không có khả năng còn như vậy trấn định, bất quá đây cũng là Cổ Dương muốn tạo thành kết quả. Giả heo ăn thịt hổ, hiên viên gia tuy rằng không xem như đại lão hổ, nhưng cũng xem như cựu châu chi nhất, Cổ Dương đưa bọn họ ăn, cũng coi như là có thành tự cảm. Lúc trước ở Bắc Hải yêu tộc, Cổ Dương sở dĩ che giấu tung tích, chính là vì loại này thời khắc, tuy rằng hiên viên gia đã biết ma tộc lui binh việc, nhưng lại không biết trong đó cũng Cổ Dương có quan hệ, cho nên mới sẽ đối Cổ Dương như thế làm càn. Cổ Dương thực chờ mong bọn họ cuối cùng biết được chân tướng thời điểm biểu tình, hẳn là thực xuất sắc, tin tưởng hiền viên gia tộc sẽ tích. Ma tộc lui binh chỉ là tạm thời, Cổ Dương rất rõ ràng, ma tộc trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp theo chiến đấu bắt đầu, chính là ma tộc hoàn toàn phản công là lúc. Cho nên Cổ Dương tính toán liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc, trước đem ma tộc khống chế xuống dưới, lúc sau là phải đối ma tộc áp dụng cái gì phương thức, Cổ Dương liền xem ma tộc biểu hiện. Hiện giờ ma tộc, tuy rằng Cổ Dương không có gặp qua vị kia ma chủ, nhưng là từ chính mình chứng kiến mấy cái ma tộc lĩnh chủ đại lĩnh chủ tới xem, ma tộc là thật sự tới rồi yêu cầu bị dữa sạch thời khắc. Chủ hòa nhất phái là Kinh Châu Nhân Viên, Lương Châu Bằng Già, Ung Châu Xa Già, Ký Châu Âu Già, chủ chiến nhất phái là Dự Châu Nạn ra, Thanh Châu Địch Già, Từ Châu Đổi ra, Trung lập dạ vì Dương Châu Mai ra, còn có Duyện Châu Lăng Già, cổ Dương Mục Tiêu lần này chính là Dương Châu Mai ra, đem Mai ra điều động, làm cho bọn họ gia nhập chủ chiến nhất phái giữa, lúc sau lại tiến hành tạo áp lực, chủ hòa nhất phái không lo không lay được. Tuy rằng thủ đoạn có chút âm lưu luận, nhưng là như thế thời khắc cũng là cố không được rất nhiều, vạn nhất cổ Dương mọi người thân phận bị người trước lấy tới làm văn, như vậy cổ Dương hết thể hành động, cũng liền mất cơ. Dương Châu Mai Già, chủ yếu là lợi khí hoặc là nói, Mai gia chính là lấy luyện khí mà sống, lấy luyện khí sáng tạo toàn bộ Dương Châu Mai gia. Luyện khí giả, luyện khí sư nhưng luyện chế binh khí, luyện khí tông sư nhưng luyện chế pháp khí, luyện khí đại tông sư nhưng luyện chế cấp thấp linh khí cùng trung giai linh khí, mà khí vương nhưng luyện chế cao cấp linh khí, lại hướng lên trên tiên khí yêu cầu khí tiên tới luyện chế, mà thần khí càng là yêu cầu khí thần tới luyện chế. Mai gia có được 10 vị khí tiên, nhưng là lại một vị khí thần cũng không, toàn bộ Mai gia duy nhất ra quá một cái khí thần, cũng chính là Mai gia tổ tiên Mai. Viêm. Nhưng mà Mai gia tổ tiên lúc sau tùy luyện chế thần khí, làm tức giận thiên địa bị thiên đạo dáng xuống thần lôi chém giết, lúc sau Mai gia cũng liền không còn có xuất hiện quá khí thần. Lúc sau ở Cổ Dương Cố Tình điều tra chung mới phát hiện, nguyên lai Mai gia tổ tiên sở dĩ có thể luyện chế, chính là bởi vì có được Tiên thiên thần hỏa, mà Tiên thiên thần hỏa thực rõ ràng chính là Tất Phương thần viêm. Đối với Cổ Dương tới nói, cũng không biết là may mắn vẫn là may mắn, Mai gia tổ tiên lúc trước là trùng hợp được đến Tất Phương thần viêm, lúc sau mới có được luyện chế thần khí năng lực. Lúc sau nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ từ từ hơn nữa Tất Phương nhất tộc vốn là không muốn làm tự thân thần viêm mọi chuyện, càng đừng nói là cho người ta tộc dùng làm luyện khí chi dụng. Đến tận đây thần khí cũng liền đình chỉ luân chế. Mai ra cũng là có rất nhiều người tiến đến quá Tật Phương nhất tộc, muốn cầu được Tật Phương nhất tộc thú hạnh, sau đó từ giữa đạt được Tật Phương nhất tộc tiên tiên thần viêm, nhưng là cuối cùng kết quả thường thường không được như mong muốn. Cho nên sau lại Mai ra cũng liền nhận mệnh, cảm thấy là thiên đạo hạn chế, cho nên mới sẽ như vậy, thiên đạo dáng tội với Mai ra, là Mai ra chỉ có khí tiên, không có khí thần. Hiện giờ toàn bộ thượng cổ chi cảnh thần khí đều là Mai ra tổ tiên lúc trước sở luân chế, mà sở hữu tiên khí cũng đều là từ Mai gia chạy ra. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Kinh Châu Lợi dụng hòa Thân cũng muốn đem Dương Châu Mai ra thu vào chủ Hỏa phái nguyên nhân. Chỉ là sau lại ngoại ý muốn tấn phát, làm Hiên Viên gia Hỏa Thân Mai ra việc sinh ra dao động, rồi sau đó cũng liền dần dần từ bỏ. Ở Ma tộc Bình Tĩnh kỷ, chủ chiến cùng chủ hòa cũng lạnh như vậy bình tĩnh. Cho nên, hiện giờ tiến vào Mai ra, là Cổ Dương lựa chọn tốt nhất, không chỉ có có thể nhân tiện tra ra năm đó trận tướng, còn có thể làm Mai Gia thuận theo Cổ Dương tâm ý tiến vào chủ chiến nhất phái. Sư phó, này Dương Châu thành trì nhiều là bình tĩnh, xem ra Kinh Châu Hiên Viên gia sự tình còn không có bại lộ mới đúng. Minh Húc cảm giác trong đó an tĩnh tưởng hòa hơi thở. Như thế nói, Cổ Dương Thần Sáp đạm nhiên cười nói, "Ta lường trước Hiên Viên ra là sẽ không đem việc này công khai, rốt cuộc dẫn sói vào nhà, mất mặt chính là hắn Hiên Viên lên ra. Xét thật như thế, chỉ cần chúng ta chiếm trước tiên cơ, bất quá là một cái Hiên Viên ra mà thôi, còn không cần đặt ở trong mắt." Tô Sính Dương giọng nói, ngôn ngữ gian tràn đầy tự tin chi ý chương 544, "Ta nói cái gì? Tác giả, cũng tam cái gì kêu ngươi không bỏ ở trong mắt, kia cũng muốn là sư phó mới được à, ngươi có gì tư cách không bỏ ở trong mắt?" Nghe Ồ Sính nói, Nguyệt Linh trực tiếp một hồi trách móc nói, "Đến đến đến, ta không nói lời náo thành đi." Tôi xin nhìn về phía Nguyệt Linh liên tục xua tay nói, hắn cũng không dám cùng Nguyệt Linh đối thượng, dọc theo đường đi Nguyệt Linh thừa dịp hộ Sĩn đánh không lại hắn, chính là hảo hảo giáo huấn vài lần. Nguyệt Linh rầu miệng mắt trợn trắng, hiển nhiên là một bộ không thèm để ý bộ dáng, Cổ Dương cùng Minh Húc đều là không nói gì lúc đầu, dọc theo đường đi đã thói quen này hai cái đấu khí bao. Đi thôi, đi vào trước, chúng ta đi Mai ra phủ để dạng một vòng. Cổ Dương nhìn thoáng qua thật lớn cửa thành, cười nói, bốn người cùng tiến vào, này Dương Châu Mai ra cũng là đại khí, thế nhưng liền đăng ký miễn, bốn người nên ngang tiến vào trong đó, không người nào biết bốn người này là sông bao lớn họa nhân vật. Tiến vào trong thành, một đường đi trước nội thành phương hướng, nội thành nhưng thật ra yêu cầu đăng ký, Cổ Dương vì tránh cho phiền toái, trực tiếp mang theo mấy người ẩn thân đi vào. Sau đó Nguyệt Linh mấy người đều là ở trong khách sạn ở xung dưới, Cổ Dương một người tiến đến Mai gia, ở cửa bị người cấp ngăn cản xuống dưới, đứng lại, người nào, dám can đảm thiện sớm Mai gia phủ đệ. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, dương giọng nói, Cổ Dương cầu kiến Mai gia gia chủ. Cổ Dương. Cửa đệ tử hiển nhiên đối với Cổ Dương tên này cũng không quen thuộc, nhìn đến Cổ Dương ăn mặc bình thường, dương nói, ngươi tưởng ai đều có thể thấy gia chủ sao? Kia muốn như thế nào mới có thể thấy Mai gia gia chủ? Cổ Dương cười hỏi, nhìn như tùy ý bộ dáng. Từ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, mày gắt gao nhăn lại, trong lòng có chút không xóa, nhìn Cổ Dương vẻ mặt tươi cười không phải thực chán ghét bộ dáng, lúc này mới nói, ngươi có phụ thuộc cái nào gia tộc sao? Nay kiểu trâu giữa không có họ cậu người, cho nên đệ tử mới có thể hỏi như vậy, vạn nhất đắc tội Cổ Dương trên thực tế là cái gì đại nhân vật, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Chính là Cổ Dương như cũ thần sắc nhàn nhạt, lắc đầu mở miệng nói, ta cũng không có phụ thuộc cái gì gia tộc, chỉ là nghĩ đến thấy một mặt mai gia gia chủ mà thôi. Nghe Cổ Dương nói quả thực đương nhiên bộ dáng, thủ vệ đệ tử Vô Ngư ngưng ngứ Tiểu tử này không biết là nơi nào toát ra tới, nó như thế nào không thông đâu. Chính mình ý tứ đã thực rõ ràng, này không thân phận không địa vị, là không có khả năng nhìn thấy nhà mình gia chủ, tiểu tử này là tới tìm cha đi." Thủ vệ đệ tử trong lòng đang ở nói thầm, liền nghe được Cổ Dương hỏi: "Kia mai ra gia chủ ở sao?" Ở a, chính là ngươi." Thủ vệ đệ tử cơ hồ là bật miệng thoát ra, chính là lời nói còn không có nói xong, liền phát hiện trước mặt Cổ Dương không thấy. Tả nhìn sang, hữu nhìn sang, Trung quanh cũng chưa người, quả thực chính là hư không tiêu thất, trong lúc nhất thời thủ vệ đệ tử còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Gãi đầu, Đi trở về cửa tiếp tục thủ, trên mặt nhiều là một mạt nghi hoặc, còn không biết Cổ Dương chân thân đã là tiến vào Mai ra đại viện ở giữa, sân vắng tàn bộ, hảo không thích gì bất quá hiện giờ Cổ Dương như cũng là ẩn thân trạng thái chính là, nếu không nơi nơi đều là người đến người đi tôi tớ cùng đệ tử, Cổ Dương không bị phát hiện mới có quỷ. Cổ Dương sở dĩ ở cửa hiện thân, chỉ là vì xác định Mai ra gia chủ ở bên trong mà thôi, hắn lại không quen biết Mai ra gia chủ, đương nhiên là muốn hỏi trước hỏi có ở đây không. Nếu xác định có người, như vậy liền nhặt vũ lực cấp bậc cao địa phương đi thôi, thần thức cảm ứng giữa, có một cái chân minh cảnh tiểu giai. Có lẽ chính là vị kêu Mai gia gia chủ Mai Đức đi. Cổ Dương tiến vào một cái đơn độc tiểu viện, pha là đơn giản bộ dáng, nhưng bên trong cũng không chỉ là một người, mà là còn có một cái tuổi lớn hơn nữa một ít, hẳn là cũng là Mai gia nhất tộc trưởng bối. Cổ Dương nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi, "Ai là Mai gia gia chủ?" Cổ Dương thanh âm chuyển ra, Mai gia gia chủ Mai Đức cùng trong tộc trưởng bối Mai Hưng lúc này mới nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, thần sắc nghi hoặc, "Thiếu niên này là ai?" Hai người lẫn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt khó hiểu, Mai Đức lúc này mới mở miệng nói, "Ta là Mai gia gia chủ, ngươi là người phương nào? Vì sao thiện sắm Mai gia?" Như thế nào lại là thiện sấm? Cổ Dương không nói gì, trong miệng nói thầm nói, ta chính là chính đại Quang Minh tiến bảo. Ngươi nói cái gì? Cổ Dương nói nhỏ giọng, Mai Đức không nghe rõ, nếu mày hỏi. Cổ Dương thở dài khẩu khí, lúc này mới ngẩn đầu nói, Mai ra ra chủ phải không? Ta tìm ngươi có chút việc nhi, có rảnh nói chuyện sao? Mai Đức nghe được lời này, thôi kém không một câu bối quá khí nhì đi, từ hắn lên làm gia chủ, không không, là từ hắn sinh ra đến Mai ra, còn không có ai dùng loại này ngựa khí nói với hắn lời nói. Ngươi, ngươi là người phương nào? Không nói rõ ràng hôm nay đừng nghĩ ra Mai gia đại môn, ta nói cho ngươi. Ta Mai gia cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đủ đi địa phương. Mai Đức là thật sự có chút khí, tức giận cái này không biết trời cao đất dày thiếu niên là từ đâu nhi toát ra tới. Cổ Dương nhìn thoáng qua Mai Đức thổi dâu trừng mắt bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười, lúc này mới mở miệng nói, ta muốn giúp đỡ Mai gia luyện chế gia thần khí, hy vọng Mai ra gia nhập chủ chiến nhất phái. Cái gì? Không chỉ là Mai Đức, liền Mai hương kiến thức rộng rãi đều là hôm mê, tiểu tử này là tới tìm việc nhi đi, trợ giúp Mai gia luyện chế gia thần khí, hắn cho rằng hắn là ai nha. Ta nói tiểu tử, ngươi từ chỗ nào qua lại chỗ nào đi thôi, xem ở ngươi còn nhân hiếu. Ta bất hỏa ngươi sói so đo. Mai Đức nhìn cổ Dương bộ dáng, trong lòng còn còn có một tia lý trí, căn cứ đại nhân bất kể tiểu nhân quá ý tưởng, trong miệng thanh âm truyền ra. Nhưng mà, cổ Dương lại là một chút không có muốn rời đi ý tứ, lắc đầu nói, "Ta nói thật, ngươi không tin sao? Tin tưởng cái quỷ." Mai Đức trực tiếp bạo thổ khẩu, muốn trực tiếp động thủ đem cổ Dương ném văng ra, nhìn đến cổ Dương giống như nhìn một viên đá cứng. Nhiên, ngay sau đó, ở Mai Đức động thủ phía trước, trước mắt bỗng nhiên là một màn ánh lửa hiện ra, quang mang chiếu rọi dưới, làm Mai Đức cùng Mai Hương trên mặt một mặt khiếp sợ hiện ra. Thất phương thần viêm, sao có thể Mai Đức thanh âm mang theo một tia giun dậy, chính là cùng ngọn lửa đánh cả đời giao tế hai người, như thế nào sẽ nhận không ra này Tất Phương thần viêm. Ngươi, ngươi là như thế nào được đến Tất Phương thần viêm? Mai Hưng nhịn không được hỏi, đối mặt Tất Phương thần viêm, hắn so Mai Đức còn muốn tấu. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, thu hồi trong tay Tất Phương thần viêm, làm đối diện hai người lập tức hoàn hồn, lúc này mới nghe Cổ Dương nói chuyện nói, rất đơn giản, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Vốn là muốn nghiêm túc nghe một chút, cũng một chút Cổ Dương quang huy sự tích hai người, bị Cổ Dương những lời này vừa nói, quả thực là như đâm vào họng, lăng nửa ngày chưa nói ra tới một câu. Thật lâu sau lúc sau, Mai Đức lúc này mới hỏi, "Vị này, tiểu ca, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng?" Mai Đức nhìn Cổ Dương bộ dáng, là thật không biết nên như thế nào xưng hô, lúc này mới mạo muội một câu "tiểu ca". Cổ Dương nhưng thật ra không có để ý, bất quá là vẻ mặt vô tội bộ dáng, nghi hoặc hỏi, "Vừa rồi ta nói cái gì?" Chương 545, Huyền Viêm Kỷ. Tác giả: Cung Tam Mai Đức không nói gì, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nói, "Ngươi vừa rồi nói, muốn phụ trợ chúng ta luyện chế thần khí sư tình." "Nga, ngươi nói cái này nha." Cổ Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Lâm Mai Đức quả thực là muốn đem Cổ Dương lôi kéo đánh một đốn, thật là đủ rồi, tiểu tử này lại được tiện nghi còn khoe mã cũng có cái hạn độ đi. nhiên, Cổ Dương trên mặt bất cần đời lại không có liên tục bao lâu, ngược lại mở miệng hỏi hai người, "Vậy các người là đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái sao?" Mai Đức cùng Mai Hưng nhìn nhau, tựa hồ là đang âm thầm thương lượng, sau một lúc lâu lúc sau, Mai Hưng lúc này mới mở miệng nói, "Chúng ta Mai ra có thể gia nhập chủ chiến nhất phái, bất quá có cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Cổ Dương cười cười hỏi, chỉ cần không phải quá phận, Cổ Dương cơ bản đã là đàm phán thành công. Mai Hưng nhìn về phía Mai Đức, Mai Đức thanh thanh giọng nói, lúc này mới mở miệng nói, ngươi muốn luyện chế ra một kiện thần khí, hơn nữa cái này thần khí yêu cầu thuộc về chúng ta Mai ra. Cổ dương còn tưởng rằng là sự tình gì, hắn muốn là lại như thế này tưởng, bởi vì thần khí luyện chế ra tới, vô luận cấp cái nào ra tộc, đều không phải tốt. Nếu là chính mình mang đi, kỳ thật tương đối với Mai ra tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt, Mai ra lại không ngốc, cung cấp tài liệu cấp cổ dương luyện chế thần khí, luyện chế ra tới liền nhìn xem sao. Đây là không có khả năng sự tình Cổ Dương ở hai người mong đợi trong ánh mắt gật gật đầu, hai người ánh mắt có thể thấy được phát ra ra một sợi tinh quang, kia chính là thần khí, mấy bạn năm không có xuất hiện quá thần khí. Chỉ cần Mai ra so còn lại gia tộc nhiều một kiện thần khí, như vậy Mai ra luyện khí chi danh liền đem lâu dài sừng sững không ngã, Mai ra không chỉ là có thể luyện chế tiên khí, cũng có thể lại lần nữa luyện chế thần khí. Đến nỗi là ai luyện chế, kỳ thật không có như vậy quan trọng, quan trọng là cuối cùng thần khí thuộc sở hữu chính là ở Mai ra, hơn nữa chỉ thuộc về Mai ra. Đem sợ cần tài liệu giao từ Mai gia đi chuẩn bị, Cổ Dương tạm thời ở tại Mai gia giữa, mấy cái đồ đệ cũng là bị Mai gia âm thầm tiếp tiến vào cái thể lấy cổ dương yêu cầu vì chuẩn. Hiện giờ toàn bộ thượng cổ chi cảnh giữa, nhân tộc Cửu Châu có được một thanh tím tiêu kiếm, yêu tộc là một fan yêu linh kích, ma tộc là kình lôi đường, đều là thần khí cấp bậc. Cũng là hiện giờ thượng cổ chi cảnh giữa, duy nhất tồn tại tam kiện thần khí, đều là từ lúc trước Mai ra tổ tiên Mai Viêm luyện chế, sau đó chuyển thừa xuống dưới. Bất quá nghe nói lúc trước Mai Viêm luyện chế nhưng không chỉ là này tam kiện thần khí, còn có càng nhiều mặt khác thần khí, chỉ là ở Mai Viêm thân chết là lúc, những cái đó thần khí tùy theo biến mất. Tựa hồ Mai Viêm cũng là vì sáng tạo ra quá nhiều thần khí. Bởi vậy bị thiên đạo hủy diện, chỉ là truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, cũng không có quá mức xác thực chứng cứ có thể chứng minh việc này. Hiện giờ ở nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc lưu lại tam kiện thần khí, tam tộc đều là rất có ăn ý, cũng không là diệt tộc họa không thể vận dụng, đây cũng là hiện giờ thượng cổ chi cảnh một mảnh ấm áp nguồn nhân. Nếu không thần khí một trận chiến, tất nhiên là sẽ làm tam tộc tốn thất thảm trọng, không có bất luận cái gì xoay chuyển được sống, này hẳn là cũng không phải mai viêm lúc trước luyện chế thần khí ước nguyện ban đầu. Một tháng thời gian, cổ Dương đều là ở chiến đấu hăng hái luyện chế thần khí trong quá trình, không ngời quấy toàn bộ viện giữa hơi thở tung hoành, làm người không dám tới gần. Trong đó lan tràn hơi thở làm nhân tâm kinh. Một tháng lúc sau, Mai Đức cùng Mai Hưng hai người vẫn luôn chú ý biệt viện động tính, rõ ràng cảm giác được trong đó hơi thở dần dần yếu đi xuống dưới, sau đó là một sợi tân hơi thở bừng bừng phân trấn mà ra. Chẳng lẽ là thành công? Mai Đức cảm giác được kia cổ tân hơi thở, nhìn không được khiếp sợ nói. Mai Hưng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, không có một khắc thả lỏng, phản phất giống như không nghe thấy Mai Đức chi ngôn, đáy mắt chỉ có kia cổ tới gần cửa, càng chạy càng gần hơi thở. Theo hơi thở tới gần, hai người hô hấp đều là càng lúc dồn dập lên, kéo kẹt một tiếng cửa mở. Cổ Dương thân ảnh xuất hiện, trong tay một cái tử kim hộp, che chắn trong đó hơi thở. "Cầm đi đi." Nhìn đến hai người chờ ở cửa, Cổ Dương đem trong tay tử kim hộp đưa qua, mở miệng nói. Mai Đức vẻ mặt chỉnh trọng tiếp nhận hộp, đáy mắt là một mặt trần trở, nhưng thật ra Mai Hưng, cổ đủ giữ khí, trực tiếp mở ra hộp. Ánh vào mi mắt chính là một mặt cờ sĩ, này thượng quang hoa quên quận, hơi thở bừng bột đối với nhìn quen luyện khí hai người tới nói, quả quyết sẽ không cho rằng này không phải thật khí. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, Mai Hưng đôi tay có chút run rẩy, thử tính tiếp xúc tới rồi liền biến một mạt hơi thở phá tan tiến hiểu ở trong phút chốc bao trùm toàn bộ Dương Châu Mai Gia, là Mai Gia trong nháy mắt bị ngăn cách hơi thở, giống như tường đồng vách sắt tồn tại. Vật ấy tên là Huyền Viêm Kỷ, không cần nhẫn chủ, đưa vào hơi thở lúc sau, nhưng triển khai bao trùm toàn bộ Dương Châu, bảo vệ Mai Gia ngăn cản chân thần cảnh cường giả công kích. Cổ Dương thanh âm mang theo một mạt suy yếu chưa ra, tuy là Cổ Dương, luyện chế thần khí cũng là rất là lao lực nhi, thế nhưng có thể ngăn cản chân thần cảnh cường giả công kích. Mai Đức sợ gia, mắt là một mạt kinh hỉ chi sắc, nếu là như thế này, như vậy có thể nói Mai Gia chỉ cần triển khai cái này Huyền Kỳ, là có thể đủ bảo đảm muôn đời vương ngu. Tuy rằng Huyền Viêm Kỷ không tụ bị công kích năng lực, nhưng chỉ là này phân nghịch thiên lực phòng ngự, đã cũng đủ làm nhân tâm kinh, cũng đã đủ rồi thu vào Mai Gia Tâm. Thu hồi Huyền Viêm Kỷ, Mai Đức gắt gao ôm vào trong ngực, sợ bị người đoạt đi, lúc này mới hỏi Cổ Dương, không biết Cổ Dương huynh đệ tính toán khi nào xuất phát đâu, chúng ta hảo chuẩn bị một chút. Cổ Dương cảm giác một chút trong cơ thể tình huống, lúc này mới mở miệng nói, ba ngày sau đi, ta cũng hảo thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục một chút thân thể. Hảo, chúng ta đây liền đi trước, không quấy rầy ngươi ngơi. Mai Đức cùng Mai Hưng hai người trực tiếp đi rồi, đối bọn họ tới nói Trên tay Huyền Viêm Kỳ có thể so cổ Dương càng quan trọng. Cổ Dương không nói gì lúc đầu, cuối cùng là giải quyết một cọc sự tỉnh, đi trở về phòng ngã đầu liền ngủ, này một tháng không nghỉ ngơi, hết sức chăm chú luyện chế Huyền Viêm Kỳ, cũng là mệt muốn chết rồi. Ba ngày sau xuất phát, Cổ Dương lúc này mới đã tỉnh, trừ bỏ Cổ Dương một đám người, cũng chính là Mai Đức cùng đi, sau đó Mai Hương tọa trấn Dương Châu mai ra, để ngừa có dị biến phát sinh. Mấy người cùng tiến đến dự Châu ngạn ra, ngay Mai Đức dọc theo đường đi nói về ngạn ra việc, Cổ Dương cùng Minh Húc thần sắc đều là có nửa phần kỳ quái. Nguyên nhân vô hắn, lúc trước Ngạn Minh Húc sở dĩ sẽ sử dụng tên này, là bởi vì tên này là chính mình mẫu thân trong lòng sâu nhất chấp niệm. Mà hiện tại, Cửu Châu chi nhất dự Châu, chính là họ Ngạn, như vậy ở mẫu thân trong óc hình ảnh trung Tiểu Nam Hải Nhi, có phải hay không chính là ngạn trong nhà người. Kia phó hình ảnh Minh Húc nhớ rất rõ ràng, một chỗ xa lạ nơi, một tiểu nam hải nhi cùng chính mình mẫu thân tương ngộ, lúc sau kết bạn đồng hành, lúc gần đi mẫu thân đem chính mình tay xuyến đưa cho hắn, mà hắn đưa cho mẫu thân một cái ngọc bội. Minh Húc vẫn luôn không có tìm được cái kia ngọc bội ở địa phương nào. Có lẽ là chính mình mẫu thân lựa chọn tính quên mất kia đoạn ký ức, cho nên Minh Húc mới có thể như thế nào tìm đều tìm không thấy. Chương 546, Long tranh Hồ đấu. Tác giả, cung tâm mà hình ảnh chung cái kia tiểu nam hải nhi chính là gọi là Ngạn Minh Húc, là hắn chủ động nói cho Hiên Viên Lăng tên của mình, chỉ là Hiên Viên Lăng còn không kịp nói cho chính hắn tên, đã bị người mang đi, cũng là như thế này, tựa hồ tạo thành mặt sau không còn có hai người hình ảnh. Sư phó, người nói Ngạn Minh Húc tên này, có thể hay không là ngạn ra người đâu? Tới gần Dự Châu thành trì, Minh Húc đột nhiên hỏi nói. Cổ Dương nghe được Minh Húc nói, nhìn thoáng qua Minh Húc, nhẹ giọng nói: Ngươi không cần tựượng quá nhiều, đến lúc đó ta hỏi một chút." Ân. Minh Húc nhẹ điểm gật đầu, trong lòng hơi có chút cảm khái, càng là tiếp cận trận tướng, giống như liền càng là có chút bất an từ đáy lòng lăn chạn. Một đường tiến vào ngạn ra, có mai đức tồn tại, có thể nói đều là thông suốt, Cổ Dương cũng là cảm giác được làm Cửu Châu đứng đầu dự Châu ngạn ra khí độ cùng phong phạm. Mai gia đã sớm truyền lên thiệp, ngạn ra gia chủ ngạn lầm tự mình tới đón tiếp, này trường hợp pha là náo nhiệt, ngay cả đối mặt Cổ Dương mấy người, cũng là lễ phần, vẫn chưa bởi vì mấy người là tiểu bối liền tâm sinh coi khinh. Đang lúc mấy người tiến vào ngạn gia, Tàu xe mệt nhọc gan bại ở Lê Viên nghỉ ngơi khi, có ngạn ra đệ tử vội không ngừng chạy tới thông báo, tham kiến gia chủ, cửa có hiên viên gia ra chủ về Tiên Kim hiên viên nhã tới rồi. Ngạn Lâm cùng Mai Đức lên nhau, trong mắt đều là một mạt nghi hoặc, nãy Mai ra mục đích lúc ấy đã là ở thiệp bên trong nói rõ ràng, lúc này không thỉnh tự đến hiên viên ra, đạo có chút làm người xem không rõ. Đến nỗi Cổ Dương mấy người, sắc mặt đều là đổi đổi, bất quá còn không đến mức hoàn loạn, Cổ Dương đối với hiên viên gia động tác sớm có ứng đối, chỉ là không nghĩ tới hiên viên gia tới như vậy mau là được. Gia chủ có khách nhân chiêu đãi, liền đi trước đi, chúng ta một đường mỏi mệt, cũng liền trước nghỉ ngơi. Mai Đức như thế nói, giúp Ngạn Lâm giải vây. Ngạn Lâm lúc này mới mở miệng nói, "Kia vài vị liền trước nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó người hầu liền hảo." "Hảo." Mai Đức gật đầu, cổ Dương mấy người cũng là chắp tay thi lễ, Ngạn Lâm lúc này mới rời đi, cổ Dương mấy người cũng là về phòng nghỉ tạm đi. Hiên Viên Khang được đến tin tức, kỳ thật so cổ Dương mấy người tưởng tượng muốn sớm hơn một ít, ở Dương Châu là lúc, kỳ thật hắn đã được đến tin tức, bất quá sau lại bị một kiện ngoại ý muốn việc đánh gãy. Đương nhiên cái này ngoại ý muốn chính là cổ Dương luyện chế ra thần khí Huyền Viêm Kỳ. Tuy rằng Mai gia cũng không có công khai, nhưng là Hiên Viên gia ở Mai gia giữa tháng tử, đã sớm đã đem tin tức chuyển quay lại Hiên Viên gia, làm Hiên Viên Khang ở biết về sau thay đổi phía trước kế hoạch. Một cái có thể luyện chế thần khí cổ Dương, chính là rất có tác dụng, huống hồ hiện giờ Cổ Dương còn có thân là ma tộc cái này nhược điểm nắm ở Hiên Viên gia trong tay, có lẽ là có thể lợi dụng một vài cũng nói không chừng. Kết quả là ở xác định Cổ Dương mấy người cùng Mai gia gia chủ Mai Đức cùng nhau tiến vào dự châu lúc sau, liền mang theo Hiên Viên Nhã đổi lại đây. Mai gia tới đây mục đích, Hiên Viên gia rất rõ ràng, bất quá hắn càng vị rõ ràng chính là, việc này là Cổ Dương lúc đấy Cho nên chỉ cần đem Cổ Dương tranh thủ đến chủ Hỏa Nhất phái, như vậy chủ chiến phái cũng liền không có tồn tại tất yếu. Chủ Hỏa Nhất phái có được thần khí phù hộ, là có thể đủ người bảo lãnh tộc cân bình, như vậy càng thêm có thể ở yêu tộc cùng ma tộc lưỡng bại cầu thương lúc sau, ngồi thung ngư ông tụ lợi. Càng thêm có thể lợi dụng thần khí, trấn áp chủ chiến Nhất phái, làm cho bọn họ trở thành chủ Hỏa Nhất phái phụ thuộc, mà không phải tổng dựa vào vũ lực, liền áp chế chủ Hỏa Nhất phái. Hiên Viên Khang vì việc này, chính là có toàn bộ kế hoạch, mà hết thảy chốt chính là Cổ Dương, đây cũng là hắn sẽ tự mình đi vào dự châu môn nhân. Kinh Châu Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên Khang, ha ha là cái gì phong đem ngươi thổi tới rồi nơi này tới, sợ là không có việc gì không đăng tam bảo đi đi. Chủ chiến nhất phái cùng chủ hòa nhất phái tuy rằng tác phong bất đồng, nhưng mặt ngoài lại là giả vờ ấm áp, cũng không là sẽ rách mặt bộ dáng. Hiên Viên Khang đã là rất nhiều năm không có đã tới nơi này, hôm nay nếu không có quan trọng sự tình, cũng sẽ không tự mình lại đây. Ho nhẹ hai tiếng, Hiên Viên Khang lúc này mới mở miệng nói, ta nghe nói Mai ra lại đây. Ngạn Lâm cười cười, thanh bằng luôn nói, Hiên Viên gia chủ tin tức thật đúng là linh thông là được, như thế nào lần này là vì Mai gia mà đến sao? Đúng vậy, bất quá có việc nghi tưởng đơn độc cùng Mai gia nói. Làm viên ngạn ra ra chủ trước an bài chúng ta trụ hạ đi." Hiên Viên Khang cười nói, chính là một chút không cùng ngạn lâm khách khí bộ dáng. Như thế thời khắc, ngạn lâm cũng là sẽ không phát hiên viên khang mặt mũi, làm người hầu đi xuống an bài, đem hiên viên khang dàn xếp ở chúc viên giữa. Phía sau đi theo hiên viên nhã, vốn cô hướng ngạn lâm hành lễ, lúc này mới đổi kịp phụ thân bước chân, trên thực tế, nàng cũng không biết vì cái gì phụ thân muốn nàng tới nơi này. Dọc theo đường đi phụ thân đều không có giải thích, hiên viên nhã trong lòng kỳ thật tràn đầy đều là nghi hoặc, không biết đã sẽ ra sự tình gì, chỉ là từ kia chuyện lúc sau, phụ thân thật giống như bắt đầu kế hoạch cái gì, là hiên viên nhã không biết. Hiên viên Khang bị Ngạn Lâm an bài ở trúc viên, khoảng cách Lê viên không xa, hắn muốn là không phải tới tìm Ngạn Lâm Hàn Huân, Ngạn Lâm cũng là lười đến đi quay dậy. Đối với Mai gia ý tưởng, Ngạn Lâm cũng là hiểu biết rõ ràng, nếu là Mai gia bởi vì Hiên viên Khang lời nói của một bên liền cự tuyệt gia nhập chủ trên phái, Ngạn Lâm cũng là không phản đối, hết thảy toàn bằng Mai gia chính mình làm chủ, việc này Ngạn Lâm không tính toán tham dự ý kiến. Bất quá đương nhiên, nếu là Mai gia cùng Chi Hiên viên gia gặp mặt qua đi, như cũng là nguyện ý tiến vào chủ trên phái, như vậy Ngạn gia cũng liền có thể chính thức bắt đầu cùng Chi Mai gia hợp tác. Quân tử chi tranh, Ngạn gia làm Cửu Châu đứng đầu. Sắc thật là có này phiên khí độ, làm người thuyết phục, không hổ là kiểu trâu đứng đầu, đương đến khởi cái này tên tuổi. Vào lúc ban đêm, Hiên Viên Khang liền tiến đến Lê Viên, bất quá hắn gặp mặt đối tượng không phải Mai Đức, mà là Cổ Dương, Mai Đức trực tiếp làm tránh, làm cho bọn họ đơn độc gặp mặt. Hồi lâu không thấy, Cổ Dương thiếu hiệp nhưng thật ra leo lên thật lớn một cây trúc cao. Hiên Viên Khang cười nói, trong lời nói mang theo một chút vui đùa ý tứ. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, cười cười nói, trúc cao là trúc cao, bất quá cùng Hiên Viên gia chủ có cái gì quan hệ đâu, ta nhưng thật ra tượng không rõ vì cái gì muốn tìm ta. Hiên Viên Khang nhìn Cổ Dương một bộ suy minh bạch giả bộ hồ đồ bộ dáng, trong lòng lan tràn một mặt tê lặng, đáy mắt là một mặt cười lạnh chi sắc, bình tĩnh nói, nghe nói, ngươi luyện chế ra thần khí. Nghe được lời này, Cổ Dương mới nháy mắt minh bạch, vì cái gì Hiên Viên Khang đột nhiên đối chính mình thái độ tốt như vậy, còn không xa ngàn dặm xa xôi chạy tới, liền vì thấy chính mình một mặt, nguyên lai là chính mình hỗ trợ Mai ra luyện chế thần khí sự tình bại lộ. Tuy ý cười cười, Cổ Dương trong ánh mắt là một mạt đương nhiên, mở miệng hỏi, là lại như thế nào, Hiên Viên gia cũng đối thần khí cảm thấy hứng thú sao? Hiên Viên Khang nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương hỏi như vậy trực tiếp, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Trong lòng trần chờ một lát, lúc này mới mở miệng nói, ta không phải đối thần khí cảm thấy hứng thú, mà là đối với ngươi cảm thấy hứng thú, hy vọng ngươi có thể gia nhập chủ hóa nhất phái, mà không phải chủ chiến nhất phái. Chương 547, Thiển Quá thành giận. Tác giả, cùng tam phải không? Liên bởi vì ta có thể luyện chế thần khí sao? Cổ Dương trên mặt một mặt cười như không cười thần sắc, thanh âm tùy theo truyền ra, làm người có chút náo không rõ ràng lắm Cổ Dương ý tứ. Chầm mặc một lát, Hiên Viên Khang vẽ mặt là một mặt lập loè, một trận thở dài thành truyền ra, Hiên Viên Khang lúc này mới nói, phía trước các ngươi chưa từng cấp hiên viên ra giải thích cơ hội liền rời đi. Kỳ thật Hiên viên gia cũng có thể cùng Mai gia giống nhau bao dung các người, chỉ cần các người đồng ý gia nhập Hiên viên gia, vì Hiên viên gia hiệu lực. Nga, kia gia nhập Hiên viên gia có chỗ tốt gì sao? Cổ Dương nhìn như rất có hứng thú bộ dáng, mở miệng hỏi. Hiên viên Khang kinh giác hấp dẫn, lúc này mới mở miệng luôn nói, lúc trước tiểu nữ Hiên viên Nhã cùng lệnh đồ Minh Húc từng có một phen duyên phận, có lẽ ta có thể từ giữa hỗ trợ. Dùng ngươi nữ nhi cùng ta độ đệ hòa thân, tới làm ta tiến vào Hiên viên gia, trợ giúp chủ hạ nhất phái sao? Vốn tưởng rằng là tất thành việc Hiên viên Khang, từ Cổ Dương trong lời nói, lại là nghe ra một mạn sâm hàn hoàn toàn không biết kia mặt lạnh lẽo từ đâu mà đến, ngươi cũng chỉ biết bán nữ cầu vì sao? Hiên Viên Khang còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác một đạo ánh mắt giống như lợi kiếm bắn ra, hung hăng thứ hướng Hiên Viên Khang, làm hắn bởi vì kia phân sắp bén, nhịn không được đánh cái dùng mình. Ánh mắt nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, thế nhưng là Minh Húc, Hiên Viên Khang trong lòng làn tràn một mạt nghi hoặc, tiểu tử này không phải hẳn là mang ơn đội nghĩa mới đúng không? Vì cái gì là này phó thân sắc? Nhìn Minh Húc đến gần ở cổ Dương phía sau, Hiên Viên Khang lúc này mới nói, ngươi không thích Hiên Viên nhà sao? Vậy nói cho ta ngươi thích ai, chỉ cần là ta Hiên Viên gia người toàn bộ có thể cho ngươi. Minh Húc đáy mắt là một mặt lạnh leo sắc hàn, ánh mắt hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khang, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi không tư cách thế bọn họ làm quyết định, này cũng không phải ngươi có thể quyết định." Minh Húc lời nói nói lạnh băng, trong đó kia mặt vô biên hận ý làm Hiên Viên Khang không biết sự từ đâu khởi, bất quá hắn như thế thái độ, cũng là có chút làm tức giận Hiên Viên Khang. Hiên Viên Khang trầm giọng muốn nói, đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ghê gớm, bất quá là chứa linh cảnh tam giai mà thôi, ta làm Hiên Viên gia gia chủ, cũng không phải ngươi thể vô lễ, liền tính là cổ giường, cái này sư phó, cũng không được." Hiên viên Khang nói như thế, trong lời nói rất có uy hiếp chi ý. Nhưng Minh Húc lại không có chút nào sợ hãi chi sắc, tức giận luôn nói: "Ngươi không chỉ là không xứng đương gia chủ, càng thêm không xứng đương phụ thân. Ngươi còn không nghĩ tới?" Minh Húc thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, Hiên Viên Khang dung sắc lạnh lùng, tự hưu bạo nội chi sắc, lại bị kế tiếp Cổ Dương nói đánh gãy. "Hiên Viên gia chủ ngươi cũng thấy rồi, nay hòa thân một chuyện là khẳng định không thành, ta tưởng ngươi vẫn là như vậy từ bỏ đi." Cổ Dương tùy ý cười cười nói, trên mặt không có chút nào lo lắng chi sắc. Hiên Viên Khang thần sắc lạnh nhạt, nhìn thoáng qua ánh mắt Húc, nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói: "Ngươi nói như vậy, là sẽ không cùng Hiên Viên gia hợp tác rồi sao?" ngươi cảm thấy đâu?" Cổ Dương không có xác thực thuyết minh, mà là hỏi lại luôn nói. Hiên viên Khang tựa hồ là còn tưởng cuối cùng tranh thủ một phen, nhìn thoáng qua Cổ Dương, thở sâu nói, "Cổ Dương, nếu ngươi bởi vì phía trước đối với hiên viên gia có điều bất mãn cho nên không đồng ý nói, ta tại đây hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây." Nguyên lai like hiên viên gia chủ còn sẽ xin lỗi sao? Cổ Dương trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, hiện nhiên đối với vị này hiên viên gia chủ xin lỗi, chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. Hiên viên Khang nhìn Cổ Dương như thế bộ dáng, rất rõ ràng chính mình chính là bị Cổ Dương nói Có lẽ từ lúc bắt đầu Cổ Dương liền không có tính toán muốn cùng chính mình hợp tác. Hiên Viên Khang cười lạnh một tiếng, trên mặt một mặt thân thiết hàm ý, thanh âm từ kẽ răng chúng truyền ra, "Cổ Dương, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Cổ Dương cười cười, lắc đầu nói, "Ta nói, ngươi trước có bản lĩnh cho ta uống rượu phạt rồi nói sau, hà tất ở chỗ này uy hiếp ta, đùa dẫn sao?" "Ngươi?" Hiên Viên Khang nhất thời nghẹn lời, trong giây lát nhớ tới cái gì, trên mặt một mặt vui sướng tươi cười, âm tùy theo truyền ra, "Ngươi ma tộc thân phận, ở nhân tộc che giấu cũng là đủ tốt, bất quá nếu là bọn họ đã biết thân phận của ngươi." còn có thể hay không như hiện tại giống nhau cùng ngươi hợp tác đâu. Đê tiện tiểu nhân." Cổ Dương còn chưa nói lời nói, Minh Húc đã là tiếng hét phẫn nộ ra, đối với Hiên Viên Khang uy hiếp có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Nhưng, trái lại Cổ Dương lại là thần sắc bình tĩnh, khinh miệt liếc mắt một cái liếc hướng Hiên Viên Khang nói, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, ngươi cứ việc đi nói đi, xem bọn hắn là tin ngươi, vẫn là tin ta đâu. Ngươi đừng cho là ta thật sự không dám nói." Hiên Viên Khang phất tay áo mà đi, lại đại đi xuống, thế nào cũng phải bị Cổ Dương cấp tức chết. Bất quá, đối mặt Cổ Dương như thế thái độ, Hiên Viên Khang trong lòng đã là có quyết đoán, nếu cái này Cổ Dương Diệu mời không uống, như vậy cũng đừng trách hắn Hiên Viên Khang thủ hạ vô tình. Đối mặt phất tay áo giợi đi liên viên Khang, Cổ Dương không có chút nào lo lắng, lão thần khắp nơi bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều ở chính mình không chế giữa. Quay đầu nhìn đến vẻ mặt phẫn hận Minh Húc, thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Tiến tâm đi, Hiên Viên gia sự tình không dễ dàng như vậy kết thúc." Minh Húc gật gật đầu, trong mắt lần ý hơi chút phai nhạt chút, đáy mắt bị một mạt bi "Cái này là như thế nào làm được, đem chính mình nhi coi như thế." Cổ Dương lắc đầu, "Quá minh Húc bà nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, vô luận là như thế nào, hiên viên Khang làm ra loại này hành động chính là đem toàn bộ hiên viên gia tộc đẩy hướng tử lộ, giữa mắt mong chờ đi. Ân. Thật mạnh gật đầu, Minh Húc trong lòng dần dần nhiều một mặt bình thản, nhưng trong đó càng sâu chỗ hận ý lại không có đánh tan, có lẽ phải đợi hết thảy sau khi trầm rực mới có thể chân chính mất đi đi. Nhìn Minh Húc bộ dáng, thở dài khẩu khí, Cổ Dương lúc này mới đi trở về chính mình phòng, nơi này hết thảy đều chỉ là ồn ào náo động trước khi lặng, ngày mai còn có một fan phỏng làm Cổ Dương cảm thấy một trận mệt mỏi. Ngay kế sáng sớm, Mai gia cùng chi cổ Dương mấy người tiến đến ngạn gia đại sảnh thương nghị về chuyện sau đó, đương nhiên là Mai gia tiến vào chủ chiến phái chi tiết. Bất quá Mai gia cùng Ngạn gia mọi người vừa mới ngồi xuống, liền có một đạo lỗi thời thanh âm truyền ra, làm cổ Dương cùng mọi người đều là tâm sinh chán ghét, như thế nào? Mai gia cùng Ngạn gia thương nghị sự tình, đem ta hiên viên ra bài trừ bên ngoài sau. Ngạn gia Ngạn Lâm nhìn thoáng qua cửa xuất hiện khách không mời mà đến, ý bảo làm người cấp hiên viên Khang trong trà, lúc này mới nói, hiên viên gia gia chủ tới đây, là có gì muốn thương nghị sự tình sao? Bất quá ở ta trong lớn hẳn là không, có mới đúng không? Ngạn Lâm thực rõ ràng đối với hiên viên Khang một mà lại vô lễ, nhân mại cũng là hữu hạn độ. Câu đầu tiên lời nói con hảo, đệ nhị câu nói, thực rõ ràng là tại hạ lệnh đuổi khách. Thực rõ ràng cái này Hiên Viên Khang là tối hôm qua thượng không có nói hảo, sau đó hôm nay lại tới tìm tra, nơi này là dự trâu ngạn ra, ngạn lâm bao dung một lần, cũng sẽ không bao dung lần thứ hai. Chương 548, ngươi không kinh người chết không thôi. Tác giả, cung tam ngạn lâm trong miệng ý tứ, Hiên Viên Khang làm nhân tinh là khẳng định biết đến, bất quá lúc này lại phảng phất giống như không có nghe được này trong miệng ý tứ giống nhau, nhìn quanh bốn phía mở miệng nói, hiện giờ Mai gia còn không có đồng ý tiến vào chủ chiến nhất phái, chúng ta chủ hòa nhất phái còn muốn tranh thủ một chút. Tranh thủ sao? Mai gia Mai Đức cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn phía Hiên Viên Khang mở miệng nói, "Không cần ngươi tranh thủ, chúng ta Mai gia đối với ngươi chủ hòa nhất phái không có hứng thú." Đối với Mai Đức đốt đốt chi luôn, Hiên Viên Khang chỉ là tùy ý cười nói, "Mai ra gia chủ thả đừng nói như vậy chắc chắn, nghe ta nói xong, kế tiếp nói, ngươi lại suy xét hạ muốn hay không gia nhập chủ chiến nhất phái đi." Hiên viên nói, ánh mắt liếc, liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng, nhìn thấy Cổ Dương thần bình tĩnh, trong lòng là một mặt cười lạnh, yên nói, "Ngươi chờ nữa lại trấn định tự xem." Đấy mắt một mặt quan hoa, Viên Khang xoay mắt, nhìn quanh bốn Dương giọng nói, "Các trước mặt này bốn người, đều là ma tộc người." Ma tộc đã là đồng hóa mai ra, muốn các ngươi chủ chiến nhất phải mới nhất tin tức, các ngươi nếu là thật sự tin bọn họ, liền tin sai rồi người. Nhưng mà, ở hiên viên Khang lời nói rơi xuống lúc sau, nên đón hắn lại là một trường trường cười như không cười khuôn mặt, đều là vẻ mặt hài hước nhìn hắn, tựa hồ là ở cười nhạo. Mọi người cái này thần sắc làm hiên viên Khang trong lòng cảm thấy đặc biệt kỳ quái, hơi như mày, lạnh giọng luôn nói, các ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể chiếm tiện nghi sao. Bảo hộ lột ra chung quy bị hổ thực. Nghe hiên viên Khang nói như thế luôn là làm người cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái cảm xúc lăn tràn, bị một cái bình thường âm như quỷ kế ngoạn nhi xoay quanh người nói như thế, là có chút cảm thấy buồn cười. Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh ngồi nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, cũng không có muốn mở miệng ý tứ, chủ vị phía trên ngạn lâm nhưng thật ra mở miệng nói, kỳ thật chúng ta đều đã biết, ngươi nói có chút trộm. Biết. Sao có thể? Hiên Viên Khang thanh âm khiếp sợ chuyển ra, đáy mắt là một mà không thể tin được thần sắc, chính là nhìn xung quanh người bộ dáng, nào có biết chân tướng sau bộ dáng, rõ ràng là chính mình một người ở diễn kịch, bọn họ đang xem diễn. Các ngươi. Kinh giác bị Cổ Dương cấp bảy một đạo Hiên Viên Khang trên mặt giận không thể ức, hung hăng trừng mắt nhìn chung quanh người liếc mắt một cái, một câu như đâm vào hầu Lăng là chưa nói ra tới. "Ngươi còn có cái gì nhưng nói sao? Nếu là đã không có, chúng ta ngạn ra kỳ thật không phải thứ ngươi." Nhìn Hiên Viên Khang ngây người bộ dáng, Ngạn Lâm trực tiếp mở miệng nói, xem như hạ lệnh chủ khách. Hiên Viên Khang thần sắc giận dữ, chính là đối mặt mọi người bộ dáng, hiển nhiên là căn bản không để bụng Cổ Dương thân phận, làm Hiên Viên Khang kế sách hoàn toàn hóa thành hư ảo. Khó trách hôm qua buổi tối Cổ Dương như vậy chắc chắn, lai là sớm có kế hoạch, chính mình lần này cùng Cổ Dương một trận chiến là tạm thời thua, chính là không nhất định sẽ vẫn luôn thua đi xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương Phương hướng, Hiên Viên Khang hử lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người phất tay áo rời đi, nơi này không phải ở lâu nơi, chủ hòa nhất phái đem bởi vì Cổ Dương nguyên nhân gặp phải nguy cơ. Ở Hiên Viên Khang rời đi lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đứng dậy, đối mặt mấy người cúi một cùng, thanh bằng nói, Cổ Dương đa tạ vài vị tín nhiệm. Ngạn Lâm cười cười nói, Hảo thuyết hảo thuyết, ngươi đều tín nhiệm chúng ta, đem chính mình thân phận nói thẳng ra, hơn nữa đối mặt ma tộc chúng ta là cộng đồng mục tiêu, hẳn là tín nhiệm ngươi. Đúng vậy, hiện giờ quan trọng nhất chính là đem ma tộc việc xử lý, còn lại việc đều là mây bay, ngươi không cần để ý Viên Khang sự tình. Chúng ta cựu Châu cũng đều không phải là đều là người như vậy. Mai Đức cũng là tiếp lời nói, ngôn ngữ gian pha là chân thành tri ý đã đạt. Cổ Dương cung kính một lời, lúc này mới ngồi xuống. Đến tận đây khi Ngạn Lâm mới nhìn về phía Mai Đức, mở miệng nói, "Mai ra ra chủ lần này là như thế nào nghĩ đến muốn gia nhập chủ chiến nhất phải đâu? Phía trước chúng ta chính là thương nghị hồi lâu đều không có kết quả." Lúc ấy Mai ra hiệp thượng cũng không có nói minh về huyền việm kỳ việc, bất quá hiện giờ hiên viên ra đều đã biết, cũng là không có dấu giếm tất yếu, lúc này mới mở miệng nói, "Kỳ thật lúc này đây ít nhiều cổ dương hỗ trợ" Chúng ta Mai ra ở Mai Viêm lão tổ sau khi qua đời liền không có thần khí luyện chế ra tới, nhưng là Cổ Dương làm chúng ta lại lần nữa có được một kiện thần khí, chỉ vì làm chúng ta gia nhập chủ chiến nhất phái, chúng ta đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Thần khí. Lúc ấy Mai ra thiệp nói thật không minh bạch, chỉ nói là đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái, tuy rằng ngôn ngữ gian pha là thành khẩn, nhưng là trước sau không nghĩ tới, này trong đó thế nhưng là quan hệ đến chuyện lớn như vậy. Đơn giản là Mai ra đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái, nếu không liền thật là gắn liền với thời gian vàng rồi, hiện giờ đau đầu nên là bọn họ, mà không phải viên gia nơi chủ hòa nhất phái. Nhìn về phía Cổ Dương, Nạn lâm đáy mắt là một mặt thưởng thức chi sắc, cười nói, thật là không thể trong mặt mà bắt hình rong, không nghĩ tới cổ dương thiếu hiệp là thiếu niên ra anh hùng, này có thể so thân phận của người càng làm cho người khiếp sợ chính là. Ở ngay lúc đó thiệt thượng, Mai Gia cũng đã rõ ràng thuyết minh cổ dương cùng hắn mấy cái đồ đệ thân phận, là ma nhân, cùng chi ma tộc có chặt chẽ quan hệ, Mai Gia lần này tiến đến chính là bởi vì bọn họ nói động, cho nên mới sẽ gia nhập chủ chiến nhất phái, còn không nghĩ tới bên trong sẽ có nhiều như vậy chính mình không biết sự tình. Kia lúc này đây các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Lâm miệng hỏi Mai Đức không mở miệng, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương Phương Hướng, Cổ Dương hiểu ý lúc này mới mở miệng nói, người sáng mắt không nói tiếng lệnh, lần này ma tộc lui binh xác thật là cùng ta có quan hệ, chúng ta lúc ấy bởi vì một chút sự tình tiến đến ma tộc, rồi sau đó có một phen khúc chết cuối cùng bị ma tộc đuổi giết, chạy trốn tới Bắc Hải giữa, mượn dùng Bắc Hải chi lực đem bác Hoang ma tộc đại lĩnh chủ cùng hai vị lĩnh chủ chấm giết, lúc này mới làm ma tộc tạm thời lui. Vinh. Khục khụ. Ngạn Lâm ho nhẹ hai tiếng, giọng nói tựa hồ là có chút không thoải mái, tuy rằng Cổ Dương nói được nhẹ nhàng, Nhưng là trong đó mạo hiểm ngạn lâm cũng là có thể tự tượng, thật không biết người này là nơi nào tới Quan Thai, thế nhưng sẽ làm ra loại này điên cuồng hành động. Ngạn gia vẫn luôn là cùng yêu tộc hợp tác, đang âm thầm cho bọn hắn cung cấp không ít trợ rút, có thể nói là đối bọn họ thực lực nhất rõ ràng nhân tộc, đồng dạng cũng là rất rõ ràng ma tộc thực lực, Cổ Dương như thế nhẹ nhàng bâng cơ một lời, đem chính mình ở trong đó tác dụng ngụy diện, Ngạn Lâm cũng sẽ không chân chính liền xem thường hắn. Lúc ấy ma tộc lưu Bình, Ngạn gia cũng đã được đến tin tức, nhưng là yêu tộc lại cự tuyệt lộ ra trong đó chi tiết, ở Ngạn Lâm điều tra khi phát hiện, hết thảy vấn đề đều là áp xúc ở kia chương chiến thư cùng kia chảng chiến dịch giữa. Cụ thể trong đó có ai tham dự, ngạn ra không biết, nhưng là hiện giờ xem ra, tựa hồ trong đó đã là chắc chắn có cổ dương bóng dáng, tuy rằng hắn tự báo ra môn đơn giản đến cực điểm, nhưng người này là thật sự không dung khiểm thượng. Ngạn Lâm thấy không rõ hắn vũ lực cấp bậc, bất quá có thể ở yêu tộc một trận chiến chung giúp đỡ vội, vũ lực cấp bậc cũng là chỉ cao không thấp chính là, nếu không cũng không có khả năng làm chiến cuộc như thế bẻ gãy nghiền nát kết thúc, liền tính không phải chính đại quan minh, nhưng cũng là thuộc về cổ dương bản lĩnh. Chương 549, Thiếu niên minh húc. Tác giả: Cung Tam kỳ thật ngạn Lâm trong lòng tưởng, đã là tận khả năng đem cổ dương ở trong đó khởi đến tác dụng phóng đại. Nhưng trên thực tế cũng là xem thường cổ dương, nếu là cho hắn biết kỳ thật chính là cổ dương sức của một người khiến cho toàn bộ ma tộc lui binh, trong lòng sẽ là như thế nào ý tưởng. Hiện giờ ma tộc tuy rằng là tạm thời lưu binh, nhưng là căn cứ cổ dương theo như lời, tiếp theo phản công sẽ là yêu tộc vô pháp thừa nhận, biến tướng tới nói nhân tộc cũng sẽ khó có thể may mắn thoát khỏi. Mai Đức tiếp lời nói, hiển nhiên trong lòng vẫn là có một mặt lo lắng ý tứ. Ngạn Lâm gật đầu, chấm giọng hỏi, yêu tộc thực lực chúng ta rất rõ ràng, ma tộc nhiều năm như vậy tới mục đích chúng ta cũng là rõ ràng một chút, chỉ là này ma tộc phản công thật sự nhanh như vậy sao? Cổ dương trên mặt là một mặt bình tĩnh tươi cười, mở miệng nói, ta tình nguyện chính mình là nhiều lo lắng, bất quá căn cứ chúng ta ở ma tộc nhìn đến tình huống, bọn họ đã là càng không được bao lâu. Ma tộc tình huống căn bản không đủ để lại làm cho bọn họ ở trong đó sinh tồn, lại không nghĩ biện pháp cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta hiểu được, 30 năm thời gian đã làm cho bọn họ chuẩn bị tốt, hiện giờ chúng ta cũng nên động thủ. Ngạn lâm thở dài khẩu khí, mở miệng muốn nói. Chủ chiến nhất phái vẫn luôn là ở viện trợ yêu tộc, dần dần thói quen lúc này chẳng thái, nhưng thật ra làm chân chính chiến sự bắt đầu nhiều một tia xa lạ, hiện giờ cổ Dương đã đến mới xem như chân chính làm chiến cuộc kéo ra màn sân khấu. Việc này yêu cầu cùng mặt khác địch ra còn có bùi ra thương nghị, thỉnh vài vị tạm thời ở chỗ này chủ hạ, đợi đến hai nhà tới rồi lúc sau, chúng ta lành nghề thương nghị chuyện sau đó. Ngạn Lâm trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói. Cổ Dương cùng Mai Đức tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc này chủ chiến nhất phái kỳ thật không chỉ là ngạn gia còn có Cựu Châu mặt khác hai cái gia tộc, trong đó sự tình cũng không đơn giản là ngạn gia một cái liền có thể quyết định. Không thành vấn đề, chúng ta đã nhiều ngày liền trước ở, ta sẽ truyền tin tức cấp mai ra, làm cho bọn họ chú ý một chút chủ hòa nhất phái Độc Tĩnh. Mai Đức gật đầu nói, "Ân, xác thật hẳn là như thế, vẫn là tiểu tâm vị thượng mới là quan trọng." Ngạn Lâm cũng là trả lời. Mấy người gật đầu đồng ý, lúc này mới chuẩn bị rời đi, Cổ Dương lại đột nhiên gọi lại Ngạn Lâm, thanh âm chậm rãi truyền ra hỏi, "Ngạn gia chủ, Cổ Dương có một vấn đề có không được hỏi?" Ngạn Lâm đứng yên bước chân, thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói, Cổ Dương thiếu hiệp mượn nói, "Ta biết đến tất nhiên là biết gì nói hết, sẽ không có sợ dấu diếm." Cho rằng Cổ Dương là muốn hỏi cái gì vấn đề. Như thế một lời, nhưng thật ra thuyết Minh Cổ Dương ở ngạn lâm trong lòng tầm quan trọng, bất quá làm Cổ Dương có chút xấu hổ, bởi vì hắn chỉ là muốn hỏi một cái bình thường vấn đề mà thôi. Ho nhẹ hai tiếng, Cổ Dương lúc này mới mở miệng hỏi, không biết này ngạn ra nhưng có một vị tên là Ngạn Minh Húc người. Ngạn Minh Húc? Cổ Dương một ngữ ra tiếng, không chỉ là ngạn lâm ngây ngẩn cả người, ngay cả hắn bên người cái kia thanh niên bộ dáng nhân vật cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt so ngạn lâm nghi hoặc càng sâu. Ngạn lâm cùng hắn bên người thanh niên liếc nhau, lúc này mới mở miệng nói, vị này chính là Ngạn Minh Húc, cũng là tử, không biết Cổ Dương thiếu hiệp nhưng có cái gì muốn hỏi sao? Bị ngạn Lâm gọi Ngạn Minh Húc, chính là đứng ở Ngạn Lâm bên người thanh niên, Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới như thế dễ dàng liền tìm tới rồi cái này gọi là Ngạn Minh Húc người. Không nói chuyện, đôi mắt nhìn thoáng qua chính mình đồ Nhi Minh Húc, thấy hắn thần sắc ngạc, lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật ta Đỗ Nhi cũng kêu Minh Húc, lúc ấy nghe nói nơi này cũng là có một vị, cho nên liền tưởng nhận thức một chút, nhị vị không cần thận trọng. Thì ra là thế. Ngạn Lâm cùng Ngạn Minh Húc đều là một trận tươi cười, trên mặt hẩn trương thần sắc bảnh tan, tưởng khi nào đắc tội Cổ Dương lại không tự biết. Ngạn gia thiếu chủ Ngạn Minh Húc cũng là đối mặt Minh Húc chắp tay lễ, mở miệng nói, nguyên lai like ngươi ta hai người cùng tên như thế duyên phận. Ân, xác thật là duyên phận. Minh hút đối mặt ngạn ra thiếu chủ, trên mặt thần sắc lại là nhạt nhạt, ánh mắt từ hắn bên hông xẹt qua, có một mặt thường cảm làn chẳng. Cổ dương nhìn Minh hút bộ dáng, vẫn chưa ở lâu cũng liền mang theo hắn rời đi, tiến vào Lê Viên, Cổ dương lúc này mới hỏi, thế nào? Là hắn sao? Minh húc thở dài khẩu khí, gật đầu nói, đúng vậy, hắn bên hông túi thơm thượng chuỗi ngọc, cùng lúc trước mâu thân cấp cái kia thiếu niên giống nhau như lúc, hơn nữa kia hai dạng khác biệt đồ vật thoạt nhìn cũng là có chút năm đầu Cố Dương ánh mắt hồi tưởng, cũng là nhớ tới kia xuyến treo ở bên hông chối ngọc, thần sắc nghi hoặc hỏi, "Tiên hắn vì cái gì không đi tìm Hiên Viên Lăng đâu?" Minh Húc trong thần sắc là một mặt bất đắc dĩ, nhẹ lay động lắc đầu nói, "Lúc trước mâu Thân chưa kịp nói cho chính hắn tên đã bị người mang đi, có lẽ nhiều năm như vậy cái này, ngạn ra thiếu chủ cũng là ở tìm Mẫu Thân đi." Cổ Dương nhìn Minh Húc cô đơn thần sắc, nhẹ giọng ôn nói, "Có lẽ này xem như chúng ta tìm được làm người cảm thấy vui vẻ một việc đi. Có người thăm hỏi Hiên Vi Lăng, cứ việc nàng đã không còn nữa, này phân hái lại như cũ không có tiêu giảm nhiều ít. Sư phó là nói không cần nói cho hắn, Mẫu Thân thân chết sự tỉ sao? Minh Húc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật đầu nói, "Đúng vậy, có lẽ này đối ngạn ra thiếu chủ là chuyện tốt, đối yên viên lang cũng là chuyện tốt, việc này khiến cho nó tiêu diệt trên thế gian đi." Minh Húc thần sắc có chút trầm mặt, cuối cùng vẫn là làm quyết định, gật đầu nói, "Hảo, việc này cứ như vậy đi, hắn xem như mâu thân trong lòng duy nhất tấm áp một mặt, ta không nghĩ phá hư này phân cảm tình." Ân. Cổ Dương gật đầu, "Vô vô Minh Húc bà bài, quả thật nói, đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi đi, lúc sau ta sẽ tìm cơ hội dò hỏi một chút mai ra chuyện sau đó, việc này cấp không được, vạn nhất bại lộ thân phận của ngươi liền không hảo." tạ sư phó. Minh Húc nhẹ giọng một lời, lúc này mới đi vào trong phòng, hôm nay trong lòng ồn ào náo động rơi dụng đất, có lẽ yêu cầu thời gian mới có thể nhặt lên tới đi. Ba ngày sau, chủ chiến nhất phái ba cái gia tộc đến Đông đủ, chủ nhà ngận ra, còn có địch ra cùng buổi ra, đều là gia chủ đã đến, có thể thấy được đối với việc này là nhiều có coi trọng, đặc biệt là đối với Mai gia gia nhập chủ chiến nhất phái, bọn họ đều là cảm thấy tò mò. Có người hầu tiến đến thông báo, nói là vài vị gia chủ đều đến Đông đủ, Mai Đức cùng Cổ Dương mấy người lúc này mới hướng đại sảnh phương hướng đi, phía sau đi theo Minh Húc mấy người, tuy rằng trường hợp này theo lý thuyết là không nên làm cho bọn họ tham dự Bất quá Cổ Dương cảm thấy làm cho bọn họ rèn luyện một vài cũng là tốt, Ngạn Lâm đương nhiên cũng liền sẽ không bắt Cổ Dương mất mũi. Minh Húc mấy người đi theo Cổ Dương cùng nhau ngồi ở Mai gia gia chủ mặt sau, vẫn chưa cố tình bại lộ thân phận, chỉ là coi như Mai gia tiểu bối xử lý, đây cũng là Cổ Dương ý tứ, nếu không Ngạn ra làm sao dám không cho Cổ Dương ăn bài một cái cùng ngồi cùng ăn vị trí. Địch gia gia chủ Lịch Nam, Bùi gia gia chủ Bùi Hiến đều là ấm áp bộ dáng, bọn họ tới rồi kỳ thật chính là vì ăn mừng một chút Mai gia gia nhập chủ chiến nhất phái, làm chủ chiến nhất phái thực lực gia tăng, nếu có lại đối phó ma tộc cũng liền có đủ thực lực. Ngạn Lâm đối mặt mấy người dương giọng mở miệng nói, phía trước chúng ta ở yêu tộc được đến tin tức, ma tộc lần này lui binh bất quá là tạm thời, nếu là tiếp theo phản công chính là vô pháp dự tính nguy cơ, cho nên hôm nay mới có thể làm vài vị lại đây, thảo luận hạ lúc sau nên xử lý như thế nào. Chương 550, thiết kế liên viên. Tác giả, cung tam địch nam nhìn thoáng qua Mai Đức phương hướng, cười cười nói, hiện giờ có Mai ra gia nhập chúng ta chủ chiến nhất phái, còn có cái gì nhưng lo lắng, Mai ra luyện khí nhưng sẽ làm chúng ta thực lực đại đại gia tăng. Mai Đức tùy ý cười nói, chúng ta bất quá là luyện khí lợi hại một chút mà thôi, mà khác chúng ta so ra kém các ngươi. Không đủ có thể giúp đỡ vội chính là tốt. Mai Đức lời này nói kiếm tốn, Bùi ra Bùi hiến lúc này mới cười nói, "Đúng rồi, lúc trước Mai ra chính là liều chết không muốn gia nhập chủ chiến nhất phái, như thế nào hiện tại lại đồng ý?" "Đúng vậy, lúc trước Hiên Viên gia dụng hòa thân tới thu nạp Dương Châu Mai ra, nhưng làm chúng ta phí hảo một phen tâm huyết." Địch Nham cũng là mở miệng nói. Mai Đức tùy ý cười cười, có Cổ Dương mở miệng, hắn tự nhiên là sẽ không bại lộ Cổ Dương ở trong đó tác dụng cùng thân phận, lúc này mới mở miệng nói, "Lúc trước Hiên Viên gia người cũng không có đến ta Dương Châu, hơn nữa ta Dương Châu cũng không tính toán cùng Hiên Viên gia hợp tác, có lẽ chính là vì chờ đợi hôm nay đi." Ngay Mai Đức nói, Địch Nham cùng buổi hiến đều là cười, Địch Nham nhìn thoáng qua ngạn lâm phương hướng, lúc này mới nói, "Ha ha, lúc trước nếu không phải ngạn ra sẵn cơ quyết đoán, phái ra ngạn ra công tử độc thủ, vị kia hiên viên ra tiểu thư như thế nào sẽ tới không được Dương Châu đâu." Địch Nham một lời làm Mai Đức mấy người đều là cười cười, hiển nhiên bọn họ là đã sớm biết việc này, chỉ là vẫn luôn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi, chân chính sững sốt chính là Cổ Dương cùng Minh Húc, nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng chi sắc. Minh Húc trong mắt một mạt bi ý, truyền âm cấp Cổ Dương hỏi, "Sư phó, ngươi nói nếu là hắn biết mưu thân là bởi vì hắn mà chết?" sẽ là như thế nào tình cảnh. Cổ Dương thở dài khẩu khí, nhìn về phía Ngạn Gia thiếu chủ phương hướng, bên hông túi thơm có chút cũ, nhưng là cái kia chối ngọc lại bị ma sát ánh sáng, hiển nhiên là thường xuyên lấy ở trên tay ngắm cảnh gây ra, Cổ Dương không thể tưởng tượng vị này Ngạn Gia thiếu chủ biết chân tướng thần sắc. Minh Húc, việc này đầu sỏ gây tội không phải bọn họ. Sợ Minh Húc hận sai rồi người, Cổ Dương truyền âm trả lời. Nhiên, Minh Húc trong lòng lại là rất rõ ràng này hết thảy mà muốn, nhẹ điểm gật đầu, truyền nói, sư phó ta minh bạch, viên gia mới là chân chính người khởi sướng, cũng là chân chính đầu sọ gây tội, hay không có thể giúp ta một cái void sao? Người nói? Cổ Dương trực tiếp đến mở miệng muốn nói, này giống như còn là Minh Húc lần đầu tiên cầu Cổ Dương làm việc như đi. Minh Húc nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, là một mảnh ánh nắng tươi sáng, thanh âm chuyển vào Cổ Dương trong lốc giữa, ta muốn cho Hiên Viên gia cử tộc toàn diện, vì mẫu thân cho cùng, hơn nữa Hiên Viên gia căn bản là đã không có tồn tại tất yếu, còn như vậy đi xuống bọn họ chỉ biết trở thành nhân tộc cũ át tính, còn không bằng đưa bọn họ hủy diện. Cổ Dương cười cười, bình nói, ngươi nói chính là ta suy nghĩ, ta cũng có như vậy ý tứ, người yên tâm đi, việc này giao cho ta. Minh Húc gật đầu, Cổ Dương hồi phục vừa rồi thần sắc, bình tĩnh tự nhiên ngồi ở ghế trên, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mọi người còn không biết, gần là ở vừa rồi ba Câu Chi gian, Cổ Dương cũng đã đem hiên viên ra phán tử hình. Vài vị gia chủ đều là ở Hàn Nguyên giữa, thảo luận hiện giờ ma tộc tình huống, sau đó đối lập yêu tộc cùng nhân tộc tình huống, một đám đưa ra chính mình ý kiến, Cổ Dương thanh âm tùy theo chuyển vào Mai gia gia chủ trong góc giữa, "Mai gia chủ, ta là Cổ Dương, nếu muốn Mai gia tham dự hợp tác, trừ phi làm hiên viên gia đứng mũi chịu xảo, làm đối chiến tiên phong bộ đội, nếu không ta sẽ không tiếp tục trợ giúp Mai gia, thần khí huyền viêm ta cũng sẽ thu đi." Cổ Dương thanh âm tình lình xẹt ra chuyên gia, là Mai Đức vốn là tùy ý ngồi thân mình bỗng nhiên an bị thẳng, kỳ quái bộ dáng làm còn lại vài vị gia chủ đều là nhìn lại đây, trong mắt nghi hoặc hỏi, ngươi như vậy, có cái gì vấn đề sao? Mai ra gia chủ vốn là muốn liếc qua đi xem Cổ Dương liếc mắt một cái, chính là lại sợ bại lộ Cổ Dương, ánh mắt nhìn đến một nửa ngạnh sinh sinh xoay trở về, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, nếu là có thể, ta có cái ý tưởng. Đối với Mai Đức đột nhiên cứng đờ động tác, Địch Nam cùng buổi hiến đều là không để ý, nhưng thật ra Ngạ Lâm không tự giác nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng, tựa hồ là nhận thấy được này trong đó khả năng có cái gì quan hệ. Lúc này mới mở miệng nói, ngươi hay nói xem. Mai Đức lúc này mới mở miệng nói, hiện giờ kỳ thật chúng ta bên trong nguy cơ, xa So ma tộc lớn hơn nữa, chủ chiến nhất phái cùng chủ hòa nhất phái tranh đấu hồi lâu đều không có kết quả, trong đó 30 năm là bởi vì ma tộc không có quy mô xuất phát cho nên vô phương, hiện giờ cái này thời khắc nguy cơ chiến sự chạm vào là đầu ngay, nếu là không xử lý tốt chủ hòa nhất phái sự tình, sợ là sẽ kéo chân sau. Mai Đức một lời, là mọi người trên mặt đều là một mặt trầm mặt chi sắc, hiện nhiên bọn họ là không nghĩ tới điểm này, hiện giờ Mai gia gia nhập chủ chiến nhất phái, chủ chiến thực lực gia tăng, Nếu nói chủ hòa nhất phái không áp dụng biện pháp là khẳng định không có khả năng. Việc này xác thật là cái vấn đề, bất quá hiện giờ chủ hòa nhất phái thế lực cũng không nhỏ, chúng ta sợ là đối chiến bọn họ liền sẽ thương gần đọ cốt, lúc sau như thế nào đối chiến ma tộc đâu." Địch Nam trầm giọng ôn nói, hiển nhiên trong lòng lo lắng không phải không có lý. Ngạ Lâm cùng Đồi Hiến đều là gật đầu, Mai Đức nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng, Cổ Dương gật đầu, Mai Đức lúc này mới tiếp tục nói, đưa bọn họ từng cái đánh bại, hiện giờ chúng ta thực lực vượt qua chủ hòa nhất phái, nếu là làm chúng ta động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, có lẽ là được không? Rốt cuộc bọn họ kỳ thật cũng hoàn toàn không tưởng giết hại lẫn nhau đi. Mai Đức Chi ngôn là mấy người đều là gật đầu, nếu là ở ma tộc đối chiến phía trước có thể đem nhân tộc bên trong vấn đề giải quyết, như vậy chuyện sau đó cũng liền rất hậu xử lý, nhân tộc toàn lực đối chiến ma tộc, không cần lo lắng sẽ bị tiền hậu giáp kích. Việc này được không, chỉ là do ai đi làm? Địch Nham trầm mặc một lát mở miệng hỏi. Mai Đức cười cười nói, việc này hẳn là nhất thích hợp chính là ta chính mình, rốt cuộc ta trước kia là trung lập, từ ta tới độc viên, cũng là có thể làm người tin phục vài phần. Mai Đức như thế nói. Ngạn Lâm gật đầu đồng ý, Địch Nham cùng hiến liếc nhau đều là cảm thấy không thành vấn đề, lúc này mới mở miệng nói, "Hảo việc này liền làm ơn cấp mai ra gia chủ nếu việc này có thể thành đối với nhân tộc yêu tộc đều là cực Hảo chư vị yên tâm đi việc này sẽ không có vấn đề mai Đức cười nói hắn phía sau là cổ dương Nếu là có cái gì vấn đề còn có cổ dương chống, đây cũng là vì cái gì vào lúc này mai Đức cùng ngạn lâm không có lựa chọn bại lộ cổ dương nguyên nhân cổ dương đối với nhân tộc tới nói chính là cuối cùng đòn sát thủ cũng là bọn họ một thanh đau nhọn nếu là dùng Hảo liền sẽ là một kích đâm vào địch nhân trái tim cho nên bảo mật tính kỳ thật là quan trọng nhất nếu không mỗi người đều đã biết cũng liền có chuẩn bị như thế lại dùng cũng liền không có hiệu quả Liên Như Hiên Viên gia đã biết Cổ Dương tham dự chủ chiến nhất phái việc, Cổ Dương phải hào hào ngẫm lại biện pháp, như vậy làm Hiên Viên gia tự mình chuốc lấy cục hộ. Chương 551, lòng tham không đáy. Tác giả, cung tam mặc kệ như thế nào, Hiên Viên gia Cổ Dương là khẳng định sẽ không lại lưu lại, tuy rằng hôm nay Mai Đức không có nói thẳng, nhưng là trong đó lời ngầm đã là dần dần đem Hiên Viên gia dẫn hướng về phía tử lộ. Cùng Cổ Dương đấu, là sẽ không có hào kết quả. Hiên Viên gia nguyện ý tham dự tiến vào cùng Cổ Dương đánh nhau chết giữa, cũng coi như là bọn họ dư khí cũng là vì từ lúc bắt đầu liền đem Cổ Dương xem thấp, rồi sau đó cũng liền vẫn luôn đem Cổ Dương hướng thấp xem, nếu là bọn họ trước nay đều đem Cổ Dương phùng ở trên trời, có lẽ liền sẽ không xuất hiện hôm nay kết quả này. Bất quá, nó như thế nào đâu? Chuyện xấu làm nhiều tổng hội có người tới thu, Cổ Dương tiến đến tìm kiếm Minh Húc, thì thật chính là hiên viên gia vận rồi bắt đầu bước đầu tiên, sau này cũng liền một phát không thể vãn hồi. Cứ như vậy, Mai gia trở thành chủ chiến nhất phái người Phát Phanôn, từ hắn bắt đầu động viên chủ hòa nhất phái người, nói cho bọn họ hiện giờ Cửu Châu nhân tộc cách cục, còn có ma hiếp. Chỉ là hiên viên gia so trong tưởng tượng càng thêm thủ đoạn sắc bén một ít, không màng Cửu Châu ngày xưa tình cảm, chỉ lo trước mắt đích lợi, không muốn đánh mất chủ hòa nhất phái quyền chủ động, mà bị động gia nhập chủ chiến nhất phái, cứ việc chủ hòa nhất phái có người dao động, hiên viên ra lại là kiên cố. Các ngươi lần này đều thu được đi." Lương Châu bảng gia tộc trường bằng hướng trầm giọng ôn nói, trong ánh mắt là một mặt trần đợi thần sắc. Ký Châu Ô gia tộc trưởng Ô thiện gật gật đầu, giữ mắt nhìn phía bảng hướng phương hướng, cũng là mở miệng nói, "Sát thật như thế, bất quá còn không biết việc này vì thật vì giả chính là." "Đúng vậy, hiện giờ thế cục không rõ, mai ra như thế hành động" Sắc thật là làm người cảm thấy khả nghi. Ung Châu xa gia tộc trưởng Sa Vinh như thế mở miệng nói, ba người sắc mặt gian đều là một mặt trầm mặt cũng là bởi vì Mai ra việc, cho nên mấy người mới có thể tụ tập ở Hiên Viên ra sảnh chung, chính là muốn thương nghị cái nguyên cớ ra tới. Mai ra không thể hiểu được đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái, đối với chủ hòa nhất phái sẽ là tổn thất thật lớn, hơn nữa vô hình trung cấp chủ hòa nhất phái tạo thành nguy cơ. Mai ra hành động đều không phải là, là kháng nghi, mà là tình lý bên trong. Hiên Viên Khang từ bên ngoài tiến vào, vừa rồi ba người nói, hắn đều là nghe được. Nhìn thấy Hiên Viên Khang tiến vào, Bàng Hướng lúc này mới nguôn nói, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Về cổ Dương tồn tại, bởi vì Hiên Viên gia phong tỏa tin tức nguyên nhân, cũng không có chuyển ra đi, cũng là vì như thế, làm Hiên Viên gia độc thủ chân tướng. Hiên Viên Khang ngồi trên chủ vị phía trên, lúc này mới mở miệng luôn nói, ta là nói, Mai ra hành động đều không phải là làm ai ra quyết định, mà là có người khuyên thích, cái này khuyến thích người chính là cổ Dương, ngày đó muốn đồng hóa ta Hiên Viên gia, bị ta nghĩa tử xuyên qua, hiện giờ Mai ra đúng là chứ bọn họ nói. Bàng Hướng ba người trong ánh mắt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, đối mặt Hiên Viên Khang nói như thế, không biết trấn tướng ba người đều là không tự giác nhìn về phía Hiên Viên Khang, chờ hắn giải thích. Hiên Viên Khang cười lạnh một tiếng, dương giọng nói, cái này cổ Dương là ma tộc, còn có cùng hắn cùng nhau ba người đều là ma tộc. Ngươi là làm sao mà biết được? Bàng giải khai khẩu hỏi. Hiên Viên Khang tùy ý cười nói, một năm trước, cái này cổ Dương huề độ nhi đi vào ta kinh châu, vô đi lộ, là chống rông xuất hiện, lúc ấy chúng ta cũng đã cảm thấy không thích hợp nhi, chính là vẫn chưa lộ ra, một năm qua đi, ta Nghĩa Tử cố ý chế định trận pháp, dẫn phát ra cái kia độ nhi ma khí, làm cho bọn họ không chỗ nào che giấu, chỉ phải thoát đi hiên viên ra. Ý của là nói Cái này Têu Cổ Dương thoát đi Hiên Viên ra lúc sau, liền tiến vào Mai gia, chính là Mai gia như thế nào sẽ không duyên cớ liền tin tưởng hắn, còn nghe hắn ý kiến gia nhập chủ chiến phải đâu. Sa Vinh Nghi thắc hỏi, trong lòng rất nhiều không rõ. Hiên Viên Khang nhìn mấy người liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc gần như không cười nói, nếu là giúp các ngươi luyện chế một kiện thần khí, tin tưởng các ngươi cũng sẽ đồng ý đi. Ngươi nói cái gì? Thần khí? Sa Vinh kinh hô ra tiếng, không chỉ là Sa Vinh, Ô Thiện cùng bảng hướng trên mặt cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Ngươi là nói, cái này Cổ Dương vì làm Mai gia gia nhập chủ chiến nhất phái, thế nhưng trả giá một kiện thần khí đại giới sao? Không khí một trận trầm mặc, sau một lúc lâu Ô Thiện Tài mở miệng hỏi. Hiên Viên Khang gật đầu, giữa mày có chút bất đồng chi sắc, lúc này mới mở miệng nói, có thể nói như vậy, bất quá đổi một cái góc độ xem, Cổ Dương đồng hóa chủ chiến nhất phái, tương đương với là nắm giữ nhân tộc hướng đi, tiếp theo ma tộc đối chiến, nhân tộc nhất định vua. Hiên Viên Khang nói, làm mọi người cau mày, sau một lúc lâu bảng hướng người nói nói, là như thế tình huống, nếu là chúng ta bên này có ma tộc thám tử, vô luận tình huống như thế nào, đều là bại lộ ở ma tộc dưới mí mắt. Sa Vinh thần sắc trầm mặc một chút, tựa hồ là suy nghĩ mặc khác vấn đề. Ánh mắt chần chờ một cái trước mắt, lúc này mới mở miệng nói, "Này cổ Dương là như thế nào được đến thần khí, có được thần khí cổ Dương, lại như thế nào sẽ cam tâm phụ thuộc Mai ra đâu?" Nghe Sa Vinh nói, Hiên Viên Khang hừ lạnh một tiếng, nộ mục muốn nói, "Hắn là ma tộc, có cái gì là bọn họ làm không được, một kiện phòng ngự thần khí mà thôi, chỉ cần chúng ta vượt qua trận này nguy cơ, làm chủ chiến nhất phái biết chúng ta mới là đối, gì nói sẽ không đến chúng ta trên tay." Hiên Viên Khang lời này tự hồn là một ngữ bừng tỉnh người trong động, tức khác làm ba người vẻ mặt đều là một mạt khí, kia chính là thần khí, thậm chí có thể nói so với bọn hắn đối với chủ chiến nhất phái quan tâm càng sâu. Chúng ta đây hiện tại như thế nào làm, trực tiếp hồi phục Mai gia không có khả năng sao?" Sa Vinh mở miệng hỏi, trong thanh âm là một mặt khó nén hư vấn. Hiên Viên Khang phản phất giống như chưa dứt trong đó ý tứ, gật đầu nói, "Đây là đương nhiên, nói cho Mai gia, nếu muốn làm chủ hòa nhất phái cùng chủ chiến nhất phái hợp tác, là không có khả năng, Mai gia đã bị ma tộc đồng hóa, chúng ta là sẽ không thông đồng làm vậy." Hốt chướng, cái này Hiên Viên gia tộc một chút đều không lấy đại cục làm trọng, như thế thời khắc, thế nhưng còn nói cho bọn họ người ma tộc thân phận, làm chủ hòa nhất phái chống lại chúng ta. Mai Đức nhìn trong tay Tam Phong Thư, tức giận nói, Cổ Dương tiếp nhận tam phong thư tử, mặt trên tin tức cực kỳ nhất trí, hiện nhiên là đã thương lượng tốt lý do thoái thác, trong lời nói ý tứ chính là Mai gia đã bị ma tộc đồng hóa, hiện giờ nhân tộc chân chính trưởng sự giả hẳn là chủ hóa nhất phái, ngay cả Ngạn gia cũng là bị vô hình trung châm chọc mắt ngủ. Cổ Dương thân phận tạm thời chỉ có Yến gia cùng Mai gia biết, cũng là không có bại lộ cấp mặt khác hai cái gia tộc, hiện giờ xem gia này Hiên Viên gia là hạ quyết tâm không chết không ngừng. Chúng ta hay không muốn đem Cổ Dương thân phận báo cho Thanh Châu địch gia cùng Từ Châu Bội gia, nếu là Hiên Viên gia âm thầm động tay chân, sợ là sẽ làm chủ chiến nhất phái sinh ra ngăn cách. Ngạn Lâm như thế nói, trong lòng tự hữu cân nhắc. Mai Đức Nghĩ nghi, cũng không có tỏ thái độ, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng, nói thật, việc này hay không có thể thành, vẫn là muốn xem Cổ Dương. Nếu Cổ Dương vì Mai ra luyện chế một kiện thần khí, như vậy Mai ra theo lý thường hẳn là nên cùng Cổ Dương cùng một trận chiến tuyến, vô luận tình thế như thế nào phát triển, Mai ra trước sau là cùng Cổ Dương cùng nhau, so cùng nạn giá hợp tác càng thêm chặt chẽ khắc khít. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 552, liền ngươi là ma tộc. Tác giả, cung tam Cổ Dương nhìn tam phong thư tử, bên trong mấu chốt chính là chính mình thân phận. Cổ Dương trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nếu bọn họ cảm thấy chính mình là cố ý che giấu tung tích, như vậy chính mình liền công bằng phản tới, hay không có thể lấy được không giống nhau hiệu quả. Ta có biện pháp, bất quá tưởng tình nạn ra ra chủ giúp một chút. Cổ Dương buông trong tay thư tử, trên mặt một nụ cười ngôn nói. Ngạn Lâm không có phản bác, gật gật đầu, Cổ Dương lúc này mới tiếp tục nói, ta muốn cho ra chủ hỗ trợ cấp cựu cờ hở âm một phần tin tức, này ba ngày trùng, ta ở dự châu chờ, thỉnh cự châu thể tụ, ta cấp mọi người giải thích ta thân phận chi mê. Như thế được không sao? Mai Đức nhíu mày hỏi. Cổ Dương nghĩ nghĩ, Kỳ thật chính hắn cũng không thể xác định, hai tay một quăn nói, trước thử xem xem đi, bằng không ta liền tự mình đi Hiên Viên ra đi một chuyến, nếu bọn họ nói như vậy, liền phải làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Ngạn Lâm cùng Mai Đức lên nhau, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, vậy trước dựa theo phương thức của người đi, nếu là không được, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Ân. Cổ Dương gật đầu, hắn đã tận khả năng đem chính mình tồn tại cảm giảm bớt, chính là nếu Hiên Viên ra khăng khăng muốn tìm chết, như vậy Cổ Dương cũng liền sẽ không để ý cái gì. Một phần năm, nếu nói là Cổ Dương cái gì đều không thay đổi, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện chính mình tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn đi. Suốt 3 ngày thời gian, Cổ Dương đều là ở Dự Châu ngạn ra trên thành lâu vẫn không lúc đích, trở nên tới người, nhưng mà cuối cùng những cái đó nên tới người một cái đều không có tới. Chủ chiến nhất phái đã là rõ ràng Cổ Dương thân phận, hơn nữa tin tưởng Cổ Dương sẽ không hại bọn họ, nhưng chủ hòa nhất phái lại là một người cũng chưa tới. Cổ Dương thân ảnh rốt cục là ở ngày thứ ba chập mạng, từ trên thành lâu biến mất mà đi, thân ảnh mơ hồ, chẳng biết đi đâu phương nào. Bất quá lúc này Hiên Viên gia tộc giữa, lại làm một mảnh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng, tứ lại gia tộc đều ở chỗ này, đang ở ăn mừng chống lại Cổ Dương trận đầu thắng lợi. Chủ hòa nhất phái không một người tiến đến nghe cổ Dương một lời giải thích, nguyên nhân cũng liền ở chỗ này, trong đó hiên viên ra quyết sách chiếm cứ rất quan trọng thành phần. Có thể nói, chủ hòa nhất phái không có một người đi dự châu, cũng chính là bởi vì hiên viên gia tộc bảy mưu đặc kế, đối hiên viên gia tộc tới nói, nếu là có thể thừa dịp lần này đem chủ chiến nhất phái toàn diện, như vậy chủ hòa nhất phái mùa xuân liền thật sự tới. Đương nhiên, hắn căn bản sẽ không dự đoán được, so mùa xuân mới vừa sớm đến tới, là tử vòng kèn, hiên viên gia phòng tối giữa, có một vị thông thần cảnh cựu giai người, tên là hiên viên chết, là hiên viên kháng phụ thân. Đã ngàn năm không có hiện thế. Thậm chí trên đời rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, trên thực tế hắn vẫn luôn đều đang bế quan giữa, cũng chưa chết đi, chỉ là đến nay ngày bại lộ với Cổ Dương trước mắt. Hiên viên gia tộc không mảng nhân tộc yêu tộc căn nguy, khăng khăng muốn nhất ý cô hành, Cổ Dương cũng là chỉ có thể phi thường thời kỳ áp dụng phi thường thủ đoạn. Thân ảnh xuất hiện ở trong tối thất giữa, đột nhiên xuất hiện Cổ Dương, làm phòng tối không khí một trận dao động, đương nhiên là Cổ Dương cố tình chế tạo ra tới, làm cho Hiên viên chết phát hiện chính mình. Người là người phương nào? Hiên viên chết nhìn đột nhiên xuất hiện Cổ Dương, đáy mắt thần sắc bất biến, sinh tồn vẫn năm, cái gì sóng to gió lớn Hiên viên chết chưa thấy qua. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, yên lặng cười nói, "Xem ở mạng ngươi không lâu rồi trên mặt, ta khiến cho ngươi làm mình Bạch Quỷ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Cổ Dương." "Cổ Dương?" Hiên Viên Chiết thực rõ ràng nhớ rõ, chính mình ý thức giữa cũng không có này một nhân vật tồn tại. "Nơi này là ta Hiên Viên gia cấm địa, nếu ngươi là lầm sấm, liền tỉnh rời đi đi." Nhìn Cổ Dương bộ dáng, trong đó ẩn ẩn lan tràn ra tới hơi thở, làm Hiên Viên chết trong lòng là một mạt thận trọng, trong miệng nói như thế nói. Cổ Dương nhướng mày nhìn về phía Viên Chiết, nhịn không được cười lên một tiếng nói, "Ngươi thật sự cảm thấy ta chỉ là tới xem ngươi liếc mắt một cái sao, ta ăn no cam đi." Ngươi đây là có ý tứ gì? Hiên Viên Chí Thần Sắc có chút khẩn trương, thần thức lan tràn mở ra, muốn thông chi bên ngoài người, một bên trong miệng nói chuyện cùng Cổ Dương Chu Toàn. Nhiên, hắn động tác tự nhiên là sẽ không tránh được Cổ Dương cảm giác, bất quá Cổ Dương lại không có ngăn cản, tựa hồ là cố tình làm như thế, tùy ý Hiên Viên chết Thần thức đi ra ngoài báo cho mọi người. Liên ở Hiên Viên chết cho rằng chính mình có thể liên hệ đến Hiên Viên Khang tiến đến hỗ trợ khi, hắn thân mình bỗng nhiên liền không chịu khống chế, thần thức đã là tiếp cận Hiên Viên hang, lại không thể lại có chút nào tiến thêm. Giọng nói bị Cổ Dương giang cầm, phát không ra bất luận cái gì âm, Viên Chí tương chạm vào. Nại luôn ngữ cổ Dương xem rõ ràng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười, thanh âm giống như lăng trì truyền ra, ta chỉ nghĩ làm hiên viên ra vinh thế không được siêu sinh. Ngươi? Hiên viên chết cảm giác được trong cổ họng vùng lòng, thanh âm tức khắc có thể chuyển ra, chính là ngay sau đó đã bị trước mắt một màn chấn động nói không ra lời. Một đoàn ma khí xuất hiện ở cổ Dương trong tay, trên mặt là một mặt lạnh leo tươi cười, ở hiên viên chết khiếp sợ trong thần sắc, ma khí trực tiếp tiến vào hiên viên chết thứ hại, sau đó chui vào đan giữa. Cổ Dương vào lúc này trực tiếp bung ra đối với viên chết giam cầm. Hiên viên chết thân mình không chịu khống chế xuất hiện ở hiên viên gia phủ đệ trên không, ma khí quấn quẩn, hoàn toàn một bộ ma tộc hình tượng. Nay trong nháy mắt lực lượng dao động, kinh động toàn bộ hiên viên gia, đang ở bốn phía uống thả cửa hiên viên Khang mấy người, nháy mắt chạy ra khỏi cửa phòng, vốn tưởng rằng là ma tộc tàn sát bờ bãi, lại thấy được chính mình phụ thân đang ở hiên viên gia tộc trên không. Quanh thân xương đen quanh quẩn, hơn nữa trong đó hơi thở ẩn ẩn có hướng lên trên kéo lên chi thế, hiên viên Khang nhạy bén phát hiện, chính mình phụ thân từ thông thần cảnh cũ giai thăng cấp tới rồi thiên thần cảnh nhất giai. Chỉ là rõ ràng cùng ma tộc giống nhau hơi thở là chuyện như thế nào? Hơn nữa hiên viên chết tựa hồ là có tàu hỏa nhập ma chi thế. Kia không phải hiên viên ra đời trước gia chủ hiên viên chết sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Sa Vinh nhìn giữa không trung bóng người, khiếp sợ luôn nói. Bên cạnh uống đến không sai biệt lắm bảng hướng cùng Ô Thiệt đều là nhìn chăm chú nhìn lại, đồng dạng là nhận ra hiên viên chết, đáy mắt một mặt kinh ngạc chi sắc. Nhiên, liền ở ba người thần sắc trần chờ thời điểm, càng làm cho người hoảng sợ sự tình đã xảy ra, đứng ở ba người bên người hiên viên hang, trên người thế nhưng ẩn ẩn toát ra ma mà khí, màu đen sương ngủ quần quần, tuy rằng không bằng hiên viên chết nồng nhưng cũng là ma khí nha. Cơ hồ là nháy mắt Ba người liền lui 8 trượng xa, trên người mùi rượu nháy mắt bốc hơi lên, trong tay binh khí thẳng chỉ, rất có một lời không hợp liền phải động thủ chi thế. Làm đương sự Hiên Viên Khang lại so với ba người trên mặt kinh hách chi sắc càng đậm, nhìn ba người muốn động thủ bộ dáng, vội là xua tay nói, "Không, các người nghe ta giải thích, sự tình không phải như thế, ta căn bản không biết cái này là cái gì." Hiên Viên Khang vẻ mặt hấn trương, hơi có chút nói năng lộn xộn bộ dáng, đáy mắt thần sắc tấn đều là hoang loạn, căn bản không biết phát sinh sự tình gì, liền biến thành như vậy. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết 551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 Lương Châu bảng gia tộc Trường Bảng hướng trầm giọng lên nói, trong ánh mắt là một mặt trần chờ thân sắc. Ký Châu Ô gia tộc Trường Ô Tiện gật gật đầu, dương mắt nhìn phía Bảng Hướng phương hướng, cũng là mở miệng nói, "Sắt thật như thế, bất quá còn không biết việc này vì thật vì giả chính là." Đúng vậy, hiện giờ thế cục không rõ, Mai ra như thế hành động, sắt thật là làm người cảm thấy khả nghi." Ung Châu xa gia tộc Trường xa Vinh, như thế mở miệng nói. Ba người sắc mặt gian đều là một mặt trầm mặc, cũng là bởi vì Mai ra việc, cho nên mấy người mới có thể tụ tập ở Hiên Viên gia sản chính là muốn thương nghị cái nguyên cớ gia tới. Mai gia không thể hiểu được đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái.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 Mai gia hành động đều không phải là là mai ra quyết định, mà là có người khuyến thích, cái này khuyến thích người chính là Cổ Dương, ngày đó muốn đồng hóa ta Hiên Viên ra, bị ta nghĩa tử xuyên qua, hiện giờ mai ra đúng là chứ bọn họ nói. Bàn hướng ba người trong ánh mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc, đối mặt Hiên Viên Khang nói như thế, không biết chân tướng ba người, đều là không tự giác nhìn về phía Hiên Viên Khang, chờ hắn giải thích. Hiên Viên Khang cười lạnh một tiếng, dương giọng nói, cái này Cổ Dương là ma tộc, còn có cùng hắn cùng nhau ba người, đều là ma tộc. Ngươi là làm sao mà biết được? Bàn giải khai khẩu hỏi. Hiên Viên Khang tùy ý cười nói, một năm trước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 đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 553, ai xuống tay trước. Tác giả, cung tam Hải Nhi, chúng ta nhất tộc gần nút tại đây đã vào năm, hôm nay nhận được ma chủ triệu hoán, ngươi nên thức tỉnh rồi, vi phụ cũng nên đi." Hiên viên chết thân âm chậm rãi truyền ra, vang vọng toàn bộ hiên viên gia tộc, một ngữ bừng tỉnh vô số người. Giọng nói rơi xuống lúc sau, hiên viên chết thân mình trực tiếp ở giữa không trung nổ mạnh mở ra, sau đó này trong cơ thể ma khí ở nháy mắt đột nhập hiên viên khang thân thể giữa, làm hiên viên khang trực tiếp dừng lại. Trong cơ thể ma khí hỗn hợp nguyên bản linh khí Sương đen quanh quần càng thêm nồng đậm, này trong cơ thể hơi thở cũng là càng thêm kế tiếp kéo lên. Thấy như vậy một màn, xa Vinh ba người cơ hội là nhanh chóng quyết định, vừa rồi có vô pháp đối phó hiên viên chết ở, hiện tại hiên viên chết tự bạo đem hơi thở chuyển vào hiên viên Khang trên người, bọn họ muốn ở hiên viên Khang hoàn toàn đồng hóa hơi thở phía trước, đem hiên viên Khang giết chết. Một màn này đương nhiên là cổ Dương giở cho quỷ, trừ bỏ cổ Dương cũng là không ai, vừa rồi từ dưới nền đất phòng tối lao tới hiên viên chết, đã sớm đã là bị mất mạng, nải thân thể có thể chống đỡ bất quá là cổ Dương công lao, nải thanh âm cũng là cổ Dương sở làm. Lúc sau nổ tan xác mà chết, đương nhiên là Cổ Dương trực tiếp lấy hơi thở phá tan Hiên Viên Viên hộ thể cái chắn, sau đó làm hắn tự bạo bỏ mình. Sau đó lôi kéo kia lũ ma khí tiến vào Hiên Viên Khang trong cơ thể, cùng vừa rồi Cổ Dương thuận tay đặt kia lũ ma khí hỗn hợp, tạo thành Hiên Viên Khang đang cùng với Hóa Ma khí biểu hiện dạ rối. Trên thực tế Hiên Viên Khang lúc này ý thức rất rõ ràng, chính là đối mặt ba người công kích, lại một tia giấy rủa cơ hội cũng không, ở ma khí khống chế hạ, Hiên Viên Khang căn bản không động đậy. Chơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành yên, thần thức cuối cùng ấn tượng, chính là đối với trước mắt sự tình nghi hoặc, không biết này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Bất quá Nếu là hắn có thể nhìn đến ẩn thân trạng thái hạ cổ dương, có lẽ là có thể đủ đoán được một vài, rốt cuộc cổ dương mới là trận này sự kiện người khởi xướng. Hoàn thành việc này lúc sau, cổ dương vẫn chưa để ý sự tình phía sau như thế nào phát triển, mà là trực tiếp đi trở về dự châu, ôm cây đại thỏ, lúc này hẳn là có thể thủ tới rồi đi. Quả nhiên, ngày thứ hai, Lương Châu bằng gia, Ký Châu ô già, Dung Châu sa già, tất cả đều là tới rồi dự châu, ba vị gia chủ một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, hiển nhiên tối hôm qua thượng sự tình đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Nhìn đến ba người tề tụ, sốt ruột cuốn quýt bộ dáng, Ngạ Lâm cùng Mai Đức đều là vẻ mặt kỳ quái chi sắc, này Cổ Dương đợi bọn họ ba ngày cũng chưa tới, như thế nào cố tình đều ở ngày thứ tư thượng vội vàng tới, hơn nữa trạng thái kỳ quái. Bất quá Ngạ Lâm cùng Mai Đức cũng là không có nhiều lời, đem ba người đón tiến vào, sau đó làm người đi thông chi Cổ Dương. "Ngươi thật là ma tộc sao?" Nhìn đến Cổ Dương tiến vào, Sa Vinh trực tiếp không đầu không đuôi hỏi, một chút không có chần trở, hiển nhiên là trong lòng đã áp không được vấn đề này. Cổ Dương nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là tùy nhặt một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, "Ngươi đã biết cái gì sao?" Sa Vinh Bảng Hướng còn có Ô Thiện ba người đều là lêm nhau, cuối cùng là Bảng Hướng gật gật đầu, sau đó đem tối hôm qua thượng ở Hiên Viên gia phát sinh sự tình nói cho mọi người. Một ngữ rơi xuống, mọi người trong ánh mắt đều là một mặt kinh ngạc chi sắc, chỉ có Cổ Dương là thật dài một tiếng thở dài truyền ra, ở yên tĩnh trong phòng, có vẻ đặc biệt trói thai. Ngạ Lâm cùng Mai Đức nghe Cổ Dương tiếng thở dài, trên mặt có thể thấy được dâng lên một mặt nghi hoặc thần sắc, trần chờ hỏi, "Cổ Dương, ngươi đã sớm rõ ràng sao?" Cổ Dương trên mặt thần sắc nhìn như có chút khó xử bộ dáng, nhìn quanh bốn phía nhìn qua, lúc này mới mở miệng nói, "Ta lúc trước sẽ đi Hiên Viên gia" Chính là bởi vì cảm ứng được ma khí tồn tại, vốn là muốn âm thầm điều tra, ai biết lại bị bọn họ tiên hạ thủ vi cường, ở trận pháp đại tái phía trên trà đũa. Cổ Dương Chi ngôn nói độc dụng, làm người không tự giác tin tưởng đây là thật sự, hơn nữa hơn nữa đêm qua phát sinh sự tình, tựa hồ hết thể chân tướng liền rất sáng tỏ. Ta cùng ta mấy cái đồ nhi, xác thật là có ma tộc huyết mạch, nhưng là chúng ta ma tộc huyết mạch đều không phải là là chúng ta chủ động muốn, ma nhân ở ma tộc cùng nhân tộc yêu tộc đều là bị kỳ thị đối tượng, chúng ta là muốn chỉ mình nỗ lực, thay đổi cái này hiện trạng. Chính là chúng ta che giấu tung tích tiến vào nhân tộc lúc sau, Lúc này mới phát hiện sự tình đều không phải là là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhân tộc giữa thế nhưng cất giấu ma tộc huyết mạch, hơn nữa là thuần khiết ma tộc huyết mạch, cũng chính là hiên viên gia. Chẳng lẽ hiên viên gia vẫn luôn chủ hòa, kỳ thật chính là không nghĩ làm nhân tộc đối chiến ma tộc, nếu là yêu tộc bại lúc sau, bọn họ liền có thể liên lạc ma tộc, đem toàn bộ thượng cổ chi cảnh cuốn đâu. Bang Hướng nghe Cổ Dương nói, dông nhiên khiếp sợ nói. Một ngữ lúc sau, làm trong sảnh người đều là một trận trầm mặc, theo Cổ Dương ý nghĩ, không khó đem sự tình tưởng tượng thành như thế, hơn nữa hơn nữa tối hôm qua chứng cứ, quả thực chính là ván đã động Cổ Dương thở dài khẩu khí. Châm Dọng nói, "Ta vốn là không nghĩ bại lộ bọn họ, sợ bọn họ thương cập vô tội, bất quá hiện giờ này hiên viên gia quan trọng nhất hai người đều bị vị kia gia chủ giải quyết, chúng ta cũng liền không có gì nhưng lo lắng." Cổ Dương một phen lời nói chính là nói đến ba người trong lòng, cảm giác giống như là bọn họ cứu vớt cả người tộc, hoàn toàn không biết cơ hội này kỳ thật là Cổ Dương cho bọn hắn. "Kia hiện giờ chúng ta nên như thế nào làm đâu?" Ô Thiện mở miệng hỏi, do hỏi phương hướng là Cổ Dương, hiển nhiên đối với Cổ Dương ý kiến cực kỳ quan trọng. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Ngạn Lâm hai người phương hướng, lúc này mới nói, "Chúng ta phía trước đã thương nghị quá, Hiện giờ biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường, chúng ta cùng yêu tộc liên thủ, đem ma tộc khống chế được, làm cho bọn họ không có lại phản kháng cơ hội. Đúng vậy, chỉ cần là nhân tộc cùng yêu tộc hợp lực, đối chiến ma tộc là không có vấn đề, chúng ta đã bởi vì kéo dài cho ma tộc 30 năm thích dưỡng kỳ, không thể lại kéo. Ngạn Lâm trầm giọng luôn nói, trong thanh âm nhiều là rõ ràng. Trong sảnh một trận trầm mặc, tựa hồn là mỗi người có mỗi người ý tưởng, bất quá hiên viên gia đại thế đã mất ba vị gia chủ đều là biết đến, hiện giờ bọn họ tựa hồn là không có mặt khác lựa chọn. Trầm hồi lâu, Bàng hướng lúc này mới mở miệng nói, kia hiện giờ hiên viên gia tộc sự tình nên như thế nào xử lý đâu? Chẳng lẽ trong đó người đều là ma tộc? Không thể bại lộ Huyên Viên gia tộc là ma tộc việc, Huyên Viên gia tộc là cựu châu chí nhất, nếu là bại lộ ở nhân tộc yêu tộc giữa khiến cho khủng hoảng là không thể dự tĩnh. Ô Thiện trần trồ một lát nói, này trong lời nói cách nói không phải không có lý. Nhưng thật ra Cổ Dương bình tĩnh một lát nói, có lẽ chúng ta có thể đem Huyên Viên ra làm tiên phong quân, thần không biết quỷ không hay đem Huyên Viên gia giật trừ, hơn nữa Huyên Viên ra làm trận pháp sư, đi trước đi trước chiến cuộc bố trí trận pháp cũng là tình lý giữa. Mọi người nghe được Cổ Dương nói, đều là gật đầu, cuối cùng là như thế quyết định, ba vị tộc trưởng đi trước trở về. Hiên Viên gia đêm qua đã bị khống chế lên, nếu hiện giờ có kế tiếp kế hoạch, như vậy liền dựa theo kế hoạch hành sự. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 554, tham kiến tổ thần. Tác giả, cung tam trong sảnh giữ lại Cổ Dương Ngạn Lâm cùng Mai Đức ba người, Ngạn Lâm cùng Mai Đức đều là nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, hiện nhiên là trong lòng cảm thấy việc này có phải hay không cùng Cổ Dương có quan hệ, rốt cuộc đột nhiên nói Hiên Viên ra là ma tộc, trong đó tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, giống như hết thảy đều quá thuận lý thành chương. Nhìn thấy hai người nhìn chính mình, Cổ Dương bình tĩnh nói, yên tâm đi, việc này là ta làm. Bất quá ta đã cho hiên viên gia cơ hội, là chính bọn họ không quý trọng, ta cũng liền không có lưu thủ tất yếu. Ngạn Lâm cùng Mai Đức lên nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt cười khổ tri sắc, đơn giản sự tình đã là giải quyết, hiện giờ hết thảy đều là ở bọn họ trong kế hoạch đi, cũng là phát triển thuận lợi. Cổ Dương thủ đoạn sắc bén, hơn nữa hoàn toàn không lưu hậu hoạn, như thế hành động, xác thật là làm Ngạn Lâm mấy người theo không kịp, lúc sau Cựu Châu, trừ bỏ hiên viên ra ở ngoài, đều đã là làm tốt đối chiến ma tộc chuẩn bị. Đến nỗi viên gia, ai cũng không biết hiện giờ chủ sự đã thay đổi người, biến thành Sa gia ô gia còn có bằng gia. Chân chính trực hệ đã tất cả đều bị âm thầm xử lý rớt. Toàn bộ hiên viên gia chính là cựu Châu lần này một trận chiến con rối, hiên viên gia đã là hoàn toàn đại thế đã mất, huy Hoàng trở thành qua đi thức. Ma tộc một trận chiến, tổng cộng có 3 vị thiên thần cảnh đại lĩnh chủ, 6 vị chân linh cảnh lĩnh chủ, hơn nữa một vị chân thần cảnh ma chủ. Nhân tộc giữa các gia lão tổ hơn nữa các gia gia chủ, tổng cộng là Thành Châu cùng Ung Châu hai vị thiên thần cảnh, còn lại vì 8 vị chân linh cảnh, 6 vị thông thần cảnh. Yêu tộc giữa là 4 vị thiên thần cảnh trưởng, sau đó là 4 vị thông thần cảnh quân, xem như lần này một trận chiến chủ yếu chiến lược. Bất quá thực rõ ràng Đương yêu tộc cùng nhân tộc hợp tác lúc sau, đối chiến ma tộc cũng liền trở nên đơn giản lên, hiển nhiên lúc này đây là thật sự có thể xác minh, Cổ Dương muốn đem ma tộc một lần nữa tẩy bài câu nói kia. Đại quân tiếp cận, ma tộc quân đội chỉ có thể bị động phòng thủ, kế hoạch đã làm tốt, từ bác Hải Tiên Công, còn lại mấy phương đều là phòng thủ, chỉ cần đem Mai Rùa đánh vỡ một cái chỗ hồng, như vậy hết thể liền hào công đạo lên. Báo, yêu tộc cùng nhân tộc từ bác Hải Tiên Công, chúng ta đã mau chống đỡ không được. Ma tộc thám tử vội vàng trước nhập bác Hoàng Giữa thông báo, hiện giờ Ma Ninh đã chết, nơi này là từ ma lạc người quản lý. Ma lạc chau mày, trầm giọng hỏi: Ngươi là nói yêu tộc tiến công đại quân giữa có nhân tộc sao?" Tham tự vội vàng gật đầu nói, "Không sai, trong đó tiên phong quân giữa đều là kiểu châu hiên viên trong gia tộc người, bọn họ sử dụng trận pháp, làm các huynh đệ tổn thất thảm trọng. Kinh châu vẫn luôn đều không có nhúng tay chúng ta cùng yêu tộc đối chiến việc, lúc này bỗng nhiên thăm dự, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy, ta lập tức đi bẩm báo ma chủ, ngươi liên hệ Tam hoàng chi viện." Ma Lạc nói thẳng nói, đang muốn rời đi, lại bị một người cản trở bất chân. Xương đen lượl lờ, người tới đúng là ma chủ, tên thật Ma Vĩnh, bất quá sở hữu ma chúng đều là tôn sưng hắn vị ma chủ. Lâu dài tới nay đều là từ hắn dẫn dắt ma tộc, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ dẫn phát như thế diệt tộc việc. Ma Vĩnh Ý bảo Ma Lạc đứng dậy, mở miệng nói, "Việc này các ngươi không cần tham dự, ma tộc vốn là vô tình cùng nhân tộc yêu tộc tranh đoạt, ta đi một chút sẽ về." Là, Ma Lạc cung kính nhất bái, làm thám tử đem sự tình tạm thời áp xuống, có Ma Vĩnh chủ đạo xử lý, Ma Lạc cũng liền không có lo lắng tất yếu. Ma Vĩnh thân ảnh biến mất mà đi, xuất hiện ở Bắc Hải trước mặt, ở yên tĩnh ban ngày trùng, Trần Thần đặc biệt thấy được một đạo thanh âm truyền ra, ma tộc chi chủ Ma Vĩnh có việc thương lượng, thỉnh cầu nhân tộc yêu tộc vừa thấy. La ma tộc chi chủ có thể tự mình tiến đến, đã là cho đủ mọi người mãn mũi, chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc đứng đầu lại là rất nhiều trở trở, đều là ở Tất Phương nhất tộc vương cung trung trì trệ không tiến. Này ma Vĩnh chính là chân thần cảnh, nếu là hắn tưởng tiến đến nên chiến chúng ta, chỉ sợ chúng ta hợp nhau tới đều không phải đối thủ. Đúng vậy, nếu là Cửu Châu yêu tộc tề tụ còn hảo, chính là hiện giờ còn có mấy người tại mặt khác tướng hải, kể từ đó, sợ là tình huống có ổn. Bằng hướng mấy người mồm năm miệng mới nói, tựa hồ nhất trí ý kiến là không thể đơn độc thấy Ma Vĩnh. Ngạn Lâm cùng Mai Đức cũng chưa nói chuyện, nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Nhưng thấy hắn lao thần khắp nơi ngồi, một chút không có hứng thú bộ dáng, đương nhiên có chút bắt đầu tò mò cổ Dương vũ lực cấp bậc. Hiên viên gia lão tổ hiên viên chết là thông thần cảnh cự giai, cổ Dương có thể dễ như trở bàn tay đối phó hắn, cũng liền ít nhất là thiên thần cảnh, lần trước ma tộc lui binh việc tựa hồ cũng là cùng cổ Dương có quan hệ, cũng liền chứng minh hắn ở thiên thần cảnh giữa tạo nghệ càng thêm không thấp. Trong lúc nhất thời, hai người không cấm là tò mò khởi cổ Dương vũ lực cấp bậc, đó có phải hay không hiện giờ cổ Dương như Cũ bình tĩnh vào. giống như chưa giác cùng ai được ánh mắt, cổ Dương cũng là không có hứng thú giấu giếm nữa đi xuống, dù sao ma tộc sự sau Cổ Dương cũng liền phải mang theo Minh hút rời đi. Nhìn tranh luận không thôi mọi người, Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, trung quanh không khí lập tức an tĩnh xuống dưới, đều là nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, "Ma Vinh ta tới đối phó, không cần lo lắng, yên tâm làm hắn vào đi." "Người tới đối phó?" Sa Vinh trần chờ ra tiếng, liên quan mọi người trong ánh mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Cổ Dương theo như lời nói. Bọn họ biết chỉ là Cổ Dương vì mai ra luyện chế ra thần khí mà thôi, đối với Cổ Dương vũ lực đạo thật là chưa từng có nhiều chú ý quá, ngay cả địch gia cùng Sa gia hai vị tiên thần cảnh cường giả. Trên mặt cũng là lộ ra hài hước chi sắc, hiện nhân cũng không tin tưởng Cổ Dương có như vậy bản lĩnh. Tin hay không từ các người, ta nói ta có thể đối phó, ta là có thể đủ đối phó, trước nhìn xem Ma Vĩnh muốn nói cái gì. Cổ Dương không có hứng thú cùng bọn họ quanh co lòng vòng, nếu không phải vì Minh Húc, Cổ Dương cũng sẽ không tranh lần này nữa đủ. Mấy người đều là trần chờ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này Cổ Dương có thể giúp Mai gia luyện chế ra thật khí, chính mình tất nhiên cũng là có điều dựa vào. Thuống hồ Ma Vĩnh lần này thì đến, cũng không chừng là đối chiến, có thể là nhìn đến tình huống không đúng, muốn cầu mà cũng nói không chừng. Sa Vinh mấy người đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía hai vị thiên thần cảnh lão tổ phương hướng, lần này lớn nhất cậy vào hắn là bọn họ mới đúng. Sa gia lão tổ hư lạnh một tiếng nói, hôm nay lão phu trong tay có nhân tộc thần khí tím tiêu kiếm, liền tính là Ma Vinh môn chiến, cũng là có thể cùng hắn đấu một trận, há là kia trẻ trẻ con không khẩu bội thoại. Hắn trong miệng theo như lời trẻ con đương nhiên chính là Cổ Dương, bất quá Cổ Dương cũng là lười đến cùng hắn nói, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất giống như không nghe được bộ dáng. Có Sa gia lão tổ chắc chắn, mấy cái tộc trưởng mới xem như tìm được rồi người tâm phúc, làm người đi đem Ma Vinh mời vào tới, một đám lạc như Lâm đại địch cố gắng trấn định bộ dáng. Nhiên, Ma Vĩnh hôm nay tự đến, sắp thật không phải tiến đến tìm phiền toái, mà là muốn cầu hòa, chỉ là đang xem đến Cổ Dương ngáy mắt, tức khác trên người ma khí tiêu tán, lộ ra tướng mạo sẵn có, là một cái thân hình gầy ốm trung niên nam tử, lạch cạch một tiếng liền đối với Cổ Dương quỳ xuống, trong miệng Dương giọng nói, "Ma Vĩnh tham kiến thượng thần." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Ma sói, dị tản. lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 555, ma khí bạo loạn. Tác giả, cung ta mọi người còn còn không có từ ma vĩnh tướng mạo sẵn có chúng khôi phục lại, đã bị kế tiếp một màn cả kinh đôi mắt đều rất đầy đất, nháo không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Bất quá, mọi người không biết, Cổ Dương lại là rõ ràng, hắn vũ lực cấp bậc vốn là so Ma Vĩnh cao đến nhiều, chỉ là câu kia thượng thần xưng hô, làm Cổ Dương không như thế nào lộ minh bạch. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Cổ Dương tùy ý nói, trên mặt thần một mảnh bình tĩnh, hiển nhiên một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, làm mọi người trong mắt một mảnh kính hách phải biết rằng ma chủ ma Vĩnh chính là chân thần cảnh cửu dai, ma tộc chi chủ, đối mặt cổ Dương lại được rồi quỳ lệ chi lễ, kia cổ Dương địa vị đến cao đến tình trạng gì đi? Ma Vĩnh hiển nhiên là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhìn thấy cổ Dương giống như là bao lớn minh hạnh giống nhau, đứng ở cổ Dương trước mặt, nào có nửa phần ma tộc chi chủ bộ dáng, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn ra một tia khẩn trương. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, ngươi tới đây có chuyện gì tỉnh, nói đi. Nhìn ma Vĩnh vẻ mặt sùng kính thần sắc, cổ Dương nếu là không mở miệng, phòng trường làm hắn liền như vậy nốc cả đời đều thành. Nghe được cổ Dương nói chuyện, ma Vĩnh lúc này mới hoàn hồn nói, nga nga là cái dạng này, khởi bẩm tự thần, kỳ thật tại hạ lần này tới là tính toán cầu hòa. Câu hòa. Cổ Dương thanh âm truyền ra, bất quá trong đó vẫn chưa có rất nhiều nghi hoặc, mà là đã sớm dự đoán được, chân chính nghi hoặc chính là ở đây những người khác. Ma chủ nhìn quanh bốn phía, lúc này mới mở miệng giải thích nói, kỳ thật, tại hạ là bởi vì tiến vào chân thần cảnh tự dai, cảm giác được thượng giới tồn tại, cho nên mới sẽ làm ma tộc thích đứng bên ngoài sinh hoạt, lúc sau ta khả năng phải rời khỏi. Rời đi." Lần này ma vương nói, nhưng thật ra làm Cổ Dương có chút nghi dị, chẳng lẽ nói nơi này còn có thượng giới sao? Trái lại Ma Vĩnh lại là vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, Quả thật nói, thượng thần chẳng lẽ không phải từ thượng giới xuống dưới sao, nếu không như thế nào sẽ có thượng giới hơi thở. Cổ Dương lúc này mới minh bạch, chính mình trên người có tiến ngưỡng chi lực cùng hỗn độn chi lực hơi thở, đây là tiến vào phàm thần cảnh lúc sau mới linh ngộ, Ma Vĩnh hẳn là chính là cảm giác được này cổ hơi thở, mới cho rằng chính mình đến từ thượng giới đi. Thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cổ Dương trên mặt là một mạt mỉm cười thần sắc, Quả thật nói, ta đương nhiên là từ thượng giới tới, như các ngươi sợ rằng, ở thượng giới chân thần cảnh căn bản là là bất nhập lưu tồn tại. Tuy rằng cổ Dương nói trắng ra, nhưng là Ma Vĩnh lại không có bất luận cái gì bất mãn. Cổ Dương nói chính là sự thật, ở hắn cảm giác đến thượng giới cái chắn thời điểm, mới biết được lúc trước chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Nhưng thật ra kia hai cái thiên thần cảnh thanh châu cùng ung châu lão tổ, nhìn Ma Vĩnh vẻ mặt cung kính đối mặt Cổ Dương, có loại đỏ bừng mặt ra cảm giác, nhớ tới vừa rồi rỗng rạc, quả thực là mất mặt a. Nhiên, Cổ Dương lại căn bản không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt, trong miệng tiếp tục luôn nói, thượng giới giữa, phàm thần cảnh vị thủy, siêu việt chân thần cảnh, phàm là thần cảnh bất quá là này thượng tầng chót nhất mà thôi, hết thảy chờ các ngươi tiến vào chân thần cảnh cựu giai thời điểm, tin tưởng sẽ có điều linh lộ. Cổ Dương tự tự thuận, tuy rằng theo như lời không nhiều lắm Lại cấp mọi người mở ra một cái tân thế giới, là ma vĩnh xác định chính mình trong lòng nguyên bản không rõ ràng cảm giác, làm hắn có tân mục tiêu, đó chính là thượng giới. Ma tộc này 30 năm tới, là ma tộc người trên mặt đất sinh tồn, kỳ thật chỉ là vì làm cho bọn họ thích hướng hoàn cảnh mà thôi, bởi vì ma chủ nếu là rời đi, dưới nền đất ma tộc hoàn cảnh càng thêm tồn tại không được bao lâu. Ma vĩnh cũng là không có lựa chọn, vô luận chính mình đi hoặc là không đi, ma tộc nếu là không thay đổi đều sẽ chết. Lúc này đây ta là đơn độc tới hòa đám. Muốn cùng nhân tộc yêu tộc chung sống hòa bình, ta biết ma tộc chung tồn tại một ít vấn đề, chỉ cần các người đồng ý cho chúng ta trên mặt đất một mảnh hòa bình gia viên, ta sẽ xử lý. Vẫn chưa khó xử Cổ Dương, mà là đối mặt mọi người nói. Ma vĩnh là thiệt tình muốn cho ma tộc cùng chi mọi người hòa bình ở chung đi xuống, mà không phải chờ mong Cổ Dương dùng võ lực trấn áp, cấp ma tộc một mảnh an cư nơi. Thật lâu sau trừng mạc lúc sau, mọi người trong lòng tự hồ đều là có rồi kết quả, Từ Ngạn Lâm mở miệng nói, chúng ta có thể đồng ý ma tộc sinh tồn, đem ánh trăng rừng rậm hoa làm là ma tộc nơi tụ cư, nhưng là ở 100 năm chung, cần thiết tiếp thu nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng chung giữ. Nếu có bất luận cái gì nguy cấp hai tộc hành động, chúng ta đều sẽ động thủ tiêu diệt. Hảo, không thành vấn đề. Ma Vĩnh đáp ứng rất khoát lư loát, ánh trăng rừng rệm hắn biết rõ ở nơi nào, cũng rất rõ ràng trong đó hoàn cảnh, là ma tộc sinh sôi nảy nở, đã là dư giả. Ân, nếu như vậy, như vậy sự. Sư phó, xảy ra chuyện nhi, Minh Húc lại xảy ra chuyện nhi. Cổ Dương đang muốn nói là mọi người thảo luận hạ chi tiết, liền nhìn đến Ô Sĩn vội vã chạy tới, trong miệng Dương giọng nói. Cổ Dương nhíu mày, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì nhi? Ô một thở nhi, lúc này mới nói, không phải lần trước Minh Húc ma khí bạo loạn một lần sao? Lần này lại là đồng dạng tình huống, vừa rồi còn có thể miễn cưỡng áp chế, hiện tại là áp chế cũng không được. Tại sao lại như vậy? Cổ Dương trong miệng lầm bầm luôn nói, trong lòng kinh giác có chút kỳ quái, thường một lần minh hốc ma khí bạo loạn là dựa vào gần Bắc Hoang Ma đô trung ương thời điểm. Nghĩ đến đây, Cổ Dương bỗng nhiên nhìn phía Ma Vĩnh phương hướng, trầm giọng nói, ngươi cùng ta tới một chuyến, có lẽ việc này cùng ngươi có quan hệ, bất quá ngươi trước thu liễm một chút ma khí, bằng không ta tiểu đồ nhi liền mất mạng. Ma Vĩnh vẻ mặt nghi hoặc, cũng không minh bạch đã xảy ra sự tình gì, bất quá Cổ Dương mở miệng, Ma Vĩnh lại như thế nào đều phải đi, tố chứ mọi người chính mình chờ lát nữa trở về, lúc này mới đi theo Cổ Dương rời đi. Minh Húc mọi người đều là đi theo Cổ Dương tiến đến chiến cuộc phụ cận, hiện giờ đang ở vương cung giữa, bất quá là ở phía sau điện, lúc này bởi vì Minh Húc ma khí tung hoành, Tô Xin đã đem chúng quanh người đều phân phát, để tránh khiến cho khủng hoảng. Cổ Dương thân hình chợt lóe, tiến vào sau điện giữa, Minh Húc chính ôm đầu ngồi dưới đất, trên người xương đen lở lở, ma khí thuần túy, nhưng là làm Cổ Dương càng cảm giác được trong đó có một mặt quen thuộc. Phía sau ma vĩnh đột kịp, nhập sau điện giữa, không tự giác hiện lộ ra tới hơi thở, làm Minh Húc trên người ma khí đằng một tiếng, liền lên, căn bản khống chế không được. Nhìn thấy một màn này, Cổ Dương rốt cuộc Minh Bạch Minh Húc trong cơ thể cổ lực lượng này từ đâu mà đến, vì cái gì sẽ làm Cổ Dương cảm thấy quen thuộc, bởi vì Minh Húc trong cơ thể ma tộc huyết mạch là cùng Ma Vĩnh hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là hoàn toàn tương đồng huyết mạch. Nhưng là loại này huyết mạch đơn độc tồn tại là không có vấn đề, có vấn đề chính là một mảnh không gian chỉ có thể tồn tại một người, đây là huyết mạch thượng đặc thủ tính. Hiện giờ Minh Húc thực lực còn còn thấp, sẽ không cấp Ma Vĩnh tạo thành ảnh hưởng, chỉ biết bị Ma Vĩnh vô hình chung ảnh hưởng, đây cũng là vấn đề nơi. Minh Húc thực lực sẽ không ngừng tăng lên mà loại này tăng lên sẽ làm huyết mạch càng thêm tinh thuần, tùy theo đã chịu ảnh hưởng chính là Ma Vĩnh, hoặc là nói là Minh Húc cùng Ma Vĩnh sẽ bị cho nhau ảnh hưởng. Đến lúc đó, liền tính là hai người không cố tình động tác, chỉ cần là hai người trong lúc vô ý tiết lộ hơi thở tạo thành tương tồn, đều đem là người thường vô pháp thừa nhận. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 556, thật là cha duyệt. Các giả, cung tam dơ tay vung lên, Cổ Dương đem Ma Vĩnh trên người Ma khi tạm thời phong ấn lên, ngồi dưới đất Minh Húc lúc này mới giống như chậm rãi khôi phục bộ dáng, trên người Ma khi dần dần biến mất, trong cơ thể hơi thở dần dần khôi phục bình thường. Dương mắt nhìn phía Cổ Dương, lại nhìn nhìn một phía, Minh Húc trong mắt nghi hoặc dần dần rõ ràng, khẽ thở dài nói, "Sư phó, thực xin lỗi, ta lại vô pháp khống chế." Cổ Dương còn chưa nói chuyện, nhưng thật ra trước mặt Ma Vĩnh, thần sắc phức tạp mở miệng nói, "Này không phải ngươi sai." Minh Húc đứng dậy, Nếu mày hỏi Cổ Dương nói, "Vị này chính là?" Cổ Dương nhìn thoáng qua Ma Vĩnh, lại nhìn về phía Minh Húc nói, nếu ta không có cảm giác sai lầm nói, vị này hẳn là ngươi phụ thân, ngươi thân sinh phụ thân, ma tộc chi chủ Ma Vĩnh. Ngươi nói cái gì? Minh Húc vẻ mặt là một mặt khiếp sợ, nhưng càng nhiều là cảm thấy thật đáng buồn, cười lạnh một tiếng lúc này mới nói, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, nguyên lai like này ma tộc cường đoạt dân nữ biện pháp đều là từ ngài nơi này chuyển ra tới. Nghe cổ Dương nói, Minh Húc cũng là dần dần đem kia thương thương tổn mẫu thân mặt cùng trước mắt cái này ma tộc chi chủ Ma Vĩnh trọng đẹp lên, tuy rằng chi tiết có điều bất đồng, nhưng xác thật chính là hắn thương tổn mẫu thân. Ma Vĩnh nhìn Minh Húc, Đáy mắt là một mặt trừng mặc chi sắc, thật lâu sau mới nói nói, năm đó ta cũng không biết sau lại sẽ có ngươi tồn tại, ta thăng cấp chân thần cảnh cử dai, nhưng là tẩu hỏa nhập ma yêu cầu âm dương điều hòa, trùng hợp gặp ngươi mẫu thân. Lúc sau, ta khôi phục thanh tỉnh thời điểm, ngươi mẫu thân đã chết, lòng ta có hổ thẹn, dùng tự thân hơi thở che chở nàng sát chết không hủ, lại không nghĩ rằng, dự dục ra ngươi tồn tại. Ma Vĩnh nói như thế, trong thanh âm tràn đầy chân thành chi ý, đối với năm đó việc hắn cũng không có nói dối, Minh Húc Sinh ra, xác thật là cái ngoại ý mẫn. Vậy ngươi ma chúng làm ra những cái đó sự tình, ngươi làm ma chủ, mặc kệ quan tâm sao? Đối mặt Ma Vĩnh giải thích, Minh Húc trong lòng kỳ thật đã coi chút tin, mẫu thân chi tội là hiên viên ra tạo thành, Ma Vĩnh có sai, lại tội không đến chết. Ma Vĩnh lắc đầu nói, kỳ thật ta chỉ là vì ma tộc sinh tồn, chỉ cần ma nhân hoặc là ma yêu đạt tới nhất định số lượng, liền nhưng tự thành nhất phái, cứ như vậy, hai bên thực lực không những có thể cộng sinh, hơn nữa có thể cùng tồn tại. Ngươi lần sau vẫn là dùng điểm nhi bình thường phương thức đi, ngươi cái này biện pháp trực tiếp làm nhân tộc cùng yêu tộc hận không thể đem ngươi rút gần lộ ra. Cổ Dương nghe Ma Vĩnh giải thích, không nói gì nói. Ma Vĩnh đầy mặt thầy nãy, gật, gật đầu, trầm giọng luôn nói, về sau hẳn là sẽ không. Nếu có dám sảng bậy ma tộc, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới." Minh Húc nhìn hắn một cái, lúc này mới mở miệng nói, "Ngươi nói đơn giản, nếu ngươi không ở làm sao bây giờ? Bọn họ làm chuyện xấu nhi, ngươi cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm đi." Ma Vĩnh nghĩ nghĩ, thân hình bỗng nhiên chợt lóe rời đi, chỉ để lại một câu, "Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại." Cổ Dương cùng Minh Húc đều là một chất mặt tưởng tướng mạo liếc chi sắc, không biết Ma Vĩnh tình huống như thế nào, Cổ Dương nhân cơ hội này, cũng là nói cho hắn Ma Vĩnh xuất binh trận tướng, làm Minh Húc trong lòng ngũ vị tạp Nửa canh giờ lúc sau, Ma Vĩnh mới trở về. Đối mặt Cổ Dương hai người, đem trong tay một viên kỳ dị linh thạch đưa cho Minh Húc, Minh Húc đầy mặt nghi hoặc tiếp nhận, không biết vật thần gì. Nhưng thật ra Cổ Dương rõ ràng cảm giác được Ma Vĩnh hơi thở có chút để ngoài, tựa hồ là hư nhược rồi rất nhiều, làm Cổ Dương cảm thấy rất là kỳ quái. Đây là cái gì? Minh Húc cầm linh thạch ở trong tay thưởng thức, nhìn về phía Ma Vĩnh, nghi hoặc hỏi. Ma Vĩnh điều chỉnh một chút trong cơ thể hơi thở, lúc này mới mở miệng nói, đây là ta trong cơ thể một nửa vũ lực, ta đem nó phóng lớn tại linh thạch giữa, sư phó của ngươi đến lúc đó có thể giúp ngươi dung hợp. Ngươi một nửa vũ lực Minh Húc nhìn trong tay linh thạch, chỉ cảm thấy này viên linh thạch tựa hồ là biến thành một viên phòng tay khoai lang, trầm mặc giữa không biết làm sao. "Sư phó, ta." Minh Húc dương mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng, lời còn chưa dứt đã bị Cổ Dương đánh gãy. "Hắn cho ngươi, liền cầm, dù sao các ngươi không thể đồng thời tồn tại với một mảnh không gian, đến lúc đó ngươi cũng có cũng đủ vũ lực cùng ta đi thượng giới." Cổ Dương nói thẳng nói. Minh Húc sững suốt, nắm trong tay linh thạch, kỳ thật trong lòng nhiều có cảm khái, mà vĩnh nhìn Minh Húc như thế bộ dáng, cũng là mở nói, coi như làm là ta cho ngươi bồi dưỡng đi, Mậu thân ngươi đã cứu ta tính mạng. Ta không có gì báo đáp, chỉ có thể bồi thường cho ngươi. Ta, ta tự nhận không tư cách đưa ngươi phụ thân, vô luận ngươi hay không thừa nhận ta thân phận, đều thỉnh ngươi tiếp thu này viên linh thạch. Ma Vĩnh cả đời không con, lúc này đối mặt một cái sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt như tử, Ma Vĩnh trong lòng kỳ thật càng nhiều là yêu thương, có thể nhìn thấy Minh Húc thì tốt rồi, đã không dám xa cầu Minh Húc tha thứ. Minh Húc nhìn trong tay linh thạch, đôi mắt nâng lên nhìn phía Ma Vĩnh, thở dài khẩu khí nói, vì mẫu thân, ta sẽ không thừa nhận ngươi là ta phụ thân, nhưng vì làm ngươi tâm an, Ta sẽ nhận lấy này viên linh thạch người ta về sau coi như là không có bất luận cái gì quan hệ đi ma vĩnh trong mắt là một mặt bi ý, nhưng càng có rất nhiều thoải mái lúc trước việc kỳ thật ở trong lòng hắn cũng vẫn luôn là một cái thứ thật sâu đâm vào trong lòng không nổ ra được hiện giờ Tuy rằng kết quả cũng không phải như chính mình trong lòng suy nghĩ nhưng kỳ thật đã biến tướng loại trừ chính mình tâm ma có lẽ đối hắn lúc sau Vinh đăng đại đạo cũng là có trợ giúp đi bất quá hiện giờ hắn đem chính mình vũ lực cấp Minh hút một nửa có lẽ này phân thời gian muốn sau này vô hạn lùi lại đi Hảo ta đã ứng người ma Vĩnh Thanhâm trầm mặt cho ra một mặt buồn bã ôn loạn một mặt thoải mái Hiển nhiên trong lòng đã có kết bằng, Người lúc sau có tính toán gì không sao?" Cổ Dương dò hỏi Ma Vĩnh, vô hình trung đem vừa rồi không khí xoay. Ma Vĩnh nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới nói, "Ta tính toán đem ma tộc cử tộc rời tiến vào ánh trăng rừng rậm, không hề chia làm bắt hoang, trong đó ma tộc một bộ phận, ma nhân hoặc là ma yêu vì một bộ phận, cho bọn hắn một mảnh sinh tồn không gian, lúc trước tình huống không cho phép, ta chỉ có thể từ bỏ bọn họ, hiện giờ tự nhiên là không thể tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt." Cổ Dương gật đầu, Ma Vĩnh có thể như thế tưởng, cũng là tốt, ít nhất giải quyết Cổ Dương nỗi lo về sau, làm Cổ Dương ở Minh Húc thăng cấp lúc sau có thể yên tâm rời đi. Sư phó, nếu ma chủ đại nhân có ý tưởng cấp ma nhân nhất tộc một cái gia viên, ta có không không đi theo sư phó rời đi, ta tưởng lưu tại ma tộc giữa. Vẫn luôn nhìn toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối, cảm thấy phát triển quá mức hài kịch ổ xỉn, vào lúc này đã mở miệng, kỳ thật trong lòng còn có mặt khác ý tưởng, có lẽ là không nghị trì hoãn Cổ Dương cùng Minh hút rời đi đi, rốt cuộc phải đợi chính mình đạt tới chân thần cảnh cửu dai, không được ngày tháng năm nào đi. Cổ Dương trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, hắn chưa bao giờ quên quá chính mình chính sự nhi, nếu là như thế, nhưng thật ra tốt, tương lai ổ xỉn tựu đi lên, là Minh Húc hỗ trợ chính là đem một viên truyền âm thạch đưa cho Ô Tần, làm hắn có việc nhi có thể trực tiếp thông qua truyền âm thạch tìm kiếm chính mình, Ô Tần tiếp nhận, trân trọng đặt ở trong lòng ngực. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 557, nguy cơ rèn luyện. Tác giả, cung tâm nhưng thật ra Ma Vĩnh nhìn về phía Ô Tần, bỗng nhiên mở miệng nói, không bằng ta đem ngươi thu làm nghĩa tử, từ ngươi tới thống linh ma nhân một chúng đi, ta tưởng ngươi hẳn là có năng lực này. Ô không tự giác đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương cùng Minh Húc phương hướng, nhìn thấy hai người đều là đối hắn gật đầu bộ dáng, Ô Tần lúc này mới gật đầu. Đối với Ma Vĩnh vốn gối một quỷ nói, "Tôi xin nghe theo ma chủ đại nhân phân phó, đà tạm liệp phụ." Đến tận đây sau, ma tộc cử tộc giời tiến vào ánh trang rừng rậm, ở yêu tộc cùng nhân tộc chi gian sinh tồn, tuy rằng trong đó nhiều có bất tiện, nhưng là đối với tu thân dưỡng tính lại là cực hào cơ hội. Đây cũng là ma vĩnh lựa chọn, tuy rằng tạm thời từ bỏ tiến vào thượng giới, nhưng là khó bảo toàn có một ngày sẽ không thân bất do kỳ rời đi, ma tộc là hắn một tay thành lập, không đành lòng từ bỏ. Dựa theo lúc trước quyết đem ma tộc giữa đơn độc phân chia một cái khu vực ra tới, từ ma nhân cư trú, hơn nữa từ ổ xỉn ra mặt, ma ổ phía sau là ma chủ cũng là không một người dám xem thường hắn. Đến nỗi Nguyệt Linh mẹ con, cuối cùng là không có lựa chọn đại ở yêu tộc, mà là đi trở về ma tộc, ở tại ổ sỉ dị ma chỗ, có thể nói rốt cục là chờ đến Hoa Khai thấy mượn mình. Không người biết hiểu, trận này An Bình là một người dùng chính mình mạo hiểm đổi lấy, ma tộc không thấy hắn, yêu tộc không thấy hắn, liền nhân tộc cuối cùng cũng là không thấy hắn. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, sau đó lại hư không tiêu thất giống nhau, kể từ đó, nhưng thật ra pha cho hắn thêm vài phần thần bí sát thái. Đến nỗi Viên gia, cuối cùng là xuống dốc không thanh, tuy rằng Kinh Châu còn tồn tại, nhưng trên thực tế bên trong chủ sự đã là đổi thành mặt khác Tam Châu. Hiên viên gia thời đại trung quy là đi qua, bất quá có lẽ có một ngày, hiên viên gia sẽ ngóc đầu trở lại cũng là nói không chừng. Chỉ là đến kia một ngày, liền không phải cổ Dương quan tâm sự tình, có một số người, có một số việc, qua, chính là qua, không cần chú ý vạn cốt chi quật, thượng cổ chi cảnh một chỗ hiên cảnh, danh như ý nghĩa, bên trong chính là một cái táng ma, vô số không biết từ nơi nào đến thi cốt, chất đầy toàn bộ thiên hố, không mà bến, chỉ nhìn đến tranh tranh thiết hóa xương làm bạch cốt trong chất. Sư phó, Kim Thiết thảo thật sự ở chỗ này sao? Minh Húc nhìn trước mắt một màn, trong lòng đau khổ nói: Thật sự là khó mà tin được nơi này thế nhưng sẽ có linh thảo thần dược. Sở dĩ muốn tìm kiếm kim huyết thảo cũng chính là vì hấp thu ma vĩnh giao cho hắn kia cái linh tịch, sau đó tiến vào thượng giới. Minh ngũ thể chất cùng kinh mạch đều không đủ để thừa nhận kia cổ lực lượng, cho nên Cổ Dương cho hắn luyện chế tôi thẻ đan, trong đó yêu cầu tử kim tham, kim bù quả, vô trần thủy, đều ở tam tộc giữa tàng bảo thất trung tìm đủ toàn, cũng chính là dư lại cái này kim huyết thảo, đều là không có tổn kho. Bất quá các nơi đối với kim huyết thảo ký lục đều là tương đồng, tại đây vạn cốt chi giữa, sở hữu người chết huyết sinh ra kim huyết thảo. Nghe đồn là một kiện đại bổ chi vật bất quá trên thực tế ở vạn cốt chi quẩn giữa, tùy ý có thể thấy được. Minh Húc vừa rồi sợ Dĩ sẽ hỏi câu nói kia, chính là bởi vì nhìn đến trước mắt, táng mà chạy dài ngàn dặm nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra, táng mà chỗ sâu trong là kim quang điểm điểm, không rõ ràng, nhưng là thực chói mắt. Có lẽ chính là nguyên nhân này, tam tộc giữa mới có thể không có tồn cơ đi, quá dễ dàng tìm được rồi, cũng không phải chuyện tốt nhi. Cổ Dương tự nhiên cũng là thấy rõ nơi xa kim hễ thảo, mở miệng nói. Minh Húc vẻ mặt nghi hoặc, thất thính hỏi, vì cái gì? Cổ Dương nhìn Minh Húc liếc mắt một cái, không nói gì nói. Đương nhiên không phải chuyện tốt nhi, vốn gì có thể ở tạm tộc giữa phải đến, hiện tại còn phải hướng nơi này đi một chuyến, không phải ăn no không có việc gì làm là gì, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Minh Húc nhếch miệng, trong lòng yên lặng đau khổ nói, lúc ấy Tam Tộc người trông như vậy như tình, nói muốn giúp ngươi tới lấy, chính ngươi lời lẽ chính đáng nói chính mình tới, hiện tại lại. Nhìn không được thở dài, nhìn về phía bên cạnh Cổ Dương đã là nhắm mắt dưỡng thần đi, Minh Húc lúc này mới xông thẳng kim huyết thảo phương hướng, chính là một chút đi liền cảm giác không thích hợp nhỉ, giống như chính mình trong cơ thể vũ lực ở cấp tốc biến mất. Vũ lực biến mất, là Minh Húc trực tiếp bất hạng, chưa từng có quá cảm giác vô lực, trực tiếp thổi quét Minh Húc toàn bộ trong góc. Rãy rủa gian là một mặt từ tâm mà sinh sợ hãi cảm làn tràn, dần dần đình chỉ rãy rủa, trong ánh mắt càng nhiều một mặt bình tĩnh, nơi này là tầng mà, phía dưới thổ chất hẳn là tương đối mềm suốt, nếu là trực tiếp đi xuống, tuy rằng rất đau, nhưng sinh mệnh nguy hiểm phòng trừng sẽ không có. nhiên, một đường đi xuống truy đi, Minh Húc vốn dĩ bình tĩnh ánh mắt biến thành tinh hắc, nguyên bản nhìn là màu đen tụ địa, trên thực tế là nùng như thực chất xương đen, mà xương đen phía dưới là tranh chành cốt. Không biết này đó Bạch cốt khi chết cấp bộc, Minh Húc trước mắt chỉ nhìn đến từng cây lóe hàn quang xương sườn, lúc này chính mình không có vũ lực, nếu là trực tiếp đánh vào xương sườn thượng, bất tử cũng là trọng thương. Căn bản đã không kịp suy xét vạn toàn chi sách, Minh Húc thân mình cơ hội là ở nháy mắt cũng đã tiếp cận mặt đất Bạch cốt, thậm chí trước mắt đã thấy được tiêm lệ Bạch cốt lẫm lẫm hàn quang. Muốn hướng bên cạnh la lộn, tất lực rời xa những cái đó tiêm lệ xương cốt, chỉ là cuối cùng thấy rõ là lúc, trong lòng bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì bốn phía cảnh tượng đều là một cái bộ dáng, hoặc là nói xương đen phía dưới đều là một cái cảnh tượng. Minh Húc cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong miệng lẩm bẩm thành ra, "Sư phó, thực xin lỗi, đồ nhi làm ngài thất vọng rồi. Lần sau nên nhớ rõ đi." Một đạo thanh âm bỗng nhiên ở Minh Húc phía sau chuyển ra, sau đó liền ở Minh Húc cho rằng chính mình là đang nằm mơ thời điểm, thân mình bỗng nhiên phiêu lên, rơi xuống đất mấy mắt, Minh Húc hoàn hảo không tổn hao gì, mà xuống xương bạch cốt đã hoàn toàn bị rửa sạch, lộ ra chân chính đen nhánh địa biểu. Minh Húc làm đến nơi đến chôn đứng ở mặt trên, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cổ dương, trong mắt không cấm có chút át, đối với cổ dương trực tiếp quỳ cái văn đầu, lúc này mới nói, "Minh Húc đa sư phụ cũ rốt." Cổ Dương phất tay làm hắn lên, lúc này mới mở miệng nói: "Ngươi nhớ kỹ, sư phó sẽ không vĩnh viên ở bên cạnh ngươi, mỗi làm một việc phía trước, trước tham khảo con đường phía trước, cẩn thận tuy rằng phiền thoái, nhưng ngươi tánh mạng sẽ càng chân quý chút." Minh Húc trong lòng đã hiểu rõ, này hẳn là sư phó cấp chính mình tiêu chiến, chính mình dị vãng xác thật là quá mức ỷ lại cổ Dương, lúc này đây kể bên tử vong cảm giác, là thật sự làm hắn cảnh giác lại đây. "Là, sư phó." Minh Húc đã biết. Minh Húc kiên định gật đầu, đối với cổ Dương nhiều là cảm kích, cổ Dương nếu là nói thẳng, có lẽ Minh Húc cảm xúc không thâm, nhưng lại như thế một khí là Minh Húc chính là không dám không nhớ kỹ. Tiếp theo gặp được xa lạ địa phương, chính là muốn tra xét hảo mới được, nếu không bạn nhất không có sư phó cứu rút, chẳng phải là đem chính mình tánh mạng vứt chi sau đầu. Ấn, nơi này xương đen có cổ quái, sẽ làm người vũ lực biến mất, bất quá hạn chế là ở thiên thần cảnh, thiên thần cảnh phía trên có thể không chịu ảnh hưởng, người bình thường đều là từ biên cảnh xuống dưới, sau đó đi bộ tiến bảo. Cổ dương gật gật đầu, như thế nói, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 558, tôi thể thành. tác giả Cung tam trung quanh xương đen làm tầm nhìn rất thấp, bất quá có thể miễn cưỡng coi vật, không giống như là ở mặt trên nhìn nùng như thực chất, Minh Húc lúc này mới nhìn đến ở thiên hố bên cạnh, có rất nhiều dây thừng, mặc dù có chút thực cũ xưa, nhưng lại như cũ treo ở mặt trên. Ai, nếu là vừa mới ta cẩn thận quan sát một chút, có lẽ là có thể đủ phát hiện nơi này bất đồng đi. Minh Húc nhìn những cái đó chính mình sớm nên phát hiện đồ vật, ánh mắt suy sụp nói. Nhưng thật ra Cổ Dương, vẻ mặt tươi cười nói, kỳ thật ta là thực vui mừng, ít nhất ngươi không phải ngay từ đầu liền têu tứ mạng, bằng không ta thật sẽ hối hận thu ngươi làm đồ đệ. <cười> hắc hắc. được Cổ Dương nói, Minh Húc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá lúc ấy hắn là thật sự không nghĩ tới kêu cứu mạng là được, mà là trước lựa chọn dựa vào chính mình, có lẽ là chính mình bản năng phản ứng đi. "Đi thôi, đi ngắt lấy kim huyết thảo trở về." Nhìn Minh Húc bộ dáng, Cổ Dương cười cười nói, trong lòng nhiều là bình tĩnh, chỉ cảm thấy chính mình chuyến này là đáng giá đi. "Ân." Minh Húc gật đầu, theo một chúng thi cốt tán mà xuyên qua rất nhiều, lúc này mới tiến vào Kim Huyết Thảo sinh trưởng địa phương. Một cây cỏ tiểu thảo đón gió mà trường, nếu không phải trên lá cây kia một cái màu kim hùng tiến, có lẽ Minh Húc như thế nào cũng sẽ không cho rằng nó là kim huyết thảo. "Sư phó," Nại thảo như vậy nhược, nếu không chọn thêm điểm nhi. Nhìn bất quá chính mình ngón tay chiều dài một cây khỏa kim huyết thảo, Minh Húc thử tính hỏi. Cổ Dương chừng hắn một cái, vô ngữ nói, linh thảo không phải dựa theo số lượng tính toán, thải hai khoảng đại điểm nhi liền hảo, nhiều cũng vô dụng. Khu khụ. Minh Húc trên mặt một trận xấu hổ chi sắc, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới phóng nhãn nhìn lại, truyền hai khoảng nguyên đại thâm hộp, sau đó cùng Cổ Dương cùng nhau rời khỏi tắm mã. Tuy rằng nơi này nhìn như là vô hại, nhưng dù sao cũng là người chết nơi, không biết nhiều ít vạn năm tử khí chống chất, đãi lâu rồi không chỗ tốt, kia cổ xương đen cái trắng, chính là tốt nhất ví dụ. Nguyên bản nơi này chỉ là một mảnh bình thường thiên hố, xương đen cũng không tồn tại, nhưng là lúc sau theo càng ngày càng nhiều thi thể tồn tại, cũng liền dần dần hình thành xương đen, sẽ che chắn võ giả linh lực vận chuyển. Hiện giờ giới hạn là ở thiên thần cảnh, có lẽ lại hướng lúc sau không lâu, liền không chỉ là thiên thần cảnh, thậm chí hướng lên trên chân thần cảnh đều sẽ bị hạn chế vũ lực, cái này khả năng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Giới đi vạn cốt chi quận, Cổ Dương cùng Minh Húc tuyển một chỗ yên lặng chỗ, lúc này mới bắt đầu luyện chế lược, Cổ Dương lĩnh cũng là không tồi, này tôi thể đàn cấp bậc không tính quá cao, nhưng là đối với Minh Húc tác dụng là lớn nhất. Huân nữa lần này sử dụng tài liệu đều là hàng thượng đẳng sắc, có thể nói luyện ra tới sau, khẳng định sẽ so nguyên bản tôi thể đàn cấp bậc càng cao một ít. Ba ngày thời gian, cổ dương đều là vẫn không lúc đích, trung quanh hơi thở là hoàn toàn che chắn, sẽ không có người quấy rầy, cổ dương trong tay đan dược cũng là dần dần thành hình. Một viên viên trạng vật thể thành tiểu tại cổ dương trong lòng bàn tay, hiện giờ cái này còn không xem như đang dược, phải chờ tới mặt trên lỗ trống đều bị bổ khuyết hảo, lúc này mới không sai biệt lắm. Hiện giờ còn dư lại quan trọng nhất một bước, cũng là nhất mấu chốt một bước, cái gọi là tôi thể đàn một tôi, chính là này cuối cùng gia nhập vô Trần Thủy quá trình, thành đàn cùng không cũng liền xem cái này. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương trong tay Tật Phương Thần Viêm báo trì bất động, Vô Trần Thủy hiện ra, ở Cổ Dương khống chế hạ, Vô Trần Thủy trải qua Cổ Dương ở Tật Phương Thần Viêm trung cố ý lưu ra tới thông đạo, tiến vào thần viêm giữa, chậm rãi bao vây giữa chưa thành hình đang dược. Nhất giữa là chưa thành hình đang dược, sau đó là Cổ Dương linh lực cái chắn, lúc sau mới là Vô Trần Thủy, sau đó lại là một tầng Cổ Dương linh lực cái chắn, cuối cùng mới là bên ngoài Tật Phương Thần Viêm, nếu không Vô Trần Thủy vừa xuất hiện, đã bị Tật Phương Thần Viêm cấp bốc hơi lên hầu như không còn. Bất luận cái gì thủy Gặp gỡ Cổ Dương đã tiến hóa quá vô số lần tất phương thần viêm, đều chỉ có bị búp hơi lên phần, cho nên Cổ Dương phá lệ tiểu tâm. Đã muốn bảo đảm đã định độ ấm, lại muốn bảo đảm Vô Trần Thủy không trực tiếp tiếp xúc ngọn lửa, làm cho cuối cùng kiếm tồi 3 năm tiêu mở giờ, hết thảy chính xác tính toán, làm Cổ Dương giữa trán lẩn lẩn toát ra mồ hôi. Bên ngoài Minh Húc thấy như vậy một màn cũng là một trận phần trường, chính là lại khẩn trương cũng vô dụng, hắn cũng giúp không được độ, chỉ có thể bị động chờ đợi, ở bên ngoài lo lắng xung. hồ là cuộc điều chỉnh tốt trạng thái, Cổ Dương chậm rãi tới cái chắn làm đan dược phôi thể thích ứng vô chân thủy hơi thở cùng độ ấm, cảm giác được đan dược su với ổn định lúc sau, cổ dương lúc này mới đem linh lực cái chăn chọc khai lỗ nhỏ, sau đó khống chế vốn là thực chất chất lỏng vô chân thủy, biến thành hơi nước đều đều bao trùm ở đan dược phía trên. Cơ hồ là ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình, đan dược phôi thể thượng lỗ trống cùng bất bình chỉnh, dần dần liền biến mất, theo vô chân thủy dần dần gia nhập, đan dược dần dần trở nên mượt lên. Cuối cùng còn giữ lại một đạo thủy, cũng làm mấu chốt nhấc một bước, ở bảo đảm quanh độ ấm đồng thời, vô chân trở nên như hàn băng, sau đó nhập đan dược phía trên, ở đan dược rách nát điểm tới hạ làm đan dược thành hình. Nếu là không trải qua cuối cùng này một bước, liền tính là tôi thể đan ra tới lúc sau, xác thật là tôi thể đan bộ dáng, nhưng trên thực tế lại sẽ không có tôi thể đan tác dụng. Có lẽ tôi thể đan chân chính tồn tại ý nghĩa, cũng chính là như vậy, lấy băng hỏa lượng trọng tiền, đem trong cơ thể kinh mạch mở rộng thay đổi, không trải qua lễ rửa tội, như thế nào được đến cuối cùng thành công. Cuối cùng là bắt đầu rồi động tác, ở cổ Dương cảm giác được đan dược đã hoàn toàn thành hình, chỉ kém cuối cùng một bước thời điểm, Vô Trần thủy nháy mắt lệch băng, thậm chí làm bên ngoài tất phương thần viêm đều có trong nháy mắt Chỉ là trong chớp đoáng, Cổ Dương liền trực tiếp bỏ bao vây đan dược kia tầng linh lực cái chắn, hóa thành nước đá vô trần thủy nháy mắt khinh thân mà thượng, đem đan dược bao vây. Bao vây nháy mắt, Cổ Dương rõ ràng cảm giác được, trong đó đan dược là một mặt kịch liệt nhảy lên, cơ hội là nháy mắt liền phải tạc vỡ ra tới. Đang lúc Cổ Dương cho rằng lúc này đây muốn thất bại thời điểm, đan dược nhảy lên lại dần dần thông thả xuống dưới, hơn nữa bắt đầu xuất hiện đan văn, tựa hồ là nải viên đan dược đã khiên qua cái kia mấu chốt nhất thời khắc. Cuối cùng đan dược nhảy lên hoàn toàn đình trệ xuống dưới, Cổ Dương dùng thần viêm ôn dưỡng giờ, lúc này mới làm đan dược hiện thân, sau đó một cái đặc chế bạch ngọc bình đem đan dược rót vào bên trong. Đan dược phẩm dai này, đây đan dược phía trên đan văn tới phán định, thứ này cũng là làm không được giả, vốn là tứ phẩm đan dược tôi thể đan, hôm nay này viên lại là xuất hiện 5 điều đan văn, chứng minh hắn phẩm giai đã là đạt tới ngũ phẩm đan dược phạm chủ. Không thể không nói, có thể đem tứ phẩm đan dược luyện chế ra ngũ phẩm hiệu quả, trừ bỏ tài liệu bản thân chất lượng càng cao, cùng cổ dương hiện giờ có được tất phương thần viêm cũng là thoát không được căn hệ. Yêu tộc không tôn trọng luyện đan, đối bọn họ tới nói, có được thiên phú kỹ năng chuyển thừa đã là vậy là đủ rồi, nếu không thật không biết này luyện đan một hạng, có thể hay không cấp yêu tộc luận đạo. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, chuột, gỗ lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 559, cực hạn thăng cấp. Tác giả, cung tam liên tục 3 ngày luyện đàn, đối với cổ Dương tới nói, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là cũng không có gì, tiếp đón Minh Húc lại đây, đem đan dược đưa cho hắn, sau đó đem Minh Húc giam cầm ở cái chắn giữa, để tránh hơi thở tiết ra ngoài. Đã nhiều ngày Minh Húc hộ pháp Cổ Dương cố tình làm hắn đem trong kinh mạch linh lực tận lực hấp thụ sử dụng, đến lúc đó sử dụng tôi thể đan hiệu quả sẽ càng tốt một ít, hiện giờ đúng là thời điểm. Minh Húc trong lòng kỳ thật có một tia khẩn trương, nhưng là có Cổ Dương ở, càng có rất nhiều đối với Cổ Dương tín nhiệm, cũng có đối với chính mình tín nhiệm. Bình tâm tĩnh khí, tôi thể đan sau sử dụng, trước sử dụng linh hạch, chờ đến linh thạch giữa lực lượng đánh sâu vào Minh Húc vô pháp thừa nhận sau, đi thêm sử dụng tôi thể đan, có thể đạt tới hai loại hiệu quả lớn nhất hóa. Tuy rằng phương thức này thừa nhận thống khổ sẽ là bình thường phương pháp mấy lần, nhưng Minh Húc như cũng làm ra lựa chọn, có đôi khi, nhân sinh chính là yêu cầu một chút mạo hiểm. Cổ Dương cấp Minh Húc hộ pháp, Minh Húc đem linh thạch cùng chính mình hơi thở liên tiếp, chỉ cần hơi thở một khi liên tiếp, trừ phi Cổ Dương độc thủ, nếu không Minh Húc cũng chỉ có thể tiếp tục hấp thu đi xuống, nếu là hấp thu không được, cũng chỉ có thể nổ tan xác mà chết. Mà Minh Húc chính là lựa chọn ở chính mình sắp nổ tan sắc mà chết thời điểm, nuốt vào tôi thể đan, mượn dùng linh thạch giữa linh lực, đem tôi thể đan dược lực lớn nhất hóa phát huy. Suốt hai ngày thời gian, Minh Húc đều là ở thuận lợi hấp thu giữa, bất quá dần dần Cổ Dương cũng là cảm giác Minh Húc tới rồi chưa nhận cực hạn, Hán kinh mạch linh khí hoạt động, Cổ Dương cảm giác rõ ràng. Như thế hành động, chính là vì ở nhất thích hợp thời điểm Sử dụng tôi thể đan, quá sớm quá vãn, đều có khả năng thương đến Minh Húc, cái này độ, chỉ có thanh tỉnh trạng thái của Cổ Dương có thể giúp Minh Húc năm chắc. Nửa đêm, Minh Húc trong cơ thể hấp thu linh lực đạt tới báo hỏa, ngắn ngủi thời gian trong vòng, đã từ chứa linh cảnh đột phá tới rồi linh thể cảnh tự dai, khoảng cách đan nguyên cảnh bất quá là một đường chi cách. Đan nguyên cảnh cũng không phải là phía trước cấp bậc có thể bằng được, đan nguyên cảnh đem chân linh áp chế, ngưng kết trở thành thật đan, có thể nói là ngưng hồn cảnh chín đại cấp bậc giữa một cái đường danh giới. Tiến vào đan nguyên cảnh cũng là chân chính bắt đầu bước vào cường giả hàng ngũ, bất quá Minh Húc cấp quá nhanh. Không dự lĩnh ngộ trực tiếp thăng cấp, ở đan nguyên cảnh cái chắn gặp trở ngại. Liên ở Minh Húc đã chống đỡ không được, kinh mạch sắp nổ tung thời điểm, tôi thể đan ở cổ dương khống chế hạ tiến vào Minh Húc trong cơ thể, một cổ mãnh liệt dược lực ở Minh Húc trong cơ thể phát ra. Một đạo linh lực bảo hộ thứ hại thanh minh, trong cơ thể ba cổ lực lượng sẽ rách, là Minh Húc cắn chặt khớp hàm kiên trì, tùy ý lực lượng lao nhanh dũng mãnh vào. Tôi thể đan băng hỏa lưỡng trọng tiên, là Minh Húc trong cơ thể kinh mạch nhất thời là kết làm băng, sau đó ở nháy mắt lại bị liệt tan, cuối cùng chính là linh khí nhập, toàn bộ quá trình làm Minh Húc sống không bằng chết. Đột nhiên có chút hối hận đi, Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dạng Khẽ thở dài, chính là hiện tại hắn liền hối hận cơ hội đều không có, đã bắt đầu rồi liền không khả năng kết thúc. Bất quá, nếu là Minh Húc thanh tình trạng thái, phòng trường là sẽ hối hận, hiện tại hắn, căn bản liền hối hận tâm đều không có, thần thức chỉ lo bảo hộ linh đài thành mình, nếu là sơ suất một chút, chính là vạn kiếp bất phục, làm hắn căn bản không có hối hận đời sống. Càng là sau này đi, tựa hồ dần dần Minh Húc cũng là thích hứng loại trạng thái này, thần thức có thể chậm rãi hướng ra phía ngoài di động, hơn nữa có thể cảm giác được linh lực đánh sâu vào đã là dần dần yếu bớt. Hắn còn không biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì thời gian đã qua đi nửa tháng. Ở cái này trong quá trình, Minh Húc cuối cùng hấp thu linh lực đã không phải linh thạch giữa, mà là Cổ Dương sử dụng tụ linh trận, tụ tập trung quanh linh khí, bảo đảm Minh Húc bình thường đột phá, cuối cùng là Minh Húc nhất cử tiến vào phạm thần cảnh nhất dài, đến nỗi trong đó cái gọi là thăng cấp linh ngộ, Cổ Dương trực tiếp đem chính mình linh ngộ đóng gói thả một phần ở Minh Húc thần thức giữa. Lúc sau nhiều nhất có một năm thời gian, Minh Húc liền có thể thông hiểu đạo lý, đưa bọn họ làm chính mình linh ngộ, đối với Cổ Dương tới nói, có thể tỉnh đi không ít thời gian. 1 tháng lúc sau, Minh Húc mới là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Cổ Dương mở ra chúng quanh cái trắng, Minh Húc chỉ cảm thấy chính mình nhìn đến thế giới đều không giống nhau. Từ chứa linh cảnh tăng lên tới phàm thần cảnh nhất dai, chỉ là hoa một tháng thời gian, nhập là ai đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bao gồm Minh Húc chính mình. Tuy rằng nghe Cổ Dương nói qua về phàm thần cảnh phía trên cấp bậc, chính là chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. "Sư phó, đây là phàm thần cảnh sao?" Minh Húc cảm thụ được trong cơ thể hơi thở, trong miệng ngạc như nói. Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng, đem tia phân thống khổ đã trải qua lúc sau, được đến chỗ tốt là vô pháp tưởng tượng. Ai dám nói chính mình có thể ở một tháng trong vòng từ chứa linh cảnh thăng cấp đến phàm thần cảnh, mà Minh Húc liền là dám. "Hảo, ngươi linh ngộ đại khái còn muốn một năm mới có thể đợi kịp, này một năm chung ngươi tận lực dung hợp hai người, đối với ngươi lúc sau càng có chỗ tốt." Cổ Dương mở miệng nói. "Ân." Minh Húc gật gật đầu, thu hồi trong cơ thể hơi thở, lúc này mới hỏi Cổ Dương, "Sư phó, hiện tại chúng ta đi chỗ nào đâu?" Cổ Dương dương mắt nhìn một chút phương xa, trực tiếp phi thân mà hướng phía sau Minh Húc đợi kịp, bọn họ đi tới Tiên Điệp 2 Đầu, căn cứ ma vĩnh cảm ứng, tại hạ giới Tiên Điệp 2 Đầu chính là thượng giới nhục cậu. Cổ Dương hai người mục đích địa chính là nơi đó, chỉ là tuy rằng hai người năng lực không thấp, nhưng này phân khoảng cách, như cũng là hoa ba tháng thời gian mới đến. Không ngừng mà tiêu hao, sau đó khôi phục vũ lực, là Minh Húc đối với chính mình phạm thần cảnh nhất giai vũ lực, có càng sâu linh ngộ, cũng là càng thêm có thể thuận lợi vận tác. Kể từ đó, tiến vào thượng giới lúc sau, Minh Húc cũng là cơ bản có thể có được tự bảo vệ mình chi lực, chỉ là phạm thần cảnh nhất giai, dù sao cũng là ở thượng giới tầng giới chót, hết thể vẫn là tiểu tâm bị thượng. Tiến vào thiên điệu tương tiếp chỗ, Cổ Dương chân chính ý thức được cái này không gian sát thật là nhân vi chế tạo, chỉ là không biết mặt trên ra sao tình huống cơ thể đều biến thành không biết, hơn nữa là Cổ Dương cũng có khả năng gặp được nguy hiểm không biết. Thông đạo nhập khẩu liền ở cuối, là một cái màu tím xoắn ốc chặn cửa động, trong đó là một mặt huyền ảo hơi thở chảy xuôi, nếu không phải thăng cấp phàm thần cảnh phía trên, là nhìn không tới cửa động tồn tại. Bất quá tự hồ cái này cửa động là tương thông chính là, mặt trên người có thể tùy thời xuống dưới, làm phía dưới người, chỉ cần đủ rồi cấp bậc, cũng có thể tùy thời đi lên. Vì phòng ngừa bên trong có cái gì nguy cơ, Cổ Dương trực tiếp mang theo Minh Húc lấy ẩn thân trạng thái tiến vào, phải biết rằng mặt trên cũng không phải là như nơi này đơn giản như vậy. Hiện giờ Cổ Dương là thần vương cảnh nhất giai. Minh Húc là phàm thần cảnh nhất dài, có thể nói là hai người đều còn ở thượng giới tầng dưới chót, một không cẩn thận liền sẽ đem chính mình mạng nhỏ ngoặn nhi không có. Không biết là cổ Dương trong lòng có đoán biết, vẫn là cổ Dương lâu dài cẩn thận có hiệu quả, đi lên xuất khẩu nháy mắt, cổ Dương liền ngây ngẩn cả người, phía sau Minh Húc đồng dạng là một mảnh tinh ngạc chi sắc. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản. Giân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán thiếu gia. Bản hữu thiếu cho cả thế giới chương 560, nên chiến cừ thú. Tác giả, cung tam sư phó, đây là có chuyện như vậy nhi. Minh Húc nhìn trước mắt một đám người, giống như cái gì chủng tộc đều có, bao quanh đem nhập khẩu vây quanh, tựa hồ là đang tìm cái gì người giống nhau. Cổ Dương sắc mặt trầm mặt nếu nói bọn họ muốn tìm hạ giới đi lên người, lớn như vậy trận trượng tới vây bắt, 90 là chính mình hai người, Cổ Dương đã không nghĩ lại nói. Che giấu hơi thở, ta mang người rời đi. Cổ Dương đè thấp hơi thở bắt đầu khởi động, may mắn là ở ẩn thân trạng thái đi lên, hơn nữa này đó bao vây trừ người vũ lực cũng không cao, cơ bản là từ thần hầu cảnh dẫn đầu. Sau đó dưới là thiên thần cảnh cùng phạm thần cảnh. Cổ Dương mang theo Minh Húc, từ mấy người bao vây tiêu trừ giữa, theo khe hở rời đi, đơn giản lúc ban đầu liền không có khiến cho hơi thở dao động, làm Cổ Dương ở trong đó hoàn nhập chỗ không người cuối cùng là thành công rời đi. Hô, thở phào khẩu khí, Cổ Dương mang theo Minh Húc tiến vào một chỗ rừng rậm, lúc này mới hiện ra thân hình, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Sư phó, vừa rồi những cái đó là người nào a? Minh Húc lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới mở miệng hỏi. Cổ Dương lắc đầu, nếu là hắn biết, hiện tại liền sẽ không bước chậm mục chạy, không nói gì nói, không biết Hiện giờ trước che giấu tung tích, sau đó điều tra tình huống đi, ta phỏng chừng bọn họ là tìm chúng ta." Sư phó là nói, "Chúng ta ở dưới làm sự tình, làm mặt trên tưởng đối phó chúng ta sao?" Minh Húc cũng là không đốc, trầm giọng hỏi. Cổ Dương tuy rằng thực không nghĩ xác định cái này khả năng, nhưng là trước mắt tới nói, sự thật chỉ có thể làm Cổ Dương gật đầu thừa nhận, trừ bỏ cái này khả năng, Cổ Dương không thể tưởng được khác. "Ai, lần này xem ra là ta liên lụy sư phó, nếu không phải ta, khả năng sư phó cũng sẽ không quấn vào loại này phân tranh." Minh Húc nhẹ giọng nói, trong lòng ẩn ẩn có chút thấy nấy. Bất quá Cổ Dương lại là lắc đầu. Tuy ý nói, "Vô phương, người ta thầy trò một hồi, dù sao cộng tiền thối, nhưng cái đó sự tình cũng không được đầy đủ đều là ngươi riêng cớ, đa số cũng là ta thúc đẩy." Sư phó, "Hảo, dọn dẹp một chút đi, chúng ta tiên tiến thành đi, nơi này không phải hạ giới, sợ là sẽ có không dễ đối phó dị thú." Cổ Dương nhẹ bén cảm giác đến, nay tòa giường rầm giữa hiểu rõ cổ cường đại hơi thở, làm cổ Dương cảm thấy lòng có bất an, đứng dậy luôn nói. Minh Húc gật đầu, cũng là đi theo đứng dậy, giật giật cổ, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, thanh âm không tự giác mà truyền ra, "Sư phó, ngươi nói lợi hại dị thú, chính là cái này sao?" Cổ Dương còn không rõ Minh Húc ý tứ, theo Minh Húc ánh mắt nhìn lại, cũng là như Minh Húc giống nhau tức khắc sử sốt, bốn mắt nhìn nhau chì dàn, cổ Dương trong đầu ở bày nhanh vật chuyện. "Chạy." Cổ Dương một ngữ quát trói tai thăng ra, mang theo Minh Húc liên cấp tốc tối lui, chính là bất quá hai bước, đã bị một tòa ầm ầm rơi xuống thân ảnh chặn đường đi. Thân vương cảnh tất giai, ô kim viên, thân hình cao lớn nếu tiểu sơn, vừa di động, đại địa chấn động, hai mắt tròn voi nhìn chằm chằm cổ Dương hai người, tựa hồ là đối bọn họ có điều hứng thú răng trợn mắt, nhưng không giống như là chuyện tốt nhỉ, mà là muốn đưa bọn họ ăn luôn, liền tính là bữa ăn ngon. Này đầu Ô Kim Viên cũng không nghĩ buông tha Cổ Dương bộ dáng. Cổ Dương cùng Minh Húc một chút hướng bên cạnh di động tới, Ô Kim Viên cũng là đối mặt Cổ Dương di động, vẫn luôn vẫn duy trì cùng Cổ Dương thẳng tắp khoảng cách độc tác, tựa hồ rất rõ ràng hai điểm chi gian, thẳng tắp mới là ngắn nhất. Sư phó, này đầu Ô Kim Viên cấp bậc không thấp đi. Phạm Thần cảnh nhất giai Minh Húc, ở đối mặt Ô Kim Viên áp bách khí, cảm giác đặc biệt rõ ràng, cùng chi Cổ Dương truyền âm luôn nói. Cổ Dương gật đầu, cũng là truyền âm trả lời, Thần Vương cảnh tất giai, chờ hạ ngươi sau này lui, tận lực rời xa chiến cuộc, ta sẽ tìm cơ hội thoát thân. Ta không thể làm sư phó đơn độc mạo hiểm, không được. Cổ Dương giọng nói truyền ra, Minh Húc đội và nói: "Cổ Dương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì nói, người lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm, nếu là hắn đối với người độc thủ, cơ bản chính là hắn phải chết, một mình ta chiến đấu, còn còn có sinh cơ. Chính là sư phó. Không có chính là, lập tức rời đi." Cổ Dương giọng nói rơi xuống, trong tay thương không kiếm hiện ra, mang theo một mảnh bụi đất phi dương, thần khí nhất giai thương không kiếm, rốt cục là tại đây thượng cổ chi cảnh chiến uy phong. Bất quá phía sau Minh Húc lại không có rời đi quá xa, chỉ là tận lực sai khai chiến cuộc, mắt giữa là một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã làm quyết định, nếu là Cổ Dương không địch lại, liền tính là mất cái mạng, cũng muốn dẫn hắn đi. Bất quá, đây cũng là Minh Húc lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Dương toàn lực ra tay, trong tay kia thanh kiếm chính là thần khí sao? Tựa hồ vi lực quả thực không giống bình thường chính là. Thương khung kiếm sở mang bạch hổ tinh ánh sáng hoa, dơ tay nhấc chân chi gian, toàn là thiên địa chi lực bắt đầu khởi động, chiêu thức sắc bén, nhưng là đối mặt Ô Kim Viên lại như cũng là không đủ xem. Ô Kim Viên, thuộc về vượt loại dị thú một loại, sở dĩ xưng là Ô Kim Viên, cũng chính là bởi vì hắn vượt xa người thường phòng ngự năng lực, quanh thân như ô kim sở tạo, căn bản không giống nhân hơn. Huấn nữa theo vũ lực cấp bậc tăng cao, ô kim viên phòng ngự cũng là càng ngày càng cường, khiến Cổ Dương trong tay thương không kiếm chém vào ô kim viên trên người, chỉ là làm hắn nhiều ra một đạo bạch ngân mà thôi. Nguyên bản chém vào mặt khác dị thú trên người vết thương chí mạng, cũng là bị ô kim viên tuyệt đối phòng ngự ngăn cản, làm Cổ Dương đánh nhau chết sống hành trình, gian nan vạn phần. Trường kiếm tung bay chi gian, Cổ Dương thân hình lấy linh hoạt sừng, tuy rằng không ngừng ở ô kim viên trên người hoa hạ bạch ngân, nhưng lại đều không có đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng, ngược lại làm hắn có càng lúc bạo nộ xu thế. Ô. Ô kim viên một tiếng hô to, trở tay chính là đối với Cổ Dương một tá. Tốc độ cực nhanh làm Cổ Dương tránh cũng không thể tránh, trong tay thương không kiếm che ở trước người, trực tiếp đón đỡ Ô Kim Viên này nhất chiêu. Trong không khí là một mặt lâu dài lặng im, Cổ Dương ở kia nói kịch liệt đánh sâu vào dưới, nửa người trực tiếp xuống đất, sau này lui 10 mét, lưng dựa đại thụ lúc này mới ngăn trở thân thể tiếp tục bước lui. Thừa dịp Cổ Dương lâm vào cục diện bế tắc hết sức, Ô Kim Viên thân mình thẳng đến Cổ Dương mà đến, Cổ Dương từ dưới lên đất một cái xoay tròn sông thẳng phía chân trời, trốn rồi Ô Kim Viên lần này công kích, đang muốn tưởng từ phía sau đánh lén, lại phát hiện một fen trường mũi nhọn tựa hồ là bám vào thứ gì, thẳng bức Ô Kim Viên Ô Kim Viên lòng tràn đầy đều là ở đối phó Cổ Dương, như thế nào sẽ chú ý tới phía sau thế nhưng có người lén lén chờ hắn chú ý tới thời điểm, trường thương đã này đây sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thẳng tắm vào Ô Kim Viên thân thể. Cơ hồ là nháy mắt, Cổ Dương liền cảm giác được, Ô Kim Viên trên người phòng ngự tựa hồ lập tức mềm, thả bất luận kia côn trường thương là từ nơi nào đến, Cổ Dương căn cứ chính là sẵn hắn bệnh muốn hắn vậy. Nhắc tới trên người hơi thở, trong tay thương không kiếm thẳng tắp bổ về phía Ô Kim Viên phương hướng, vốn tưởng rằng vừa rồi là thương khung chạm đến, đến Ô Kim Viên thời điểm, mới biết được vừa rồi kia côn có bao nhiêu đại tác dụng. Bẻ gãy Đây là cổ dương cầm trong tay thương không kiếm duy nhất ý tưởng cơ hội là không dựai vào bất luận cái gì dư thừa sức lực chỉ là thương không kiếm bản thân sắp bén liền chém khai ô kim viên đầu sau đó từ đầu đến chân trực tiếp đem ô kim viên một phân thành hai một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ông gỗ l lìn vạ phải ma sói dị tản. dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bánủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 561 thượng giới cố nhân tác giả cung tan toàn bộ quá trình làm nơi xa minh húc m to hai mắtì càng đừng nói là gần gũi cổ dương, thậm chí liên quan ô kim viên thu hoạch, đều là trực tiếp bị chém thành hai nửa, thứ hại bị giáo toái, làm ô kim viên chết đến không thể càng chết. Mà vừa rồi kia côn trùng thường, lúc này đã hóa thành thủy, tựa hồ mặt trên bám vào đồ vật, kỳ thật đối với trường thương bản thân là càng thêm nghiêm trọng thương tổn. Tuy rằng cổ dương không thiếu tiên khí, nhưng là đem một thanh tiên khí kiểu dai như vậy dùng, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kể từ đó, nhưng thật ra đối với vị này đột nhiên cứu người nhiều người tốt một chút hứng thú, bất quá càng nhiều cũng là cảm kích, vừa rồi nếu không phải hắn hỗ trợ, cũng sẽ không có hiện tại bình an không có việc gì cổ dương. Lôi Sa Minh hút nhìn đến Ô kim viên đã chết, cũng là vội vàng chạy tới, lập với Cổ Dương bên người, nghi hoặc hỏi: "Sư phó, đây là có chuyện gì nhi?" Cổ Dương lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, thanh âm nếu sấm sét, quần quần chân ra, không biết là vị nào tiền bối tại đây hỗ trợ, Thỉnh cầu hiện thân vừa thấy, Cổ Dương vô cùng cảm kích. "Ha ha, tiểu lao nhân bất quá là cái phạm nhân, trùng hợp hỗ trợ mà thôi, tiểu huynh đệ không cần để ở trong lòng." Dương dầm giữa rừng rậm chỉ nghe được một trận gió thanh bắt đầu khởi động, trước mặt liền xuất hiện một người, cũng không là tiên phong đạo cốt, mà là gầy nhưng rắn chắc rọi rang bộ dáng, hoa dâm đầu tóc, dàn mua khuôn mặt Trợ hồ vẫn chưa cố tình duy trì tuổi trẻ khi bộ dáng một thân áo vải thô, nhưng thật ra làm Cổ Dương hơi có chút nghi hoặc thân phận của hắn. Trong mặt giữa, Cổ Dương lúc này mới hỏi, "Không biết Tiền Bối tên húy, chúng ta hai người kỳ thật là vừa từ dưới giới, giới đi lên, đối người ở đây sinh địa không thân, thật sự là cảm tạ Tiền Bối. Nguyên lai like các ngươi là từ dưới giới, giới đi lên, chắc không được như là cái lăng đầu thanh giống nhau." Lão giả nhìn hai người liếc mắt một cái, cười nói, cũng là tiếp theo mở miệng nói, "Kỳ thật ta cũng là hạ giới tới, bất quá so các ngươi sớm như vậy vạn năm mà thôi." "Tiền Bối cũng là hạ giới tới sao?" Cổ Dương kinh hỉ ngôn nói, "Thật sự là không tới." Thế nhưng vừa lên tới liền có như vậy hào vật khí, nói như vậy, từ một chỗ tới, ít nhất vị này tiền bối hẳn là sẽ có điều chỉ đạo chính là. Ân, xác thật là như thế, lão phu Mai Viêm, là hạ giới cựu Châu Mai gia người, bất quá các ngươi đều là tiểu bối, hẳn là không có nghe nói qua ta danh hào đi. Mai Viêm thở dài khẩu khí nói, trong lời nói nhiều có tổn thức chi ý trái lại Cổ Dương cùng Minh Húc, đều là một mạt kỳ quái thần sắc, cho nhau liên nhau, Cổ Dương lúc này mới nói, chính là lúc trước chúng ta được đến tin tức, là nói tiền bối bởi vì luyện chế thần khí quá nhiều, làm tức giận thiên đạo, cho nên bị thiên đạo giáng xuống thần lôi giết. Ha ha ha ha ha ha. Một trận sang sảng tiếng cười chuyển ra, Mai Viêm là thật sự cười đến nước mắt đều ra tới, không được lắc đầu nói, sai rồi, sai rồi, ai nha, thật không biết như thế nào sẽ có như vậy phiên bản chuyển lưu ra tới. Minh Húc bộ mặt chung là một mạt nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ lúc trước việc không phải như vậy sao? Mai Viêm nhìn hai người bộ dạng, tựa hồn là pha cảm thấy hợp ý, lúc này mới mở miệng nói, các người nếu đã đi tới thượng giới, cũng nên là rõ ràng thượng giới cùng hạ giới khác nhau, lúc trước ngồi vào xem thiên, hiện tại cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trang sáng. Bất quá, trong đó quan trọng nhất một việc chính là Thượng giới mới là chân thật tồn tại, hạ giới là thượng giới người vì tu luyện, lúc này mới sáng tạo, những việc này cũng là ta lên đây lúc sau mới rõ ràng. Mai Viêm giải thích, cùng Cổ Dương trong lòng suy nghĩ 89 phần 10, huống chi Cổ Dương cũng là từ lúc sau tới, này đó kỳ thật cơ bản đều trải qua quá, cũng là dễ dàng lý giải, đến nỗi Minh Húc, chậm rãi liền lý giải. Nói cách khác, lúc trước tiền bối đi lên, là bởi vì cảm nhận được thượng giới Triệu Hoán sao? Cổ Dương như thế hỏi. Mai Viêm bình tĩnh cười, lúc này mới mở miệng nói, nào có như vậy nhiều Triệu Hoán đang nói, bất quá nếu nói là Triệu Hoán, hẳn là thượng giới cảm nhận được ta Triệu mới đúng. Mai Viêm nói cao thâm có đoán, Cổ Dương cùng Minh Húc đều là vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc, Mai Viêm lúc này mới muốn nói, là bởi vì ta lúc trước sở tạo ngụy thần khí, sắp cảm ứng ra chân chính thần khí nhất dài, cho nên mới sẽ bị triệu tập đi lên, làm hạ giới cho rằng ta đã chết. Thì ra là thế, hạ giới thừa nhận ngụy thần khí là không có vấn đề, nhưng nếu là tồn tại chân chính thần khí, sẽ đối bọn họ đắp nạn toàn bộ hạ giới hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, số lượng một nhiều, càng thêm sẽ sinh ra vô pháp dự tính hậu quả. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Cổ Dương sẽ xem đến như vậy tấu triệt, Mai Viêm đầu nói, xác thật là đạo lý này, nếu là có cơ hội Ta sáng tạo xuất thần khí, như vậy hạ giới cân bằng liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên bọn họ liền trực tiếp đem ta triệu hoán tới rồi thượng giới Mai ra giữa. Thượng giới Mai ra, chẳng lẽ nơi này là cùng hạ giới giống nhau tồn tại sao? Cổ Dương nhíu mày hỏi, trong thanh âm rất có khiếp sợ. Mai Viêm gật đầu nói, xác thật là như thế, chỉ là trong đó cấp bậc là từ phàm thần cảnh bắt đầu, Cửu Châu yêu tộc còn có ma tộc đều là chung sống hòa bình trạng thái, vẫn chưa từng có nhiều tranh trước. Như vậy nhưng thật ra không tồi. Cổ Dương trong miệng nói như thế, trong lòng lại là đau khổ nói, không tồi mới có quỷ. Hiện tại cũng là rốt cuộc biết, vì cái gì sẽ có người đổi giết bọn họ, này không đổi giết mới có quỷ đi, bọn họ tại hạ giới làm ra như vậy nhiều phàm ba, đặc biệt là thượng giới hiên viên lên ra, phòng trừng sẽ đưa bọn họ lột ra rút gần đi. Trong lòng nghĩ đến đây, Cổ Dương khó tránh khỏi là thở dài khí, hơi thở thả lòng dưới, tùy ý ngồi ở trên mặt đất, lưng dựa đại thụt. Cũng chính là lúc này, vẫn luôn quan sát đến Cổ Dương Mai Viêm bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, có không hỏi ngươi một vấn đề, đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ trả lời, cũng có thể không trả lời." Mai Viêm hỏi khí, Cổ Dương cũng là chưa từng có nhiều do dự, gật đầu nói, "Tiền bối mời nói." Nếu ta có thể báo cho, tất nhiên sẽ biết đều bị không nói gì, không nửa lời gian dối. Mai Viêm gật gật đầu, trên mặt tự hữu trần chờ chi sắc, thanh âm mang theo một mặt không xác định chuyển ra, "Tiểu hình đệ ngươi, có phải hay không có được Tất Phương thần viêm?" Cổ Dương còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai bất quá là cái này, cười cười nói, "Ta nhớ rõ Mai Viêm tiền bối cũng là có được Tất Phương thần viêm, xem ra là có điều cảm ứng đi." Cổ Dương chi ngôn, tương đương là biến tướng xác định Mai Viêm trong miệng chi ngữ, là Mai Viêm hô hấp có trong nháy mắt khẩn trường, nhìn Cổ Dương, tự hữu lý do khó nói, "Tiền bối có chuyện nói thẳng đi." Vừa rồi chúng ta thấy cho hai người này bệnh là tiền bối cứu hiện giờ nếu là tiền bối có yêu cầu dùng đến chúng ta hai người địa phương cứ việc mở miệng từ hồn là nhìn ra mai viêm có xử cổ dương như thế nói mai viêm nhìn cổ dương hai người liếc mắt một cái lúc này mới mở miệng nói ta tưởng tỉnh nhị vị giúp một chút ta yêu cầu luyện chế một kiện thần khí nhị dai nhưng là lấy ta chính mình năng lực còn không thể nhẹ nhàng làm được nhưng nếu là có tiểu hình đệ hỗ trợ có lẽ sự tình nhân thành cổ Dương còn tưởng rằng là sự tình gì Nguyên lai chỉ là như thế lúc này mới gật đầu nói tiền bối vừa rồi đã cứu chúng ta một mạng chúng ta hỗ trợ là là Tiền bối có thể xưng hô ta vì cổ dương, vị này chính là ta Đồ Nhi Minh Húc. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc og, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 562, hợp tác đối chiến. Tác giả Cung Tam hào hảo, các ngươi cũng có thể kêu ta một tiếng Mai sư phó hoặc là Mai đại thuốc, tôi ở chỗ này cũng là không dám cho các ngươi xưng hô ta Mai đại ca. Mai Viêm mợ dạ vui buồn nói. Cổ Dương cùng Minh Húc cũng là một trận ý cười, kỳ thật vừa rồi nói ra tên thật, đại bộ phận còn có chút là thử ý tứ, hiện giờ xem ra là Cổ Dương nhiều lo lắng. Như vậy về những cái đó tại hạ giới thông đạo nhập khẩu thủ người mục đích, Cổ Dương cũng là chỉ có thể chậm rãi điều tra, hiện giờ có Mai Viêm cái này tấm mục, có lẽ Cổ Dương hai người hành động sẽ thuận lợi không biết. Đúng rồi, Mai đại thúc tại đây rừng rầm giữa làm cái gì, là tìm kiếm luyện khí tài liệu sao? Cổ Dương như thế hỏi, đem hết thể chuyển tới chính sự như lượng. Mai Viêm gật đầu, lúc này mới nói, không sai, ta tới chỗ này là vì tìm kiếm một mặt tím hỏa kim liên, nếu có tím hỏa kim liên trợ, Có lẽ ta có thể chuẩn bị một chút, luyện chế thần khí nhị dai, bất quá này tím hỏa kim liên có một cái người thủ hộ, làm ta có chút đau đầu. Người thủ hộ? Cổ Dương nghi hoặc ra tiếng, chẳng lẽ này tím hỏa kim liên là có chủ trì trìở sao? Mai Viêm tiếp tục nói, đó là một đầu tự kim long mãng, thần vương cảnh cửu dai, mà ta là thần vương cảnh bắt dai, tuy rằng chỉ là kém một cấp bậc, nhưng là trong đó chiến lệnh lại cũng không là một cấp bậc là có thể đủ để bù. Thần vương cảnh cửu dai tự kim long mãng. Cổ Dương trong miệng lầm bẩm ra tiếng, trong lòng tự hữu sợ cân nhắc, đang lúc Mai Viêm cho rằng hắn là sợ hai thời điểm, Cổ Dương lại là mở miệng nói, Mai đại tu? Lại tử Kim Long Mãng theo ta được biết, là Long tộc chi nhánh, tuy thuộc về Mãng loại, nhưng là trong đó cũng là có được một ít Long tộc huyết mạch, làm cho bọn họ tác động huyết mạch chí lực sẽ càng khó đối phó, bất quả nếu là chúng ta hai người hợp lực, có lẽ có thể thử xem. Ngươi là nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đánh nhau chết sống kia đầu tử Kim Long Mãng sao? Mai Viêm là thật không nghĩ tới, Cổ Dương như vậy ngay thẳng, không chỉ có đáp ứng giúp hắn luyện khí, còn đáp ứng cùng hắn cùng nhau lấy tài liệu. Cổ Dương nhìn Mai Viêm vẻ mặt cảm động chi sắc, cười nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ là thần vương cảnh nhất giai, liền tính là ta đáp ứng hỗ trợ, phòng trường cũng là không giúp được quá nhiều. Mai Viêm cười cười nói, không có việc gì, có người hỗ trợ, ta đã cảm thấy đáng tin cậy nhiều, ta vừa rồi xem ngươi giống như cũng là có được một thanh thần khí sao? Vừa rồi Thương Không kiếm hiện thân, Mai Viêm thực rõ ràng là thấy được, Cổ Dương cũng là không có tính toán dấu giếm, lúc này mới mở miệng nói, "Đúng vậy, hơn nữa ta có được cẩn thân công pháp, đến lúc đó có lẽ có thể có tác dụng, tuy rằng một mình một đám đánh lén kia đầu tử kim long mãng khả năng có điểm không ổn, bất quá loại này thời khắc, cũng là cố không được như vậy nhiều." Mai Viêm nghe được Cổ Dương nói, cười cười nói, "Yên tâm, yên tâm, không cần có như vậy băn băn, dù sao chúng ta là giết người đồ bảo." Chỉ là nhiều một cái tử kim long mãng mà thôi, nếu thật là có thể chèm giết, liền tính là thêm vào thu hoạch đi, nếu không thể chúng ta nghĩ lại biện pháp. Hảo, như vậy cũng có thể, kể từ đó, chúng ta cũng là nhẹ nhàng rất nhiều, không biết Mai Đại Thúc nhưng có cái gì kế hoạch sao. Cổ Dương cười cười, tuy rằng Mai Viêm nói như thế, nhưng là Cổ Dương cũng không nghĩ bổng công một chuyến. Mai Viêm gật đầu, lúc trước tới khi, hắn cũng đã làm tốt toàn bộ kế hoạch, bất quá hiện giờ nhiều Cổ Dương, kế hoạch liền phải hơi chút sửa lại, nhiều hơn một phần Cổ Dương lực lượng, chuyến này sát xuất thành công sẽ càng cao một ít Tân, sách thật là có điều kế hoạch, hơi chút sửa lại, tím hỏa kim liên là ở tự kim lăng mãng sao hệt giữa, đến lúc đó ta dẫn đi tự kim long mãng, ngươi lẻn vào sao hệt giữa, ngắt lấy tím hỏa kim liên. Ta đây đâu? Ta đây đâu? Minh Húc nghe được Mai Viêm không có an bài chính mình, nghi hoặc hỏi. Mai Viêm nhìn Minh Húc ánh mắt một đốn, đầu góc nháy mắt là có chút chuyển bất quá tới, chầm mặt sau một lúc lâu, ho nhẹ hai tiếng lúc này mới nói, ngươi liền trong chừng đi, nhưng đừng xem thường trong chừng, kia chính là một kiện chuyện rất trọng yếu. Minh Húc không nói gì, nhìn thoáng qua cổ Dương phương hướng, ai ánh mắt hướng cổ Dương buồn cười, lúc này mới mở miệng nói, Hảo, ta đã biết, ta sẽ không cho các ngươi kéo chân sau, đến lúc đó ta ly xa một chút nhi. Ừm, như vậy liền rất hảo, đi thôi, trước mang bọn ngươi đi nơi đó nhìn xem. Mai Viêm trực tiếp gật đầu, tựa hồ là thực đồng ý Minh Húc luôn ngỡ bộ dáng, là Minh Húc ánh mắt tái sinh hy vọng. Cổ Dương gật đầu, lôi kéo Minh Húc cùng nhau đi rồi, ở Mai Viêm dẫn rất hạ, vẫn luôn đi hướng rừng rậm chỗ sâu trong, nơi này tựa hồ là có điều bất đồng, xung quanh hơi thở càng thêm vài phần nứt ác cảm giác, càng la đến gần, một trận ẩm vàng thanh lai like nơi này có một cái thác nước Đến gần lúc sau Cổ Dương lúc này mới thấy rõ trước mắt cảnh tượng, cũng không là giống nhau thác nước, mà là một cái thật lớn thác nước. Cao tới trăm mét, hiện giờ Cổ Dương ba người là ở thác nước đối diện, trung gian cách một cái thật lớn thủy đảm, nhưng là như cũ có thể cảm giác được hơi nước gặp vào trước mặt. Bình thường nói chuyện thành, ở thác nước thanh âm che dấu hạ, căn bản nghe không được, cũng là vì sợ bị kia đầu tử kim long mãng phát hiện, ba người trực tiếp sử dụng thần thức giao lưu. Mai Viêm gật gật đầu, lúc này mới nói, đúng vậy, hơn nữa chúng ta mục đích địa chính là ở thác nước giữa, nơi đó chính là tử kim long mãng xảo hệt. Sa sa tay, Mai Viêm sở kỳ phương hướng căn bản là là thác nước ở giữa, nếu không phải cấp bậc đã tới thần vương cảnh, đối mặt kia thác nước thật lớn lực đánh vào, căn bản là không đủ xem. Phạm nhân chúng sinh cái gọi là thượng thần thần nhân, cũng không phải vô địch, đối mặt thiên đạo, đối mặt tự nhiên, cũng là sẽ có chế hành, càng sẽ có bọn họ không đối phó được độ vật. Hảo, Minh Húc trước rời đi nơi này, để tránh bị chiến cuộc nội thương, đi thôi." Cổ Dương xác định phương hướng lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. "Ân." Minh Húc rất rõ ràng chính mình ở tại chỗ này, cũng là không giúp được độ, vì thế rất thống khoái ly xa chiến cuộc, không chỉ là tin tưởng Mai Viêm sẽ không lấy chính mình đánh mạng nói giỡn, cũng là tin tưởng Cổ Dương Rốt cuộc Cổ Dương chưa từng có làm hắn thất vọng quá là được. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh, Cổ Dương đối với Mai Viêm gật gật đầu, sau đó liền tiến vào ẩn thân trạng thái, hai người dựa vào thần thức giao lưu, Mai Viêm cũng là bắt đầu rồi động tác. Thần khí nhất giai khiếu phong đao, làm Mai Viêm đi lên lúc sau luyện chế chân chính thần khí nhất giai, hôm nay đối mặt Tử Kim Long Mãng chính là sẽ không có chút nào khinh địch chi ý, là Mai Viêm trực tiếp lấy ra khiếu phong đao đối chiến. Một đao hành phách thác nước, rút đao đạn thủy, làm một cái động rơi vào trong mắt, cũng là cho âm thầm Cổ Dương nói rõ phương hướng. Bất quá này một đao cũng là đem huyết động giữa Tử Kim Long Mãng kinh động, một đạo rồng ngân thanh vang vọng toàn bộ phía chân trời trên không, một đạo tựa long tựa xa thân ảnh, từ huyết động trung vượt ra, vần quanh một vòng, lúc này mới đỉnh chú ở Mai Viêm đối diện. Người nào dám tới quấy rầy bổn đại gia thanh ngọc, tránh xuống đi. Xa hé miệng chi gian, một đạo hoàn chỉnh thanh âm phát ra, này tử kim lóng mãng, đã có thể miệng phun nhân luôn, xem ra trong đó tím hỏa kim liên tác dụng không phải ít. Mai Viêm cười lạnh một tiếng, trong tay khiếu phong đao thẳng chỉ, mở miệng nói, là người phương nào không quan trọng, quan trọng chính là ta là tới thu thánh mạng của ngươi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 563. Tử Kim Long Mãng: "Tác giả, cung tam thu ta cái mạng." Giọng giận. Tử Kim Long Mãng tiếng hét phẫn nộ ra, lôi dài vùng, mang theo một cổ cột nước sông thẳng mai viêm mà đi. Mắt thấy cột nước sông thẳng chính mình, mai viêm sắc mặt bất biến, rốt cuộc cũng là thần vương cảnh bắt giai, tuy rằng cùng Tử Kim Long Mãng kém một cấp bậc, nhưng là bình thường tranh đấu cũng là vô ngu, sợ là sợ là Tử Kim Long Mãng sẽ liều mạng. Thân mình lăng không vừa chuyện, trực tiếp tránh thoát Tử Kim Long Mãng cột nước công kích, mai viêm thiếu phong đao một trảm, mang theo một trận sắc bén hơi thở, xông thẳng Tử Kim Long Mãng. Tử Kim Long Mãng tự cũng là cảm giác được này cổ hơi thở ý lực, không dám thác đại đón Đối mặt lập tức mà đến sắc bén công kích, trực tiếp thân mình lao xuống vào nước, ở công kích đã đến hết sức, thành công tránh thoát. Ván thứ nhất, người tới ta đi, đều là chưa hết toàn lực hai người, chính cái lực lượng ngang nhau. Mai Viêm đối mặt lại lần nữa ra tới Tử Kim Long Mãng, trên mặt đã nhiều một tia nghiêm túc, bởi vì Cổ Dương đã tiến vào hoạt động giữa. Ở Tử Kim Long Mãng phát hiện Cổ Dương là lúc, Mai Viêm cần thiết muốn đem Tử Kim Long Mãng bám trụ, phòng ngừa nó tiến vào hoạt động giữa, ngăn cản Cổ Dương hành động. Chỉ là, tựa hồ Cổ Dương mới vừa tiến vào hoạt động giữa, Tử Kim Long Mãng cũng đã có điều cảm ứng, từ hồ sâu cái đáy lao ra, trực tiếp liền nhắm phía hoạt động phương hướng. Bất Quá Mai Viêm cũng sẽ không làm hắn như nguyện, như thế thời khắc, đúng làm mấu chốt là lúc, sao có thể từ bỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mai Viêm bất quá là ở trong phút chốc liền chắn hượt động cửa, không cho Tử Kim Long Mãng tiến vào, cấp cổ Dương tranh thủ thời gian. Ha <cười> <cười> nguyên lai like mục đích của ngươi là tím hỏa kim liên, đạo thật là là gan pha đại, dám đến đụng đến ta đồ vật." Tử Kim Long Mãng thanh âm chậm rãi truyền ra, bất quá này trong mắt càng có rất nhiều một mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không phải thực lo lắng giống nhau. Đang ở Mai Viêm kỳ quái hết sức, liền nghe được cổ Dương truyền âm, này tím kim liên cùng từ Kim Long Mãng hơi thở liền, nếu là lấy, liền sẽ hủy diệt chị có trước hết giết tử kim long mãng mới được." "Hảo, ngươi âm thầm ra tới, tiếp tục cẩn thân đánh lén, chúng ta thử xem xem có không đối phó hắn, nếu là không được cũng chỉ có thể tính." Mai Viêm như thế nói. Phía trước cũng không có đoán trước đến vấn đề này, nếu là bởi vì này mất đi cánh mạng cũng không đáng giá, hơn nữa cũng không nhất định chỉ có nơi này mới có tím hỏa kim liên. Vô luận là mất đi chính mình cánh mạng, vẫn là mất đi cổ dương cánh mạng, đều là Mai Viêm không thể thừa nhận, cũng không thể đối mặt việc, cho nên hắn nhanh chóng quyết định làm ra lựa chọn. "Hảo." Cổ Dương đầu, sau đó rời khỏi huy động, đang âm thầm chờ đợi. Chờ đợi một cái có thể một kích phải giết Tử Kim Long Mãng cơ hội. Bất quá, Tử Kim Long Mãng cũng là không ngốc, hắn cùng Tím Hỏa Kim Liên hơi thở tương liền, đã sớm thông qua Tím Hỏa Kim Liên cảm giác tới rồi Cổ Dương tồn tại. Ở Cổ Dương rời khỏi lúc sau, Tử Kim Long Mãng cũng là có điều cảm ứng, rời xa huy động, đứng lặng không chung lạnh giọng muốn nói, liền hai người các ngươi cũng tưởng cấp đi ta Tím Hỏa Kim Liên sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Cổ Dương cùng Mai Viêm trong lòng đều là cả kinh, không ngờ tới Tử Kim Long Mãng thế mà phát hiện Cổ Dương tồn tại. Có thể là Tím Hỏa Kim Liên cùng Tử Kim Long Mãng là nhất thể, cho nên cảm giác được ta hơi thở ta tạm thời sẽ không nhiệt thân, để ngừa có chác. Cổ Dương cũng là người từng trải, trong lòng nháy mắt có cân nhắc, trực tiếp cấp Mai Viêm truyền âm nói: "Mai Viêm hiểu ý, cũng là vẫn chưa lộ ra, cười lạnh một tiếng nói, có bản lĩnh liền đánh một hồi, nói này đó có ích lợi gì?" Vẫn chưa để ý tới Tự Kim Long Mãng về nhân số các nói, Mai Viêm trực tiếp động thủ, chính là không quan tâm Tự Kim Long Mãng cái gì ý tưởng. Tự Kim Long Mãng nhìn đến Mai Viêm động thủ, một bộ đối phương tìm chết bộ dáng, xoay tròn thân hình, đuôi dài giống như lưỡi kiếm, cùng chi Mai Viêm khiếu phong đánh bừa một cái. Làm người không nghĩ tới chính là, Tự Kim Long Mãng đuôi dài thế nhưng tiếp được Mai Viêm một đao đuôi dài cứng rắn trình độ cùng thần khí nhất giai khiếu phong đao không phân cao thấp. Thấy như vậy một màn, ngay cả Mai Viêm cũng là kinh ngạc một chút, nhìn không hề tổn thương mãng xà cái đuôi, trong lòng là một mạng hàn ý, khuôn mặt tốt mù. Vốn dĩ tính toán dùng thần khí tạm thời đền bù hai người chi gian cấp bậc thượng chiến lệnh, nhưng hiện giờ này phân chiến lệnh, tựa hồ là bị Tử Kim Long Mãng phòng ngự đền bù. Cổ Dương ẩn thân ở chiến cuộc giữa, cũng là rõ ràng nhìn ra tới Mai Viêm cùng Tử Kim Long Mãng đánh nhau chết sống, chỉ có lưỡng bại câu thương tình huống. Trong lòng không có bất luận cái gì chần chờ, trong đầu đã có một cái kế hoạch, thừa dịp Mai Viêm cùng Tử Kim Long Mãng đánh nhau chết sống hết sức, Cổ Dương thân hình động. U minh hồn chỉ, thuộc về u minh tộc cấm pháp, chủ yếu là linh hồn công kích, bị công kích giả nhẹ thì linh hồn tắc loạn, hồn phách ly thể, nặng thì linh hồn rã nát, thần hồn câu diện. Nay tử kim long mãng phòng ngự lợi hại, kể từ đó, dùng linh hồn công kích, nhưng thật ra tốt nhất, đặc biệt là hiện giờ Cổ Dương còn ở ẩn thân trạng thái giữa, tuy rằng đánh lén làm người có điều khi thường, nhưng cũng cố không được như vậy nhiều. Nói cho Mai Viêm, chính mình sắp ra tay, là Mai Viêm chuẩn bị, Mai Viêm hiểu ý, trên người hơi thở càng hung hiểm hơn vài phần, tựa hồ là muốn dùng hết toàn lực, cũng muốn bắt lấy tử kim long mãng tư thế. Cổ Dương tìm đúng cơ hội. Hạ xuống trên không hai người chiến cuộc bên cạnh, tu minh hồn chỉ làng không phát ra, thẳng chỉ tử kim long mãng. Tuy rằng tử kim long mãng thân thể phòng ngự thật tốt, xương cùng thậm chí là có thể so với thần khí, nhưng là làm gì thú một loại, chỉ cần không phải truyền tu linh hồn lực, đều có linh hồn lực nhỏ yếu cái này cộng đồng khuyết điểm. Cổ dương lúc ấy đối phó ô kim viên thời điểm, sở dĩ làm minh húc đi trước, chính là tưởng tại đây lúc sau, lấy linh hồn lực phát thân, bất quá sau lại có mai viêm hỗ trợ, giống như hết thể cũng liền thuận lợi giải quyết. Hiện giờ Cổ Dương Ngũ Minh tập công pháp mới xem như chân chính phái thượng công dụng, Ngũ Minh hồn chỉ trực tiếp đột phá chiến cục, tiến vào hai người chạm vòng giữa, ở Tử Kim Long Mãng đột nhiên không kịp phòng nửa dưới, đem nó trong nháy mắt vây quanh. Thình lình xảy ra linh hồn công kích, làm Tử Kim Long Mãng trong nháy mắt đình trệ thân hình, mà nhận được Cổ Dương tin tức Mai Viêm, trong chớp nhoáng, trực tiếp động thủ. Tử Kim Long Mãng bụng là mềm mại nhất địa phương, cũng là phòng ngự yếu nhất địa phương, Mai Viêm trong tay khiếu phong dùng hết lực, trực tiếp bổ vào nó bụng, không, bất cái gì tay, mũi lao đâm vào trong đó. Trong nháy mắt đau lớn, làm Tử Kim Long Mãng Không màng thứ hại giữa giống như kim đâm giống nhau đau đớn, đôi dài hung hăng vùng, thẳng chỉ Mai Viêm phương hướng, là Mai Viêm không thể không rút đau một chắn. Tuy rằng tử kim long mãng này nhất triêu không đến mức là một đòn chí mạng, nhưng là cũng coi như giải quyết chính mình tạm thời nguy cơ, may mắn là Mai Viêm không dám thắc đại. Bất quá tương chiến mấy cái hiệp, có thể ở cổ dương dưới sự trợ rút, lấy được như thế thành tựu, đối với Mai Viêm tới nói đã là không dễ dàng. Căn cứ sân hắn bệnh, muốn hắn bệnh ý tưởng, Mai Viêm chính là sẽ không có bất luận cái gì nương tay, điều chỉnh trong cơ thể hơi thở, đang muốn lại lần nữa thượng tử kim long mãng thời khắc, tử kim long mãng động tác lại thay đổi cơ hồ bị tím hỏa kim liên lực lượng thay đổi từ kim lăng mãng, nay trong cơ thể hơi thở cùng linh hồn lực đều cùng tím hỏa kim liên là nhất thể, vốn là còn cần không ít thời gian mới có thể khôi phục tử kim lăng mãng, thế nhưng tức khắc bình ổn tức hại giữa nguy cơ. Hơn nữa tự kim long mãng cơ hội là ở nháy mắt liền tìm tới rồi cổ dương vị trí, bụng thương thế còn còn ở đổ máu, nhưng cũng không phải quá lớn thương tổn, chỉ là làm tử kim long mãng ở vào bạo nội trạng thái. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, óc, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 564, trời cao hổ thể. Tác giả, cung tam xông thẳng cổ Dương vị trí, là Mai Viêm thậm chí không kịp ngăn cản, cổ Dương vị trí bị tử kim long mãng tọa định, trên cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, cổ Dương trực tiếp hiện thân, cầm trong tay thương khung kiếm, lấy thương khung kiếm cùng lôi đỉnh chi thân, trực tiếp đối thượng tử kim long mãng. Trong nháy mắt lực lượng rút cạn, cổ Dương chưa bao giờ toàn lực thúc dục quá thương khung kiếm, trên người lôi văn rộng, đối mặt từ kim long đòn mạng, cổ Dương chỉ có thể liều mạng Cơ hồ là ở nháy mắt, tử kim long mãng liền vọt tới cổ Dương trước mặt, hai người chống chọi đánh sâu vào, làm phía sau thác nước đều là tạm dừng một cái trước mắt. Mà một cái thật lớn thân ảnh cũng là hoàn toàn bao trùm cổ Dương, vốn dĩ có thể thấy được Lôi Văn Chi khu, cũng là dần dần biến mất mà đi. Mai Viêm trực tiếp xứng sở ở tại chỗ, trong lòng là một mạt khiếp sợ, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy kết thúc, nơi xa Minh hút đang đốc, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Liên ở Mai Viêm cho rằng cổ Dương đã hy sinh thời điểm, một đạo thanh âm ở trong đầu vang lên, thất thần làm cái gì, nhanh lên độc thủ. Thanh âm rơi xuống, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được một đạo thân ảnh thẳng tắp rơi xuống phía dưới hồ sâu, mà phía trên tử kim long mãng có trong nháy mắt kiệt lực đỉnh chế. Cổ Dương lựa chọn thời gian cực hảo, đúng là tử kim long mãng toàn lực một kích, cũ lực đã kiệt, tân lực chưa sinh hết sức, mà Mai Viêm cũng không có làm hắn thất vọng. Trong tay khiếu phong đao cơ hội là ở nháy mắt đối tới, nơi này hết thể phảng phất sắp kết thúc, không màng tự thân an nguy, Mai Viêm mang theo khiếu phong đao thẳng cắm vào vừa rồi cấp tử kim long mãng tạo thành miệng vết thương giữa, dùng hết toàn lực một thứ một chém, sau đó dùng sức đi xuống phổi đi, làm tử kim long mãng thân hình ở Mai Viêm trong tay biến thành hai nửa. Như thế tử kim long mãng chuy kỳ là không thể lại đối mai viêm tạo thành nghi hiếp, này chiêu lúc sau, chiến cuộc cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát kết thúc, không có một tiêu ngoài ý muốn. Mà Minh Húc sớm đã là nhảy xuống hồ sâu, đi tìm Cổ Dương tung tích, với hắn mà nói, cái kia tím hỏa kim liên lại quan trọng, đều không có Cổ Dương quan trọng. Chiến cuộc kết thúc hết sức, Minh Húc cũng là kéo Cổ Dương từ phía dưới hồ sâu chung lên đây, vừa rồi kia trong nháy mắt đánh sâu vào, cổ bốn vô pháp ngăn cản. Cũng là ở khi đó, Cổ Dương mới chân chính rõ ràng dị thú cùng nhân tộc khác biệt, bọn họ tiên tiên điều kiện liền không phải nhân tộc có thể bằng được. Khô khô Giọng nói thử không thoải mái, cổ Dương hộp ra mấy ngụm nước, lúc này mới đã tỉnh, nhìn trước mắt Minh Húc lo lắng bộ dạng, cổ Dương muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình giọng nói tạm thời phát không được thanh âm. Lúc này mới truyền âm nói, "Không cần lo lắng, ta không có việc gì, Tử Kim Long mãng thế nào? Bị Mai Viêm tiền bồi xem giết, sư phó không cần lo lắng." Minh Húc vội là nói, sau đó đỡ cổ Dương nửa dựa vào sơn động giữa. "Ân, vậy là tốt rồi, ta trước vận công nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa Mai Viêm lại đây, làm hắn đi lấy tím hỏa kim liên." Cổ Dương mở miệng nói, lúc sau liền trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái. Vừa rồi đối mặt Tử Kim Long một cái Cổ Dương đã là hao phí toàn lực, căn bản không thể lại duy trì trạng thái, trong tay thương khung kiếm đã là rách toé, bị Cổ Dương đặt ở bên người. Nếu không phải bởi vì có thương khung kiếm, hơn nữa thương khung kiếm ở lúc trước Tô Tâm Thủy luyện chế là lúc sử dụng tài liệu không thấp, sợ là hiện tại vỡ nát nên là Cổ Dương. Mai Viêm cũng là lo lắng Cổ Dương, xử lý tự kim long mãng lúc sau, cũng liền cấp tốc đã trở lại, nhìn đến Cổ Dương không có việc gì, đang ở vận công chữa thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mai Viêm tiến tới, sư phó nói làm ngươi đi trước ngắt lấy tím kim liên, hắn ở chỗ này chữa thương liền hảo. Minh Húc nhìn đến Mai Viêm tiến vào, đứng dậy mở miệng nói: Ơn, ta đây đi vào trước, chờ lần tới tới. Mai Viêm cũng là không có bất luận cái gì chỉ hoãn, hiện giờ từ Kim Long Mãng đã chết, Chỉ hoãn càng lâu, tím hỏa kim liên dược tính liền sẽ phát huy càng nhanh, hiện tại cũng không phải là khách khí thời điểm. Một cái không tốt, nếu là chờ đến Cổ Dương tỉnh lại lại đi ngắt lấy tím hỏa kim liên, khi đó tím hỏa kim liên khả năng liền thật sự cái gì hiệu dụng đều không có. Bất quá vài phút, Mai Viêm liền từ sơn động chỗ sâu trong đã trở lại, Cổ Dương cũng làm miễn cưỡng điều tức xong, nơi này không phải dưỡng thương nơi, đến đổi cái địa phương mới được. Thế nào, thương thế của ngươi như thế nào? Mai Viêm nhìn đến Cổ Dương tỉnh lại, vội là hỏi Cổ Dương gật đầu nói, tạm thời không có việc gì, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi, nơi này xung quanh có vài cổ cường đại hơi thở, chúng ta vẫn là trước rời đi hảo. Ân, đối, hiện giờ tím hỏa kim liên tới tay, thương thế của ngươi phải nhanh một chút điều tức, không thể kéo. Ta biết có cái địa phương thực an Tĩnh, thích hợp chữa thương. Mai Viêm nhìn Cổ Dương tái nhật khuôn mặt, cũng là vẻ mặt lo lắng, càng nhiều cũng là ấy nãy, vốn dĩ nên là chính mình đứng mũi chịu sào, không nghĩ tới lại làm Cổ Dương bị như thế trọng thương. Một khi đã như vậy, vậy thì Mai Đại Thúc dẫn đường đi, trước rời đi nơi này lại nói. Cổ Dương thu hồi thương khung kiếm, đứng dậy luôn nói, "Ân, hảo." Mai Viêm gật đầu đồng ý, vẫn chưa làm Cổ Dương lo lắng, trực tiếp một tay sao qua cổ Dương, sau đó Minh Húc theo ở phía sau, cuối cùng ở một ngọn núi cốc giữa ngừng lại. Vương Cổ Dương, Mai Viêm từ trong lòng lấy ra ba viên đan dược, một người một viên, mở miệng nói, "Đây là tránh chúng đan, sơn cốc này trùng quanh bị trướng khí vây quanh, hiếm khi có gì thú tiến vào, chúng ta ở chỗ này tạm thời là an toàn." "Ân, vậy là tốt rồi, sư phó có thể yên tâm chữa thương." Minh Húc nhìn nhìn chung quanh tình huống, cũng là mở miệng nói. Cổ Dương đầu, nuốt vào tránh chúng đan, chuẩn bị tiến vào tu luyện trạng thái, lại bị Mai Viêm gọi lại, "Từ từ, vừa rồi vũ khí có phải hay không bị hao tổn. Nghe được Mai Viêm như vậy vừa hỏi, Cổ Dương lúc này mới nhớ tới Thương khung kiếm sự tình, vốn là tính toán lúc sau chính mình xử lý. Thương khung kiếm ở trong tay xuất hiện, Cổ Dương trong mắt là một mặt ôn nhu cùng tiếc hận chi ý, làm bạn chính mình hồi lâu, Thương khung kiếm còn không có chịu quá bực này thương tổn. Xem ra cái này cho người dùng nhưng thật ra vừa lúc. Mai Viêm nhìn Thương khung kiếm tình huống, đem trong tay kia viên tử kim long mãng thu hoạch đưa cho Cổ Dương, trong miệng nói như thế. Cổ Dương thần sắc không rõ, nghi hoặc hỏi, này, hai người có cái gì quan hệ sao? Mai Viêm nhất thời sử sốt, chần chờ hỏi ngươi sẽ không không biết luyện thuật đi, có thể thông qua thú hoạch tới tu độ thần khí tổn thương, bất quá chỉ có Tất Phương thần viêm có thể làm được là được. Mai Viêm nói, đối thượng chính là Cổ Dương vẻ mặt nghi hoặc, tức khác minh bạch Cổ Dương là thật sự không biết, lúc này mới đem luyện thuật rót nhập Cổ Dương trong ngực giữa, làm Cổ Dương đốn sinh hiệu ra. Thì ra là thế, nhưng thật ra không biết còn có bực này phương thức, ta phía trước còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào đem này thường không kiếm khôi phục lại đâu. Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, được đến luyện thuật, xác thật là hắn ngoài ý liệu. Mai Viêm cũng là cười cười nói, hảo, người trước chữa thương đi, thanh kiếm này cùng ngươi phù hợp độ phi phàm. Chính ngươi tới chữa trị sẽ càng tốt, ta sẽ cho ngươi hộ pháp, ngươi yên tâm chữa thương chính là. Ân, đà tạ Mai đại thúc." Cổ Dương gật đầu, theo sau đó là không nói chuyện, nhắm hai mắt lại, tâm tình dần dần yên lặng, bắt đầu rồi thông thả khôi phục quá trình. Một tháng lúc sau, ba người cùng nhau từ Quỷ Sương ngủ rừng rậm rỡ rời đi, đi trước nhân loại tổ cư địa phương, cụ thể, đương nhiên chính là trước vào mùa mai vầng ra. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm ma sói, dị tản. lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 565, tự kim thần long. Tác giả, cung tam này một tháng rưỡi, Cổ Dương đã hoàn toàn khôi phục thương thế, quan trọng nhất chính là, thông qua kia cái tự kim long mãng thu hoạch, không chỉ có làm thương khung kiếm khôi phục như lúc ban đầu, lại còn có tăng lên cấp bậc đến thần khí nhị dai. Như thế phía trước Cổ Dương không nghĩ tới, bất quá có được thần khí nhị dai thương khung kiếm, cũng là làm Cổ Dương càng thêm một phần tự bảo vệ mình chi lực. Nếu này đây thần khí nhị dai thương khung kiếm lại lần nữa đối chiến tự kim long phòng trường Cổ Dương hẳn là sẽ không thua đến như vậy thảm. Thương thế hẳn là nhiều nhất nửa tháng là có thể khôi phục tiến vào mai ra thành trì phía trước Mai viêm cùng cổ dương đêm nói qua một lần cũng chính là bởi vì cổ Dương có Tất phương thần viêm Mai Viêm muốn cho cổ dương trợ giúp chính mình luyện chế thần khí nhị dai tranh thủ một chút ở mai ra giữa quyền lợi ở toàn bộ mai ra giữa tổng cộng chỉ có 5 cái người có tất phương thần viêm Mai viêm chính là một trong số đó cũng là bởi vì này toàn bộ Mai ra chia làm nằm cái phe phái nhất phái vì Mai Sơn tương ứng các bậc vì thần hoàn cảnh nhất dai bìnhương đệ tử vượt qua vào người mà thần Vương cảnh tinhệ đệ tử cũng là có mấy trăm người còn có thần quân cảnh thân chuyển đệ tử hai người Nhị phái vì Mai ngu tương ứng, cấp bậc vì thần quân cảnh thất giai, bình thường đệ tử mấy và người, thần vương cảnh tinh nhuệ đệ tử 87 người, cũng có thần quân cảnh đệ tử một người. Tam phái vì Mai Bác tương ứng, cấp bậc vì thần quân cảnh ngũ giai, có được bình thường đệ tử 8000 người, thần vương cảnh tinh nhuệ đệ tử nói 32 người, thần quân cảnh đệ tử một người. Tứ phái vì Mai Hoàng tương ứng, thần quân cảnh nhất giai, có được bình thường đệ tử 5000 người, thần vương cảnh đệ tử 17 người, vô đệ tử. Đến thứ phái, chính là Mai Viêm tương ứng, trong đó tình huống Mai Viêm cũng không có quá nhiều giới thiệu, bất quá căn cứ Mai Viêm theo như lời chỉ cần lần này luyện chế thành công thần khí nhị giai, như vậy thứ năm phái địa vị cũng liền tùy theo tăng lên. Ở Mai ra, 10 năm sẽ có một lần luyện khí tỷ thí, căn cứ luyện chế ra tới cấp bậc, xác định xếp hạng, chỉ cần là thần khí nhị dai, ít nhất có thể tiến vào tiền tam, Mai Viêm nơi nhất phái, cũng liền không cần mỗi lần lấp đế. Bất quá Mai Viêm chân chính ý tưởng là, muốn cho cổ Dương gia nhập chính mình nhất phái, chỉ cần bọn họ hai người lần này luyện chế ra tới thần khí nhị dai, như vậy thứ năm phái địa vị cũng liền tùy theo nước lên thì thuyền lên. Đối với cái gọi là địa vị, kỳ thật cổ Dương trong lòng cũng không có quá nhiều để ý, hắn muốn chính là điệu thấp cùng an toàn. Có lẽ đi theo Mai viêm tiến vào mai ra giữa có thể càng tốt điều tra về lúc ấy thượng giới nhập khẩu việc cuối cùng cổ Dương cũng là đồng ý tiến vào mai viêm nơi thứ nam phái cùng Minh húc hai người trở thành trong đó hai vị bình thường đệ tử cái gọi là điệu thấp mới là Vương đạo cổ Dương đáp ứng chính là làm mai viêm dọc theo đường đi đều là hương phân thực phải biết rằng hắn ngóng trong luyện chế ra tới thần khí nhị dai bởi vậy tăng lên địa vị làm chính mình đệ tử tửặ dài đã là mong nhiều ít năm hiện giờ rốt cục là có thể mong tới rồi tiến vào mai ra mai viêm mang theo hai người từ cửa sau tiến vào một đường xuyên qua trong đó không hiếm thấy đến mai ra đệ tử đều cấp chào hỏi bất quá có vài phần thiện tình cũng không biết. Đến nơi phía sau Cổ Dương hai người, nhưng thật ra không ai đối bọn họ có hứng thú, đi theo Mai Viêm, ở Mai ra đệ tử trong lòng, chính là không tiền đồ đại biểu, cho nên chỉ khi bọn hắn hai người là còn lại bốn phái đều không cần, lúc này mới tiến vào thứ năm phái tầng dưới chốt nhân viên. Đối với bọn họ ý nghĩ như vậy, Cổ Dương nếu là biết, khẳng định là thật cao hứng, nếu đem Mai Viêm đổi thành Mai Sơn, Mai Sơn cầu chính mình gia nhập đệ nhất phái, phòng trừng Cổ Dương còn không vui đâu. Ta sát, đứng ở một cái rách nát sân cửa, nhìn bảng hiệu thượng thật lớn ba chữ, thứ 5 phái, Cổ Dương nhịn không được bạo thổ khẩu. Một đường đi tới đều là tinh xảo duyên dáng đỉnh đại lâu các, này tòa xám xịt nhà cửa, giống như là toàn bộ mai gia trong sân dị đoan. Không chỉ có vị trí hiểm lẫm, hơn nữa thoạt nhìn là một bộ năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng, thậm chí liền trung quanh tường ngoài đều có chút bong ra từng mảng. Cổ Dương bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Mai Viêm dùng hết toàn lực, không tiếp tự hạ dáng người cùng chính mình hợp tác, cũng muốn luyện chế ra tới nhị giai thần khí. Nơi này hoàn cảnh hơi chút có chút đơn sơ, còn người các ngươi nhị vị không cần để ý. Mai Viêm đã sớm đoán được Cổ Dương sẽ là cái dạng này biểu tình, trong lòng có chút bất bã, lúc này mới mở miệng nói kiếp sợ cảm xúc chỉ là một cái trước mắt, Cổ Dương ngay sau đó cũng là khôi phục bình thường, gật gật đầu, sau đó một bước bước vào trong đó. Rất nhiều đệ tử ở bên trong lo lắng thao luyện, có lẽ là muốn dùng cẩn cụ bù thông minh tới đền bù thiên phú thượng chiến lệnh, nhìn bên trong nhưng thật ra không giống bên ngoài nhìn như vậy giận nát. Sư phó, sư phó đã trở lại. Nhìn đến Mai Viêm trở về, đông đảo sư huynh đệ đều là chạy tới. Đối mặt Mai Viêm phía sau Cổ Dương hai người, đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc, có người mở miệng hỏi, "Sư phó, hai vị này là?" "Nga, bọn họ là các ngươi tân sư đệ, vị này chính là Cổ Dương, vị này chính là Minh Húc." Về sau đại gia phải hảo hảo ở chung." Mai Viêm Dương giọng nói. "Hắc, mọi người đều là một mảnh tiếng hoan hô, tựa hồ rất là cổ Dương hai người đã đến, như thế một màn, làm Cổ Dương mặc dành cảm giác được một mặt thân thiết, khóe môi không tự giác gợi lên nụ cười. Về sau đại gia chính là đồng môn, thỉnh các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn." Cổ Dương như thế nói. Vốn dĩ nhìn Cổ Dương có chút cao lãnh các đệ tử, nghe được Cổ Dương như thế vừa nói, lập tức liền buột ra, một đám kể vai sắc cánh, liền muốn mang Cổ Dương hai người đi tham quan một chút. Mai Viêm vội là kéo lại Cổ Dương, đem Minh Húc cấp đẩy đi ra ngoài, làm Minh Húc bồi bọn họ gọi nhi. Lúc này mới mang theo Cổ Dương đi bên kia. Kỳ thật bọn họ đều là thứ tốt, tuy rằng ở chỗ này hoàn cảnh không tốt, nhưng là một đám so với kia chút bốn phái mọi người nỗ lực nhiều, cho nên ta mới có thể muốn vì bọn họ, cũng vì chính mình tranh thủ một chút. Mai Viêm ánh mắt từ những cái đó đệ tử trên người rời qua, cười nói, đối mặt bọn họ, liền tính là lại khổ, Mai Viêm cũng có thể kiên trì đi xuống. Cổ Dương khẽ thở dài nói, ta phía trước không hiểu ngươi, hiện tại nhìn đến bọn họ, mới chân chính lý giải ngươi, yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ, cứ việc nói đi. Mai Viêm cười cười, hắn liền biết chính mình không nhìn là người. Cổ Dương sắc thật là có dung người chi tâm, hơn nữa càng có nhân tâm. Người đi theo ta." Mai Viêm mang theo Cổ Dương, một đường đi trước sân chỗ sâu trồng, sau đó tiến vào ngầm mật thất giữa. Tiến vào trong đó, trước mắt một màn làm Cổ Dương khiếp sợ nói không ra lời, một đầu thật lớn long cốt chiếm cứ toàn bộ phòng tối, long cốt hoàn chỉnh sơn bạch, hơn nữa này thượng ẩn ẩn có kim quang cùng tím vượng. "Đây là tử kim thần long long cốt sao?" Cổ Dương khiếp sợ hỏi, trong lòng có chút không thể tin tưởng, rốt cuộc tử kim thần long chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết mà thôi. Mai Viêm nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương có thể nhận ra tới này tử kim thần long, bất quá vẫn là gật đầu nói: Ngươi không nghi lầm, này xác thật là Tử Kim Thần Long, là ta từ Long Táng Chi Địa tìm trở về. Long Táng Chi Địa? Cổ Dương thần sắc nghi hoặc, tựa hồ là căn bản không có nghe qua cái này địa phương. Đối thượng Cổ Dương nghi hoặc hai tròng mắt, Mai Viêm lúc này mới nói, Long Táng Chi Địa chính là thuần khiết long tộc táng Mà, thuần khiết long tộc tử vong lúc sau, đều sẽ bị sắp đặt ở táng Mà giữa, nơi đó không người trùng coi, cho nên ta mới có thể nhẹ nhàng đem này Đầu Tử Kim Thần Long giải làm ra tới. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin. Vàng vỡ, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 566, Long Viêm Thương Thành. Tác giả, cung tam nếu là long tộc tang địa, như vậy long tộc sẽ không quản người sao? Cổ Dương không nói gì hỏi, rốt cuộc này nói như thế nào cũng coi như là đối bọn họ tiền bối bất kính đi. Nghe được Cổ Dương nói, Mai Viêm lại là lắp đầu nói, "Không không, kỳ thật long tộc cũng không tại đây phiến đại lục phía trên, bọn họ sinh hoạt ở một mảnh không biết vực ngoài giữa, đến nỗi chúng ta biết được long tộc tồn tại, cũng là từ long tang chi địa biết đến. Thế nhưng lại như thế này sao?" Cổ Dương lẩm bẩm ra tiếng, xem ra này thượng cổ chi cảnh, cũng không phải chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy chính là. Bất quá hiện giờ đảo không phải nói này đó thời điểm, nếu này Tử Kim Thần Long Di Hải không thành vấn đề, như vậy cũng liền có thể chân chính bắt đầu luyện chế. Đúng rồi, lần này Mai Đại Thúc là tính toán luyện chế cái gì thần khí? Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới, lúc này mới mở miệng hỏi. Là Long Viêm Thương, thần khí nhị dai, có được khối này Tử Kim Thần Long Di Hải, hơn nữa người ta hai người tất phương thần viêm Tri lực, hẳn là không có vấn đề. Mai Viêm đem Long Viêm Thương đồ phổ đưa cho Cổ Dương, mở miệng nói: Cổ Dương lật xem đồ phổ, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, chỉ là đồ phổ phía trên Long tộc bất quá là bình thường Long tộc, hiện giờ trước mắt lại là Tử Kim Thần Long, tựa hồ sẽ gia tăng không ít khó khăn. Tựa hồ là minh bạch Cổ Dương trong lòng suy nghĩ, Mai Viêm như thế nói, tuy rằng Tử Kim Thần Long cấp bậc so cao, bất quá vốn gì yêu cầu chính là Mới Mẹ Long tộc thi thể, hiện giờ đổi thành cái này, nhưng thật ra kém cũng lớn, cho nên ta mới có thể đi tìm Tím Hỏa Kim Liên. Tím Hỏa Kim Liên có thể dục sinh gian này, đầu tử Kim Thần Long giữa còn sót lại long lực, chỉ là nhìn Di Hải đã là chết đi hồi lâu, sinh gọi là cái gì cấp bậc, mới có thể còn tồn tại long lực ở trong đó. Cổ Dương nhìn trước mắt nguy nga đồ sộ, nhịn không được nói. Phía trước Mai Viêm nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này, hiện giờ Cổ Dương vừa nói, cũng là cảm thấy rất có chấn động, chính mình cơ hồ là đem lòng Táng Chi Điệu phiên biến, mới tìm kiếm đến khối này dùng trùng, này cấp bậc, tựa hồ xa xa vượt qua mặt khác Long tộc. Người nói hắn trước khi chết không phải là thần đế cảnh đi?" Mai Viêm nuốt nước miếng một cái nói, ngôn ngữ gian pha là thử chi ý trong lòng có chút khó có thể áp chế không bình tĩnh, Cổ Dương thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, ngươi cái này các nói, cũng không phải không có khả năng. Mai Viêm trên mặt một mạt khiếp sợ. Nếu thật là thần đế cảnh long tộc thi thể, lúc này đây bọn họ luyện chế tựa hồn là sẽ gặp được trở ngại đi. Nhìn Mai Viêm lập tức hệ vải thân sắc, Cổ Dương cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, dù sao chỉ là còn sót lại long lực, cung phiên không dậy nổi cái gì song gió, sẽ không có vấn đề. Ai, huynh tới đem chán, thủy tới thủ dấu, vì nay chi kế, đã không có thời gian đi tìm thân, chỉ có thể căng ra đầu thượng đi. Mai Viêm đáy mắt có một chút kiên định, đã nguy cấp, không chấp nhận được hắn lui về phía sau. Nay không phải được rồi, khoảng cách tỷ thí, còn có 1 năm thời gian, chúng ta nhất định có thể thành công. Ân, nhất định có thể. Nhìn phong tối giữa thật lớn Long cốt, hai người trong ánh mắt dần dần là một mạt kích động, lấy thần đế cảnh Long cốt di hải, luyện chế ra tới thần khí, xác thật là rất làm người chờ mong chính là. 9 Chín nửa tháng rưỡi, có Cổ Dương cùng Mai Viêm hai người hợp lực, đem Long cốt rã nát, sau đó lấy tím hỏa kim liên dục sinh ra trong đó long lực. Lấy Long cốt cùng các loại tài liệu hỗn hợp chế thành thương thân, lúc sau đem long lực phong ấn trong đó, tuy rằng nhìn như nói đơn giản, nhưng trên thực tế làm lên lại là nguy cơ thật mạnh. Nếu không phải có Cổ Dương hỗ trợ, Chị bằng Mai Viêm một người, là căn bản vô pháp chống cự long lực đánh sâu vào, thần đế cảnh tử kim thần long, liền tính là còn sót lại lực lượng cũng làm người quá sức. Đơn giản hai người hợp lực, cuối cùng là thành công phong ấn long lực tiến vào long viêm thương trùng, làm long viêm thương cơ bản thành hình, thở phào khẩu khí. Sau đó chính là hai người thay phiên ôn dưỡng long viêm thương, làm trong đó long lực cùng long viêm thương hoàn mỹ dung hợp. Suốt chín nửa tháng thời gian, Cổ Dương cùng Mai Viêm trong tay long viêm thương mới chân chính có thể xương được với là thần khí nhị dai. Hơn nữa làm người không tưởng được chính là, long viêm thương giữa chứa long lực, có thể cho người sử dụng phát huy một lần thần đế cảnh uy lực công kích. Bất quá cũng gần là chỉ có một lần, nếu là không có thượng cổ long tộc huyết mạch bổ sung, này đem long viêm thương, cũng chính là bình thường thần khí nhị dai. Hơn nữa sử dụng một lần qua đi, yêu cầu ít nhất 100 năm thời gian mới có thể khôi phục, có thể lại sử dụng lần thứ hai, cho nên xem như một cái bảo mệnh kỹ năng. Khoảng cách Mai ra gia tộc tỷ thi, còn có nửa tháng thời gian, Cổ Dương cùng Mai Viêm đều là ở trong tối thất trung từng người điều thức, chờ đợi tỷ thi tiến đến. Bất quá Cổ Dương đã là cùng Mai Viêm nói tốt, long viêm thương liền nói là Mai Viêm chính mình lựa chế, Cổ Dương chưa từng tham dự trong đó. Mai Viêm cũng là biết, nếu là bị người biết Cổ Dương có được Tất Phương Thần Viêm, ý theo hiện giờ Cổ Dương vũ lực cấp bậc, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, chính mình chính là một cái tốt nhất ví dụ. Mai Viêm đã đi lên một phần năm, tiến vào Mai ra, trở thành thứ năm phái, sau đó liền vẫn luôn lấp đế, thực lực không đủ, luyện khí cũng là không đủ, chính mình có thể luyện chế thần khí nhất, giai, còn lại 4 phái cũng là đồng dạng có thể. Xếp hạng nhất mặt Mai Viêm từ ứng, cái gì đều là yếu nhất, được đến đại ngộ cũng là kém cỏi nhất, có được đệ tử cũng là ít nhất. Đây cũng là vì cái gì Mai Viêm như vậy muốn luyện chế ra tới thần khí nhị giai, làm thứ năm phái Dương Mi thổ khí nguyên nhân. Cổ Dương đã đến, rốt cục là làm hắn thấy được hy vọng, có lẽ cũng chính là như thế, mới có thể cùng Cổ Dương hợp tác. Rốt cục là tới rồi đại bị ngày, xem như toàn bộ Mai gia việc trọng đại, cơ hội là tất cả mọi người là ở chờ mong trận này việc trọng đại, chờ mong có thể nhìn thấy Mai gia thần khí quan huy, rốt cuộc 10 năm mới có một lần. Tỷ thí nơi sân là ở Mai gia quảng trường giữa, nhưng nhưngất chứa nhân số trăm vạn, hôm nay đã là biển người tấp lập, mỗi người đều là một mặt kích động chi sắc. Chủ trì giả là Mai gia trực hệ trưởng lão Mai Lịch, cấp bậc thần hoàng cảnh nhất giai. Cùng Chim Mai Sơn là cùng đẳng cấp, bất quá hiển nhiên Mai Sơn địa vị còn muốn càng so Mai X cao thượng một đường, Mai X ở luyện khí phương diện chính là so bất quá Mai Sơn. Thân hoàng cảnh nhất giai cấp bậc, rốt mãn linh lực thanh âm quần quần phát ra, vang vọng toàn bộ quảng trường, thỉnh chư vị an tĩnh lại, kế tiếp là thỉnh gia tộc luyện khí ngũ phái tiến trường là lúc. Mai X thanh âm rơi xuống, trung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, cơ hồ có thể nói là lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều là đầu hướng về phía nhập khẩu phương hướng. Mai gia đại một hồ, chỉ thấy được Mai Sơn ảnh từ nhập khẩu hiện ra. Bên cạnh hai vị là Hán Thần Quân cảnh đệ tử, lúc sau là Thần Vương cảnh đệ tử đi theo, bình thường đệ tử căn bản không có đi theo tư cách. Bất quá đây cũng là một chút đều không ảnh hưởng bọn họ ngẩng cao khí thế, ở đây hạ cao giọng hoàn hồ, sợ người khác không biết bọn họ là thuộc về đệ nhất phái người. Mai Sơn vẻ mặt lạnh nhạt, một tay vung lên, khiến cho mọi người an tĩnh xuống dưới, đi qua Mai Ix bên người, tuy rằng Mai Ix là trưởng lão, chính là Mai Sơn bước chân đều không mang theo đỉnh, hơi hơi gật đầu một cái, trực tiếp liền đi qua. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc Gôlin, Vạm bại, Ma sói, Dị tàn, Dẫn lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 567, tỷ tỷ đại tam. Tác giả, cung tam Maiix cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Mai Sơn như thế tính tỉnh, hắn sớm đã thành thói quen, bởi vì mỗi năm đều là như thế này. Nhìn đến Mai Sơn dẫn người ngồi ở đệ nhất phái vị trí thượng, Maiix lúc này mới hô to, Mai ra đệ nhị phái, Mai gia đệ tứ phái. Bốn phái lúc sau, Maiix cơ hồ là thói quen tính liền xoay người đi rồi, làm đang từ nhập khẩu đến gần Mai Viêm một trận xấu hổ. Dù sao cũng là ngàn năm không có tham gia gia tộc này thì thí, trưởng lão quên cũng là bình thường. "Gì? Kia không phải thứ 5 phái sao?" "Đúng vậy, là thứ 5 phái Mai Viêm, mang theo này mấy cái đệ tử, thật là keo kìa." "Chính là, không phải ngàn năm cũng chưa tham gia sao, như thế nào đống nhiên tới, làm người rất kỳ quái đó." Nghe bóng nhiên ầm ĩ thinh ầm, Mai Lịch bước chân một đốn, lúc này mới nhìn về phía nhập khẩu phương hướng, thế nhưng thật là Mai Viêm, hồi lâu không thấy, vừa rồi chính mình cũng không chú ý trên mặt một mặt xấu hổ chi sắc, Mai Lịch lúc này mới dương giọng hô: "Mai gia thứ 5 phái." Nghe chi Mai Lịch Mai Viêm lúc này mới mang theo người tiến vào trong đó, sau đó ngồi xuống thuộc về thứ năm phái vị trí thượng, nơi này đã ngàn năm chưa từng ngồi hơn người, hiện giờ này tới, nhưng thật ra rất có thổn thức chi ý ha ha, Mai Viêm, ngươi không phải đã ngàn năm đều không có tới đây sao, như thế nào hôm nay tốt như vậy hứng thú, tới xem náo nhiệt sao?" Tứ phái Mai Bắc cười nói, hơi có chút chế rêu ý tứ. Mai Viêm cũng là không bực, làm bộ không có nghe được bọn họ trong lời nói ý tứ bộ dáng, ho nhẹ hai tiếng nói, nếu là làm ra tộc thứ năm phái, như thế việc trọng đại, cũng là muốn tham gia một chút, bằng không có chút người cho rằng ta Mai Viêm đã chết đi. Ha ha có chút người tồn tại, còn không bằng đã chết đâu." Mai Sơn cười lạnh một tiếng, tuy rằng không phải đối với Mai Viêm nói, chính là trong lời nói ý tứ lại là sáng tỏ. Mai Viêm lánh nhìn Mai Sơn liếc mắt một cái, cuối cùng là không nói gì, cùng Mai Sơn đối thượng, thứ năm phái liền càng thêm không có tồn tại cơ hội. Mọi người đều là có chút xấu hổ, không ai dám tiếp được Mai Sơn nói đầu, nói phụ họa cũng là không đúng, nói phản đối càng thêm là không đúng. Cuối cùng là Mai X thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, nếu ngũ phái đều là đến đông đủ, như vậy chúng ta mai ra 10 một lần xếp hạng thị thí, cũng là có thể bắt đầu rồi, kế tiếp đệ nhất phái trước đến đây đi. Mai Xuân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, phía sau một cái thần quân cảnh đệ tử ông một cái tử ngọc hộp đứng dậy, hồi một hai, tức khắc quang mang lóe mắt. Thần khí nhị dai Hàn đỉnh đao, lấy Hàn ngọc chi tinh túy, thành Hàn đỉnh chi đao. Chỉ là ngắn gọn một câu, cũng đã đem Hàn đỉnh đao giới thiệu nói ra, đơn giản đến cực điểm, nhưng là vừa rồi quang mang lại làm người biết, trôi này Hàn đỉnh đao cũng không đơn giản. Hàn ngọc cũng không phải là bình thường Hàn ngọc liền có thể chế tạo thần khí nhị dai, thế nào cũng phải là trải qua tự nhiên rèn thành hình hàng tỷ năm Hàn ngọc, thậm chí có thể nói, toàn bộ thượng cổ chi cảnh hẳn là đều là chỉ có như vậy một khối dùng trung hàn ngọc, hơn nữa đã bị Mai Sơn dùng. Nói cách khác, bên đồ vật có lẽ còn có thể chế tạo ra cái thứ hai, nhưng là này đem Hàn Đình đao, trừ phi là lại chờ hàng tỷ năm, nếu không thế gian cũng chỉ biết có này một kiện. Không nghĩ tới thế, nhưng là Hàn Đình đao, lần trước trong gia tộc đi tìm thời điểm, trải rộng toàn bộ thượng cổ chi cảnh, cũng liền tìm được này một khối, hiện giờ luyện chế ra tới, thật sự là ta Mai ra chi ai a. Mai Lịch nhìn Hàn Đình đao, trên mặt là một màn hâm mộ, trong miệng như thế nói. Mai Sơn thần sắc như cũng nhàn bất quá rốt cuộc Mai Hích khích lệ chính là chính mình chế Hàn Đình cũng là trong lòng có vui mừng, mở miệng nói, bất quá là một fan Hàn đỉnh Đao mà thôi, tin tưởng lúc sau mới phái còn sẽ có càng tốt đi. Đứng mũi chịu sào vị thứ hai Mai ngu chính là không dám chịu Mai Sơn như thế một lời, vội là làm đệ tử đem lần này sở tạo thần khí lấy ra, mở miệng nói, chúng ta lần này tuy rằng cũng là thần khí nhị dai, bất quá cùng đệ nhất phái chính là vô pháp so, chúng ta ma âm đao có thể đi thêm lựa chế, nhưng đệ nhất phái Hàn Đình Đao lại là khó có thể tái sinh chi vật, càng hiện này gì đủ chân quý. Ha, ha, ha Mai Sơn một trận ý cười, hiển nhiên là thực vừa lòng Mai ngu lý do thách, lắc đầu nói, có thể chế ra ma âm đau. Đã thực không tồi, nếu là lần sau muốn thảo luận về luyện khí việc, cứ việc tới tìm ta." Mai ngu cười cười nói, "Như thế vậy đã tạm." Hai người một fan Hàn Luân, là cá nhân đều cảm thấy giả, Cổ Dương cùng Minh Húc cực kỳ điệu thấp đứng ở Mai Viêm phía sau, liền kém không đối hai người trợn trừng mắt. Tam phái cùng đệ tứ phái đều là ổn định phát huy, Mai Bác thần khí nhất giai ảnh nguyệt đao, Mai Hoàng thần khí nhất giai tử dương đao, đối bọn họ bản thân tới nói, xem như bình thường phát huy. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều là đầu hướng về phía Mai Viêm phương hướng, Mai Viêm có thể luyện chế thần khí nhất giai tất cả mọi người đều biết, bất quá mỗi lần cấp bậc tinh xảo trình độ đều là so ra kém đệ tam phái cùng đệ tứ phái, cho nên vẫn luôn xếp hạng nhất mạng. Thứ năm phái, các người có thể lấy ra tới, lần này là có cái gì kinh hỉ cho chúng ta sao?" Mai Lịch nói như thế nói, xem như sinh động một chút không khí. Mai Viêm thần sắc bình tĩnh, tiếp đón Minh Húc, đem luyện chế tốt Long Viêm Thương lấy ra tới, vì theo mở miệng nói, "Kinh hỉ nhưng thật ra chưa nói tới, chỉ là lần này trùng hợp luyện chế ra tới một thanh thần khí nhị dai Long Viêm Thương, cho nên mới tới tham gia thị thí." Thần khí nhị dai. Mai Lịch nhịn không được thất thanh mà ra, Mai Sơn cùng Mai Ngô luyện chế ra tới thần khí nhị giai cũng không làm người kinh ngạc. Nhưng Mai Viêm thế nhưng cũng là luyện chế ra tới thần khí nhị dai. Bất quá kinh ngạc người, nhưng không chỉ là Mai X, càng kinh ngạc chính là Mai Sơn bốn người, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bị chính mình áp chế vạn năm người, đột nhiên liền xoay người. Nghe nói mấy năm nay Mai Viêm ngươi đều ở bên ngoài, như thế nào? Là được đến cái gì tốt luyện khí phương pháp sao? Chẳng phân biệt hưởng một chút sao? Mai ngu trực tiếp hỏi, khuôn ngữ gian chính là không có chút nào khác khí. Mai Viêm cười lạnh một tiếng, lúc này mới mở miệng nói, có cái gì tốt phương pháp, bất quá là chút bình thường thủ đoạn, lần này dĩ có thể luyện chế ra tới thần khí nhị giai Bất quá là ta trùng hợp đi Long tộc Táng địa giữa, được đến một đầu thần đế cảnh Long tộc Di hải, cho nên mới sẽ thành công. Đúng, phải không? Kia đạo thật là vận khí không tồi. Mai ngu trên mặt người, đáy mắt lại là lạnh leo sắc hàn. Người sáng suốt đều là nhìn ra được tới, này Mai Viêm là nói gần nói xa, hiển nhiên chân chính làm hắn luyện chế ra tới thần khí nhị giai nguyên nhân, là sẽ không nói cho mọi người. Khu khụ, nếu thứ năm phái Mai Viêm đồng dạng luyện chế ra tới thần khí nhị dai, như vậy lúc này đây ta tuyên bố, thứ năm phái xếp hạng đệ tam, hưởng thụ tam danh sở hữu đãi ngộ. Vì cái gì là tam đâu? Tuy rằng Long Viêm Thương cùng cái kia đệ nhất danh hàn đỉnh đao không thể so, nhưng là so với đệ nhị phái Ma Âm nào, dư giả đi." Minh Húc nói thầm thanh ra, hiển nhiên là cảm thấy sự tình không thái công bình. Cổ Dương lắc đầu, ý bảo hắn không cần lộ ra, Mai Sơn cùng Mai Ngu làm đệ nhất phái cùng đệ nhị phái, đều có này độc đáo chỗ, địa vị của bọn họ là gia tộc phụng đi lên, cùng Long Viêm Thương hay không có thể so qua không có bất luận cái gì quan hệ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 568, nói thẳng ra. Tác giả, Cung tam lúc này đây Long Viêm Thương có thể tiệm cứ đệ danh, đã là ngoài ý liệu. Nếu là đệ tam phái cùng đệ tam phái luyện chế ra tới thần khí nhị dai, như vậy thứ năm phái địa vị liền còn muốn hướng phía sau di động, hiện giờ kết quả đã xem như tương hảo. Đang ở Mai Viêm nơi thứ năm phái cao hứng hết sức, Mai Sơn lại như là phát hiện cái gì, đứng lên đối mặt Mai Viêm phương hướng, một tiếng cười lạnh nói, "Ta liền nói, bằng vào ngươi sức của một người, sao có thể luyện chế ra tới thần khí nhị dai, nguyên lai là có người hỗ trợ à? Mai Sơn ngôn ngữ vừa ra, tức khắc làm mọi người một mảnh ồ lên chi sắc, Mai Viêm sắc mặt cũng là biến đổi, hiển nhiên Mai Sơn là phát hiện. Nghĩ lại tưởng tượng, Mai Viêm làm bộ không biết Mai Sơn ý tứ bộ dáng, tùy ý nói Ngươi đây là có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không rõ đâu. Nghe không rõ? Mai Sơn vẻ mặt buồn cười chi sắc, đối mặt Cổ Dương phương hướng, trầm giọng nói, hắn trong cơ thể có Tất Phương thần viêm, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Cái gì? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đều là không nghi tới, một cái đứng ở Mai Viêm phía sau, cấp bậc so Mai Viêm còn thấp thiếu niên, thế nhưng sẽ có được Tất Phương thần viêm. Phải biết rằng, Tất Phương thần viêm đối với Mai ra tới nói, chính là một kiện hiếm co chi vật, hơn nữa cũng không là muốn là có thể đủ được đến. Mai Viêm nhìn đến sự tình bại lộ, lo lắng Cổ Dương an nguy, muốn mở miệng giải thích. Cổ Dương lại là bình tĩnh mở miệng nói, tại hạ Cổ Dương, xét thật có được Tất Phương thần viêm, bất quá thực lực không đủ, cho nên ở thứ 5 phái trở thành trong đó đệ tử. Ha ha, một cái bình thường đệ tử có được Tất Phương thần viêm, thật là lãng phí a, còn không bằng loại bỏ cho chúng ta mai ra đắc lực đệ tử thật tốt. Mai ngu nhìn Cổ Dương bộ dáng, lạnh giọng muốn nói. Nghe Mai ngu chi ngôn, Cổ Dương trong lòng là một mặt cười lạnh, đang muốn nói chuyện hết sức, Mai Viêm lại là mở miệng nói, ha ha, như thế nào Cổ Dương không phải mai ra trực hệ người, liền phải chịu đựng như vậy đãi ngộ sao? Cổ Dương hiện giờ là ta thứ 5 phái đệ tử, ngươi nếu muốn thủ, ta sẽ không tùy ý. Cổ Dương nhìn lập với chính mình trước mặt Mai Viêm, trong lòng rất có cảm xúc, có lẽ Mai Viêm là nghĩ tới lúc trước chính mình đi. Mai Sơn nhìn trước mắt tình huống, trên mặt thần sắc bỗng nhiên cười nói, "Mai ngu, chúng ta Mai ra là đại gia tộc, như thế nào có thể làm ra như vậy vô lễ sự tỉnh tới đâu." Nghe Mai Sơn nói, Mai Viêm nhẹ nhàng thở ra, đang suy nghĩ Mai Sơn như thế nào sẽ lòng tốt như vậy thời điểm. Mai Sơn tiếp theo câu nói, hoàn toàn làm không khí dễ lặng. "Không bằng làm vị này Cổ Dương, thành lập thứ 6 phái đi, này không phải chúng ta Mai ra truyền thống sao? Có được Tất Phương Thần Viêm gia, chính là có thể bình bộ thân phận." Ngươi Mai Viêm nhất thời nghẹn lời, bị Mai Sơn tức giận đến nói không ra lời, hiện giờ cổ Dương nếu là thành lập thứ 6 phái, cơ bản sẽ là cùng chính mình giống nhau kết cục. Nhìn đến cổ Dương không nói chuyện, Mai Sơn tiếp tục muốn nói, nếu này thứ 6 phái thành lập lên, như vậy tiếp theo tỷ thí, cũng liền có thứ 6 phái một vị trí nhỏ, bất quá trong đó cũng là muốn thêm chút nhi điểm có tiền đi, nếu là ngươi không thể luyện chế ra tới thần khí nhị dai, như vậy Tất Phương Thần Viêm cũng liền không cần thiết để lại cho ngươi. Ngươi quá độc ác, dựa vào cái gì từ ngươi tới quyết định sư phó Tất Phương Thần Viêm đi lưu? Minh Húc đối mặt Mai Sơn không có chút nào sợ hãi, lãnh lễ ra tiếng nói: Mai Sơn cũng là không bực, nhìn thoáng qua Minh hút, đối mặt Cổ Dương nói, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi có lựa chọn, hoặc là là đồng ý ta vừa rồi nói, hoặc là là ta hiện tại động thủ, dù sao ta đổ Nhi thiếu này tất phương thần viêm, thật đúng là đánh hảo bản tính. Cổ Dương nhìn Mai Sơn liếc mắt một cái, trên mặt nhìn không ra buồn vui, thanh âm trầm mặc truyền ra. Mai Sơn cười cười không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Cổ Dương, chờ Cổ Dương đáp án, Cổ Dương cuối cùng là làm ra lựa chọn. "Hảo, ta đồng ý thành lập thứ 6 phái, năm chi ước, ta sẽ không từ bỏ." Cổ Dương đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Mai Sơn, thanh âm gần từng chữ một truyền ra. Cổ Dương Sư phó, hảo, ta đây liền kính tỉnh mong đợi, ta Đồ Nhi, còn còn có thể chờ một chút, thả xem 10 năm lúc sau tỉ thí, ngươi có thể hay không cho ta kinh hỉ đi." Mai Sơn một trận cười to, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, đem cổ Dương chi so chiêu cáo thiên hạ, làm cổ Dương lui không thể lui. Cổ Dương không có lựa chọn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lúc này chỉ có thể nhẫn, nếu không hắn cùng Minh Húc vô pháp hoàn chỉnh đi ra ngoài Mai gia, càng sẽ liên lụy Mai Viêm. Một phen phong ba tiệm đỉnh, lúc sau là trong tộc bọn tiểu đối tỉ thí, tuy rằng không phang lại cũng coi như là xuất sắc. Bất quá cổ Dương cùng Minh Húc cũng đã là trước tiên ly trạng liên quan mai viêm cùng nhau, cũng là không có lại đãi đi xuống. Cổ Dương, thực xin lỗi, lần này làm ngươi tranh nổ đủ, thật sự là xin lỗi. Mai Viêm đối mặt Cổ Dương, vẫn chưa cậy giá lên mặt, mà là thiệt tình thành ý xin lỗi, cứ việc lúc này xin lỗi đã không có quá lớn tác dụng. Cổ Dương lắc đầu, lúc này mới mở miệng nói, Mai đại thúc, ta minh bạch, này không phải ngươi sai, hiện giờ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Cổ Dương, nếu có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ việc, ngươi cứ việc nói, ta tất nhiên sẽ không chối từ. Mai Viêm nói thẳng nói. Cổ Dương gật gật đầu. Lúc này mới luôn nói, Mai đại thúc yên tâm đi, thật muốn hỗ trợ nói, ta sẽ không theo ngươi khách khí, hiện giờ thứ năm phải mới vừa có chút khởi sắc, ngươi vẫn là đi về trước quảng trường đi. Mai Viêm trầm mặc một cái trước mắt, chung bi là không có cự tuyệt, hắn hao hết tâm lực, chuẩn bị nhiều năm, cũng chính là vì hôm nay, không thể làm hết thệ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ta đây đi về trước, các ngươi chậm rãi liệu. Mai Viêm gật gật đầu, lúc này mới rời đi, giữ lại Cổ Dương cùng Minh Húc hai người. Sư phó, ngươi là có việc nhi tưởng cùng ta nói đi. Nhìn Cổ Dương muốn nói lại thôi bộ Minh Húc thử hỏi. Cổ Dương thở dài khẩu khí Cuối cùng mới nói nói, Minh Húc, kỳ thật ta không phải này thượng cổ chi cảnh người, ta đến từ một cái gọi là Vô đạo chi cảnh địa phương. Vô đạo chi cảnh? Đó là nơi nào? Minh Húc thần sắc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn chằm chằm Minh Húc đôi mắt, thanh âm chậm rãi truyền ra, Vô đạo chi cảnh là ngươi thành lập, sắp được nói, là người tiến vào thần tôn cảnh phía trước thành lập. Minh Húc nghe Cổ Dương nói, vẻ mặt là một mặt khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy không thể tưởng tượng, thanh âm có chút nói lắp nói, sư, sư phó? Là nói rõ đi. Cổ Dương lắc đầu, nhìn về phía Minh Húc ánh mắt vô cùng nghiêm túc, là Minh Húc chưa từng gặp qua nghiêm túc. Trợ hộ tiềm thức chung, Minh Húc đã tin tưởng Cổ Dương nói chính là thật sự. Ngươi tiến vào thần tôn cảnh khi, sẽ phong ấn tự thân ác, do đó tiến vào thần tôn cảnh, nhưng là kia cũng không phải chân chính thần tôn cảnh, không chỉ có tạo thành ngươi nga xuống, còn làm kia đoàn bị ngươi phong ấn ác ra tới làm ác, ta trùng hợp được đến ngươi truyền thừa, nhưng là vô pháp ngăn cản, cho nên chỉ có thể từ ngọn nguồn tới làm ngươi không cần phong ấn tự thân ác." Sư phó nói, "Thật là thật vậy chăng?" Minh Húc cho đăm mắt không tin bộ dáng, thật sự là Cổ Dương theo như lời quá mức không thể tưởng tượng. "Sắc thật như thế, ta đi vào nơi này lúc sau, không dám bốn phía ra tay."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 Công tam nếu ta xảy ra chuyện, ít nhất ngươi sẽ có một cái đế, không đến mức làm lúc sau vô đạo chi cảnh bị ác chi lực ăn mòn, ngươi muốn ở một vạn năm trong vòng tới thần tôn cảnh, đáp nặn vô đạo chi cảnh, không thể có thay đổi. Sư phó là sinh hoạt ở vô đạo chi cảnh, nhưng vô đạo chi cảnh là từ ta thành lập đúng không? Minh Húc nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi, không hiểu rõ Húc vì cái gì sẽ hỏi như vậy, bất quá cổ dương cũng là gật đầu, xác thật là như thế, vô đạo chi cảnh là Minh Húc thành lập. Minh Húc nghĩ nghĩ lúc này mới nói, kỳ thật sư phó có hay không nghi tới, sư phó là đến từ vô đạo chi cảnh, như vậy chỉ cần ta lúc sau thành công thành lập vô đạo chi cảnh Như vậy trong đó căn bản sẽ không có ảnh hưởng, hiện giờ sư phó cái gọi là sợ ảnh hưởng lúc sau lịch sử, kỳ thật căn bản sẽ không ảnh hưởng vô đạo chi cảnh. Bởi vì hiện tại vô đạo chi cảnh căn bản là còn không tồn tại, người là tưởng nói như vậy sao?" Cổ Dương nghe Minh Húc nói, tiếp lời nói. Minh Húc gật đầu, tiếp tục nói, "Sắc thật là như thế, sư phó tới sớm quá nhiều, có thể nói sư phó ở chỗ này làm sự tỉnh, thậm chí căn bản không đủ để ảnh hưởng lúc sau vô đạo chi cảnh tình huống." Cổ Dương nghe Minh Húc nói, trong lòng đỗng nhiên là một mạ sáng từ tiến vào nơi này liền vẫn luôn bối rối Cổ Dương sự tỉnh, hiện giờ rốt cục là có rồi kết quả. Cổ Dương trong lòng cũng là vui sướng, người ta duyên phận, xem ra là không ngừng ta sẽ được đến ngươi truyền thừa à, ngươi làm tiền bối, ý tưởng xác thật là bất đồng. Cổ Dương vô vô Minh Húc bà vai, cười nói: "Minh Húc vẻ mặt ngượng ngùng, gai gãi đầu, cười miệng nói: "Sư phó đừng rêu ca ta, hiện giờ ngươi là sư phó, ta là đồ đệ, sư phó nói những cái đó sự tình, không biết còn muốn bao lâu về sau đi." Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng, cười một tiếng dài, đáy mắt xương ngủ đều tan đi, hiện giờ Cổ Dương có lẽ có thể vung tay đi làm. Chỉ cần vô đạo chi cảnh tồn tại, như vậy lúc sau hết thảy liền sẽ không thay đổi. Minh Húc nói có đạo lý. Cổ Dương hiện tại sát thật là tới sớm quá nhiều. Tuy rằng dựa vào cổ dương sức của một người sẽ thay đổi lịch sử, tạo thành vô pháp vãn hồi sự tình, nhưng là cổ dương không nghĩ thay đổi thế giới kia, căn bản còn không tồn tại, kia lại có cái gì có thể lo lắng đâu. Trong lòng bình tĩnh, thở phào khẩu khí, hai người lúc này mới đi trở về nơi, hiện giờ hết thể suy nghĩ cẩn thận, cũng nên tiếp thu một chút mai sơn phiêu chiến. Có một số việc, không phải một mặt trốn tránh là có thể đủ tránh thoát đi, bởi vì sẽ có rất nhiều như là mai sơn như vậy đặng cái mũi lên mặt người, bọn họ tồn tại là hư, lại cũng là tốt. Ít nhất có thể thúc dục người vô hạ độ đi tới có đối mặt khốn cảnh, như cũ không ngừng về phía trước dũng khí, liền tính là bị đánh ngã, cũng có thể bỏ dậy rèo dai nhi. Huyền băng kiếm, nếu là luyện chế thành công, nó cấp bậc có thể đạt tới thần khí nhị giai, mà nó chủ yếu luyện chế tài liệu, tên là Vạn niên Hàn Băng nhãn. Cụ thể vật ấy là bộ dáng gì, Cổ Dương Kỳ thật cũng không biết, chỉ là tổng hợp luyện chế Huyền băng kiếm sở hữu tài liệu, cũng chính là cái này Vạn niên Hàn Băng nhãn còn không có bị người tìm được. Hơn nữa có khan hiếm tính duy nhất tính, nếu là có thể được đến Vạn Nguyên Hàn Băng nhãn làm cơ sở chế Huyền băng kiếm, sẽ là Cổ Dương chế sự thượng nồng đậm Căn cứ tìm được tư liệu Vạn Niên Hàn Băng nhãn tồn tại với một tòa băng phong chi thành giữa, hiện giờ Cổ Dương cùng Minh Húc liền đang đứng ở kia tòa thành trì trước mặt. Trung quanh là một mảnh yên tĩnh, một tòa thành trì lóe doanh doanh quang mang tọa lạc tại phương xa, giống như một tòa ngọc thạch điêu khắp thành trì, làm người cảm giác cũng không trần thật. Thành trì là ở bình nguyên phía trên, chiếm địa ngàn thước, hoàn toàn bao trùm ở Hàn Băng thế giới giữa, ngay cả trung quanh chạy dài trăm dặm cũng là che cái ở Hàn Băng giữa. Sư phó, đây là băng phong chi thành sao? Như thế nào lớn như vậy? Minh Húc nhìn trước mắt cảnh tượng, khiếp sợ nói. Cổ Dương gật đầu, thu hồi trong mắt khiếp sợ. Lúc này mới nói, nơi này truyền thuyết là ở trong một đêm bị đóng băng, mà đóng băng ngọn nguồn chính là Vạn Niên Hàn Băng Nhãn, bất quá thứ này đối với có thực lực người, cũng không tính cái gì, cho nên cũng liền còn vẫn luôn tồn tại. Nhưng thật ra không ít trung du người tại đây thứ tụ tập, muốn tìm kiếm đến Vạn Niên Hàn Băng Nhãn, từ đây bình bộ thanh vân, bất quá vạn năm qua đi, còn cũng không có chuyển ra ai tìm được rồi Vạn Niên Hàn Băng Nhãn chính là. Có lẽ này Vạn Niên Hàn Băng Nhãn, kỳ thật chính là đang chờ đợi sư phó đã đến cũng nói không chừng. Minh Húc cười hắc, hắc dẫn đầu mà đi. Phía sau Cổ Dương bất đắc cười, cùng chi Minh Húc nói khai về sau, kỳ thật trong lòng nhiều có bình tĩnh. Hai người chi rằng kia tường vách ngăn tựa hồ là biến mất. Trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười, Cổ Dương lúc này mới đuổi kịp Minh Húc, một đường tiến vào Băng Phong chi thành bình nguyên giữa. Cách đến gần lúc này mới phát hiện, nơi này tựa hồ là có không ít người tới, đại bộ phận đều là tán tu, tụ tập ở chỗ này, nhưng thật ra hình thành một cổ không nhỏ thế lực. Vào thành cửa, Cổ Dương cùng Minh Húc đã bị ngăn cản, đứng lại, muốn vào đi, đến giao đồ vật. Cổ Dương cũng không phải lần đầu tiên bị người ngăn lại thu chỗ tốt rồi, tùy hỏi, muốn giao cái gì? Thủ vệ người cũng là cái thần cảnh, nơi này đều là thay phiên ban, mỗi ngày thu được đồ vật đều là từng người thu. Có tốt có xấu, hoàn toàn một cái dân gian tự phát tổ chức, lại số lượng khủng lồ. Cho nên đối mặt đều là thần vương cảnh cổ dương, thủ vệ cũng không có e ngại bộ dáng, hắn biết rõ chính mình chỉ cần vùng tay vung lên, sẽ có vô số người tới đem cổ dương hai người vây quanh. Thủ vệ người nhìn đến cổ dương bình tĩnh bộ dáng, hơn nữa dáng người khí độ bất phàm, lúc này mới nói, linh đan diệu dược, các loại vũ khí đều có thể, chỉ là hai người đi vào, cấp bậc muốn vi cao một chút mà thôi. Cái này có thể chứ? Cổ dương trong tay hiện ra một cây cốt tử, mặt trên điêu vân văn, hơn nữa ẩn ẩn có màu xanh lá ngọn lửa quanh quần này trợ. Thủ vệ người đáy mắt có chút kích động thần sắc, nói như vậy, bọn họ này đó nhàn tản người, lại không chịu đến gia tộc có trọng, không chiếm được thứ tốt thực bình thường, trước mắt này căn gậy gộc, thực rõ ràng so với hắn chính mình trong tay tiên khí nhất giai vũ khí cấp bậc càng cao, hắn không cần mới là ngất tử. Một bên đoạt lấy cổ dương trong tay gậy gộc, mắt chứng kiến là giống như gậy gỗ màu đen, nhưng là xúc tu ôn nhuận, xúc cảm thế nhưng là giống như ngọc thạch giống nhau. Đây là cái gì binh khí? Thủ vệ người yêu thích không động tay, do hỏi cổ dương. Cổ dương lúc này mới mở miệng nói, Côn, lấy thiên nhiên hắc ngọc sở tạo." Mặt trên màu xanh lá ngọn lửa cùng vân vân, là sử dụng sinh cơ chi một hòa tan, sau đó bám vào ở mặt trên, tiên khí thất giai, hơn nữa có được tăng lên tốc độ tu luyện công hiệu. Thế nhưng là tiên khí thất giai. Thủ vệ người vẻ mặt khiếp sợ, đương nhiên vô cùng may mắn chính mình hôm nay có thể cắt lượt đến tận đây. Xem hắn nhìn chằm chằm thanh diễm côn xuất thần bộ dáng, Cổ Dương thanh thanh giọng nói, lúc này mới muốn nói, thế nào, có thể tiến vào sao? Cổ Dương một lời, làm hắn tức khắc thanh tỉnh lại đây, vội là gật đầu nói, có thể có thể, đương nhiên có thể, mời vào. Nhận lấy thanh côn, thủ vệ người vẻ mặt định nọ tới cười, làm Cổ Dương thân thiết cảm nhận được Cái gì là có tiền không có thể xử quỹ lấy ma? Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 570, phượng tộc dấu vết. Tác giả, cung tam sư phó, tiên khí thất giai, cho hắn có chút lãng phí đi. Minh Húc nhìn đến phía sau ông thủ vệ người, Cổ Dương cười, cười cười, lúc này mới nói, dù sao là bang đi, ta có tiện tay nhúng dụng Lưu trựa những cái đó cũng là không có gì dùng. Nghe được cổ dương nói như vậy, Minh Húc cũng là nghĩ nghị nói, sư phó nói như vậy cũng là không sai, kỳ thật bọn họ giống như cũng là rất đáng thương. Bọn họ cũng coi như là ở chạy lấy người sinh một khát tràng lộ đi, đi phía trước đi một chút, trước nhập băng phong chi thành nhìn kỹ hân nói. Cổ dương vẫn chưa ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi, như thế mở miệng nói. Minh Húc gật đầu, cũng là đi theo tiến bảo, chân chính tiến vào băng phong chi thành thế mới biết, vì cái gì sẽ có lúc ấy theo như lời trong một đêm liền nắn thành băng phong chi thành truyền thuyết Bởi vì cái này các nói, tựa hồ cũng không phải đơn thuần truyền thuyết, ý theo hai người trước mắt cảnh tượng tới xem, này căn bản là là thật sự. Trung quanh hết thể dân cư cửa hàng đều vẫn là vẫn duy trì nguyên dạng, để cho người tâm tắc bảo lại chính là, ngay cả trong đó cư dân đều là vẫn duy trì nguyên dạng. Có người đang ở trên đường hành động, có người đang ở ăn cơm, còn có người ở ủy thực ra cầm, gà vịt ngông tất cả đều là đóng băng bộ dáng. Vạn năm qua đi, bọn họ dung nhan ở đóng băng giữa, không có chút nào già đi dấu hiệu, kia hết thảy phản phất là thời gian dừng hình ảnh. Thời gian không đành lòng làm nơi này, người chịu đựng năm tháng biến thiên. Sở hữu làm nơi này trở thành một cái đỉnh chỉ thế giới. Nơi này hết thảy đều ngưng ở bị đóng băng kia một ngày, nhìn như duy mỹ, Cổ Dương lại chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Vạn Niên Hàn Băng nhãn tồn tại, không biết là như thế nào chuyển ra tới, bất quá hẳn là cũng chính là bởi vì Vạn Niên Hàn Băng nhãn, lúc này mới làm hết thảy biến thành như thế. Cấp bậc những người này lựa chọn quyền lợi, đưa bọn họ giam cầm vào năm, thả không biết trận này nguy cơ là ai tạo thành. Ai? Cổ Dương đối mặt nơi đây hết thảy, thật dài thở dài, trong mắt là một m่าน không đành lòng chi ý, bi thương chi tâm làm người động dung. Nếu là sư phụ có thể tìm được Vạn Băng nhãn, Có lẽ bọn họ liền có thể giải thoát rồi đi." Minh Húc nhìn về phía trung quanh, nhẹ giọng ôn nói. Cổ Dương ánh mắt trầm mặt, cuối cùng là nhẹ điểm gật đầu, ngưng thanh nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ bắt đầu tìm đi." Ân. Minh Húc cũng là thật mạnh gật đầu, tựa hồ là trong lòng nhiều cái gì mục tiêu. Vào thanh trung, nơi này hết thảy đều là xa hoa lộng lẫy, tựa hồ tiến vào trong đó người cũng là rất có ấn ý, đều là không có phá hư bên trong hết thảy. Tuy rằng là tìm kiếm trong đó vạn niên hàn băng nhãn, lại đều là văn minh tìm kiếm, tại đây phiến hàn băng thế giới giữa, tìm kiếm tự thân cứu rỗi, tiến vào nơi này, tựa hồ lại cuồng táo tâm cũng là có thể yên tĩnh. một đường đi tới cổ dương cùng Minh húc đã đem toàn bộ băng phong chi thành đi dạ một vòng nhưng là lại không có bất luận cái gì phát hiện ngược lại là cảm thấy tiến vào cái này băng phong chi thành sau có chút kỳ quái trạng thái người có cảm thấy hay không tiến vào nơi này người đều là quá mức an tính ấm áp giống như không ai có tính tỉnh, hơn nữa đại bộ phận là một mình một người thậm chí có loại quái gỡ cảm giác cổ dương nhìn trung quanh Đ đông nhiên mở miệng nói Minh húc nghe được cổ dương như vậy vừa nói cũng là đông nhiên phát giác vấn đề nơi nhìn quanh bốn phía nói cửa hồ là như vậy chúng ta vô hình trung bị nơi này xa là hơi thở ảnh hưởng Giống như có loại thương cảm cảm xúc sinh ra. Cổ Dương gật gật đầu, trầm giọng nói, có thể ở lạng Yên không một tiếng động cũng ảnh hưởng chúng ta cảm xúc, cái này Vạn Niên Hàn Băng Nhãn, xác thật là không giống bình thường. Sư phó là nói, đây là Vạn Niên Hàn Băng Nhãn tạo thành tình huống sao? Minh Húc khiếp sợ luôn nói. Cổ Dương gật đầu, trầm mặt sau một lúc lâu lúc này mới nói, ta có thể cảm giác đến, nơi này hơi thở thực bình quân, cơ hội là hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ băng phong chi thành, sau đó ra bên ngoài mặt lam trận, tựa hồ là cố tình tạo thành cái này tình huống, mà tiến vào người thôn bạo cảm xúc, bất chi bất dứt trùng, bị thứ gì hấp thu. Chẳng lẽ Vạn Niên Hàn Băng nhãn chỉ là một cái ảo rất sao? Vẫn là nói là có người cố tình biến thành như vậy, sau đó thả ra tin tức, muốn đạt tới mục đích của chính mình." Minh Húc thử tính nói. Cổ Dương trầm mặt một lát, lúc này mới nói, "Có lẽ đây cũng là nơi này chỉ có thực lực trung du người tới đây nguyên nhân, nhưng cái đó cường giả chân chính là đã sớm nhìn tấu, chỉ là nhìn thấu không nói toạc mặt tôi." Minh Húc nhíu chặt mày, trong lòng có chút trầm mặc, thật lâu sau mới nói nói, "Chúng ta đây phải rời khỏi sao? Nếu là lại đãi đi xuống, có thể hay không có bất lợi ảnh hưởng?" Cổ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng là nói, "Không, chúng ta muốn tìm được trận tướng." đã có người thả ra vạn niên hàn băng nhãn cái này mồi, ta nhưng thật ra muốn nhìn nó phía sau rốt cuộc là ai. Cổ Dương lời nói hùng hồn, là Minh Húc trong nháy mắt có chút thất thần, tựa hồ cái này mới là chân chính sư phó đi, so với phía trước bó tay bó chân, hiện giờ nhiều là tự nhiên. Nhìn đến Cổ Dương như vậy, Minh Húc cũng là rất vui vẻ, giao tưởng Cổ Dương theo như lời việc, chính mình cũng là phải nhanh một chút nỗ lực, nếu không chẳng phải là lãng phí sư phó một phen tâm hết sao. Sư phó tính toán như thế nào làm? Minh Húc mở miệng hỏi. Cổ Dương trong mắt có chút qua mang, lôi kéo Minh Húc tiến vào không người nơi, lúc này mới mở miệng nói ta ẩn ẩn ở trong đó cảm giác tới rồi phượng tộc hơi thở. Phượng tộc. Minh Húc trong thanh âm là một mặt nghi hoặc chi ý, nếu mày hỏi, này phượng tộc cùng băng phong chi thành có cái gì quan hệ. Cổ Dương lắt đầu, sau một lúc lâu mới nói nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ là bởi vì ta thê tử là phượng tộc, ta trong cơ thể có nàng hơi thở, cho nên ta mới có thể cảm giác đến phượng tộc hơi thở, chỉ là nơi này là nhân tộc địa giới, như thế nào sẽ có phượng tộc hơi thở đâu. Minh Húc nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, có thể hay không là có phượng tộc người cũng đối này vạn niên băng nhãn cảm thấy hứng thú Sở Hữu cải trang tiến vào băng phong chi thành trùng, cho nên sư phó mới có thể cảm giác đến hơi thở đầu. Minh Húc cách nói tựa hồn là rất có đạo lý, nhưng Cổ Dương lại lắc lắc đầu, mở miệng nói, nếu là như vậy, hắn hơi thở không có khả năng cùng băng phong chi thành giữa hơi thở hỗ trợ lẫn nhau, trừ phi này vạn niên Hàn băng nhãn, bản thân chính là cùng Phượng tộc có quan hệ. Cùng Phượng tộc có quan hệ. Minh Húc lẩm bẩm thanh ra, tựa hồn là đối với Cổ Dương chi ngôn có chút không xác định, nhưng là đối mặt Cổ Dương cái này giải thích, lại không biết nên như thế nào phản bác. Nhìn Minh Húc nghi hoặc bộ dáng, Cổ Dương bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại chúng ta hai người như vậy không tưởng cũng là không có tác dụng gì. Này băng phong chi thành không có ban ngày đêm tối chi phân, chúng ta trước tiên tìm tìm một cái yên lặng chỗ, ta cẩn thận cảm giác một phen lại nói. Ân. Minh hút gật gật đầu nói, như thế cũng hảo, cứ như vậy, nhưng thật ra miễn cho chúng ta lại đoán. Xác định phương hướng, hai người một đường đi trước đều là thuận lợi, càng đi đi, dân cư càng là thưa thớt, tuy rằng bị đóng băng dân chúng như cũng là có, nhưng đã không bằng chủ thành khu nhiều như vậy. Rất nhiều ngoại lai nhân viên đều là xem biến này đó địa phương, cuối cùng không thu hoạch được gì, sau đó rời đi, Cổ Dương ở trong đó tìm kiếm đến một gian dân cư, coi như tạm thời điểm dừng chân. Hắn đem ở chỗ này tiến hành đối này tòa băng phong chi thành thử. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 571, băng trùng chi vật. Tác giả cung tam xác định xung quanh không người lúc sau, minh hút ở cửa cấp cổ dương hộ pháp, cổ dương thần thức bắt đầu ở che giấu chúng đối mặt quanh bao trùm. Một tập một tập sưu tầm, không dung tha bất luận cái gì khả nghi chỗ. Ở Cổ Dương cẩn thận xử lý hạ, vẫn chưa có khiến cho quá nhiều người chú ý, rốt cuộc ở chỗ này, thần thức siêu tầm là thực bình thường sự tình. Thân xác bình tĩnh, Cổ Dương hành trình dần dần bao trùm toàn bộ băng Phong chi thành, thần thức bao trùm dưới, trong lòng mang theo một mặt kỳ quái, kia cổ phượng tộc hơi thở, thế nhưng là đều đều cùng toàn bộ thành trì hòa hợp nhất thể. Cái này phát hiện, làm Cổ Dương trầm mặt, chẳng lẽ tòa thành trì này, bản thân sẽ có cái gì đó vấn đề sao? Nghĩ đến đây, Cổ Dương bắt đầu cường điệu ở thành trì bên trong sưu tầm, rốt là tìm được rồi đáp án, thành trì này ngầm, tựa hồ là có thứ gì. Bình thường tới nói, người bình thường đều là sẽ không đi xem dưới nền đất, mà chú ý dưới nền đất người, giống nhau đều là chướng mắt nơi này, nhưng thật ra làm, Cổ Dương nhận tiếng nghi. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương lựa chọn một chỗ địa biểu so mỏng địa phương, thần thức bắt đầu hướng dưới nền đất xuất phát, làm hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, toàn bộ thành trì dưới, không biết có bao nhiêu sâu, đều là toàn bộ hàn băng. Dưới nền đất Cổ Dương không có cảm giác được có bao nhiêu sâu, nhưng là có thể rõ ràng biết, toàn bộ thành trì cùng chúng quanh bị hàn băng bao trùm khu vực, thậm chí bao gồm ẩm, là một cái chỉnh thể. Thành trì bất quá là ngụy trang, chân chính thuộc về này Tỏa băng Phong Chi thành đồ vật, hẳn là tại đây tọa thành trì dưới mới đúng, cái kia chưa bao giờ có người đặt chân quá dưới nền đất. Thu Liễm hơi thở, Cổ Dương lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, Minh Húc nghi hoặc hỏi: "Sư phó, có tin tức sao?" Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói: đúng vậy, chúng ta trước đi ra ngoài băng Phong Chi thành lại nói, nơi này không hào động thủ, dễ dàng khiến cho Phong Ba." "Hảo." Tuy rằng không biết Cổ Dương có cái gì kế hoạch, nhưng là Minh Húc như cũng là gật đầu, sau đó cùng Cổ Dương cùng nhau đi ra ngoài. Sắp đến cửa, vẫn là cái kia thủ vệ người, nhìn đến Cổ Dương bọn họ nhanh như vậy liền ra tới, Cười nói, "Ta nói huynh đệ, ngươi liền không tiên chỉ một chút sao, như thế nào đi nhanh như vậy?" Thủ vệ người thái độ không tồi, rất có một bộ cùng cổ Dương giao bằng hưu ý tứ, xem ra vừa rồi kia căn thanh diễm côn là thúc đẩy cái này thành ma. Cổ Dương tùy ý cười, cười cười, lúc này mới mở miệng nói, "Nói đùa, nơi này thật sự là lãnh hoảng, hơn nữa chúng ta chỉ là tới thấu cái náo nhiệt, cho nên phải đi. Phải không? Tiếc thật đúng là đáng tiếc, lần sau tới, hoặc là khi nào muốn tiến vào chúng ta nơi này, trực tiếp tới tìm ta chính là, báo tên của ta Thích Vân, ta ra tới tiếp ngươi." cười nói, xem ra vừa rồi cổ Dương thanh xác thật là tu tâm. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, trên mặt là một mạ tấm áp chi sắc, mở miệng nói, "Vậy đa tạ thích Vân huynh đệ, chúng ta đi trước." "Hảo, lần sau tái kiến." Cổ Dương chắp tay một lời, lúc này mới rời đi. Nếu là chúng ta thành công, phòng trừng không có lần sau tái kiến cơ hội đi. Minh Húc nhìn thoáng qua phía sau thích Vân vẻ mặt chờ mong bộ dáng, cười nói, "Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, lúc này mới mở miệng nói, cho nên ta mới ra đến động thủ a, bằng không ở bên trong động thủ ra vấn đề, khẳng định là một giây bị truy sát." Nguyên lai sư phó đã là kế hoạch hảo. nghe được Cổ Dương nói, cười nói, "Cổ Dương trên mặt là một nụ cười. Lúc này hai người đã là rời xa thành trì, cũng là rời xa thành trì bên cạnh đóng băng khu vực, đang đứng ở một mảnh chân chính thổ địa thượng. Làm đến nơi đến trốn cảm giác, làm Cổ Dương trong lòng nhiều một mặt cảm giác cá toàn, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng là xác định mục đích địa, một cái cản gió trên núi. Trên núi cũng không cao, trong đó trọng điểm là ấn nấp, đặc biệt là ở này cái đáy đào cái động, hẳn là sẽ không có người phát hiện. Cổ Dương kế hoạch rất đơn giản, chính là hai chữ, đào động. Từ nơi này bắt đầu đào động, sau đó vẫn luôn đào đến toàn bộ thành trì phía dưới, cứ như vậy, thành trì phía dưới rốt cuộc là có cái gì, Cổ Dương cũng là có thể đủ rõ ràng đã biết. Hiện giờ băng phong chi thành giữa có rất nhiều người, cổ dương không thể bảo hiểm, cho nên mới sẽ lựa chọn tại như vậy xa địa phương độc thủ. Có minh hút hỗ trợ, hết thảy đều là thuận lợi, cổ dương hai người dần dần dưới mặt đất đi qua, tuy rằng không dám bốn phía vận tác, nhưng là cơ bản khai quật cũng là đủ lần ngốc, sẽ không có người phát hiện. Húng chi, ai sẽ nghĩ đến, thế nhưng có người ở dưới vận tác, đi xuống trừ bỏ băng, hẳn là cũng liền không có cái gì đi, nhưng hôm nay cổ dương, chính là coi trọng băng bên trong độ vật. Bên ngoài từ trên núi bắt đầu còn vẫn là bùn đất, chính là sau này liền dần dần biến thành bùn đất bên trong mang theo băng trà, lúc sau càng là tới gần băng phong chi thành địa phương, càng là hàn băng cưng rắn. Tới băng phong chi thành phía dưới thời điểm, giống nhau phương thức đã là không đủ để đối phó này đó hàn băng, Cổ Dương bắt đầu sử dụng áp xúc phạm vi hỏa hệ công pháp, dần dần cùng minh húc khai thông một cái con đường. Dần dần tiến vào băng phong chi thành trung tâm, nơi này xem như băng phong chi thành ngay trung tâm vị trí, hai người dừng bước chân, bởi vì phía trước tựa hồ là tồn tại một thứ. Sư phó, kia băng trung chi vật khẩu lô, bất quá có băng phản xạ, tựa hồ thấy không rõ là cái gì. Minh Húc nhìn thông đạo phía trước ước là 5 mét có hơn đồ vật, mở miệng nói, Cổ Dương cũng là chú ý cái kia phương hướng, chầm mặc sau một lúc lâu, đem thông đạo phương hướng xoay, mở miệng nói, trước mặt kệ bên trong là cái gì, khẳng định cùng này tòa băng phong chi thành có quan hệ, đem trung quanh khối băng hòa tan, chỉ để lại giữa lại đến xem. Hảo. Minh Húc gật đầu, hai người tiếp tục bắt đầu rời động tác, đem bên cạnh đá không, toàn bộ trung ương chỉ để lại một khối bóng loáng hàn băng tồn tại. Đến tận đây khi, bọn họ cũng là rốt cuộc thấy rõ đống băng giữa chính là thứ gì, một con dương cánh muốn bay băng phượng, bị phong ở hàn băng giữa, thể tích khổng lồ. Có thể thấy được bị đóng băng phía trước cấp bậc cũng không thấp. "Sư phó, người nói này vạn năm trước băng phong chi thành, có phải hay không chính là này chỉ băng vương tạo thành?" Minh Húc trần chờ hỏi. Cổ Dương nhìn bên trong băng vương, mở miệng nói, "Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là này chỉ băng vương lúc trước ở chỗ này thăng cấp thất bại, rồi sau đó tạo thành hơi thở tiết lộ, ở trong nháy mắt đóng băng toàn bộ thành trì, bao gồm chính nàng." Minh Húc nhìn chằm chằm băng vương, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, "Kia nó có khả năng còn sống sao?" Nghe Minh Húc người đề xuất cái này thất Cổ Dương thần sắc suốt, không nhịn được mà bật cười nói, "Không thể nào, đã thượng vào năm, nếu là còn sống." đã sớm nhảy ra tới đi. Cũng là, nghe được Cổ Dương nói như vậy, Minh Húc cũng là gãi gãi đầu, cười miệng muốn nói. Này Vạn Niên Hàn Băng nhắn hẳn là chính là này chỉ Bang Phượng thu hoạch, chỉ là không biết là ai đem tin tức này chuyển ra đi, nhưng là lại không có lấy tẩu thu hoạch. Cổ Dương nhìn Hàn Băng trung Bang Phượng, nghi hoặc nói. Minh Húc vòng quanh Bang Phượng xoay vài cái vòng, lúc này mới mở miệng nói, có lẽ là vị nào tiền bối phát hiện, chính là lại cảm thấy đối chính mình không có tác dụng gì, lúc này mới truyền ra tin tức đi, nếu không như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tới tìm đâu? bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 572 nên chiến băng phượng. Tác giả, cung tam ơn, ngươi nói không sai, có lẽ là vị nào tiền bối muốn tìm kiếm cái gì người có duyên một loại, vừa lúc bị chúng ta đột phải. Cổ Dương cười hát hắc nói, người trước lưu tại nơi này, ta thử đem băng phượng hòa tan ra tới. Cổ Dương nhìn về phía phía trước băng phượng, như thế nói. Minh Húc không có Tất Phương thần viêm, việc này vẫn là giao từ Cổ Dương tới làm càng thêm đáng tin cậy một chút, cũng liền ngoan ngoãn ở một bên. Tất Phương thần viêm hiện ra, nơi này Hàn Băng đã là toàn bộ Hàn Băng trung tâm. Cứng rắn trình độ cũng là làm người giận rồi, cũng chính là Cổ Dương Tất Phương thần viêm mới có thể miễn cưỡng hòa tan. Nơi này ngăn cách hơi thở, tựa hồ là Hàn băng bản thân tác dụng, lại hoặc là vạn niên hàn băng nhãn tác dụng, tóm lại cái nào đều hảo, chỉ là làm Cổ Dương hành động càng thêm thuận lợi mà thôi. Hết thể đều là ở Cổ Dương kế hoạch giữa, đóng băng thân hình đã là dần dần hiện lộ ra tới, thậm chí là có thể thông qua hàn băng thấy do nó trên người màu bạc trong suốt lông chim. Trong lòng ẩn ẩn có một mạng hưng phấn, Cổ Dương hành động càng thêm nhanh chóng lên, trong tay lực lượng phát ra cũng là dần dần tăng lớn phần. Một đạo thanh tuy tinh nhiên phát ra, luôn đúng là cổ dương trước mắt thật lớn bác Vượng bao vây băngượng khối băng có một cái cái khe cổ dương đình chỉ trong tay n nướng đem tất phương thần viêm đang muốn thu hồi làm người không tưởng được sự tình lại đã xảy ra cái khe càng lúc càng lớn hơn nữa một cổ khổng lồ hơi thở sông thẳng cổ dương cổ dương đối mặt như thế cường đại đánh sâu vào như thế khoảng cách căn bản là tránh cũng không thể tránh ầm một tiếng bị hướng ngã trên mặt đất trong miệng phun ra máu tươi hiển nhiên là bị nội thương. mình hú thấy như vậy mộtản vội vàng là chạy tới cổ dương bên người đem cổ dương đỡ đứng lên cho hắn đưa vào lĩnh lực vương vàng hơi thở Hai người lúc này mới nhìn về phía Băng Phượng phương hướng, vừa rồi kia cổ lực lượng đánh sâu vào giữa, một đạo hư ảnh từ cái khe chúng bay ra, vờn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở Băng Phượng thân thể phía trên, nhìn chằm chằm, Cổ Dương hai người, tiếng hét phẫn nộ ra, vô chi nhân loại, thật to gan, cũng dám đánh ta chủ ý. Cổ Dương thấy như vậy một màn, trong mày, lúc này Cổ Dương đã thấy rõ Băng Phượng cấp bậc, tuy là thần thức trạng thái, như cũng là thần quân cảnh nhất giai, thả không biết phía trước có được thật thể thời điểm là cỡ nào cấp. Cổ Dương hai người trong lòng cẩn thận, tuy rằng Băng Phượng không có thể, nhưng mà chân chính đánh nhau như cũng là không có kết quả. Hiện giờ vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế mới là chính giải. Điều chỉnh trong cơ thể hơi thở, đối mặt Băng Vương, hai người chậm rãi hướng Thông đạo phương hướng di động, sắp tới đem tới gần Thông đạo nháy mắt ra tốc, đang muốn tiến vào Thông đạo khi, lại phát hiện Thông đạo biến mất. Phía sau Băng Vương xông thẳng Cổ Dương hai người, Cổ Dương nhanh chóng quyết định lấy thương khung kiếm giằng co, truyền âm cấp Minh Húc, làm hắn một lần nữa mở ra Thông đạo, vừa rồi nháy mắt Cổ Dương đã cảm giác quá, đóng băng Thông đạo chỉ là một khoảng cách mà thôi. Điều chỉnh trong cơ thể hơi thở, đem vừa rồi Băng Vương tạo thành thương thế tạm thời áp xuống. Cổ Dương trong tay thương không kiếm không thể thương tổn không có thật thể băng vượng, chính là bám vào thượng tất phương thần viêm liền không nhất định. Đối mặt thần thức trạng thái bác vượng, tuy là thần quân cảnh nhất dài, cổ Dương như cũ cùng nàng chiến cái làm đâu chắc đấy, chỉ là này nhưng đều không phải là kế lâu dài. Vừa rồi một kích cổ Dương đã bị thương, lúc này bất quá là cưỡng chế thương thế mà thôi, hoàn toàn trạng thái cổ Dương, có lẽ còn sẽ cùng băng vượng chơi chơi, nhưng hiện tại không phải nói dỡ thời điểm. Minh hút bên kia đã đem thông đạo một lần nữa mở ra, tốc độ không thể nói không mau, cũng đúng là bởi vậy, có thể thực thi cổ Dương bước tiếp theo kế hoạch chuyến âm cấp Minh Húc, là Minh Húc tùy thời mang đi Bang Vương Thật Thể, bên trong có vạn niên Hàn băng nhãn, cổ Dương phí lớn như vậy kính nhi, không, có khả năng đốn hạ. Cố Tình đem chuyến cuộc di động, rời xa Bang Vương Thật Thể vị trí, Bang Vương căn bản không có đem Minh Húc đặt ở trong mắt, đối mặt chỉ là đánh nàng chủ ý cổ Dương, chưa từng nghĩ đến, Minh Húc một cái con kiến cũng dám đối nàng thật thể động thủ. Minh Húc di động thân hình, tìm đúng cơ hội, thừa dịp cổ Dương hai người đấu đến khó phân thắng bại hết sức, trực tiếp động thủ, đem Bang Thật Thể thu vào nhận không giữa. Băng Vương tức khắc liền có cảm ứng, phẫn nộ trong thần sắc, thay đổi thân hình liền phải đi đối phó Minh Húc, Cổ Dương lập tức đột kịp, chắn Băng Vương trước mặt, truyền âm cấp Minh Húc, làm hắn đi mau. Minh Thế thần sắc khẩn trương, chính là rất rõ ràng chính mình lưu lại chỉ biết cấp Cổ Dương kéo chân sau, lúc này mới cấp tốc từ trong thông đạo rời đi. Nhìn đến Minh Húc vừa đi, Băng Vương Dương cánh vung lên, một tiếng hy vang liền đối với Cổ Dương lao xuống mà đi, Cổ Dương lăng không một chốn, tạm lánh nguy cơ. Nhất chiêu vô hụt, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp quay lại thân hình, hang chụp vào Cổ Dương hướng, tựa hồ là muốn đem hắn trực tiếp nát. Bất quá Cổ Dương ta cũng sẽ không làm nàng như nguyện, thân ảnh trực tiếp ở băng phượng trước mặt biến mất, không lưu một tia dấu vết, cả người biến mất vô tung vô ảnh, làm băng phượng động tác nháy mắt đình trệ. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương đột nhiên biến mất, tựa hồ là làm băng phượng hơi hiện chần trở, nhưng là bất quá nháy mắt, chính là một đạo băng truy hung hăng thứ hướng xuất khẩu phương hướng. Cổ Dương hơi thở đình trệ, băng truy liền ở trước mặt hắn đâm vào, trong nháy mắt linh hồn dao động, làm băng phượng lập tức cảm giác đến Cổ Dương tồn tại. Vừa rồi bất quá là ẩn ẩn có đại hiện Cổ Dương tồn tại vị trí, nhưng lạ giờ khắc này linh hồn dao động, lại làm băng phượng hoàn toàn tọa định. Cổ Dương cũng là lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Cái này băng phượng là thần thức trạng thái, hơn nữa cấp bậc sở so cổ dương càng cao, tựa hồ là có thể nhận thấy được cổ dương ẩn thân trạng thái. Nghĩ đến đây, cổ dương vẻ mặt là một mặt khẩn trương, vốn là tính toán lấy ẩn thân trạng thái trực tiếp rời đi nơi này, hiện tại xem ra cũng là không được. May mắn vừa rồi là minh húc rời đi, nếu không hiện tại nơi này giữ lại hai người, cổ dương càng thêm không có biện pháp đối phó này chỉ băng phượng. Nếu ẩn thân vô dụng, cổ dương cũng là không cần phải lại lãng phí linh hồn lực, thương thế áp chế đã có ẩn ẩn đầu xu thế, cổ dương cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Thương khung kiếm là thủ thuật che mắt, chân chính sát chiêu là cổ dương u minh hồn chỉ. Hiện giờ băng vương là là thần thức trạng thái. Nếu là sử dụng u minh hồn chỉ, có thể so lúc trước đối phó tự kim long mãng sẽ lấy được càng thêm hiệu quả, bất quá cổ Dương chỉ có một lần cơ hội, nếu là bỏ lỡ, đã có thể sẽ không có lần thứ hai. Cầm trong tay thương khung kiếm cùng chi băng vương đánh nhau, cổ Dương còn đang tiến hành mặt khác kế hoạch, một dính tức đi, bất hòa băng vương chính diện đánh nhau. Đang lúc băng vương chán ghét cổ Dương giống như du kích chiến giống nhau đấu pháp, muốn sắc bén động thủ kết thúc chiến cuộc la lúc, cổ Dương lại đột nhiên rời xa cuộc, tâm thần vừa động. Ngũ hành mê trận, lấy một tụy hỏa ngũ hành thi triển, năm loại linh thú thú hạch khống chế, mê tung. Chú ý một cái vây tự, ngũ hành cấu thành thế gian vạn vật, có thể chế tạo thế gian vạn vật. Bất quá, tuy rằng là chú ý một cái vây tự, Cổ Dương lại không có hy vọng xa vời có thể dựa vào này ngũ hành mê tung trận tới vây khốn Băng Vương. Ở Cổ Dương dự kiến giữa, Băng Vương trực tiếp chạy ra khỏi ngũ hành mê tung trận khống chế, Cổ Dương cơ hồn là ở nháy mắt ra tay, U Minh hồn chỉ thẳng đánh Băng Vương. Một tiếng hy vang vang vọng toàn bộ độc băng, Băng Vương thần thức ở U Minh hồn chỉ dưới tác dụng, trực tiếp băng bàn Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc Chuẩn, tộc Ngọc, vạm vỡ, ma sói, dị tặn, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 573 với quan luật khí. Tác giả, cung tâm nhiên, đang ở cổ Dương thở phào nhẹ nhõm là lúc, Băng Phượng thần thức lại nháy mắt hướng về cổ Dương tụ thập, sau đó đem cổ Dương vây quanh một tia khe hở không lưu, trực tiếp chui vào cổ Dương tứ hải giữa. Trong nháy mắt đánh sâu vào, làm cổ Dương tứ hải bông lòng, cho Băng Phượng có cơ hội thừa nước đục thả câu. chính là cổ Dương như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm Phượng đoạt xá thành công chỉ là nháy mắt, ở băng vượng tiến vào cổ dương thần thức hải khoảnh khắc, tất phương thần viêm trong khoảnh khắc tràn ngập cổ dương thần thức, làm băng vượng ở đụng vào nháy mắt, cuộn tròn lên. Tất phương thần viêm từng bước tới gần, băng vượng thần thức tránh cũng không thể tránh, ngay cả muốn chạy thoát đều là không thể, cuối cùng dừng ở cổ dương trên tay. Một tiếng hy vang, băng vượng thân ảnh hoàn toàn biến mất, thần thức bị cổ dương luyện hóa, trong đó ẩn chứa còn sót lại lực lượng, chung quy là tiện nghi cổ d Chỉ vượng là thức trạng thái, sở được lực, ở bị sau, cũng là không dư lại ít, thu, xuống. Bên ngoài minh húc thật cũng không có đi xa, mà lại ở trên đường chờ đợi Cổ Dương, nghe được động tính lúc sau vội vàng trở về. Mắt chứng kiến lại là chỉ còn lại có Cổ Dương một người, trong lòng lo lắng rốt Cổ Tần đi, ở Cổ Dương bên người cho hắn hộ pháp, chờ đợi Cổ Dương tỉnh lại. Nửa ngày thời gian, Cổ Dương cơ bản khôi phục, trong cơ thể vũ lực cũng là từ là Thần Vương cảnh nhất giai thăng cấp tới rồi Thần Vương cảnh tầng dai, tuy rằng thăng cấp rất chậm, nhưng là cũng coi như có chỗ lợi chính là. Sư phó, ngươi tỉnh, còn hào đi. Minh Húc nhìn đến Cổ Dương tỉnh lại, vội là hỏi. Cổ Dương gật, gật đầu, lúc này mới đứng dậy ngôn nói, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Lần này xem như chúng ta thấy trò hợp tác vui sướng. Hắc, hắc, chỉ cần không phải cấp sư phó kéo chân sau thì tốt rồi, nhìn đến sư phó bị thường, ta thực lo lắng. Minh Húc gãi gãi đầu, cười nói, Cổ Dương vô vô bờ vai của hắn, nhìn quanh bốn phía lúc này mới nói, chúng ta ở chỗ này đem băng phượng thi thể xử lý đi, ở bên ngoài ta sợ sẽ khiến cho không cần thiết phong ba. Nga, đối. Minh Húc lúc này mới nhớ tới sự tình trọng điểm, vội là từ nhận không gian giữa lấy ra băng phượng thi thể. Đã không có thần thức băng phượng thi thể, là thật sự phiền không dậy nổi cái gì xong gió, bất quá nguy nga thân ảnh, vẫn là làm nhân tâm sinh cảm khái chính là trầm mặc giữa, Cổ Dương ánh mắt nghiêm nghị, thân ảnh xông thẳng Băng Phượng, cánh tay tiến vào Băng Phượng thân thể giữa, trong nháy mắt cảm giác giống như hàn băng đến xương. Tâm thần vừa bững, Cổ Dương lúc này mới giơ tay vừa kéo, được đến Băng Phượng thu hoạch, Băng Phượng thi thể ở thu hoạch rút ra nháy mắt, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ nứt toạc. Trong tay thu hoạch có doanh doanh hàn quang, kia trong nháy mắt sáng rọi pha là sa hoa lộng lây, bất quá hai người lại không có thời gian thưởng thức này phân cảnh đẹp, bởi vì nơi này động băng sắp sủ. Hai người vội vàng rời đi, là ở động thông hoàn bế phía trước, về tới ban đầu vào địa phương. Đứng ở trên sườn núi xa xa nhìn lại, Toàn bộ Băng Phong Chi Thành đều là ở Hòa Tân giữa, tất cả mọi người là kêu sợ hãi từ bên trong chạy ra. Tựa hồn là ở lâu dài đóng băng chung, làm Băng Phong Chi Thành thổ địa đã sinh ra biến hóa, toàn bộ Băng Phong Chi Thành dưới nền đất, trực tiếp hóa thủy, mà Băng Phong Chi Thành toàn bộ thành trì cũng là dần dần chìm vào trong nước. Toàn bộ thành trì không có bất luận cái gì tán giá, cũng không có bất luận cái gì rạn nát, liền như vậy trầm rãi, chìm vào trong nước, chìm vào dưới nền đất, bị che giấu trong đó. Trung quanh một vòng người đều là nhìn chầm chầm trước mắt xuất hiện cái này thật lớn thủy đàm phát đốc, không biết là tình huống như thế nào, như thế nào tồn tại nhiều năm địa phương, nói sụp liền sụp. Bất quá việc này trận tướng, cũng, cũng chỉ có người khởi sướng Cổ Dương hai người mới biết được, đối với băng Phong Chi thành cư dân tới nói, kết cục như vậy, hẳn là một loại giải thoát đi. Sư phó, chúng ta làm như vậy, đối bọn họ tới nói, là tốt sao? Minh Húc nhìn toàn bộ băng Phong Chi thành đều là chìm vào trong nước, nhẹ giọng hỏi. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn phía băng Phong Chi thành phương hướng ánh mắt xa xưa, thanh âm chậm rãi truyền ra nói, nếu là có thể lựa chọn, bọn họ lúc trước hẳn là sẽ không tiếp thu bị đóng băng đi, này vạn năm cô độc, có ai có thể hiểu? Đúng vậy, vạn năm cô độc, có ai có thể hiểu? Thở dài khẩu khí, Minh Húc thanh âm nhẹ truyền mà ra. Có đôi khi đi vào thế giới này, cũng không phải chính mình có thể lựa chọn. "Hảo, đi thôi, ngươi còn nhiệm vụ gian khổ, liền không cần ở chỗ này trách trời thương dân." Cổ Dương nhìn về phía Minh Húc bộ dáng, trực tiếp cười nói. Tự nhiên biết Cổ Dương nói chính là cái gì, Minh Húc buồn bã cười, khôi phục tâm tình, như Cổ Dương theo như lời, chính mình xác thật là nhiệm vụ gian khổ. Còn có toàn bộ vô đạo chi cảnh người chờ chính mình tự vớt, chính mình làm sự tình, cũng cũng chỉ có thể chính mình đi thu phục. Lặng yên rời đi, cũng không có người phát hiện nơi xa Cổ Dương cùng Minh Húc hai người, tuy rằng bọn họ đoán được có thể là có người đã được đến Vạn Nghiên Hàn nhãn chính là tránh chủ lại không có khả năng tìm được rồi. Lúc này Cổ Dương đã về tới Mai gia, tuy rằng đối với này Mai gia khó chịu, chính là hiện giờ Cổ Dương không nghĩ quá mức bại lộ thân phận, vì hoàn mỹ che giấu với Mai gia, nhưng thật ra yêu cầu một chút hy sinh, cũng không có lựa chọn đơn độc sân, mà là như cũ ở tại cùng Mai Viêm bọn họ cùng nhau, hiện giờ xếp hạng đệ tam, Mai Viêm tương ứng hoàn cảnh cũng là hào rất nhiều. Nhìn thấy Cổ Dương trở về, Mai Viêm cũng là cố ý an bài một gian đơn độc phòng tối cấp Cổ Dương lợi khí, đem Cổ Dương yêu cầu đồ vật đều là bị đầy đủ hết. Cổ Dương một hồi tới lúc sau, trực tiếp liền đi vào không còn có ra tới, trong lòng bình tĩnh. Lần này luyện chế, thời gian sẽ liên tục trừ một chút. Thường một lần là cùng Mai Viêm cùng nhau luyện chế thần khí nhị dai, Cổ Dương mặc dù có áp lực, nhưng lại bộ phận đều là Mai Viêm ở chủ đạo, hơn nữa phía trước Mai Viêm đã là chuẩn bị hồi lâu, chỉ thiếu Lâm Phong. Hiện giờ Cổ Dương chỉ có thể chính mình một người luyện chế, nếu bị Mai Sơn những người đó phát hiện Mai Viêm hỗ trợ, lại không biết sẽ sinh ra chuyện gì đoan. Nói nữa, lấy Cổ Dương năng lực, cũng đều không phải là là vô pháp luyện chế ra tới thần khí nhị dai, trải qua hơn thứ thăng cấp tất phương thần viêm, cũng không phải là bình thường tất phương thần viêm có thể bằng được. Yêu cầu linh thạch tài liệu, Mai Viêm đều làm người dọn tới rồi nơi này tới. Sau đó là Vạn Niên Hàn bằng Nhãn xuất hiện, Cổ Dương phải làm, đầu tiên là làm cho bọn họ hơi thở dung hợp. Ôn dưỡng tài liệu cùng linh thạch, làm cho bọn họ lấy dính thượng chủ tài liệu hơi thở, cùng Vạn Niên Hàn Băng Nhãn hỗ trợ lẫn nhau, muốn luyện chế tiên khí phía trên thần khí, này một bước gắt không thể thiếu. Cổ Dương cũng sẽ không lười biếng muốn dạm bước này một bước, nếu không lúc này đây thần khí nhị dai, sợ là sẽ không thành. Hết thảy đều là thuận lợi, Cổ Dương ở trong tối thất giữa đợi nhật tử là số lấy 5 kế, 10 năm thời gian trôi mau trôi đi, đối với võ giả tới nói, lại bất quá là búng tay lên, lên gian. 10 năm một lần thị thí, thượng một lần cổ dương gia nhập, khiến cho một phen không cần thiết phong ba, lúc này đây cổ dương hay không có thể toàn thân mà lui, là không ít người muốn mới đến. Cùng phía trên thứ cũng không quá lớn khác nhau, mọi người đều là tụ tập ở quảng trường phía trên, chỉ là đệ nhất phái đến thứ năm phái đều là đầy đủ hết, cô đơn là không thấy thứ 6 phái. Không, thứ 6 phái có một người tới đến, cổ dương còn đang bế quăng giữa, cho nên minh húc một người tới rồi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc og, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 574, khinh người quá đáng. Tác giả, cùng tam đối mặt hùng hổ dọa người bốn vị, Minh Húc trong mắt không có chút nào sợ hãi, một người độc hành, lại đi ra thiên quân vạn mã khi thế. Đáy mắt thần sắc không sợ, lập với thứ sáu phái vị trí đương nguyên, không có Cổ Dương quang mang che dấu, Minh Húc tự hồ cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Nếu là Cổ Dương tại đây, tất nhiên sẽ cảm thán, ra có thiếu niên sơ trưởng thành, không biết khi nào, Minh Húc ở Cổ Dương không ở dưới tình huống, đã có thể làm được một mình đảm đương một phía. Cổ Dương còn đang bế con sao? Mai Viêm đến gần rồi Minh Húc, nhỏ giọng hỏi, trên mặt có một mặt lo lắng chi ý, Minh Húc nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, sư phó còn không có ra tới, không biết có thể hay không kịp, nếu là không kịp sợ là những người này không dễ dàng như vậy thuyết phục. Mai Viêm ở cái này trong nhà trước nay đều là không chịu coi trọng tồn tại, nghĩ đến ngày thường những người đó sắc mặt, nhịn không được thở dài khẩu khí, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mai Viêm nhẹ giọng ngôn nói, người khác vi ngôn nhẹ, liền tính là muốn hỗ trợ, cũng là bất lực, cũng là chỉ có. Ha ha, như thế nào, này thứ phái là thật sự không lợi, vẫn là nói cổ Dương sợ hại hôm nay tử thí, không dám ứng chiến sao? Minh Húc lời nói còn không có nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Dương mắt nhìn lên, đệ nhị phái chi chủ Mai Ngu, trong giọng nói ý tứ âm dương quái khí, hảo sinh vô lễ, làm Minh Húc rất là tức giận. Đối mặt Mai Ngu, cười lạnh luôn nói, "Ta thứ sáu phái tuy rằng chỉ một mình ta đệ tử, lại cũng không phải có thể tùy ý vô lễ chỗ, sư phụ ta càng thêm không phải nhát gan sợ phiền với người." Minh Húc ngôn ngữ rằng không có chút nào sợ hãi, thanh âm bình tĩnh, âm điệu pha cao, nhưng thật ra đem tự thân khí thế cất cao không biết. Đối mặt so tự thân thực lực cao hơn rất nhiều thần quân cảnh, đối với Minh Húc tới nói cùng đối mặt phạm thần cảnh phía trên sở hữu cấp bậc, không có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì thực rõ ràng chính mình đều đánh không lại, thậm chí người khác vây vây tay, chính mình cũng chỉ có ném mạng nhỏ như phần, cho nên cũng liền bình thường trở lại. Bất quá, đối mặt như thế thái độ Minh Húc, Mai Ngu chính là lần đầu tiên thấy, toàn bộ Mai ra ai không cho hắn vài phần mặt mũi, nơi nào luôn được đến một cái tiểu đối ở chỗ này giễu vợ Dương ai. "Tiểu tử, người tốt nhất là ăn ngay nói thật, này cổ Dương rốt cuộc là ở đâu? Hôm nay không thấy đến cổ Dương, việc này nhưng không có biện pháp tiện." Mai Ngô nói thẳng nói, ngôn ngữ gian là một mặt nồng đậm uy hiếp chi ý, hiển nhiên vừa rồi Minh Húc nói làm hắn có chút động thật giận. Minh Húc đôi mắt híp lại, đối mặt Mai ngu mở miệng nói, "Sư phụ ta còn đang bế quăng giữa, cụ thể ra tới thời gian ta cũng không biết, lúc này đây tử thí, sư phó của ta toàn lực chuẩn bị, cũng không là cố ý không tới." "Ha <cười> ha." Mai ngu trong tiếng cười tràn ngập một mặt lạnh leo, sau một lúc lâu mới nói, "Nếu là hắn cổ Dương cả đời không ra, chúng ta phải đợi hắn cả đời sau, Các phái đều là 10 năm thời gian, dựa vào cái gì hắn cổ Dương liền phải đặt thủ chút." Minh Húc nhất thời nghẹn lời, chau mày, lúc này Mai Sơn đang ở nhắm mắt dưỡng thần giữa, hiển nhiên là âm thầm sớm có kế hoạch, đem việc này giao từ Mai ngu xử lý. Mà các hai phái cũng là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Minh Húc, mặc dù có Mai Viêm hỗ trợ, nhưng là thứ năm phái thực lực căn bản không đủ, đối với trước mắt tình cảnh tới nói, gần lại như mối bỏ biển. Minh Húc thở sâu, thần sắc bình tĩnh nói, sư phó của ta nói qua, nếu đã đáp ứng rồi thành lập thứ 6 phái, như vậy liền nhất định sẽ luyện chế ra tới thần khí nhị dai, đây là hắn cấp Mai ra hứa hẹn. Hứa hẹn? Mai ngu trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, nhìn quanh bốn phía, đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Minh Húc, âm nếu từ địa ngục truyền ra, nếu là hắn luyện chế không ra thần khí nhị giai, một cái thần vương cảnh, có cái dám hứa hẹn. Ngươi? Minh Húc khó trợ chính là đối mặt may ngu, lại không có bất luận cái gì phản bác tư cách. Đang lúc Minh Húc muốn cãi lại là lúc, thật lâu sau không nói gì Mai Sơn bỗng nhiên đã mở miệng, ho nhẹ hai tiếng, thanh âm chậm rãi truyền ra, bất quá là vì một cái thần khí nhị dai, có cái gì hào xảo. Nghe Mai Sơn trong miệng nói, tự hưu Thiên giúp chính mình hư vị, Minh Húc cảm thấy không quá tin tưởng, nếu mày, ánh mắt cẩn thận không nói gì. Nhìn Minh Húc bộ dáng, Mai Sơn trong mắt là một mặt hài hước chi ý, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh nói, lúc trước chúng ta định ra chính là 10 năm chi kỳ, nếu cổ Dương không có đã tới, như vậy rất đơn giản, đem cổ Dương tất phương thần viêm loại bỏ chính là Có cái gì nhưng nhiều lời. Nghe Mai Sơn lời này, Minh Húc trong mắt là một mặt cười lạnh, quả nhiên là cậu không đổi được cán vân, ác nhân trung quy là ác nhân, liền tính là nói lời hay, cũng như cũng là ác nhân. Sư phó của ta còn không có ra tới, các ngươi không thể làm như vậy. Minh Húc nộ mục nhìn về phía Mai Sơn, trầm giọng muốn nói, không ra tới sao? Mai Sơn nhướng mày, cười nói, này nhiều đơn giản, không ra tới chúng ta đi thỉnh hắn ra tới không phải hảo sao? Ngươi muốn làm cái gì? Minh Húc trong thanh âm là một mặt mọc thành cụm lạnh lẽo, trên người hơi thở lạnh tràn, hiển nhiên là nếu Mai Sơn muốn động thủ, Minh Húc đánh bạc tính cũng muốn bảo vệ Chu Toản trên mặt một mặt cười như không cười chi sắc, Mai Sơn chỉ là tay phải nhẹ nâng, Minh Húc trong cơ thể hơi thở liền nháy mắt đình trệ, là Minh Húc dễ rủa không có kết quả. Mai Sơn, người đối ta động thủ có thể, nhưng là người không thể đối sư phụ ta động thủ. Minh Húc trong cơ thể linh lực cơ hồ là ở nháy mắt chuyển hóa vì ma khí, quanh thân xương đen lở lở, kia trong nháy mắt đánh sâu vào, thế nhưng tránh thoát Mai Sơn khống chế. Đối mặt Minh Húc trong cơ thể ma khí tung hoành, Mai Sơn trên mặt lại là một mặt ý cười, cười nói, nguyên lai còn có ma tộc huyết mạch sao? Đảo thật là người kinh hỉ là được, ta vừa lúc muốn luyện chế một kiện ma khí, dùng ngươi đảm đường khí lò xem ra là tốt nhất. Hôn Hàn, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được." Minh Húc gầm lên một tiếng, trong tay mất đi thương nhẹ ra, đối mặt Mai Sơn, Minh Húc là động chân hỏa. Bất quá, hiển nhiên Mai Sơn đối với Minh Húc trong tay mất đi thương chú ý đi lớn hơn Minh Húc bản thân, tuy rằng mất đi thương nhìn như là thần khí nhất dai, nhưng thực tế cấp bậc lại xa xa không ngừng thần khí nhất dai. Người bình thường nhìn không ra tới, chính là Mai Sơn cấp bậc đủ cao, hơn nữa cùng luyện khí đánh cả đời giao thế, như thế nào sẽ nhận không ra. Bất quá cảm giác cũng không rõ ràng, đối mặt bạo nộ giữa Minh Húc, Mai Sơn một chút không có để ý, trực tiếp động thủ muốn đoạt lấy Minh Húc trong tay mất đi thương. Minh Húc vô pháp ngăn cản, mắt thấy mất đi thương liền phải rơi vào Mai Sơn trong tay khi, một đạo hàn quang lạnh thấu xương, ngăn trở Mai Sơn động tác. Nơi xa đạp không mà đến, dáng người đĩnh bạt lập giữa không trung, trong tay một thanh thần khí nhị giai huyền băng kiếm, chính phát ra dạng rỡ hàn quang, chọc người bắt mắt. Như thế nào, Mai Sơn tiền bối coi trọng ta đồ nhi binh khí, muốn minh đoạt sao? Cổ Dương hạ xuống Minh Húc bên người, thanh âm đối với Mai Sơn lạnh nhạt truyền ra. Minh Húc nhìn đến Cổ Dương đã đến, trong lòng thở phào khǒu khí, trên người ma khí dần dần thu về trong cơ thể, lúc này mới đối với Cổ Dương thi nói: "Sư phó, miễn lễ đi, lần này đa tạ ngươi." Cổ Dương đưa vào một sợi linh lực, trợ giúp Minh Húc bình phục trong cơ thể hơi thở, nhẹ giọng ôn nói: "Minh Húc lão đầu, ngược lại nhìn về phía Mai Sơn phương hướng, một mặt tức giận truyền ra, đồ nhi không có việc gì, chỉ là có người khinh người quá đáng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 575, công bằng một trận chiến." Tác giả, cung tam Cổ Dương khỏe môi lan tràn một mặt mỉm cười, thanh bằng nói: "Ngượng ngùng chư vị, ta Cổ Dương tới, hơn nữa thành công luyện chế thần khí nhị giai, làm các vị thất vọng rồi." Vừa rồi Cổ Dương đối chiến một kích, đúng đúng là trong tay Huyền Băng kiếm, người sáng suốt đều là xem ra tới kia trường kiếm bất phàm, không nghĩ tới Cổ Dương thế nhưng thành công. Mai Sơn thần sắc lạnh lùng, Cổ Dương đã đến, làm hắn vốn dĩ chú ý ở mất đi thương thượng tâm, một lần nữa về tới Cổ Dương trên người. Đối mặt Cổ Dương đã đến, vốn dĩ vẻ mặt nhiều là lạnh leo, lại ngược lại triển khai một nụ cười, Dương giọng nói, người đây là nói nói cái gì, ta bất quá là muốn nhìn một chút minh húc trong tay trường thương mà thôi, nói gì cướp đoạt đầu. Ha ha. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, nếu là chính mình không tới, cái này Mai Sơn còn có thể nói được này phiền lợi lẽ chính đáng sao? Nếu Mai Sơn tiền bối không có cấp đoạt tri tâm, như vậy hôm nay 10 năm đại bị, liền chính thức bắt đầu đi. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, trầm giọng ôn nói, "Mai Sơn tùy ý cười, Minh Húc đã thu hồi mất đi thường, làm hắn mắt giữa dòng lộ một tia thất vọng, bất quá chỉ là khoảnh khắc liền khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, nếu người đều đến đông đủ, như vậy tự nhiên là hẳn là bắt đầu. Còn lại mấy phái đều là phân biệt xác định tình huống, chỉ còn lại có Cổ Dương trong tay Huyền Băng kiếm, huyền băng kiếm với trưởng lão Cổ Dương lão thần khắp nơi ở thứ phái vị trí thượng, không có chút nào lo lắng chi sắc. Nhưng thật ra đi phía trước bốn phái vẻ mặt nhíu mày, vốn là tưởng cấp cổ dương cố tình làm có dễ, sau đó được đến cổ dương trong tay Tất Phương thần viêm, kết quả đâu? Lại cho cổ dương một khắc trọng biểu hiện cơ hội. Trong lòng Pha là không bình tĩnh, chính là sự thật chứng minh, này cổ dương sở luyện chế huyền băng kiếm, xác thật là thần khí nhị dai, không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Mai Sơn thần sắc nghiêm nghị về tới chính mình vị trí, trong đầu xoay quanh rất nhiều ý niệm, chính là đều không có một cái kết quả, nhìn cổ dương, lạnh lẽo mọc thành cụm. Thật lâu sau, Mai Sơn nhìn huyền băng kiếm, hồ là nhớ tới cái gì, đối mặt cổ dương, đáy mắt là một mặt cười lạnh. Ta tuyên bố Thứ sáu phái cổ dương sở luyện chế huyền băng kiếm vì thần khí nhị. từ từ Mai Hích đang ở tuyên bố lại bị một đạo đạm nhiên thanh âm đánh gãy phát ra âm thanh không phải người khác đúng là Mai Sơn Mai Sơn một lời đem cho nên người ánh mắt đều là hấp dẫn qua đi mọi người sôi nổi là chờ hắn kế tiếp không biết vị này Mai Sơn tiền bối có gì chỉ giáo ngay cả cổ dương cũng là rất có hứng thú đối mặt Mai Sơn muốn nghe một chút hắn có cái gì học thuyết hôm nay Mai Sơn tuổi hồ là cùng cổ dương cố ý đối thượng nhất phải nhưng có cái gì muốn nói sao Mai Hích bị Mai Sơn đánh gãy cũng là không dám tức giận như thế mà miệ hỏi Mai Sơn nhìn phán qua cổ dương phương hướng Cổ Dương trong mắt bình tĩnh thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này mới ngôn nói, "Trôi này Huyền Băng kiếm có vấn đề." Mai Sơn lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh ổ lên chi sắc, hiện nhiên là không nghĩ tới Mai Sơn thế nhưng sẽ đưa ra như vậy nghi ngờ, ngay cả Cổ Dương cũng là hơi nhíu mày. Nghe Mai Sơn nói, Mai Lịch nhất thời nghẹn lời, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, "Này chư vị đều đã xác định Huyền Băng kiếm sát thật là thần khí nhị dai, không biết đệ nhất phái lời nói ra sao vấn đề." Mai Sơn nhìn thoáng qua Huyền Băng kiếm, ánh mắt ở Cổ Dương trên người, thần sắc bình tĩnh nói, "Này đem Huyền Băng thật là thần khí nhị giai, bất quá có vấn đề." là Cổ Dương cùng Huyền Băng kiếm quan hệ. Mọi người có chút không rõ Mai Sơn ý tứ, đều là vẻ mặt nghi hoặc ánh mắt, Mai Sơn lúc này mới tiếp tục nói, này đem Huyền Băng kiếm cùng Cổ Dương hơi thở tương liên, chỉ có Cổ Dương có thể sử dụng. Mai Lịch trưởng lão, chúng ta luyện khí là vì gia tục đi, nếu đều là giống Cổ Dương như vậy, Mai gia tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Cổ Dương đáy mắt là một mặt nghiêm trọng, cũng không có mở miệng giải thích, bởi vì Mai Sơn theo như lời chính là sự thật, Huyền Băng kiếm hơi thở, sát thật là cùng Cổ Dương liền ở bên nhau. Lúc ấy Huyền Băng kiếm thời điểm, băng phượng hơi thở vô khống chế, tạo thành hỗn loạn Cổ Dương giữ tình thế cấp bách, lấy tự thân long lực khắc chế, thúc đẩy trong đó Long vượng cùng mình nhất chiêu. Có thể nói Cổ Dương sở luyện chế Huyền băng kiếm, so chi bình thường Huyền băng kiếm còn muốn càng tốt hơn, nhưng chỗ hỏng cũng chính là Mai Sơn theo như lời, chỉ có thể chính mình sử dụng. Mai Viêm vừa rồi nhìn đến Cổ Dương thi triển là lúc, cũng đã đã biết tình huống, đối mặt Mai Sơn, trầm giọng muốn nói: "Mai Sơn, ngươi chỉ nói là luyện chế ra tới thần khí nhị dai liền tính là Cổ Dương thành công, như thế nào hiện tại tưởng đổi ý sao?" Mai Sơn đối mặt mọi người cười lạnh một tiếng, dương giọng nói: "Đúng vậy, luyện chế ra tới thần khí nhị giai là tính hắn thắng." Bất quá này luyện chế thần khí là vì Mai gia, nếu là luyện chế ra tới, trừ bỏ Cổ Dương ở ngoài người đều không thể sử dụng, lại có cái gì ý nghĩa? Chúng ta Mai gia cũng không phải là khai từ thiệt đường. Người, Mai Viêm nhất thời nghẹn lời, phẫn nộ đối mặt Mai Sơn, lại không biết nên như thế nào giải thích, nhưng thật ra Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt Mai Sơn luôn nói, hôm nay xem ra Mai Sơn tiền bối là không nghĩ thiện, nếu này thần khí nhị dai là chỉ có ta có thể sử dụng, như vậy liền tới nhìn xem nó uy lực như thế nào. Cổ Dương một lời thăng ra, mọi người đều làm một mặt ồ lên chi sắc, không ai nghĩ đến, Cổ Dương cũng dám chủ động khiêu chiến Mai Sơn, phải biết rằng Vô luận thấy thế nào cổ dương thực lực đối mặt Mai Sơn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ trái lại cổ dương lại là vẻ mặt bình tĩnh không có chút nào lo lắng bộ dáng làm người có loại hắn có phải hay không đã vỏ đã mẹ lại sức cảm giác nhưng thật ra bên cạnh Mai viêm từ hồ là cùng cổ dương thương lượng Hảo đem trong tay long viêm thương đưa cho hắn cổ dương đối mặt Mai Sơn không có chút nào sợ sắc nhìn đến cổ dương trong tay long viêm thương Mai Sơn lúc này mới rõ ràng cổ dương chắc chắn từ đâu mà đến thương một lần cổ dương cùng Mai viêm luyện chế Long viêm thương có thể phát ra thần đế cảnh cường giảm một đích Mai Sơn làm thần hoàn cảnh nhất gia cũng là vô pháp ngăn cản, trận này chiến cuộc vốn là Mai Sơn tính áp đảo thắng lợi, hiện tại tựa hồn là thay đổi lại đây. Mai Sơn nhìn đến Cổ Dương động tác, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đây là ngươi chắc chắn sao? Như thế một trận chiến, có gì ý nghĩa? Cổ Dương không nói chuyện, chỉ là trường thương thẳng chỉ nơi xa đất trống, trên người hơi thở bừng bừng phấn chấn, câu thông Long Viêm thương trung long lực, trực tiếp đem khắp đất trống biến thành đại dương mênh mông biển rộng. Thần đế cảnh một kích, quả nhiên là không giống bình thường. Chính là tham gia quá lần trước tỷ thí người đều rõ ràng, này Long Viêm thương nếu là không có Long tộc huyết mạch bổ sung, cũng chỉ có phát ra một kích cơ hội, Cổ Dương đây là tự tìm tự lộ đi. Trong lúc nhất thời, tựa hồn là tất cả mọi người xem không hiểu cổ Dương ý tưởng, đem tất thắng chi cảnh trong nháy mắt chuyển hóa, này cổ Dương rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hiện giờ, chúng ta một trận chiến sẽ là thực công bằng. Cổ Dương trưởng thương thu hồi, thẳng chỉ Mai Sơn luôn nói, vẻ mặt là một mặt bình tĩnh. Mai Sơn nhìn cổ Dương tìm chết hành động, chỉ là trên mặt một mặt nhợt nhạt hiện lên cười lạnh, mở miệng nói, nếu ngươi chẳng sống, như vậy ta khiến cho ngươi biết chết tự là viết như thế nào. Tùy thời phục bồi. Cổ Dương dương giọng một lời, ánh mắt bén, trong cơ thể long tộc huyết nháy mắt của tuấn bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 576, Kiểu Châu lại bị. Tác giả Cung Tam dừng tay. Đang ở hai người chuẩn bị đánh nhau, Cổ Dương tính toán đem Mai Sơn một kích âm chết thời khắc, một đạo thanh âm bạn một đạo không thể chống lại lực lượng, ngăn trở hai người đánh nhau chết sống. Màu đen quần áo, tóc dài phiêu nhiên, đầu bạc tháng tuyết, xem mặt dùng, tuổi trẻ khi cũng là một cái tuấn tiếu thiếu niên, hiện giờ đem bộ dáng bảo trì ở trung niên, bằng thêm một mặt thượng vị giả nghiêm nghị chi khí. Tham kiến tộc trưởng. Mọi người nhìn thấy người tới, đều là đen nhìn ngịt một mảnh quỳ xuống, ngay cả Mai Sơn cũng là cùng kính hành lễ. "Đều đứng lên đi." Tộc trưởng Mai thấm theo tay vung lên, khiến cho tất cả mọi người là đứng dậy. Cổ Dương đối mặt vị này thình lình xảy ra tộc trưởng, không biết là tình huống như thế nào, trong tay Long Viêm Thương cũng không có thu hồi, nếu là vị này tộc trưởng muốn động thủ, cũng cũng chỉ có Long Viêm Thương có thể tạm thời ngăn cản một cái trước mắt. Vị này tộc trưởng cấp bậc có thể so Mai Sơn càng cao, Cổ Dương gặp qua mấy vị thần đế cả người, trước mắt vị này tộc trưởng hơi thở cùng bọn họ tương hợp. Chỉ là làm Cổ Dương tò mò là, vị này tộc trưởng như thế nào sẽ đột nhiên đã đến? là bởi vì chính mình vừa rồi thần đế cảnh một kích, cho nên mới đem hắn đưa tới sao." Cổ Dương thần sắc yên lặng, xem ra hôm nay sự tình không có dễ dàng như vậy điện, nếu là vị này tộc trưởng cùng Mai Sơn cùng chung kẻ được nói. Bên cạnh Minh Húc có chút hẩn trương, Cổ Dương làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, có vấn đề lập tức rời đi, không cần lo cho hắn, đối mặt thần đế cảnh Mai thấm tộc trưởng, Cổ Dương không dám có chút sơ sẩy. Bất quá, tựa hồ như thế tình huống là Cổ Dương nhiều lo lắng, vị kia tộc trưởng tựa hồ cũng không phải ngang ngược vô lý người, ngược lại đối mặt Cổ Dương nhiều là một mặt thượng thức chi sắc. Ngươi chính là Cổ Dương đi, có thể có được Tấp Phương thần viêm luyện chế thần khí nhị dai cũng không phải là người bình thường có thể làm được." Mai Thẩm cười nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, đối với Mai Thẩm nói như thế, chỉ là tùy ý cười cười nói, "Ta bất quá là cái người thường mà thôi, chỉ là vận khí không tồi, gặp không ít người tốt." Sắc thật Satara, một người cả đời, kỳ thật vận khí cũng là rất quan trọng, thường thường cũng chính là vận khí có thể được việc nhi." Mai Thẩm nói như thế nói. Nghe Mai Thẩm nói, Cổ Dương tổng cảm thấy có chút kỳ quái, đối mặt chính mình một cái văn bố, hắn tựa hồ là một chút cái giá đều không có. Như thế người, có thể so Mai Sơn loại người này càng khó đối phó. Quân mặt tươi cười lên người, người vĩnh viễn không biết hắn sẽ ở khi nào thập ngươi một đao. Chờ ngươi biết đến thời điểm, tất nhiên là kia thanh đao đã muốn mạng ngươi thời điểm, Cổ Dương nhưng không nghĩ đến lúc đó bị chết không minh bạch. Đối mặt Mai thấm, Cổ Dương mở miệng nói, "Tộc trưởng, ta Cổ Dương tự biết vũ lực không cao, bất quá là thiệt tình vì Mai gia mưu phúc lợi, lúc này đây luyện chế huyền băng kiếm, sở dĩ sẽ cùng ta hơi thở tương liên, chỉ là nguy cơ là lúc kế sách tạm thời, còn thỉnh tộc trưởng thứ tội. Vũ Vương, bất quá là một thanh huyền kiếm mà tôi, một thanh thần khí nhị giai ta Mai gia không thiếu, lúc sau ngươi luyện chế thần khí nhị giai, còn có rất nhiều cơ hội." Mai thấm một lời là mọi người đều là một mặt vẻ khiếp sợ đều là không nghĩ tới mai thấm sẽ như vậy xử lý Tộc trưởng cổ dương người này cổ dương người này tiền đồ, có thể so người rộng lớn nhiều Mai Sơn lời nói còn không có nói xong đã bị mai thấm một ngữ cấp đổ trở về trong lòng tức giận nhưng lại không dám lộ ra bộ dáng cổ dương nghe mai thấm nói trong lòng có sợ cân nhắc cùng chi Minh hút lên nhau hai người tuổi hồ đều là nghĩ tới bọn họ sơ mới lên tới là lúc rất nhiều người vây bắt hình ảnh bất quá hiện tại xem ra kia tuổi hồ cũng không phải với bắt mà là cùng chi đối là mời đến nỗi nguyên nhân hẳn là cổ dương tại hạ giới thủ đoạn kiến cho bọn họ mặt trên hứng thú đi. Lúc trước bọn ý là muốn thỉnh cổ Dương tiểu hữu tới ta Mai ra làm khách một chuyến, bất quá khắp nơi thế lực đông đảo, tựa hồ là dọa đến người, hiện giờ đi vào Mai ra, có thể nói là duyên phận đi. Mai thấm một lời, hoàn toàn giải khai cổ Dương trong lòng nghi hoặc, cũng là làm cổ Dương yên tâm không ít. Bất quá bảo hồ lộ ra, chung quy bị hộ thực, cổ Dương cũng là chỉ dám quân tử chi giao đạm như nước. Nhiều như vậy năm, cổ Dương con đường vẫn luôn là siêu thoát thiên đạo ở ngoài, có lẽ cũng đúng là bởi vì như vậy, khiến cho bọn họ chú ý đi. Cổ Dương chắp tay nhất bái, cười nói, là cổ Dương không tự đến, nhận được tộc trưởng không trách mới đúng. Ha ha ha. Mai Thấm cao giọng cười, một bộ cùng tri cổ Dương trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, lúc này mới đối mặt Mai Lịch phân phó nói, tiếp theo Cửu Châu đại bỉ, thêm một cái danh ngạch cấp cổ Dương, còn có cổ Dương thứ 6 phái thân phận, cũng xác định xuống dưới đi. là, Mai Lịch minh bạch, cận tuân tộc trưởng phân phó. Mai Lịch lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ, thật sự là may mắn, phía trước không có đắc tội cổ Dương. Đang muốn rời đi, đột nhiên là nhớ tới cái gì dường như, Mai Thấm lúc này mới nói, đúng rồi, nếu kiếm chỉ có ngươi có thể sử dụng, liền tặng cho ngươi đi, cũng coi như là ta Mai gia một phần tâm ý." Đa tạ tộc trưởng, Cổ Dương cung kính một lời, trên mặt pha là không tiêu ngạo không xỉm định, một phen phong ba cũng là vì Mai Thấm đã đến mà tiếp đỉnh. Mai Thấm sau khi rời khỏi, Mai Sơn trực tiếp phất tay áo rời đi, như thế mất mặt, hắn cũng là không có mặt mũi lại đã đi xuống, nhưng thật ra Cổ Dương ngày mà trở thành Mai ra người tân phúc. Cổ Dương lần này luyện chế ra tới Huyền Băng kiếm, xếp hạng rừng ở đệ tứ, nhưng thật ra cái làm người vừa ý kết quả, mọi người đều là tiến đến chúc mừng, làm Cổ Dương vội không ngừng trốn xa. Khó khăn là tránh thoát mọi người đuổi theo, Cổ Dương lúc này mới làm Minh Húc tìm được Mai Viêm, tìm cái yên lặng chỗ. Giọ hỏi về vừa rồi Mai thấm lời nói Cửu Châu đại bị việc. Nguyên lai này Cửu Châu đại bị, kỳ thật chỉ là vì Cửu Châu gia tộc giữa, cấp tuổi trẻ đệ tử chuẩn bị một hồi thí luyện mà thôi. Ở vực Mãn ơi, có một chỗ tên là Trạch Tinh nơi địa phương, trong đó sinh trưởng một viên linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi thụ sẽ kết ra một loại tên là linh nhãn thánh quả trái cây. Linh nhãn thánh quả có thể gia tăng trăm năm vũ lực, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng vụ, đối với luyện đan cùng luyện khí thêm là có điều ích. Bất quá này, một lần chỉ có 15 viên, 15 viên, chín gia tộc là phân phối không được mỗi một nhà bình quân, cho nên liền biến thành cựu châu giữa trẻ tuổi của đua. Mỗi cái gia tộc ra ba người, cựu châu giữa, tổng cộng 27 người tiến vào Trạch Tinh nơi, cùng thi triển sở trường. Bất quá tiến vào trong đó vũ lực cấp bậc cũng là có điều hạn chế, chỉ có thần vương cảnh cùng thần hầu cảnh có thể tiến vào, cao không được, thấp cũng không được. Tuy rằng như thế, mỗi một lần cựu châu đại bỉ vẫn là rất nhiều người làm không biết mệt, bởi vì nếu là ai được đến linh nhãn thánh quả, liền có thể do ai dùng, có bao nhiêu mới có thể giao cho gia tộc. Lúc này đây Trạch Tinh nơi mở ra liền ở ngày gần đây, tham tuyển người danh đã ra tới, vốn là có ba người đệ nhất phái đến đệ tam phái lựa chọn một người. Hiện giờ có Cổ Dương gia nhập, tự nhiên đệ tam phái vị kia cũng liền vô duyên tham gia Trạc Tinh nơi thí luyện. Cổ Dương bởi vậy nhưng thật ra nhận người hận không ít, bất quá này đó đều là việc nhỏ nhi. Cổ Dương chân chính quan tâm chính là cái kia Trạc Tinh nơi giữa linh nhãn chi thủ, như thế thứ tốt, không nhân cơ hội thu vào trong túi, giống như có chút thực xin lỗi chính mình. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bản hữu thiếu cho cả thế giới chương 577, trà đúa. Tác giả, cung tam 7 ngày sau, Mai gia thí luyện 3 người ở Mai Lịch dẫn dắt hạ xuất phát, đối với Cổ Dương cái này làm đệ nhất phái đại thất mặt mũi người, Mai Diệu Nham cùng Mai Tuấn thà rằng không có hưng thú cấp Cổ Dương sắc mặt tốt xem. Đơn giản Cổ Dương cũng không có hưng thú lấy lòng bọn họ, đời trước cân đoán, này đó tiểu tử còn không hiểu, Cổ Dương cũng là lười đến dạy bọn họ. Rất nhiều người đều là tới rồi, mỗi một lần thí luyện đều xem như Cửu Châu một hồi thí luyện, đối với bọn họ tới nói, là một cái khó được cơ hội, cho nên mọi người đều là dốc hết sức lực, mà tại đây chẳng luyện giữa rút đến thứ nhất Chắc tinh nơi nhập khẩu, ở vực ngoại một mảnh vô danh nơi, là cố định, nhưng là chỉ có mỗi lần tới gần linh nhãn thánh quả thành thục là lúc mới có thể hiện hiện ra. Lúc này đây nhưng thật ra Cổ Dương vừa vặn đợi kịp. Lần này tiến đến không ít trẻ tuổi đều cùng Mai ra hai người quen biết, tộc trưởng trưởng bối đi rồi lúc sau, Lăng ra Lăng Hồng Đào hỏi Cổ Dương thân phận, vị này Mai ra người lạ mắt thực, giống như chưa thấy qua đi. Mai Diệu Nam tùy ý cười cười nói, ngươi chưa thấy qua thực bình thường, hắn căn bản không phải Mai ra người, lần này có thể tới bất quá là leo lên tộc trưởng mà thôi, các nhưng đừng đắc tội hắn. Mai Diệu Nam lời này Thực rõ ràng không phải lời hay, trong đó đem Cổ Dương cùng Mai ra quan hệ phiết đến sạch sẽ, sẽ, hiển nhiên là không nghĩ mang theo hắn. Cổ Dương cũng vẫn chưa để ý, hắn nhưng thật ra tình nguyện chính mình một người đi, cũng là mừng được thanh nhàn, cùng này đó tùy thời sẽ thập hắn một đao người đồng hành, Cổ Dương chính mình cũng là cảm thấy nguy hiểm. Đối bọn họ tới nói, chính mình bất quá là một người bình thường mà thôi, liền tính là leo lên tộc trưởng, làm thứ sáu phái chủ sự giả, nhưng là nội tình căn bản không có khả năng cùng bọn họ tương đối, trong lòng đều có cao nhân nhất đẳng ý tưởng, Cổ Dương cũng không trách bọn họ. Đi thôi, đi vào. Chắc tinh nơi nhập khẩu chậm rãi mở ra, có người mở miệng nói: Mai ra người dẫn đầu mà nhập, lúc sau là các đại gia tộc, có người nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, lại cuối cùng là không có mở miệng. Thang đến tất cả mọi người đi vào, Cổ Dương lúc này mới nâng tiến bước đi, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, một bước bước vào trạc tinh nơi giữa. Từ khí trầm trầm, rồi lại có một loại quỷ dị sinh cơ lan tràn, trạc tinh nơi xác thật là như trong truyền thuyết giống nhau bộ dáng. Cổ Dương tới phía trước đã là đã làm điều tra, nay phiến trạc tinh nơi kỳ thật là đông đảo tinh vực mai táng nơi, hoặc là nói là sở hữu vực đi tinh vực, đều là bị tụ tập ở chỗ này. Vốn dĩ hẳn là lâu dài tính mịch chính là trải qua nhiều năm sinh sản, mặc danh nơi này thế nhưng sinh ra một loại khắc chỉnh tự sinh cơ, còn diễn sinh ra linh nhãn chí thụ. Chỉ là nơi này không thể tự do hấp thu linh khí, cho nên Cổ Dương mang theo rất nhiều có thể khôi phục linh khí đang dự trữ, đối với Cổ Dương tới nói, tình huống nơi này còn cũng không xem như áp lực. Cổ Dương cuối cùng tiến vào, phía trước tiến vào mọi người đều đã đi rồi, dư lại Cổ Dương một người, nhìn quanh bốn phía, là một mặt tĩnh mịch mộc thành cụm. Trong lòng bình tĩnh, nơi này là một mảnh thật lớn diễn sinh vũ trụ, bên trong đều là rách nát vực, tứ tung ngang dọc rơi trên mặt đất, giống như một mảnh thuộc về tinh vực tán ma. Thấy không rõ xung quanh, có một tầng màu xám xương mù tràn ngập ở không trung, mặt đất cũng là cho đen sắc, tựa hồ đã bị tia tầng xương mù ăn mòn rất nhiều năm. Thì ra là thế, chính là bởi vì tầng này xương mù nguyên nhân, cho nên mới sẽ vô pháp hấp thu linh khí đi. Cổ Dương cảm giác trong không khí tình huống, trong miệng lầm bẩm nói, một tay nhất chiều, kéo qua một sợi sương mù ở trong tay, Cổ Dương lúc này mới phát hiện, kỳ thật nơi này đều không phải là là không có linh khí có thể hấp thu, mà là vô pháp hấp thu, này màu xám xương mù chính là nguyên bản nơi này diễn sinh linh khí, chỉ là này linh khí bị sau lại rất nhiều tinh vực tử khí ăn mòn, dần dần đồng hóa, bình thường dưới tình huống Là không, có khả năng cung người hấp thu, loại này tràn ngập tử khí linh khí, người bình thường đều phụ tại không được. Bất quá, Cổ Dương cũng không phải là người bình thường, bàn tay phía trên chậm rãi dâng lên Tất Phương thần viêm, trên tay kia lu màu xám sương mù, cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tình huống biến thành nguyên bản thuộc về linh khí màu trắng. Cổ Dương sử dụng Tất Phương thần viêm, có thể đem linh khí giữa tử khí tiêu trừ, sau đó biến thành có thể cung người hấp thu thuần khiết linh khí. Nếu là vừa mới Cựu trâu những cái đó đệ tử biết, không rõ ràng lắm có thể hay không có trong lòng hối hận ý tưởng. Cổ Dương đem Tất Phương thần viêm bao trùm quanh thân, sau đó đem một tầng linh khí bao trùm ở mặt trên. Nếu không Cổ Dương chính là cái hòa người, thật sự là có chút chói mắt. Có được Tất Phương thần viêm cái này gian lực khí, Cổ Dương cơ bản có thể làm lơ từ khí, tự do hấp thu linh khí, nhưng thật ra làm con đường phía trước ở Cổ Dương trong lòng thông thuận một chút. Nơi này đều không phải là là tuyệt đối an toàn nơi, trải rộng từ khí, ở diễn sinh ra tới linh nhãn chi thủ khí, cũng nhiều hết mức một khác dạng đồ vật, Từ Linh. Là một loại hình người vật thể, bất quá là linh hồn trạng thái, giống nhau là phạm thần cảnh cùng tiên thần cảnh, đối với Cổ Dương tới nói, có thể dễ dàng đánh chết. Một đường đi trước, Cổ Dương đều là ở khắp nơi xuyên qua, nhưng thật ra không có tìm được những người khác. Thuận tay giải quyết không ít tử linh, càng là hướng chỗ sâu trong đi. Bất quá nơi này không thể lên không, thần thức lan tràn cũng là sẽ đã chịu hạn chế, Trung quanh nơi nơi đều là rách nát tinh vực, nhưng thật ra làm Cổ Dương hành động có nửa phần chậm lại. Bỗng nhiên, tựa hồ là có một đạo tiếng đánh nhau từ nơi xa chuyển đến, ở giao thiết trong tiếng gió phá lệ rõ ràng, Cổ Dương tuy rằng lòng có chần trở, nhưng cũng là đi qua. Ẩn thân trạng thái, Cổ Dương căn cứ tiểu tâm vì thượng ý tưởng đến gần rồi một cái tinh vực mảnh nhỏ, thông qua khe hở lúc này mới nhìn đến bên kia cảnh tượng. Tổng cộng ba người, một cái tự linh, ba người ở Cổ Dương trong trí nhớ, tựa hồ là ngạn ra đều là thần vương cảnh, bất quá bọn họ đối mặt cái kia tử linh thế nhưng là thần vương cảnh cử giai. Ngạn ra chủ cưỡi ngựa bán cung, thích hợp cự ly xa đối chiến, loại này gần gũi cường công cũng không phải thực thích hợp bọn họ, hơn nữa bọn họ linh hồn lực cũng không cường, đối mặt tử linh công kích, càng thêm một phần khó khăn. Tuy rằng là ba người đối chiến một cái tử linh, nhưng là Cổ Dương rõ ràng có thể cảm giác được, tử linh như cũng là thành đạo, bọn họ ba người lại như là vì tiết kiệm linh lực, thôi có chút bó tay bó chân ý vị. Cổ Dương khẽ thở dài, lúc trước tại hạ giới thời điểm, Ngạn gia cũng coi như là giúp quá Cổ Dương, hiện giờ đối mặt này ba người, cũng là không có khả năng không hỗ trợ. Linh hồn thể, Cổ Dương đối phó lên là nhất có tâm đắc, lúc trước đối mặt linh hồn thể thực lực đều vì thần quân cảnh nhất giai bang phượng như cũng là có thể toàn thân mà lui, hiện giờ một cái thần vương cảnh cựu dai tử linh, Cổ Dương có thể dễ dàng đối phó. Đặc biệt là ở có được Tật Phương thần viêm dưới tình huống, hết thể ồn ào náo động trùng quy với Trần, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, Cổ Dương ẩn thân trạng thái, trong tay Tật Phương thần viêm nhẹ ra, tìm đúng cơ hội, giống như lợi kiếm giống nhau, trực tiếp đâm vào Tử Linh phía sau lưng. Ba cái nạn gia người công kích động tác cứng lại, trước mặt Tử Linh cơ hội là ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình, trực tiếp biến mất mà đi. Tật Phương thần viêm biến mất qua đi. Một viên mang theo màu xám xương mù hạt trâu rơi xuống xuống dưới, nạn ra ba người tức khắc là một mặt khẩn trương chi sắc, bởi vì lúc này cổ dương đã hiện ra thân hình. Đối mặt hiện thân cổ dương, ngạn thành bân trực tiếp nhặt lên hạt trâu suy ở trong lòng ngực, lạnh giọng hỏi, ai làm người hỗ trợ, không có người hỗ trợ, chúng ta làm theo có thể chém giết hắn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trương 578, đối chết trận linh. Tác giả Cung tam cổ dương thần sát sững sốt, nhưng thật ra không nghi tới, chính mình giúp bọn họ, lại ngược lại bị như thế chất vấn, trên mặt một mặt lãnh đạm thần sắc, thanh bằng nói, nguyên lai là ta giúp sai rồi người, một khi đã như vậy, ta liền đi trước. Giọng nói rơi xuống, cổ dương thân ảnh trực tiếp biến mất mà đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện giống nhau, không lưu một tia dấu vết. Nhìn thấy cổ dương rời đi, ngạn ra ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, ngạn thành bân từ trong lòng lấy ra vừa rồi kia viên màu xám hạt châu nói, may mắn cái kia tiểu tử không biết tự linh châu tác dụng, nếu không nãy viên thật đúng là giữ không nổi. Bất quá vừa rồi cũng là ít nhiều hắn, chúng ta lần này có thể không cần tử linh châu khôi phục linh khí, vẫn là nhanh lên nhi tìm mục tiêu kế tiếp đi, này tử linh châu có đại tác dụng." Ngạn ra một người khác cũng là mở miệng nói. Dư lại hai người đều là gật đầu, lúc này mới đem trong tay tự linh châu phóng tới nhận không gian giữa chứa được lên, sau đó phân biệt phương hướng rời đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Cổ Dương lúc này mới hiện ra thân hình, vừa rồi xem bọn họ rất là khẩn trường kia viên hạt châu bộ dáng, Cổ Dương trong lòng tò mò, cho nên dừng lại nghe xong một lốt hai. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này mai ra thật sự là cái gì đều không có nói cho chính mình. Mai Viêm mặc dù có tâm, nhưng là hắn được đến tin tức chỉ là mọi người đều biết, chân chính trạng tinh nơi giữa tình huống, Mai Viêm cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, rốt cuộc hắn không có chân chính tiến vào quá. Thần sắc bình tĩnh, nhìn ngạn ra ba người rời đi, Cổ Dương có tân mục tiêu, nếu bọn họ như vậy bảo bối cái này từ Linh Châu, như vậy Cổ Dương cũng đi làm điểm nhị, dù sao càng nhiều càng tốt sao. Có này trong lúc vô ý được đến mục tiêu lúc sau, Cổ Dương nơi đi qua cơ hội là hiện ra càng quét xu thế, ở Tất Phương Thần Viêm uy hiếp dưới, thần vương cảnh tử linh, cơ hội là không có dễ đường sống. Cổ Dương tới trung tâm thời điểm, trong tay đã có thượng trăm viên tử linh châu, trung ương không người, là một mảnh giày đặc màu xám sương ngủ, giống như thực chất giống nhau. Hơn nữa lan tràn tự khoan, Cổ Dương thần thức tiến vào trong đó, liền giống như đã đá chìm đáy biển giống nhau, căn bản cảm giác không đến bên trong có thứ gì. Cái gọi là linh nhãn chỉ thủ, hẳn là cũng chính là ở bên trong, bất quá Cổ Dương không có hứng thú đệ nhất đi vào, còn không biết bọn họ có bao nhiêu sự tình là không có nói cho chính mình, hơn nữa tự linh châu tác dụng, Cổ Dương cũng hoàn toàn không rõ ràng. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ bọn họ, sau đó âm thầm hành động, nếu bọn họ muốn trốn tránh chính mình Như vậy Cổ Dương lúc này, đây liền tới cái ôm cây đợi thỏ. Tước lạn nửa ngày thời gian, Cổ Dương ở ẩn thân trạng thái hạ, lúc này mới chờ tới rồi mọi người đã đến, vẫn chưa hiện thân, mà là tùy thời chờ đợi. Lấy nạn ra vi thủ, tựa hồ là cố ý cùng nhau tới, cái này tình huống làm Cổ Dương lạ mặt hẳn ý, chính mình xác thật là bị cô lập một cái, Cửu trâu giữa gia tộc, tựa hồ đều là một đường mặt hàng. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, tựa hồ cũng chính là đạo lý này, gia tộc lý niệm, làm cho bọn họ biến thành như vậy khinh sợ ác tồn tại, thật không biết là thật đáng buồn vẫn là thương cảm. Như thế nào thiếu một cái? Ngạn thành bấn đếm nhân số, những mày hỏi: Mọi người hướng chung quanh vừa thấy, Mai Diệu Nham lúc này mới dương giọng nói, là Cổ Dương không ở, không cần phải xen vào hắn, dù sao thiếu một người, chúng ta có thể đa phần một phần, cớ sao mà không làm đâu. Cũng đúng. Nghe được Mai Diệu Nham nói, những người khác đều là gật gật đầu, đối với thêm một cái người hoặc là thiếu một người, không sao cả. Cổ Dương thấy như vậy một màn, mới là chân chính thương cảm, nhìn quen gia tộc môn phái chung ngươi lựa ta gạn, tuy rằng giờ phút này Cổ Dương cũng không đem chính mình coi như mai ra một viên, lại như cũ cảm thấy thật đáng buồn. Xem ra lần này trở về, muốn đổi cái địa phương, đã biết Cửu không phải ở đuổi giết chính mình. Mai ra cũng liền không có tất yếu lại đã đi xuống cổ dương nhìn trước mắt mấy người trong lòng suy nghĩ lưu truyền hắn muốn là không phải thuộc về nơi này hiện giờ vẫn là mau chóng làm Minh húc tăng lên cấp bậc sáng tạo vô đạo chi cảnh mới là trọng điểm cổ dương nhìn trước mắt mọi người đều là đem từng người tử từ Linh Châu lấy ra tới sau đó tụ tập ở bên nhau tổng cộng có trăm tới viên bộ Giáng lúc sau mọi người tiến vào tử Linh Châu cấu thành cái trắng giữa sau đó hướng trung tâm màu xám xương mù phương hướng di động nguyên Lai like đây mới là tử Linh Châu chân chính tác dụng sao cổ dương trong miệng lầmẩn muốn nói ở mọi người đều là tiến vào lúc sau cổ dương lúc này mới hiện ra thân hình Nhẫn không gian giữa, 300 nhiều viên tử linh châu xuất hiện, trường hợp có thể so vừa rồi mấy người bọn họ đổ số nhiều. Đem tử linh châu bao trùm quanh thân, Cổ Dương một bước bước vào kia phiến màu xám xương mù khu vực, thần thức chịu hạn, chỉ có thể chỉ bằng bản thể di động, mắt thường cũng là vô pháp thấy rõ xung quanh, Cổ Dương tận lực lựa chọn thẳng tác hành động. Bất quá, nếu là Cổ Dương biết sau lại sẽ phát sinh cái gì, có lẽ là sẽ không lựa chọn 300 nhiều viên tử linh châu cùng nhau sử dụng. Tử linh châu tác dụng, đệ nhất chính là như Cổ Dương mặt ngoài nhìn đến như vậy, có thể bảo hộ mọi người. Này phiến màu xám xương mù giữa chính là linh Nhãn chi thủ vị trí. Nếu là không có Tử Linh Châu cách trở tự thân hơi thở, liền sẽ ở tiến vào lúc sau, bị Linh nhãn chi thụ hấp thu, biến thành Linh nhãn chi thụ chất dinh dưỡng. Bất quá, này gần là Tử Linh Châu trong đó một cái tác dụng, còn có một cái khác tác dụng chính là hấp dẫn. Linh nhãn chi thụ ở sinh trưởng Linh nhãn thánh quả thời điểm, sẽ dục sinh ra này phiến nhìn như bảo hộ màu xám xương mù cái trắng, mà ở cái trắng giữa, sẽ tùy theo sinh trưởng một cái thần quân cảnh tử linh. Cái này tử linh xem như Linh nhãn chi thụ cuối cùng cái trắng, cũng là mọi người cần thiết muốn động thủ diệt một cái tử linh, bởi vì chỉ có nó Tử Linh Châu, mới có thể làm Linh nhãn chi trên nhãn chính Cho nên bọn họ mới có thể dùng tử linh châu hơi thở, đi hấp dẫn cái kia thần quân cảnh tử linh, sau đó hợp lực chấm giết, đây cũng là vì cái gì bọn họ phải đợi mọi người cùng nhau tiến vào nguyên nhân. Bất quá, bọn họ đem Cổ Dương bài trừ bên ngoài, xác thật là làm nhất sai một việc, bởi vì Cổ Dương được đến tử linh châu có thể so bọn họ nhiều hơn, cái kia thần quân cảnh tử linh đã chịu hấp dẫn, tự nhiên là bị Cổ Dương phương hướng hấp dẫn. Cổ Dương ở không có bất luận cái gì dự triệu dưới tình huống, gặp cái kia thần quân cảnh tự linh, cả người tức khắc xuất, trực giác là chính mình bị mọi người cấp bày một đạo, chính là lại cảm thấy không quá khả năng. Giang Cơ Gian Cổ Dương gắt gao nhìn chầm chằm cái kia Tử Linh, bốn phía đều không có động tĩnh, phản phất toàn bộ màu xám xương mù chung gian, cũng chỉ có chính mình một người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thần quân cảnh Tử Linh, Cổ Dương tựa hồ chỉ có thể một trận chiến, như thế tình cảnh dưới, đã không có lựa chọn nào khác. Trong tay thương khung kiếm hiện ra, chậm rãi ở này thượng bám vào một tầng Tật Phương thần viêm, ở Tật Phương thần viêm xuất hiện một cái trước mắt, trước mặt Tử Linh phảng phất phát hiện trong đó nguy hiểm, muốn hạ thủ vi cường, trực tiếp đối với Cổ Dương tới. Trong nháy mắt lực lượng áp chế cơ hồ là làm Cổ Dương không thở nổi, trong tay thương khung kiếm bị động một chém, thần viêm chạm đến Tử Linh, làm Tử Linh trực tiếp một chốn. Cổ Dương trong tay một kích phát không. Đối mặt như thế tình cảnh, Cổ Dương trong lòng nhiều là bình tĩnh, càng là hoàn loạn, càng là dễ dàng bị tìm được sơ hở, liền như lúc trước đối phó Bang Phượng giống nhau. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 579, ngu ngốc ngốc tử. Tác giả, cung tam Bang Phượng như cũng là thần quân cảnh tồn tại, hơn nữa cũng là linh hồn thể, Cổ Dương cuối cùng đều là có thể đối phó, lúc này đây đối mặt Tử Linh, Cổ Dương trong lòng càng thêm tự tin. Đáy mắt thần sắc nghiêm nghị, thả mặc kệ này kiện tình huống có phải hay không bọn họ những cái đó Cửu Châu người cố tình tạo thành âm mưu cổ Dương đều chỉ có thể mau chóng giải quyết trước mắt sự tình tử Linh hư vô thân hình là trình chuyện Trung khó đối phó nhất hắn bản thân không có thể có thể ở cổ Dương công kích máy mắt tiêu tán thân thể làm hết thể về Linh cổ Dương Tuy rằng cầm trong tay quấn quanh tất phương thần viêm thương cũng kiếm nhưng là cũng không biết tử Linh sẽ hướng phương hướng nào biến mất cái này tình huống làm cổ dương đánh nhau chết sống càng thêm một phần gian an tử Linh hư vô là cổ dương lớn nhất khiêu chiến vô số lần đánh nhau chết sống chung đều là kém như vậy một chút khiến cho cổ Dương có thể đối phó hắn không hề tất cấu không hề quỹ đạo tránh lẽ là cổ Dương trong lòng có một cái khác ý tưởng toàn bộ quá trình Bất quá là ở trong chớp nhoáng mà thôi. Cổ Dương lấy linh hồn lực vi vổng, rồi thân ra vô số căn cảnh mỗi một cây cành mặt trên đều là bao trùm một sợi Tật Phương thần viêm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, Cổ Dương trực tiếp độc thủ, đem Tử Linh giam cầm lên. Bị giam cầm trong ngáy mắt, Tử Linh nổi trận lôi đình, lần lượt đụng vào làm hắn không ngừng bị Tật Phương thần viêm bỏng cháy, nếu không phải không thể miệng phun nhân luôn, khẳng định đem Cổ Dương mang cái máu chó phun đầu. Đem Tử Linh giam cầm lên, Cổ Dương lại không có nửa phần thà lòng, nơi này hết thảy đều biến thành một hồi trò chơi có đùa, không đến cuối cùng một không thấy rốt cuộc. Tranh chính đối chiến, lúc này mới bắt đầu. Cổ Dương khống chế được linh hồn vóng trói từng bước tu nạn, Tất Phương thần viêm khoảng cách càng ngày càng gần, làm Tử Linh có bất đồng cảm xúc, nguyên bản nổi trận lôi đình giữa, càng nhiều một chút hào hốt. Hiển nhiên, đối với nguy cơ tiền đến, vô luận là người, vẫn là thú, đều là thuộc về có bản năng phản ứng, Tử Linh cũng là như thế. Nếu là Tử Linh lấy thần quân cảnh chống chọi Cổ Dương, Cổ Dương linh hồn vóng trói kỳ thật kiên trì không được nhiều thời gian dài, cho nên Cổ Dương muốn lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Hết thảy đều là ở ồn náo động trung triển khai, linh hồn vóng khắc chế, làm Tử trong nháy mắt tự vung gặp phải Cổ Dương ôn chỉ cùng với thần viêm nháy mắt Trong nháy mắt song trọng công kích, làm Tử Linh ở một tiếng mảnh liệt gạo giống trong tiếng, cuối cùng biến mất thân hình, chỉ để lại một viên so bình thường Tử Linh châu hơi chút lớn một chút nhi tử Linh châu mà thôi. Nhặt lên Tử Linh châu, Cổ Dương thở phào khò khí, chỉ là trong lòng là một mặt càng sâu nghi hoặc, nơi này có một con thần quân cảnh Tử Linh, có thể hay không có một khác chỉ thần quân cảnh Tử Linh. Cổ Dương tâm thần tức khắc có chút khẩn trương lên, trước mắt màu xám xương ngủ cái trắng, đối với Tử Linh tới nói là tốt nhất che giấu, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói lại là lớn nhất nguy cơ. Hết thể ồn ào động chung quy với Linh, sự thật chứng minh, Cổ Dương chỉ là nhiều lo lắng. Ở Tử Linh Châu vào tay là lúc, chúng quanh màu xám xương ngủ liền một chút tiến vào Tử Linh Châu giữa, chúng quanh mơ hồ, dần dần rõ ràng lên. Bên kia Cửu Châu mọi người đang nghe đến kia thanh gần như xé rách tiếng thét chói tai khi, trên mặt đều là một mạt nghi hoặc hơn nữa kinh hoàng chi sắc. Bọn họ đương nhiên là sẽ không nghĩ đến, Cổ Dương sẽ có được so với bọn hắn càng nhiều Tử Linh Châu, sau đó hấp dẫn nơi này thần quân cảnh Tử Linh, hơn nữa bằng vào sức của một người, đem hắn chém giết. Này hết thảy đối với bọn họ tới nói, căn bản là là thiên phương đàm, thẳng đến xương bắt đầu tiêu tán, nhìn thấy Cổ Dương phía trước, bọn họ đều là không thể tin được. Mai Diệu Nham Hắn không phải cái kia Cổ Dương sao? Có người nhận ra đứng ở bên kia Cổ Dương, Cổ Dương tự nhiên cũng là thấy được bọn họ. Mai ra hai người đều là một mặt khó mà tin được chi sắc, nơi này đã là không có người khác, hơn nữa lúc này Cổ Dương trong tay kia cái Tử Linh Châu Vương, không khó đoán ra vừa rồi là đã xảy ra sự tình gì. Ha ha ha, không hổ là chúng ta Mai ra người, thế nhưng có như vậy thực lực, thật sự là làm chúng ta huynh đệ lau mắt mà nhìn a. Mai Diệu Nham bỗng nhiên mở miệng nói, làm cho cả trường hợp lập tức trở nên kỳ quái lên. Cổ Dương cũng là ánh mắt híp lại, thờ ơ nhạt, Mai Diệu Nham nhìn đến Cổ Dương như thế bộ dáng, trên mặt một mặt cười nhạt trực tiếp đi tới cổ Dương trước mặt nói: "Cổ Dương huynh đệ, kỳ thật phía trước bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi, gia chủ phân phó làm ngươi rèn luyện, chúng ta làm sao dám hỗ trợ đâu. Đó là vì ngươi hảo a?" Exit. Họ Vu Mai Diệu Nam nói như thế, bên kia Mai Tuấn Ninh cũng là vội không ngừng chạy tới, vội vang mở miệng nói: "Đúng vậy Cổ Dương huynh đệ, ngươi cũng không nên hiểu lầm chúng ta lương khổ dụng tâm, hiện ra sự tình thành công, nên có phúc cùng hưởng mới là đi." Nhìn hai người sắc mặt, Cổ Dương trong lòng là một mạt cười lạnh, khóe môi hơi hơi gợi lên, thanh âm lạnh nhạt truyền ra nói: "Nếu ta không có tồn tại đến nơi này tới, các ngươi còn sẽ nói nải thiên lời nói sao?" Mai Diệu Nham cùng Mai Tuấn Ninh trên mặt đều là một mặt xấu hổ chi sắc, ho nhẹ hai tiếng, Mai Diệu Nham lúc này mới nói, "Cổ Dương huynh đệ, ngươi nếu là muốn trách chúng ta, chúng ta cũng liền nhận, bất quả nếu đều là mai ra người, chúng ta nên hợp tác mới đúng không?" "Hợp tác?" Cổ Dương nhướng mày, thanh âm tiếp tục chuyển ra nói, "Muốn như thế nào hợp tác?" Nghe Cổ Dương giống như có nửa phần hứng thú bộ dáng, Mai Diệu Nham vội là mở miệng nói, "Nếu chúng ta cùng làm mai ra người, Cổ Dương huynh đệ ngươi lại được đến như thế chi vật, như vậy chúng ta có thể một người một viên linh nhãn thánh quả, không phải sao?" "Ha ha." Cổ Dương nghe Mai Diệu Nham nói xong, Trên mặt là một mặt đạm nhiên tươi cười thần sắc hiến lặng nói, "Mai Diệu Nham, ngươi là thật khở vẫn là dạng ung đốc, cho rằng nói như vậy nói, ta coi như ngươi thiệt tỉnh thực lòng sao?" "Ngươi, hốn đàn, ngươi chơi ta." Cổ Dương một lời, là Mai Diệu Nham trên mặt tức khắc là một mặt bạo nộ chi sắc, tiếng hét phẫn nộ ra, Cổ Dương lại là không quan tâm. Khinh Phiêu Phiêu nhìn Mai rượu Nham hai người liếc mắt một cái, trên mặt là một mặt từ tâm mà sinh cười lạnh, Cổ Dương trực tiếp đi hướng trong đám người đi. "Đối mặt mọi người, Cổ Dương bình tĩnh muốn nói, ta là Cổ Dương, nhưng không phải Mai gia người, bất quá nếu không phải các ngươi, ta cũng đi không đến nơi này." Hiện tại ai nói cho ta này cái Tử Linh Châu Vương tác dụng, ta liền cùng ai hợp tác? Mọi người trong mắt đều là một mặt trần trở, hai mặt nhìn nhau chi gian, Ngạn Thành Bân đông nhiên nói, ta biết, ta nói cho ngươi. "Hảo." Cổ Dương gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nghe Cổ Dương dễ dàng như vậy liền đồng ý, mọi người trên mặt đều là một mặt hối hận không kịp chi sắc, chính là cơ hội bỏ lỡ liền không có. Cổ Dương chính xác nhìn về phía Ngạn Thành Bân, Ngạn Thành Bân lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật chúng ta lúc ấy được đến Tử Linh Châu, chính là vì hấp dẫn Tử Linh Châu Vương lại đây, sau đó giết chết Bởi vì chỉ có Tử Linh Châu Vương cùng Linh Nhãn Chi Thụ dung hợp mới có thể làm Linh Nhãn Thánh Quả thực chính thành tựu, cho nên hiện tại chỉ cần đem Tử Linh Châu Vương để vào Linh Nhãn Chi Thụ liền có thể. Ngạn Thành Bân nói như thế, tựa hồ hoàn toàn là sự thật bộ dáng, Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu, họ chung quanh mọi người, nhưng còn có ai muốn cái gì bổ sung sao? Nếu là có thể, ta không ngại nhiều hơn một cái danh mạch, chỉ cần các ngươi tình báo là hữu dụng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Ma sói, dị Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 580, thánh quả nguy cơ. Tác giả, cung tam mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, từ hồi trước mắt tình huống đã tất cả đều bị nạn thành bấn nói, hiện giờ đã là không có gì mặt khác hảo thuyết. Cổ Dương thực vừa lòng tình huống hiện tại, đối mặt ở màu xám xương mù tan đi lúc sau, hiện hiện ra linh nhãn chi thụ, nguy nga khổng lồ, làm nhân tâm sinh tốt mục. Đến tận đây khi, Cổ Dương cũng rốt cục là minh bạch, vì cái gì muốn đem này linh nhãn chi thụ xưng là linh nhãn thụ, trong đó chốt cũng chính là linh nhãn hai chữ. Linh nhãn chi thụ thượng sở kết ra tới linh quả liền giống như một đám nắm tay đại trong mắt, lúc này tròng trắng mắt cùng màu đen trong mắt còn là ưu ám, nói cách khác tuy rằng thoạt nhìn thành thục, nhưng là không trải qua cuối cùng một bước, cũng là sẽ không có bất luận cái gì hiệu dụng. Trong lòng bình tĩnh, cổ Dương đáy mắt dần dần hiện ra chính là một mặt bình tĩnh chi sắc, trong tay Tử Linh Châu vương hiện ra, cổ Dương ẩn ẩn cảm giác được, bọn họ chi gian là có điều liên hệ. Xem ra cái kia ngạn thành Bân nói không sai. Cổ Dương trong lòng lầm bẩm ý đến, dưới chân bước chân dần dần hướng Linh Nhãn chi thụ tới gần. Mọi người nhìn cổ Dương động tác đều là một mạn khẩn trương chi sắc, tâm thần đi theo cổ Dương động tác mà động, hết thảy thanh âm, tựa hồ đều là đình chỉ chỉ còn lại có Cổ Dương đi tới tiếng bước chân, cùng mọi người hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Từng bước một tới gần Linh Nhãn Chi Thụ, Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trên tay Tử Linh Châu Vương cùng Linh Nhãn Chi Thụ liên hệ càng thêm chặt chẽ, hơn nữa Linh Nhãn Chi Thụ rõ ràng có một tia hưng phấn cảm giác. Rốt cục là đến gần rồi, Cổ Dương trong tay Tử Linh Châu Vương đã có rất nhỏ dị động, cơ hội là nháy mắt, liền mang theo Cổ Dương bám vào ở Linh Nhãn Chi Thụ mặt trên. Gần là nháy mắt, Cổ Dương liền cảm giác được không thích hợp nhỉ, chính mình là bị giam cầm, Linh Nhãn Chi Thụ liên tiếp Tử Linh Châu Vương, Tử Linh Châu Vương liên tiếp Cổ Dương, Cổ Dương liền tránh thoát cơ hội đều không có. Phía sau là một trận cười vang thanh truyền ra, tựa hồ trước mắt cảnh tượng, là bọn họ sớm đã có dự đoán, chính mình bị bọn họ bày một đạo. Biết Cổ Dương hiện giờ đã không động đậy, Mai Diệu Nham lúc này mới dương giọng nói, "Cổ Dương, ngươi thật cho rằng tộc trưởng sẽ lòng tốt như vậy sao? Lúc này đây bất quá là đến phiên chúng ta Mai gia hiến tế mà thôi, linh nhãn thánh quả yêu cầu chính là máu tươi mới có thể chân chính thành thụ, mà không phải một viên tử linh châu vương." Cổ Dương trong lòng lạnh lẽo liên tục, vốn tưởng rằng vị kia Mai ra tộc trưởng Mai thấm là người tốt, không nghi tới, thế nhưng che giấu sâu như vậy. Bất quá cũng là tự trách mình. Nếu không phải muốn linh nhãn thánh quả tới tăng lên vũ lực, cũng sẽ không chúng kế, nói trắng ra là kỳ thật là tự tìm. Linh nhãn thánh quả, kỳ thật nó chân chính tồn tại, là làm kiểu Châu mất đi nhân tâm đi, dùng chính mình thủ tốc minh đệ hiến tế, thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Cổ Dương trong lòng nghĩ đến đây thời điểm, hết thể đều đã chậm, ở mọi người đầy có lòng chờ mong trong ánh mắt, Cổ Dương thân thể theo tử linh châu vương, bị hút vào linh nhãn chi tụ giữa, hết thể phản phất đều kết thúc. Cổ Dương bị hút vào nháy mắt, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được trạng thái, linh nhãn chi tụ mặt trên 15 linh quả, đều là ẩn ẩn có một mạt huyết lộ ra rất nhỏ nhặt méo không dễ phát hiện, nhưng lại là chân thật tồn tại. Bị hấp thụ tiến vào linh nhãn chi thụ cổ dương, chỉ cảm thấy đến thân thể của mình đều sắp hòa tan, xung quanh hết thảy, phản Phật đã hóa thành lò luyện. Cuốt cách cùng huyết nhục có một loại bị hấp thu cảm giác, phản Phật đã hóa thành linh nhãn chi thụ chất dinh dưỡng, thúc đẩy linh nhãn thánh quả thành tụ. Chỉ là nháy mắt, Tất Phương thần viêm liền xuất hiện, bao trùm ở cổ dương mặt ngoài, trong phút chốc, tạm thời chặn công, cổ dương trong cơ thể khí đình chuyển vận. Ở Phương hiện khắc, cổ thân thể cũng là có thể di động, đây đến một đường sinh cơ. Đáy mắt thần sắc là một mặt tối mục, Cổ Dương nhìn quanh bốn phía nhìn lại, nơi này là thụ chung một cái thật lớn lỗ trống, vô số bộ rễ đang không ngừng hướng Cổ Dương phương hướng lan tràn, tựa hồ là muốn vần một ly canh. Không nhanh chóng đi ra ngoài, sợ là thật muốn chết ở chỗ này. Cổ Dương thần sắc lạnh lùng, nếu không phải Tất Phương thần viêm đối với này khóa linh nhãn chi thủ có áp chế tác dụng, Cổ Dương liền này một đường sinh cơ đều không có. Linh nhãn chi thủ tựa hồ là ở kiêng kỵ Cổ Dương Tất Phương thần viêm, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ Cổ Dương cái này tới tay huyết tế. Vô số cây cuốn quanh, dần dần biến thành một cái lồng giam. Trợ hồ làm muốn ở Cổ Dương kiệt lực ngáy mắt, hung hăng hút đi hãn huyết khí, làm hắn biến thành một khối khô thây khô. Cổ Dương đương nhiên là sẽ không làm tình huống như vậy phát sinh, trong đầu chuyển động vô số cái ý niệm, cuối cùng là đem đáp án dừng ở trong đầu đế chi lực mặt trên. Hắc Bạch Nhị sát thái cực đồ hình, như cũng là ở Cổ Dương thức hải giữa rõ ràng có thể thấy được, từ đi vào nơi này, Cổ Dương cũng liền không có lại sử dụng quá, có lẽ cũng là có điều cố kỵ. Lúc trước này đế chi lực tạo thành nguy cơ, cũng không phải là người bình thường có thể xử lý, huyết dương tồn tại, tuy rằng sau lại bị Cổ Dương ấn, nhưng là cũng cho Cổ Dương rất nhiều chế hành. Chính là giờ này khắc này, Cổ Dương có thể sử dụng cũng chỉ có cái này, để lại cho Cổ Dương chính là một hồi vô pháp lựa chọn đánh giá. Đối mặt cùng toàn bộ trạc Tinh nơi tương liên linh nhãn chi thủ, Cổ Dương cũng là chỉ có thể vận dụng đế chí lực mới có thể đủ có một tia chống lại chi lực. Lúc này, bên trong Cổ Dương đang ở cùng linh nhãn chi thụ lực lượng rằng có giữa, bên ngoài mọi người, vẻ mặt lại là một mặt kỳ quái chi sắc. Vừa rồi rõ ràng nhìn đến Cổ Dương đã bị hút vào trong đó, hơn nữa linh nhãn thánh quả mắt thấy liền phải thành tục, chính là tình huống lại ở trong phút chốc thay đổi. Nguyên bản sắp thành tục linh quả Mặt trên huyết sắc đỉnh chỉ tăng trưởng, lại còn có có dần dần biến mất xu thế, tựa hồ là trong đó đã xảy ra cái gì biến cố. Mai Diệu Nam mấy người đều là thần sắc kỳ quái, cho nhau liếc nhau, tựa hồ đều là nhìn ra đối phương trong mắt ý tưởng, hiện giờ biến hóa này, hẳn là cùng Cổ Dương có quan hệ đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này. Ngạn Thành Bân thần sắc có nửa phần thần trương, vừa rồi rốt cuộc Cổ Dương là bởi vì hắn nguyên nhân, cho nên mới sẽ tự nguyện đi vào. Nếu là Cổ Dương vượt qua mọi người tưởng tượng ở ngoài, thế nhưng đột phá linh nhãn chi thụ từ bên trong ra tới, như vậy Ngạn đã không biết nên nói cái gì. Nơi này mọi người, y theo cổ dương năng lực, có lẽ đều phải vì cổ dương chốn cùng. Mai Diệu Nham nhìn sắp thành thục linh nhãn thánh quả một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thần sắc lãnh lệ, đáy mắt là một mạng không tin chi sắc, lắc đầu nói, "Không, có khả năng, cổ dương không có khả năng tránh thoát linh nhãn chi thụ trói buộc." "Hệ sĩ." Họ huống Ngạn Thành Bân nhìn linh nhãn chi thụ phương hướng, mặt nếu cho tản, hiện tại tình huống thực rõ ràng, linh nhãn chi thụ giữa xuất hiện bọn họ ai đều không thể đoán trước tình huống. "Ta phải rời khỏi nơi này, lần này linh ta từ bỏ, ta không nghĩ chính mình trực tiếp Có không ít người cũng đều là cùng hắn giống nhau ý tưởng. Đối bọn họ tới nói, lúc này đối mặt cổ dương, ở tiềm thức giữa tồn tại nguy cơ, nếu là chờ đến cổ dương ra tới liền thật là đi không được. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 581, thượng cổ luận cục. Tác giả, cung tam nhìn mấy người đều là rời đi, Mai Diệu Nham tức giận nói, một cái cổ dương có gì đặc biệt hơn người, sợ cái gì? Đúng vậy, một cái cổ dương là không có gì لے gớm, chính là đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ từ phía tám pháp truyền ra, chấn triệt Mai Diệu Nam màn thay, làm hắn vẻ mặt lộ ra một mặt kinh hoàng chi sắc. Ai, rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ, có bản lĩnh ra tới? Mai Diệu Nam lạnh giọng lên nói, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chính là lại không có thanh âm trả lời hắn, trung quanh tiếng gió gào ghét, để lại cho Mai Diệu Nam chính là một hồi bất đồng phong cảnh, mang theo một mặt từ tâm mà sinh sợ cảm. Một đạo gió xoáy qua đi, Mai thân thể không chịu khống chế đánh vào vực mảnh nhỏ phía trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dính ướt vào áo. Thần sắc hồi hộp, đáy mắt là một mặt sợ hãi. Ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình, hắn tựa hồ là thấy được Cổ Dương Từ thật lớn linh nhãn chi thụ thượng lộ ra thân hình, một cái hư ảo bóng dáng, phóng đại vô số lần, đối với chính mình xông thẳng mà đến. A! Tiếng kêu sợ hãi chung, Mai Diệu Nham căn bản không kịp tranh né, thế giới này để lại cho Mai rượu Nham, cũng chính là này cuối cùng một màn. Chỉ là nháy mắt, sở Tinh còn ở Trạc Tinh nơi giữa dãy rủ người, tất cả đều biến mất ở tại chỗ, Trạc Tinh nơi cũng là biến mất, toàn bộ Trạc Tinh nơi như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đứng yên nhập khẩu lúc sau, đếm đếm nhân số Ngạn Thành Vân đấy mắt có chút hoang loạn, khẩn trương hỏi, có người nhìn đến Mai Diệu Nham sao? Mọi người đều là cho nhau liên nhau, lúc đầu, hiển nhiên cuối cùng Mai Diệu Nham là không có tự giác tinh nơi giữa Bình An ra tới, này hết thảy bất quá là ồn ào náo động bắt đầu. Là cổ Dương động thủ sao? Có người thử tính hỏi. Ngạn Thành Vân đấy mắt là một mạt trầm mặc, nhìn thoáng qua hơi hoảng loạn Mai Tuần Linh, hơn nữa biến mất cổ Dương, hết thể không khó coi ra tới. Lâu dài trầm mặc lúc sau, Ngạn Thành Vân lúc này mới nói, từng người trở về gia tộc đi, việc này Mai gia nhiều hơn lo lắng, lúc sau có tin tức nói, thông tri mọi người đi. Họ hùa dư lại mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, bất quá hiện giờ Cổ Dương khiến cho nạn phiên phong ba, xác thật không phải người bình thường có thể xử lý, cũng là báo cáo gia tộc mới là chính giải. Một đám người đều là rời đi, chỉ còn lại có Ngạn Thanh Vân, nhìn thoáng qua chú quanh, Chặt Tinh nơi xác thật là đã biến mất vô tung vô ảnh, hết thệ không biết là kết thúc, vẫn là bắt đầu. Xác thật đối với bọn họ tới là kết thúc, chỉ là đối với Cổ Dương tới nói, lại là một khắc tràng trung cuộc ngoạn luân. Chặt Tinh nơi xác thật là bị Cổ Dương luyện hóa, bất quá hiện giờ đã ẩn rồi lên, Chặt nơi giữa thủ là hấp thu tinh giữa tử linh chi lực sinh. Cổ Dương ở vận dụng đế chi lực sau, cũng không dám bốn phía hấp thu trong đó lực lượng, nếu không đế chi lực sẽ có điều ảnh hưởng, Cổ Dương sợ năm đó việc sẽ giẫm lên vết xe đổ. Cho nên đem Trạch Tinh nơi dấu ở không dễ phát hiện bực góc ngoài lạc, cái gọi là linh nhãn thánh quả kỳ thật cũng không như trong truyền thuyết giống nhau thần hiệu, thậm chí dùng quá nhiều còn sẽ có tác dụng phụ, Cổ Dương nhưng thật ra hơi có chút hối hận tới đây. Nếu không phải được đến kia một tin tức, này một chuyến Cổ Dương liền thật là tuần công, cùng Cổ Dương ngày thường tác phong, chính là một chút bất động. Hẩn thân trạng thái, Cổ Dương tìm được rồi Minh Húc, Minh Húc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thuyết Minh Mai Tuấn Ninh còn không có trở lại Mai gia. Một vị khác mai rượu nhằm là vĩnh viễn không thể trở lại mai gia. "Sư phó, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không có cùng bọn họ cùng nhau sao?" Minh Húc nhìn đến Cổ Dương, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương lắc đầu, mở miệng nói, "Hiện tại không phải giải thích thời điểm, mai gia không thể để lại, Mai Viêm ở đâu?" Nhìn Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, Minh Húc giữa mày cũng là nhiều một mạng chính xác, lúc này mới mang theo Cổ Dương đi tìm được rồi Mai Viêm. Mai Viêm nhìn thấy hai người trạng thái, pha là kỳ quái, bất quá còn không kịp hỏi, Cổ Dương liền cho hắn tát một quả linh thạch, linh khí giữa một cổ mãnh liệt long tộc huyết mạch lực, làm Mai Viêm không rõ nguyên do. Người tiêu phí vạn năm thời gian, mới đi đến hôm nay này một bước, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau đi. Này cái linh thạch có thể cho ngươi vô hạn thứ thúc dục lòng viêm thương giữa thần đế cảnh một kích, xem như cho ngươi tự bảo vệ mình chi dùng. Cổ Dương như thế nói. Mai Viêm nhìn Cổ Dương, trước mắt giữa đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, vội là hỏi: "Ngươi làm gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cổ Dương trầm giọng muốn nói: "Mai Đại Túc, ngươi ở chỗ này có người yêu cầu triều cố, cùng chúng ta bất đồng, bất quá ta tưởng nói chính là, Mai gia cũng không phải ngươi trong tưởng tượng chính đại quan minh, nếu có một ngày ngươi đối mặt toàn bộ Mai gia, ta hy vọng sống sót chính là ngươi." Mai gia thủ đoạn, xác thật là trước nay đều không có mình, lúc này đây Trạch Tinh nơi xảy ra chuyện như đi. Mai Viêm thần sắc có chút thương xót, nhẹ giọng hỏi. Cổ Dương chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói thẳng, nếu là nói, đổ tăng Mai Viêm thương cảm mà thôi, kể từ đó, còn còn không bằng không nói. Mai Viêm cùng Cổ Dương bất đồng, Cổ Dương có thể đối Mai gia không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là Mai Viêm không thể, đối với Mai Viêm tới nói, toàn bộ Mai gia chính là chính mình căn, là chính mình vô pháp tránh thoát một hồi ảo động. Thở dài khẩu khí, đối mặt Cổ Dương, Mai Viêm trung là gật gật đầu, mở miệng muốn nói, ta minh bạch, nếu là có cơ hội, chúng ta còn sẽ tái kiến đi. Cổ Dương gật đầu, trong ánh mắt nhiều là đạm nhiên, mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, nếu là có duyên, tất nhiên sẽ ở nhìn thấy, hy vọng về sau là ngươi thống lĩnh Mai ra, có lẽ ta sẽ yên tâm không ít. Sao có thể? Mai Viêm không cấm lắc đầu nói, trong lòng là lâu dài trầm mặc, ý theo chính mình hiện tại cấp bậc, được đến ngày tháng năm nào đi. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, có lẽ ngươi có thể xuống tay tăng lên chính mình tất phương thần Viêm cấp bậc, như vậy đối với thần khí tăng dài, sẽ có chỗ lợi. Cổ Dương nhẹ dọng một lời có thể nói là một ngữ bừng tỉnh người trong động, tin tưởng Mai Viêm đối với Cổ Dương ý tưởng cũng là có rất nhiều hiểu biết, có đôi khi ngoại giới tăng lên rất quan trọng, nhưng là bên trong tăng lên cũng là đồng dạng quan trọng. Ở Mai Tuấn Ninh trở lại Mai ra phía trước, Cổ Dương cùng Minh Húc đã đã sớm rời đi, không lưu một tia dấu vết, ngay cả Mai Viêm phương hướng cũng là không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Cổ Dương cùng Minh Húc giống như là đột nhiên mất tích giống nhau, ở toàn bộ Cửu Châu phạm vi đều là không có bóng dáng, là Mai ra vì Cổ Dương phẫn nộ đến cực điểm. Không chỉ có đảo loạn lần này Cửu Châu thì thí, càng là làm ra tộc thẹn, còn làm trạng tinh nơi biến mất, hết thảy hậu quả Liên tính là giết cổ Dương đều không thể vãn hồi. Mai Diệu nhắm chết, cũng là cổ Dương không thể trốn tránh trách nhiệm, căn cứ vào như thế, toàn bộ Mai ra bắt đầu ở toàn bộ thượng cổ chi cảnh phạm vi giữa đuổi giết cổ Dương. Ngay cả Mai Viêm cũng là đã chịu liên lụy, bị cấm túc ở thứ 5 phái nơi tụ cư, đơn giản Mai Viêm trực tiếp bắt đầu là xem sách cổ, tìm kiếm làm tự thân tất phương thần viêm tăng lên phương pháp, nhưng thật ra mừng được thanh nhàn tự tại. Đến nỗi cổ Dương, ở Mai ra toàn bộ náo phiến tiên thời điểm, đã tới rồi một cái khác Mai gia như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến địa phương, cũng là lúc trước cổ Dương ở luyện hóa Trạch Tinh nơi khi, sợ cảm ứng được địa phương. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 582, ma chủng bề nhỏ. Tác giả, cung tam ma chủng, ma tộc tồn tắng nơi, một chỗ như Long Táng chi địa giống nhau, bất quá tràn đầy ma tộc thi thể địa phương, trung tâm vị trí là ma tộc chủng có uy tín danh dự người, bên ngoài cơ bản chính là tương đương với bãi tha ma giống nhau tồn tại. Lúc trước Cổ Dương ở luyện hóa Trạch tinh nơi khi, cảm giác được một cổ cường đại vô chủ ma khí, nhưng là trong đó thu bạo hơi thở rất đậm, giống nhau ma tộc căn bản vô pháp hấp thu, hiện giờ tình huống bất đồng, cho nên Cổ Dương mới có thể muốn mang Minh Húc đi một chuyến. Cổ Dương lúc ấy cảm ứng được ma khí thời điểm, trong lòng luôn là có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ là Minh Minh giữa có điều chú định, nơi này hết thảy, phản phất thật là đang chờ đợi Cổ Dương trở về. Mang theo Minh Húc, lập với ma chủng phía trước, thần sắc có chút thân thở, nơi nơi đều là ma tộc thi thể, tồn tại thời điểm có lẽ là một phương bá chủ, chính là chết đi lúc sau, cũng liền trở thành một khối bộ khô, bạch cốt đặc toàn vô sinh cơ. Sư phó, vì cái gì tới nơi này đâu? Minh Húc nhìn trước mắt sông Hàn cảnh tượng, nhíu mày hỏi. Cổ Dương ánh mắt híp lại, thần sắc túc mục nhìn phía trung quanh, xương đen lượn lờ, ẩn ẩn cảm giác được trong đó có một cổ bạo ngược hơi thở làm tràn, trong lòng càng thêm một phần cẩn thận. Ta ở luyện hóa Trạc Tinh nơi khi, cảm ứng được nơi này ma khí, tựa hồ là có vận mệnh chú định chỉ dẫn, hiện giờ Cửu Châu cũng là không thể đãi đi xuống, đơn giản liền tới nhìn xem." Cổ Dương như thế nói. Minh Húc gật đầu, Trạc Tinh nơi giữa sự tĩnh, Cổ Dương đã nói cho hắn, đối với Minh Húc tới nói, cái gì Trạc Tinh nơi, linh nhãn thánh quả toàn bộ không thèm để ý. Đương nhiên hắn để ý chỉ có Cổ Dương. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh, hai người cùng bước vào ma chủng giữa, trên người ma khí triển khai, có thể giảm bất nơi này đối với bản thân ảnh hưởng, nơi này hết thảy, tựa hồ rất là bình tĩnh. Từng bước một tiến vào trong đó, xung quanh tĩnh mình hơi thở, làm người cảm thấy không thoải mái, chính là Cổ Dương vận mệnh chú định có thể cảm giác được, tựa hồ khoảng cách chính mình cảm ứng được kia cổ hơi thở, càng ngày càng gần. Tiểu tâm chút, khoảng cách càng ngày càng gần, kia cổ hơi thở cực kỳ thô bạo, nếu có vấn đề, bảo toàn chính mình quan trọng. Cổ Dương nói thẳng nói, trong tay thương khung kiếm đã hiện ra. Minh húc gật đầu, trong tay mất đi thương cũng là hiện ra. Hai người dần dần hướng trung tâm đi, trước mắt tình cảnh, làm người chấn động liên tục. Bên ngoài là bại tham ma, nhìn tứ tung ngang dọc thi thể, luôn là cảm thấy thật đáng buồn, chính là này ngay trung tâm, lại là huy hoàng dị tượng, một tòa bạch ngọc cung điện, cung điện ở ngoài, có một cổ thuần màu đen hơi thở khắp nơi lan lỏi. Đây mới là đại quan quý nhân cùng người thường khác nhau đi, ma tộc cũng là đồng dạng. Minh Húc thấy như vậy một màn, nhẹ giọng lên nói, Cổ Dương gật đầu, nhìn về phía ở bạch ngọc cung điện tán loạn kia cổ hắc khí, lượn lờ giữa, tự hữu sắc bén chi thế, hơn nữa lực lượng không yếu, xem ra chính là bọn họ lần này tìm kiếm mà Này cổ ma khí xem ra là từ chết đi ma tộc cường giả hội tụ, chỉ là trong đó tử khí quá nặng, cho nên người khác không có biện pháp hấp thu. Cổ Dương nhìn trước mặt hơi thở, trầm mặc luôn nói, Minh Húc gật đầu, hỏi Cổ Dương, kia sư phó Tất Phương thần viện có thể loại trừ trong đó tử khí sao? Cổ Dương gật đầu, nhìn quanh bốn phía luôn nói, hẳn là không thành vấn đề, tử khí đối với Tất Phương thần viêm tới nói không là vấn đề, hiện tại trước đem nó giam cầm lên, sau đó từng bước hấp thu. Minh hút gật đầu, cùng Cổ Dương cùng nhau, tả Hữu tới gần, kia cổ ma khí tuy rằng không có linh trí, nhưng là trong đó hỗn hợp tử khí, càng khó đối phó mất đi thương phía trên, Cổ Dương bao trùm Tất Phương Thần Viêm, hai người bộc đánh, đem kia cổ lực lượng vung trói, một cái thật lớn Tất Phương Thần Viêm vung trực tiếp bao trùm toàn bộ Bạch Ngọc cung điện, cũng đem kia cổ lực lượng vung trói ở trong đó. Tự Hưu cảm ứng giống nhau, kia cổ ma khi bắt đầu khắp nơi tán loạn, so vừa rồi càng thêm kịch liệt, Cổ Dương cùng Minh Húc khống chế được Thần Viêm vung trói tiếp tục đi xuống dưới. Dần dần thu nhỏ lại khoảng cách, màu đen xương mủ trong lúc vô ý tiếp xúc đến Tất Phương Viêm, nháy liền chút, bất lần thứ hai chính là chạm đâm vong bình tĩnh, Cổ Dương cùng Minh Húc liên nhau, đều là ở khống chế chung càng thêm nửa phần lực đạo, làm kia cổ hát sắc ma khí đang không ngừng va chạm trùng, càng thêm thuần tịnh. Suốt nửa ngày thời gian, ở cổ Dương hai người mắt thường có thể thấy được trong quá trình, hắc sát ma khí dần dần trở nên dịu ngoan không ít, cái này quá trình, cũng là ma khí thích ứng, cổ Dương hai người hơi thở quá trình. Minh Húc điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị hấp thu trong đó ma khí. Cổ Dương điều chỉnh tự thân hơi thở đồng thời, không quên thông chi Minh Húc. Minh Húc hiểu ý, chỉ là phân ra một sợi hơi thở khống chế mất đi đường, sau đó điều chỉnh trong cơ thể hơi thở, làm hơi thở dần dần vững vàng, đạt tới có thể hấp thu ma khí nông nỗi. Điều tức lúc sau, Cổ Dương cùng Minh Húc lúc này mới rơi xuống giữa không trùng, từng người thông qua thương không kiếm cùng mất đi thương liên tiếp, dẫn đường trung ương hơi thở tiến vào từng người trong cơ thể. Chuyến này chỉ có thể hai người cùng nhau hấp thu, liền tính là Cổ Dương muốn làm Minh Húc đơn độc hấp thu cũng không được, từ bước đầu tiên bắt đầu, Cổ Dương liền không thể không tham dự đi vào, lúc sau nếu là mạnh mẽ rời khỏi, sẽ tạo thành trong đó hơi thở không xong, ngược lại cấp Minh Húc tạo thành tổn tồn. Vì bảo trì trong đó ổn định, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn cùng Minh Húc cùng nhau hấp thu, bất quá sẽ tận lực khống chế, rốt cuộc lúc này đây là tính toán làm Minh Húc tăng lên. Cho đến ngày nay, mới xem như là Minh Húc đường đi thượng quý đạo, hết thảy chuẩn bị đều là vì tương lai vô đạo chi cảnh, Cổ Dương chi lộ từ từ. Bị luyện hóa tử khí ma khí, hấp thu lên làm ít công to, Minh Húc cùng Cổ Dương hơi thở đều đang không ngừng kéo lên giữa. Cổ Dương vẫn luôn chú ý chứ ma khí động tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy trong đó giống như có thứ gì, như là linh thạch vẫn là thú hoạch mà nhỏ, loáng thoáng xem không rõ. Trong lòng tùy có nghi hoặc, nhưng cũng vẫn chưa có cái gì kỳ quái tình huống phát sinh, là Minh Húc chú ý chút, chỉ đừng có thể là trong lúc vô ý cuốn vào trong đó, không, có gì khác tình huống phát sinh. Một ngày một đêm lúc sau, Hai người mới đưa kêu cổ lực lượng hấp thu xong, một đạo thanh thúy tiếng vang phát ra, làm cổ dương trên mặt là một mặt nghi hoặc chi xác. Cổ Dương thăng cấp thần vương cảnh đất giai, Minh Húc thăng cấp thần hầu cảnh nhất giai, hấp thu xong sau, Minh hút điều tức thời gian hơi chút dài quá chút, Cổ Dương dẫn đầu tỉnh lại, nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ. Xúc tư lạnh lẽo, xem chi mảnh nhỏ hình dạng, nếu là y theo hoàn chỉnh hình dạng, hẳn là có tam viễn, bởi vì bên cạnh bóng loáng trình tế, tựa hồ là cố tình đem một cái hình tròn vật thể biến thành cái này bộ dạng. Mảnh nhỏ là màu trắng ngà, có loại rất quen thuộc hơi thở, tựa hồ Cổ Dương ở địa phương nào cảm rất quá. Nhưng lại trong lúc nhất thời có chút nghi không ra. Cầm mảnh nhỏ có chút xuất thần, Minh Húc không biết khi nào đã điều tức xong, nhìn đến Cổ Dương cầm mảnh nhỏ ngồi, nghi hoặc hỏi, "Đây là cái gì?" "Essit." Hỏi của Cổ Dương lúc này mới tỉnh thần lại đây, đem trong tay mảnh nhỏ đưa cho Minh Húc, mở miệng nói, "Đây là vừa rồi từ ma khí trung dân xuống, ta cảm giác trong đó hơi thở rất quen thuộc, nhưng là đã quên ở nơi nào cảm giác được quá." Minh Húc cầm mảnh nhỏ, trên mặt một màn không nhịn được mà bật cười chi sắc, bất đắc dĩ nói, "Sư phó, ngươi lại ở đâu ta đi, này còn không phải là ngươi trong cơ thể đế chi lực hơi thở sao? Bị liền có thể phục sinh." đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị vết chương 583 sấm xét bao gấm. Tác giả, cung tam đế chi lực. Minh Húc chi ngôn lập tức làm Cổ Dương bình tỉnh hắn vẫn luôn là chú ý đế chi lực giữa màu đen bộ phận, hiện giờ nếu là đưa bọn họ tách ra, tựa hồ trước mắt cái này mảnh nhỏ hơi thở, cùng đế chi lực màu trắng kia bộ phận rất là tương đồng. Cổ Dương mày tức khắc nhíu lại, trong lòng truyền động vô số cái ý niệm, đương nhiên nghĩ tới cái gì, không cấm cười nói, Minh Húc, có lẽ cái này chính là ngươi tiến vào thần cảnh nguyên đi. Minh Húc nhìn trong tay mảnh nhỏ, trong đó hơi thở, tựa hồ là làm hắn cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, kỳ quái đến làm Minh Húc cảm thấy như là chú định. Lăn qua lộn lại nhìn mảnh nhỏ, mảnh nhỏ một bên là bóng loáng mặt ngoài, bên kia có một ít kỳ quái hoa văn, tựa hồ như là một mảnh bản đồ, chỉ thị một cái không biết vị trí. "Sư phụ, người xem cái này." Minh Húc chỉ vào hoa văn, hỏi Cổ Dương. Cổ Dương ánh mắt gian là một mặt trầm mặc, hơi như mày, trầm giọng nói, "Này tựa hồ là nơi nào bản đồ, tổng cảm thấy rất quen thuộc." Minh Húc cũng là gật đầu nói, "Cái này địa phương, tựa hồ là ở Quỷ Sương Mộ rừng rậm giữa, chỉ là nơi này không giống bên ngoài." Minh Húc lúc trước sinh hoạt tại hạ giới ánh trăng rương rằm giữa, thượng giới Quỷ Sương Mù rừng rậm với hắn mà nói, bất quá là một cái đồng dạng tồn tại mà thôi. Ngươi là nói nơi này là Quỷ Sương Mù rừng rậm sao? Cổ Dương nhìn chịu tượng đồ hình, khó có thể tưởng tượng Minh Húc là làm sao thấy được. Minh Húc gật đầu, lúc này mới cấp Cổ Dương nói rõ vị trí, Cổ Dương thử đem thượng cổ chi cảnh vị trí cùng mảnh nhỏ thượng ghi rõ vị trí đối thượng hảo, này hết thấy, tựa hồ đúng như Minh Húc theo như lời, chính là chú định. Hảo, nếu xác định vị trí, như vậy chúng ta liền đi xem. Cổ Dương đứng dậy mở miệng nói, trong mắt là một mạt chính xác. Ân. Minh Húc gật đầu. N đã thật vất vả tìm được nguồn nguồn, lại sao lại có thể bỏ qua. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Minh Húc lúc này mới nhíu mày hỏi, "Sư phó, hiện giờ Mai ra hẳn là ở bốn phía tìm chúng ta, cứ như vậy trở về, sợ là sẽ." "Exit. Họ vừa vô phương, chúng ta từ yêu tập phương hướng tiến vào, trực tiếp nhập Quỷ xương ngủ rừng rậm giữa, tận lực kiêng rẻ nhân tộc tồn tại." Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Cuối cùng Minh Húc là đồng ý Cổ Dương kế hoạch, cũng là vì này tựa hồn là duy nhất có thể tìm đến đế chi lực ngọn nguồn cơ hội, không có đế chi lực Minh Húc, kỳ thật cái gì đều không phải. Cổ Dương minh bạch. Minh Húc cũng là rõ ràng. Cổ Dương ngủ rừng rậm, như cũng là như lúc ban đầu sơ tiến vào là lúc bộ dáng, mới vừa đi lên khi, hết thảy sơ cục đều là ở chỗ này bắt đầu, gặp được Mai Viêm, tiến vào Mai gia, đến tận đây khi đào vòng. Là Âm Phong tốc sao? Cổ Dương cùng Minh Húc hai người nhìn trong tay bản đồ, Cổ Dương trần chờ ngun nói, Minh Húc cẩn thận đối lập nơi này bản đồ cùng mảnh nhỏ thượng Hoa Văn, cuối cùng là gật đầu nói, "Ừ, hẳn là chính là Âm Phong cốc, chúng ta từ bên này qua đi." "Từ từ, bên kia giống như có cái gì." Đang ở đi tới, Cổ Dương nhiên dừng bước chân, phía sau Minh Húc bước chân cũng là chậm lại. Nhìn phía trước, Cổ Dương cùng Minh Húc chậm rãi dịch đi qua bước chân, ở rừng cây chỗ sâu trong, rốt cục là thấy được Cổ Dương vừa mới có điều cảm ứng một nguồn. Lôi Vân Báo. Cổ Dương nhìn trước mắt một vật, trong lòng cả kinh, một cái thật lớn hiện ra hình giọt nước thân hình, trên người trải rộng lôi văn, chính đưa lưng về phía hai người, tựa hồ là ở xé rách thứ gì, một cổ mùi máu tươi rõ ràng lan tràn mở ra. Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, đối mặt như thế một màn, thật sự là khiếp sợ, hơn nữa từ Lôi Vân Báo trên người hơi thở dao động tới xem, hẳn là thần vương cảnh cửu giai. Phía sau theo kịp Minh Húc, thấy như vậy một màn đã là có chút trợn tròn mắt, không dám lộ sổ. Sợ một không cẩn thận liền kinh động cái kia quái vật khổng lồ. Minh Húc muốn nói chuyện, lại bị Cổ Dương ngăn lại, đánh cái thủ thế, cùng Minh Húc chậm rãi lùi lui, mắt thấy nếu muốn rời khỏi lôi vân báo phạm vi, không tưởng được sự tình lại đã xảy ra. Một đạo thanh thúy, dẫm chặt đứt nhánh cây thanh viêm phát ra, ở yên tĩnh trong rừng rậm có vẻ phá lệ chói thay, thuận lợi kinh động lôi vân báo. Nó, lôi vân báo theo thanh viêm phát ra phương hướng vừa thấy, tròn trợn đôi mắt vừa lúc là đối thượng Cổ Dương hai người, đáy mắt nghị, mang theo một mạt thị huyết là Cổ Dương lại, lôi kéo Minh Húc lui về phía sau chính là lôi vân báo tốc độ càng vượt quá bọn họ tưởng tượng, bất quá là một cái xoay người khoảng cách, liền chặn bọn họ đường đi. Thần Vương cảnh cửu dai. Lôi Vân báo động tác ngay mắt, Cổ Dương đã thấy rõ ràng hắn cấp bậc, bất quá tuy rằng cùng lúc trước chứng kiến tự kim long mãng trên lệch không lớn, Lôi Vân báo lại không thể miệng phun nhân luôn. "Sư phó, làm sao bây giờ? Này đầu Lôi Vân báo tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản tránh không khỏi." Minh Húc nhíu mày hỏi. Cổ Dương ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Lôi Vân báo phương hướng, đáy mắt là một mạt tốc mục chi sắc, trong tay thương khung kiếm ra, trầm giọng nói, "Nếu tránh không khỏi, cũng cũng chỉ có thể nghênh thượng." Minh Bạch Minh Húc gật đầu, trong tay mất đi thương hiện ra, đáy mắt sắc bén chi thế tận hiện, cho đến ngày nay, Minh Húc rốt cục là có thể cấp cổ Dương giúp đỡ một chút rồi. Mỗi một lần đều là đã chịu cổ Dương che chở, kỳ thật Minh Húc trong lòng cũng không dễ chịu, đơn giản hiện tại, Minh Húc đã có thể cùng cổ Dương kể vai chiến đấu. Một tả một hưu bập đánh, sau đó nghe ta chỉ thị rời đi, Minh Bạch sao, chúng ta không thể cùng hắn từng đối cứng. Cổ Dương trầm giọng muốn nói, trong lòng pha là bình tĩnh. Minh Húc gật đầu, dựa theo cổ Dương chỉ thị động, lôi Báo nhìn đến hai người tác, làm như cười lạnh giống nhau, thân hình chợt lóe, liền đối thượng nhược thế một phương Minh Húc. Tuy rằng còn không đạt được miệng phun nhân ngôn nông nổi, nhưng là Lôi Vân Báo linh trí đã khai, không thể nói là không thông minh. Cổ Dương cùng Minh Húc chi gian, thực rõ ràng, Cổ Dương đối hắn uy hiếp lớn hơn nữa, nhưng là Minh Húc càng dễ dàng đối phó, cho nên Lôi Vân Báo đem cái thứ nhất mục tiêu đặt ở Minh Húc trên người, Cổ Dương là đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi kia một cái. Đối mặt lao xuống mà đến Lôi Vân Báo, Minh Húc trong mắt không có chút nào sợ sắc, trong tay mất đi thương múa may, đối mặt Lôi Vân Báo công kích, tích thủy bất lậu. Chỉ là rốt cuộc hai người chênh lệch quá lớn, Lôi Vân Báo công kích, một lần so một lần khó có thể đối phó, Minh Húc đã sắp kiên trì không được. Cũng liền ở ngay lúc này, Cổ Dương động, lập với Minh hút phía sau, thương không kiếm hung hăng một phách, làm nguyên bản Lôi Vân Bảo tất thắng chiến của sinh ra vi diệu biến hóa. Vừa rồi một kích, cũng không đủ để thương tổn Lôi Vân báo, nhưng lại cung cấp hai người tranh được một đường sinh cơ, chỉ là Lôi Vân báo như thế nào sẽ bỏ qua tới tay con người. Lôi Vân Bảo rơi chân bước chân hung hăng đập mã, bắn khởi đầy đất cho bụi, trên người Lôi Vân càng hiện rõ ràng, hơi thở trực tiếp tọa định cổ Dương hai người. Cổ Dương kinh giấc tình huống không đúng, cùng Chi Minh Húc nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt ý tưởng, song song gật đầu một cái, xoay người liền chạy. Hai người là ở một phương hướng, Nếu là tách ra càng thêm nguy cơ thật mạnh, Lôi Vân báo tốc độ quá nhanh, đơn thuần đánh nhau chết sống hai người căn bản chiếm không được thượng phong. "Sư phó, rước quát chúng ta đem Lôi Vân báo dẫn tới mặt khác linh thú nơi đó đi." Cấp tốc chạy vội Minh Húc, một bên đi theo Cổ Dương Vu hồi tới lộ, một bên truyền âm nói: "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 584, sau này còn gặp lại." "Tác giả, cung tăng hảo, ta nhớ rõ hướng ở bên này là một đầu thần vương cảnh đầm nước mãng sao huyện, có lẽ có thể giúp đỡ đội." Cổ Dương truyền âm trả lời, nháy mắt xoay phương hướng đang ở hai người mệt mỏi khi, bỗng nhiên là một thanh trưởng kiếm từ Lôi Vân Báo phía sau trực tiếp đâm vào Lôi Vân Báo đầu giữa, một kích phải giết, lựa chọn vị trí cực hảo, vừa vặn là đâm xuyên qua Lôi Vân Báo thu hạch. Lôi Vân Báo thật lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất, làm phía trước Cổ Dương cùng Minh Húc bước chân nháy mắt dừng lại, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đối mặt Lôi Vân Báo thật lớn thi thể, Cổ Dương mắt sắc phát hiện cắm ở hắn đầu thượng kia thanh kiếm, góc độ tinh xảo, cũng không là người bình thường thủ đoạn. Cùng Tri Minh Húc lẫn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt kỳ quái chi sắc, là ai ở hỗ trợ. Bất quá, kỳ quái dưới càng có rất nhiều cẩn thận, chậm rãi đến gần rồi lôi Vân Báo thi thể, này thượng trưởng kiếm đột nhiên bay đi, Cổ Dương hai người lúc này mới thấy rõ là ai hỗ trợ. Thần Sắc nghiêng nghĩ, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được nạn ra người, vừa rồi ra tay người Cổ Dương không biết, bất quá đi theo sau đó người lại cùng Cổ Dương từng có gặp mặt một lần phân. Thế nhưng là ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Cổ Dương còn còn chờ mong Cái kêu Ngạn Thành Vân mất trí nhớ, chính là hắn trực tiếp một câu liền đem Cổ Dương thân phận lộ rõ. Ngươi nhận thức hắn? Ngạn Cẩm Trình nghe được Ngạn Thành Vân âm, nghi hoặc hỏi, vừa rồi ra tay người cũng chính là hắn, Thần Quân cảnh nhất, giai Cho nên mới sẽ như vậy sắc bén đem lôi vân báo bị mất mạng. Chỉ là không ngờ tới, này cứu tới hai người, tự hồ còn cùng ngạn ra có điều liên hệ, như thế làm ngạn Cẩm Trình có chút tò mò. Ngạn Thành Bân nhìn về phía Cổ Dương, mắt gian là một mạt sắc lạnh, trầm giọng nói, người này chính là ai ra đang tìm kiếm Cổ Dương, cũng là vì hắn, chắc tính nơi mới biến mất, lúc này đây Cửu Châu không có được đến linh nhãn thấy quả, đều là hắn duyên cớ. Ngạn Thành Bân dăm ba câu liền đem Cổ Dương sợ làm việc nói cái thông thấu, Cổ Dương thần sắc nghiêm nghị, nếu là ngạn Cẩm Trình phải đối chính mình động thủ, Cổ Dương không ngại đua một lần mệnh. Đối phó dị thú cổ dương cũng không lành nghề, chính là đối phó người, cổ dương thủ đoạn từ trước đến nay sắp bén, hơn nữa rất ít có đi công tác sai thời điểm. nhiên, đối thượng cổ dương sắp bén hai trong mắt, ngạn cẩm trình lại là một mặt đạo nhiên chi sắc, thanh bằng muốn nói, "Ngươi không cần phật trường, ta đối trạch tinh nơi cùng linh nhãn thánh quả đều không có hứng thú, bất quá ta muốn hỏi một vấn đề." "Vấn đề?" Cổ Dương nghi hoặc thanh ra, không biết cái này ngạn ra người là cái gì tật xấu, bất quá rốt cuộc vừa rồi hắn ra tay cứu chính mình hai người, cũng là gật đầu nói, "Ngươi nói đi." "Ngươi hay không có thể cảm ứng được luôi thuộc tính chi vật?" Ngạn Cẩm Trình như thế hỏi, nhìn như là một cái không liên quan nhau vấn đề, làm cổ dương trước mắt nghi hoặc. Đối thượng cổ dương trần chờ hai trong mắt, Ngạn Cẩm Trình thản nhiên cười, lúc này mới mở miệng nói, đã quên tự giới thiệu, ta là Ngạn Cẩm Trình, tộc trưởng đệ tử, lần này ra tới là vì tìm kiếm thiên lôi trúc. Thì ra là thế, vừa rồi các ngươi cảm ứng được lôi thuộc tính, tưởng thiên lôi trúc, kết quả là đổi giết chúng ta lôi vân báo đúng không? Minh Húc không nói gì nói, có đôi khi thật đúng là trùng hợp. Bất quá Minh hút theo như lời sát thật là sự thật, Ngạn Cẩm Trình không có phản đối, tiếp tục luôn nói, "Hôm nay Lôi trúc đối chúng ta cực kỳ quan trọng, nhưng là chúng ta đối với Lôi thuộc tính cảm ứng thật sự là không thành thạo, ta xem ngươi trong cơ thể tự hữu Lôi thuộc tính vật tác, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ." "Chính là, nếu là Cổ Dương huynh đệ hỗ trợ, hôm nay chúng ta có thể coi như chưa bao giờ gặp qua Cổ Dương huynh đệ, không biết ý hạ như thế nào." Cổ Dương lời nói còn chưa nói xong, đã bị nạn Cẩm Trình đánh gãy. Trong lời nói ý tứ thực rõ ràng, nếu là Cổ Dương đồng ý hỗ trợ, như vậy hết thảy có thể làm bộ cái gì đều không có phát sinh, nếu là Cổ Dương không hỗ trợ, Như vậy ý theo cổ Dương thân phận, cũng chính là tự gánh lấy hậu quả. Cổ Dương làm sao nghe không hiểu trong đó uy hiếp ý vị, cười lạnh luôn nói, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ trực tiếp đem ta giao cho Mai ra sao? Ngạn Cẩm Trình cười cười, mở miệng nói, ngươi chớ có trách ta uy hiếp ngươi, ta tìm không thấy Thiên Lôi trúc, về đến gia tộc đồng dạng là vẫn rồi liên tục, còn không bằng tự chiến đến cùng, nếu ngươi đều minh bạch, nên biết như thế nào lựa chọn đi. Cổ Dương gật đầu, tùy ý nói, không sai, là minh bạch, hảo, ta đồng ý hỗ trợ, bất quá không phải vì cái gọi là uy hiếp, chỉ là bởi vì vừa rồi ra tay trước cứu người mà thôi. Ngạn Cẩm Trình cao giọng cười, gật đầu nói, Hạo, vô luận là cái gì lý do, ngươi đáp ứng hỗ trợ liền hảo. "Exit." Họ ưu ân. Cổ Dương gật đầu, vẫn chưa nói thêm nữa, nếu là chỉ có ngạn thành Vân, có lẽ Cổ Dương trực tiếp liền đi rồi, bất quá ngạn cầm trình vừa rồi liền cứu bọn họ, Cổ Dương không phải tri ân không cầu báo người. Về Thiên Lôi trúc, Cổ Dương từng nay ở sách cổ trung đã qua, danh như ý nghĩa, kỳ thật cũng chính là có được lôi thuộc tính cây trúc mà thôi, chỉ là này cây trúc so bình thường cây trúc càng cao cấp một chút, là thuộc về linh dược phẩm chủ. Các ngươi tìm kiếm hôm nay lôi làm cái gì? Người bình thường giống như đều là dùng nó lôi thuộc tính luyện chế đồ vật đi. Cổ Dương tùy ý hỏi, đây cũng là vì cái gì Cổ Dương sẽ biết Thiên Lôi Trúc nguyên nhân. Này không phải nguyên nên quan tâm sự tình. Ngạn Cẩm Trình còn chưa nói chuyện, Ngạn Thành Bân đã là nói thầm ra tiếng. Cổ Dương nhướng mày cười, cũng là không có hỏi lại, nhưng thật ra Ngạn Cẩm Trình mở miệng giải thích nói, kỳ thật là tộc trưởng sử dụng, tu luyện bên trong có điều chắc trở, yêu cầu Thiên Lôi Trúc lôi thuộc tính phụ trợ, cho nên chúng ta mới có thể tới đây. Thì ra là thế. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, cũng là vẫn chưa nói nữa, cái này Ngạn Cẩm Trình nhìn là khuôn mặt tươi cười doanh doanh, biết gì nói hết bộ dáng, nhưng chính là như vậy thái độ, mới làm Cổ Dương cảm thấy cẩn thận. Biết quá nhiều người luôn là sống không lâu lâu, Cổ Dương biết đạo lý này, chỉ là không biết hay không ngạn Cẩm Trình cũng là đánh cái này, chú ý hiện giờ Cổ Dương còn có giá trị lợi dụng, chờ đến Cổ Dương tìm được thiên lôi trúc, như vậy Cổ Dương cũng liền không có cái gì tác dụng, đến lúc đó chẳng phải là mặc người xâu xé. Cổ Dương trong lòng tự hưu cân nhắc, đối mặt ngạn Cẩm Trình thời điểm cũng là cẩn thận không ít, nếu là thật tới rồi kia một bước, sợ là hai người chi gian chung có một trận chiến. Cẩn thận giữa, Cổ Dương cũng là âm thầm có kế hoạch, nếu là cái này ngạn Cẩm Trình thật sự muốn qua cầu rút ván, Cổ Dương cũng không phải dễ đối phó. Tuy rằng không đến mức làm hắn ăn không hết gói đem đi, ít nhất cũng là làm hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Có Cổ Dương đối với lôi thuộc tính cảm ứng trợ giúp, làm mọi người tỉnh đi không ít phiền thoái. rất nhiều điều trong kế hoạch tuy lộ, bị Cổ Dương một cái một cái phủ định lúc sau, rốt cục là xác định nhất có hy vọng một cái. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương ở trong đó cảm giác được chính là trừ bỏ lôi thuộc tính ở ngoài sinh cơ bừng bừng, cùng chi dị thú sinh cơ bất đồng, so chi dị thú thuần túy nhiều. Theo cảm ứng qua đi, cái loại này linh thảo câu thông thiên địa cảm giác càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc, một cái tiểu sơn cốc giữa, một mảnh bình thường rừng trúc giữa, có được một gốc cây không giống nhau cây trúc. Thiên Lôi Trúc. Ngạn Cẩm Trình cùng Ngạn Thành Bân trên mặt đều là một mặt vui mừng, hướng mục đích địa chạy tới. Lúc sau Cổ Dương cùng Minh Húc lại là ở liếc nhau lúc sau, thân ảnh Lãng Yên rời đi, chỉ để lại một đạo thanh âm vang vọng sân cốc, ngạn ra người, mục đích đã đến, sau này còn gặp lại. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tằn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 585, hoàng tước ở phía sau. Tác giả Cung tam thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến ra, căn bản biện không do phương hướng, Ngạn Thành Bân gãy mắt là một mặt lạnh lẽo, tức giận nói: "Thế nhưng làm hắn chạy. Chạy lên chạy, lại tìm trở về là được, trước xử lý Thiên Lôi trúc sự tình." Ngạn Cẩm Trình trừng mắt nhìn Ngạn Thành Bân liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngạn Thành Bân co rụt lại cổ, lúc này mới tử nhẫn không gian giữa lấy ra tới công cụ, đem Thiên Lôi trúc thật cẩn thận trang nhập từ ngọc hộp giữa, bảo đảm trong đó dự hiệu sẽ không sói Đáy mắt thần sắc bình tĩnh, lúc này Ngạn Cẩm Trình mới nhìn về phía phía, tựa hồ là ở cảm ứng Cổ Dương rời đi phương hướng, tuy rằng Cổ Dương rời đi nhưng là cũng không đại biểu ngạn Cẩm Trình không có biện pháp tìm được bọn họ. Thông tri mặt khác đội ngũ người, đem Cổ Dương tiến lộ cho ta họa ra tới, ta muốn tức khắc tìm được hắn, trong tay hắn linh nhãn thánh quả nhưng có đại tác dụng." Ngạn Cẩm Trình trực tiếp luôn nói. Ngạn Thành Bân trên mặt cũng là một mặt hưng phấn, phải biết rằng, lúc trước Cổ Dương liên quan linh nhãn thánh quả biến mất, chính là làm hắn hối hận không kịp, hiện giờ có cơ hội tìm trở về, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Thật mạnh gật đầu, lập tức liền đi phát tin tức đi, trong lòng, đã không đệ bụng Cổ Dương muốn làm cái gì, hắn đấy mắt chỉ có có thể trợ giúp chính mình tăng lên vũ lực linh nhãn thánh quả. Bất quá là nửa canh giờ, Ngạn Thành Bân cũng đã được đến tin tức, tin tức này chính là tổng hợp toàn bộ bọn họ ở trong rừng rậm tìm tòi người đối mắt, xác định Cổ Dương Phương hướng là ở Âm Phong Cốc. Cẩm Trình Sư vinh, biết Cổ Dương là muốn đi đâu? Ngạn Thành Bân được đến tin tức, vội là trở về nói. Ngạn Cẩm Trình nghiêm túc hỏi, là nơi nào? Ngạn Thành Bân mở miệng nói, Cổ Dương là muốn đi Âm Phong Cốc, nơi đó không thể sử dụng vũ lực, không biết hắn là muốn làm cái gì. Ngạn Cẩm Trình thần sắc kiến lặng, âm thanh lạnh lùng nói, hắn muốn làm cái gì không quan trọng, chỉ cần hắn là mang theo Linh quả thì tốt rồi, Linh nhãn quả chính là so với hắn quan trọng nhiều. Ngạn đầu, ngựa ngùng cười nói: Ta vừa rồi còn tưởng rằng Cẩm Trình sư huynh muốn buông tha cái kia Cổ Dương đâu. Chính nói đến tay vị bay, không phải sư huynh tính cách. Hẹc xì. Họ hự ha ha. Ngạn Cẩm Trình cười lạnh một tiếng, đáy mắt thần sắc kiến lặng, trầm giọng nói, nếu kế hoạch của ta đều bị ngươi đoạt tẩu, ta liền không phải sư huynh, vốn dĩ cho rằng có thể không đánh mà thắng, lại chưa tưởng tưởng cái này Cổ Dương vẫn là man thông minh. Hắn là thật sự thông minh, bất quá cùng sư huynh kỹ thuật diễn so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, có sư huynh ở, cái kia Cổ Dương là phiền không dậy nổi cái gì sòng rõ. Ngạn cười nói, đầy mặt nịnh chi sắc. Ngạn Cẩm Trình cười lạnh một tiếng. Triệu tập mọi người, hướng Âm Phong Cốc phương hướng xuất phát, nếu nơi đó không thể sử dụng vũ lực, như vậy liền dùng chiến thuật biển người đôi chết bọn họ đi. Tuy rằng không phải rất rõ ràng Cổ Dương bọn họ đi vào này quỷ xương mộ rừng rậm giữa mục đích, bất quá ở mai ra bốn phía tìm tòi bọn họ thời điểm, như thế tới gần nhân tộc, trong đó hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nhưng thật ra làm nạn cầm chính rất là tò mò. Đặc biệt là hiện tại đã biết Cổ Dương đích đến là ở Âm Phong Cốc, càng thêm cảm thấy kỳ quái, này Âm Phong trong cốc có cái gì hấp dẫn Cổ Dương độ vật sao? Bò ngựa hoàng tước ở phía sau, Cổ Dương cho rằng chính mình ném rất phía sau người. Nhưng trên thực tế bọn họ cùng đến so với ai khác đều khẩn. Một đường tiến vào âm phong cốc giữa, ngạn ra người ẩn nấp thân hình nhất lưu, cổ Dương thế nhưng không có phát hiện, cùng chi Minh Húc một đường đi vào, vừa tiến vào trong đó, liền cảm giác chính mình vũ lực ở nhanh chóng biến mất. Nơi này là cái gì nguyên nhân, vì cái gì sẽ tạo thành vũ lực biến mất đâu? Minh Húc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương lắc đầu ý bảo không biết, nhìn quanh bốn phía, nếu không phải giam cầm vũ lực điểm này, nơi này cũng chính là một cái bình thường sơn xác định không có nguy hiểm lúc sau, lúc này mới cùng Minh Húc cùng nhau phân công nhau tìm kiếm. Cổ Dương dựa vào thứ hại giữa đế chi lực làm chỉ dẫn. Minh Húc rượi vào ở ma chủng được đến kia khối mảnh nhỏ làm chỉ dẫn, hai người cuối cùng ở Sơn Cốc giữa vòng một vòng lúc sau, đi tới rồi cùng cái địa phương. Cái này địa phương đã là ở Âm Phong Cốc chỗ sâu trồng, có được một cây đại thụ, tuy rằng không bằng cổ dương trước kia chứng kiến chống đỡ tinh vực đại thụ, lại cũng là làm người cảm thấy rất là chấn kinh rồi. Đại thụ bộ dễ đã là trưởng thành giống như tiểu sơn giống nhau, lan tràn chúng quanh, ở Âm Phong Cốc của ấy, cơ hồ cũng chỉ có một thân cây, nhưng cái đó lan tràn ra tới thân cây, tất cả đều là đại thụ bộ rễ. Cổ Dương cùng Minh Húc nhìn chầm chầm trước mắt đại thụ, vẻ mặt là một mạt kinh ngạc cảm thán, cho nhau liên nhau. Cổ Dương nhắm hai mắt lại, tác động trong cơ thể đế chi lực cùng minh hút trong tay mảnh nhỏ hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là nháy mắt, ở kia khỏa đại thụ thân cây phía trên, liền lộ ra tới một mạt quang hoa, doanh doanh lảnh lánh, làm hai người trên mặt là một mặt hưng phấn. Đang ở cổ Dương muốn động thủ đem mảnh nhỏ lấy ra thời điểm, một cái càn khôn chảo lại đột nhiên đem mảnh nhỏ mang đi, ở chỗ này không có vũ lực, làm người căn bản không kịp phản ứng. Ánh mắt sắc bén nhìn phía phía sau, đáy mắt thần sắc túc mục, cổ Dương âm thanh lạnh lùng nói, lai là ngươi sao, đạo thật là không nghĩ tới đâu." Vừa rồi ra tay tự nhiên chính là ngạn cảm tình, lúc này cầm trong tay mảnh nhỏ Vẻ mặt là một mặt nghi hoặc chi sắc, trầm giọng hỏi, "Đây là thứ gì?" Cổ Dương tùy ý cười nói, "Như thế nào, hiện tại đồ vật ở ngươi trên tay, ngươi không biết là cái gì sao?" Nghe Cổ Dương nói như thế, Ngạn Cẩm Trình vẻ mặt là một mặt lạnh lẽo, bất quá cũng là không bực, cười nói, "Cổ Dương thiếu hiệp là minh bạch người, vừa rồi ta cứu các ngươi, các ngươi cũng hỗ trợ tìm Thiên Lôi Trúc, xem như hồi nhau, hiện tại các ngươi đem linh nhãn thánh quả giao ra đây, ta liền đem này cái mảnh nhỏ còn cho các ngươi. Phải không?" Lâu không nói chuyện mình Húc dống nhiên cười, trong mắt một mặt hài hước chi sắc, giương mắt nói, "Ngươi trong tay mảnh nhỏ Có thể so cái gì linh nhãn thánh quả quan trọng nhiều, chúng ta chính là căn cứ manh mối mới lại đây." Minh Húc, Cổ Dương như mày, không biết Minh Húc là có ý tứ gì, chính là đối thượng Minh Húc chính xác hai tròng mắt, Cổ Dương biết hắn không phải nói giỡn, trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc, lại cũng lựa chọn tín nhiệm. Vẫn chưa để ý Cổ Dương bộ dáng, hiển nhiên là có chút tin tưởng Minh Húc nói, Ngạn Cẩm Trình mở miệng hỏi, "Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì?" Minh Húc thần sắc đạm nhiên, từ trong lòng lấy ra phía trước kia cái mảnh nhỏ, như thế nói, "Này cái mảnh nhỏ chúng ta là ở ma giữa được đến, nó mặt trên sở chỉ thị vị trí, chính là âm phong gốc." Nghe Minh Húc nói, Ngạn Cẩm Trình lúc này mới nhìn về phía trong tay mảnh nhỏ, mặt trái sắc thật là có chút hoa văn, tựa hồ như là bản đồ giống nhau, làm người cảm thấy rất là huyền ảo. Dương mắt nhìn phía Minh Húc, ánh mắt dừng ở trên tay hắn mảnh nhỏ phía trên, mở miệng nói, "Đem tia cái mảnh nhỏ cho ta." Ra ngoài Ngạn Cẩm Trình dự kiến, Minh Húc lắc đầu nói, "Này khả năng quan hệ đến một cái thật lớn chuyện thừa, liền tính là chúng ta ăn không hết thịt, cũng muốn uống điểm canh đi. Hơn nữa cảm ứng được mảnh nhỏ đích xác thiết vị trí, chỉ có chúng ta thầy trò có thể làm được, bởi vì chúng ta hấp thu mảnh nhỏ lúc ban đầu lực lượng, ngươi không đến tuyển." "Không sai, chúng ta tuy rằng tính trọng là ngạn người nhà." nhưng cũng không phải mặc người sâu xé mà tồn tại. Cổ Dương cũng là mở miệng nói, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 586, lôi đỉnh cũ người. Tác giả, cung tam đối mặt trong tay tràn ngập huyền ảo hơi thở mảnh nhỏ, Ngạn Cẩm Trình trong lòng là một trận dối rắm, vừa rồi Cổ Dương triệu hồi ra tới mảnh nhỏ quá trình, hắn đều là xem ở trong mắt, hai người cũng không có nói dối. "Hảo, ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác tìm kiếm truyền thừa, bất quá linh nhãn thánh quả ở người trên tay đi." Ngạn Cẩm Trình mở miệng nói. Cổ Dương lúc này mới minh bạch ngạn Cẩm Trình đi theo chính mình hai người nguyên nhân, nguyên lai là vì cái này, đơn giản linh nhãn thánh quả đối với Cổ Dương không có tác dụng gì, cũng liền gật đầu nói, "Là ở ta trên tay, chờ chúng ta hợp tác hoàn thành lúc sau, ta sẽ đem linh nhãn chi thụ đặt ở Cửu Châu bên trong, đến lúc đó các ngươi chính mình hoàn thành hy thế, sau đó cấp lấy linh nhãn thánh quả đi." Ánh mắt Tiên Lặng nhìn phía Cổ Dương, nạn Cẩm Trình trong lòng tự hữu cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, mở miệng nói, "Hảo, việc này ta có thể đáp ứng, bất quá này cái mảnh nhỏ tạm thời lưu tại trong tay ta đi." Cổ Dương nhìn thoáng qua Minh Húc, Minh Húc lúc này mới mở nói, "Hảo, nếu là hợp tác Như vậy một người lưu lại một mảnh, thực công bằng. Hảo, cùng người thông minh hợp tác chính là thông khoái." Ngạn Cẩm trình dương giọng cười nói, làm một cái thỉnh tư thế, làm Cổ Dương cùng Minh Húc hai người đi trước. Trên đường trở về, Cổ Dương lúc này mới truyền âm hỏi Minh Húc, "Việc này ngươi là như thế nào kế hoạch?" Minh Húc thực cảm tạ Cổ Dương phía trước đối với chính mình vô điều kiện tín nhiệm, mở miệng nói, "Ta xem qua kia cái mảnh nhỏ, tiếp theo vị trí là ở yêu tộc giữa, nếu là ngạn ra cho chúng ta tìm phiền toái, chúng ta sẽ không hảo xong việc, còn không bằng cùng ngăn ra hợp tác." "Exit." Họ như thế cũng hảo, dù sao có 8 cái mảnh nhỏ, hiện giờ tìm được rồi hai quả còn giữ lại 6 cái, không lo không có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Cổ Dương yên lặng luôn nói, hiển nhiên là tán đồng minh húp kế hoạch. Ta cũng là nghĩ như vậy." Minh Húc cười trả lời. Hai người nhìn nhau cười, đáy mắt là một mặt đạm nhiên, hiện giờ tận thích trong lòng nghi hoặc, cũng là làm thầy cho hai người lại vâng ngăn cách. Một đường đi trở về ngạn ra, Cổ Dương hai người đi theo ngạn gia đội ngũ giữa, nhưng không ai dám ngăn lại bọn họ, hỏi một câu bọn họ có phải hay không Cổ Dương kia Hòa Nhi. Một đường tiến vào ngạn ra thành trì giữa đều là bình tĩnh, xem ra mai gia cũng chỉ là ở chính mình địa bàn thượng một tay che trời, ở chỗ này, vẫn là ngạn gia mới là chân chính chủ thể. Trong lòng bình tĩnh, ở chỗ này còn tính hào đi, ít nhất không cần lo lắng mai ra đội bắt, bởi vì bọn họ đã là ở ngạn ra dưới mí mắt giám thị chứ. Các người trước tiên ở nơi này chờ một lát một chút đi, ta đem thiên lôi trúc trước cấp nhị ra đưa đi." Ngạn Cẩm Trình mở miệng nói. "Ân." Cổ Dương hai người gật đầu, Ngạn Cẩm Trình tùy theo rời đi. Hắn cũng là yên tâm, rốt cuộc hiện tại hai bên là hợp tác quan hệ, hơn nữa trong tay hắn còn có một quả mẩy nhỏ, cho nên sẽ không lo lắng Cổ Dương trực tiếp chạy. Cho nhau kiểm chế quan hệ, mới có thể đủ làm hợp tác lâu lâu dài dài, có đôi khi, cho nhau lợi dụng quan hệ, mới là thái độ bình thường. Ở cửa chờ Ngạn Cẩm Trình không bao lâu gian liền ra tới, ở trên đường, căn cứ hai bên người hợp tác quan hệ, Ngạn Cẩm Trình cũng là đem được đến Tiên Lôi Trúc Nguyên Nhân đúng sự thật bẩm báo. Nguyên lai là gia chủ bảo đệ Ngạn Vũ Đẳng, bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma tắc nghẽn kinh mạch, cho nên mới sẽ yêu cầu thiên Lôi Trúc, lợi dụng trong đó lôi đỉnh chi lực khơi thông kinh mạch. Ba người đang từ hậu viện rời đi, đột nhiên một trận lôi đỉnh tiếng động lan tràn, Cổ Dương trong lòng cả kinh, cảm giác sự tình không đúng. Bên cạnh Ngạn Cẩm Trình cũng là đồng dạng thần trực tiếp hướng trong viện chạy đi, trên mặt là một mạt vội vàng thần sắc, chỉ hi vọng không cần xảy ra chuyện nhi mới hảo. Nếu không thật vất vả leo lên chỗ dựa, trong khoảnh khắc liền phải đã không có. Cổ dương hai người cũng là theo sát sau đó, tới gần tiểu viện trung quanh, nơi này đã biến thành một mảnh lôi đình thế giới, ngạn cẩm trình ánh mắt lo lắng, lại căn bản không dám tới gần. Ở lôi đình thanh giữa, toàn bộ trong viện phòng ốc đã sập, sau đó bị hoành thành mảnh nhỏ bột phấn, duy nhất dư lại chính là ở lôi đình trung ương ngạn hương đằng. Bất quá, lúc này ngạn hương đằng, tình huống đã là nguy cấp, toàn thân bị lôi quang giam cẩm, hán kinh mạch tích Hiện giờ đã từ Cửu Thiên Huyền Lôi dần dần có chuyển hóa vì thần lôi xu thế, này cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện thừa nhận. Tuy là Ngạn Hưng Đặng vũ lực cấp bậc vì thần hoàn cảnh tăng dần nhưng là đối với hắn tới nói, ở Tẩu Hỏa nhập Ma thời kỳ dưỡng bệnh, không có gián đoạn tiếp thu Cửu Thiên Huyền Lôi đến thần lôi rèn luyện, thật sự là một kiện đáng sợ sự tình. Có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Ngạn Hưng Đặng hơi thở đã là dần dần rời ngoài, hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực đi thích ứng thần lôi cái này quá trình. Lại có lượng đạo thần lôi, không nghi ngờ, Cổ đằng, trong lòng có chút không đành lòng, trầm hỏi: Ngạn ra gia chủ ở đâu, này loại tình huống, chỉ có thần đế cảnh cường giả có thể cứu người. Ngạn Cẩm Trình thần sắc có chút sốt ruột, cuống quýt muốn nói, gia chủ đang ở bế quan, căn bản không có khả năng ra tới à. Chính là, Cổ Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạn Hưng đang phương hướng, hắn hơi thở đã là càng ngày càng yếu, thở dài khẩu khí, Cổ Dương lôi đỉnh thân thể hiệp ra, trực tiếp nhảy vào thần lôi đang giữa. Tiến vào trong đó lúc sau, Cổ Dương mới cảm giác được hiện giờ thần lôi vì thế đáng sợ, so chi lúc trước Cổ Dương trải qua thần lôi thí luyện đã là lại lên cao một tầng. Thiên Lôi Chúc có được dẫn lôi tác dụng, nhưng là Ngạn Hương đẳng lại xem nhẹ Thiên Lôi Chúc đối với Lôi đỉnh Thôi Hoa trình độ, cũng đánh giá cao tự thân thừa nhận lực độ, sở hữu mới có thể tạo thành như vậy hậu quả. Cổ Dương vừa tiến vào trong đó, cũng đã rõ ràng cảm giác được, y theo chính mình Lôi đỉnh thân thể, tại đây loại tăng mạnh bản thần lôi trùng cũng là kiên trì không được bao lâu. Cương Bạch chính mình bình tĩnh lại, vừa rồi Cổ Dương đã là xem minh bạch, Ngạn Hương vọt người thượng bao trùm Thiên Lôi Chúc một phần, là dẫn lôi ngọn ngọn. Chỉ cần đem Thiên Lôi tách ra, như vậy Lôi tự nhiên là sẽ không lại đi theo Hương đẳng, kể từ đó, nguy cơ có thể giải trừ. Cổ Dương cưỡng chống ở Lôi đỉnh trung đi qua, càng là tới gần Ngạn Hương Đăng, Lôi đỉnh uy lực càng thêm tuần đại, cổ Dương hành tẩu càng thêm gian nan. Rốt cục là đến gần rồi Ngạn Hương Đăng, cổ Dương trực tiếp dùng Tử Tử Thường khung kiếm đem hắn trên người thiên lôi chút bộ phận hấp dẫn lại đây, sau đó làm Thường khung kiếm ở trong đó tiếp thu Lôi đỉnh giải luyện, chính mình mang theo Ngạn Hương Đăng rời đi. Đem Ngạn Hương Đăng mang sau khi ra ngoài, giao cho Ngạn tổng trình, cổ Dương trực tiếp ngồi ở trên mặt đất điều tức, vừa rồi một phen phong ba, lực lượng cũng không phải là số Đợi đến cổ Dương lại khi đã là khuya, đã kết thúc. Minh Húc đem thương khung kiếm đặt ở cổ Dương bên người, lúc sau liền vẫn luôn cho hắn hộ pháp. Cảm giác được cổ Dương tỉnh lại, Minh Húc lúc này mới đứng dậy, đem cổ Dương nâng dậy tới, cổ Dương ý bảo hắn không có việc gì, lúc này mới hỏi, Ngạn Cẩm Trình bọn họ đâu? Ngạn Cẩm Trình mang theo Ngạn ra Nhị ra, tạm thời an trí ở thiên viện giữa, nói cho người tỉnh, chúng ta cùng đi tìm bọn họ. Minh Húc như thế nói. Cổ Dương gật đầu, hai người lúc này mới đồng hành đi, trong viện đèn đuốc sáng trưng, xem ra tối nay nơi này người đều là không ngủ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 587, như thế hợp tác. Tác giả, cung tam cửa có người thủ vệ, nhìn đến Cổ Dương hai người lại đây, lạnh lùng nói, nơi này người rảnh rỗi miễn tiến, thỉnh nhị vị tức khắc rời đi đi. Minh Húc trực tiếp lên nói, là Ngạn Cẩm Trình làm chúng ta lại đây, vừa rồi là sư phó của ta cứu các ngươi nhị ra. Hai vị là Cổ Dương tiền bối cùng Minh Húc sao? Thủ vệ ngưng hỏi, hiển nhiên Ngạn Cẩm Trình trước đó từng có phân phó Cổ Dương hai người gật đầu, thủ vệ lúc này mới vẻ mặt cung kính chi sắc, trầm giọng nói: "Thỉnh nghị vị cùng ta tới, vừa rồi nhiều có vô lễ, thỉnh tiền bối xin đừng trách, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn." Cổ Dương lắc đầu, lúc này mới mở miệng nói: "Vô phương, ngươi thả dẫn đường đi." "Là." Thủ vệ làm người thay thế chính mình vị trí, lúc này mới tự mình mang theo Cổ Dương cùng Minh Húc đi trước hậu viện, nói rõ Ngạn Hương đằng nơi vị trí, sau đó lui đi ra ngoài. Minh Húc tiến lên go gõ môn, một trận tiếng bước chân chuyển đến ra, là Ngạn Cẩm chỉnh mở cửa, sau này một lui, làm hai người tiến vào trong phòng. Ngạn Hương đang điệu tức đã là tiếp cận kết thúc. Lúc này cảm giác được Cổ Dương hai người tiến vào, cũng là thanh tỉnh lại đây. Đối mặt hai người hành lễ, Ngạn Hưng đằng lúc này mới ngôn nói, lao hủ đa tạ tiểu hữu tương trợ, thật sự là cảm tạ cực kỳ. Cổ Dương thân mình lệnh về một bên, vẫn chưa nhận lễ, tùy ý nói, bất quá không đành lòng chính mình trước mặt có người vô cớ bỏ mình, cho nên mạo hiểm hỗ trợ, may mắn là thành công. Đối mặt Cổ Dương như thế thái độ, Ngạn Hưng đằng tựa hồn là tại dự kiến đến giữa, cũng là vẫn chưa có cái gì không ổn thân sắc, chỉ là bình tĩnh nói, việc này cũng là yêu cầu bản bạc kỹ hơn, Cẩm Trình đã cùng ta đã nói rồi một ít. Cổ Dương tùy ý cười, tự nhiên là biết Ngạn Hưng Đẳng nói chính là cái gì. Mở miệng hỏi, việc này Ngạn ra nhị ra có thể làm chủ sao? Cái này chuyển thừa, khả năng không phải giống nhau chi vận. Ngạn Hưng đằng nơi nào sẽ nghe không ra Cổ Dương ý ngoài lời, tùy ý nói, tiểu hưu nói đùa, tuy rằng ta vũ lực là so ra kém đại ca, bất quá hiện giờ đại ca bế quan, Ngạn ra việc, cũng chính là từ ta toàn quyền phụ trách. Ẹc. Họượ phải không? Cổ Dương cười, tự Hữu không quá tin tưởng ý tứ. Ngạn Cẩm Trình đang muốn muốn giải thích, lại nghe đến Cổ Dương tiếp tục mở miệng nói, vô Vương, đối với ai chủ sự, ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm tại đây sự lúc sau, chúng ta thời chờ có không toàn thân mà lui, không hơn. Cổ Dương nói trắng ra, Ngạn Cẩm Trình cùng Ngạn Hương đằng liếc nhau, đều là trực tiếp lời, Ngạn Hương đằng lúc này mới mở miệng nói, "Tiểu Hữu không cần lo lắng, nếu Lao phu đáp ứng rồi ngươi, vậy sẽ không lật lọng, xin yên tâm đi." Cổ Dương nhìn thoáng qua hai người, cuối cùng là gật đầu nói, "Hảo, ta liền tin các ngươi một lần, bất quá hiện giờ tình huống không rõ, không thích hợp giống chống thua triền, việc này vẫn là âm thầm hành động hảo." Ngạn Hương đằng gật đầu, vẫn chưa phản đối, hiển nhiên là trong lòng đã có kế hoạch, lúc này mới luôn nói, "Ta đã quyết định, khiến cho Cẩm Trình đi theo các ngươi cùng nhau, hắn có thể điều động ngạn gia tài nguyên, đồng thời bản thân thực lực cũng là không tồi, việc này giao cho hắn" Ta thử kiên tâm." Cổ Dương nhìn Ngạn Cẩm Trình phương hướng liếc mắt một cái, đáy mắt tựa như suy tư gì chi ý, xem đến Ngạn Cẩm Trình có chút phát mau, lại cuối cùng là cái gì đều không có nói ra, chỉ là tùy ý nói, "Hảo, ta không thành vấn đề." "Ừm, vậy như vậy quyết định." Ngạn Hương đằng gật đầu, ngược lại nhìn phía Ngạn Cẩm Trình nói, "Cẩm Trình, ngươi nói một chút kế hoạch đi." Ngạn Cẩm Trình gật đầu, lúc này mới mở miệng nói, "Căn cứ đệ nhất cái mảnh nhỏ trải qua, Cổ Dương bọn họ tìm được rồi Âm Phong cốc, nơi đó có đệ nhị cái mảnh nhỏ, cho nên ta so đúng rồi đệ nhị cái mảnh nhỏ giữa bản đồ, xác định vị trí là ở yêu tộc giữa." "Yêu tộc sao? chính là yêu tộc có tứ hải, là nào nhất tộc khu vực." Cổ Dương Nghi hoài hỏi, tựa hồ là cũng không có trước đó biết mảnh nhỏ tình huống. Ngạn cầm Trình cười, mở miệng nói, "Là Tây Hải hồ tộc, hơn nữa căn cứ vị trí chỉ thị, chính là ở Tây Hải hồ tộc thánh địa giữa." "Thánh địa?" Cổ Dương cùng mình hút liên nhau, trên mặt đều là một mặt dối dám chi sắc, lúc này mới luôn nói, "Này hồ tộc thánh địa, cũng không là dễ dàng như vậy đi vào đi." Ngạn Cẩm Trình cười cười, lúc này mới mở miệng nói, "Cũng không phải, đối với các ngươi tới nói, có lẽ là một mảnh không dễ dàng tiến vào nơi, nhưng chúng ta chính là Cửu Châu chí nhất, nơi này không giống như là hạ giới." Nhân tộc yêu tộc ma tộc luôn luôn đều là giao hảo. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta lo lắng là có chút dư thừa." Cổ Dương tùy ý ngôn nói, trên mặt một mặt bình thản tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, Minh hút kế hoạch quả nhiên là không tồi. Ngạn Cẩm Trình gật đầu, lúc này mới đối mặt Ngạn Hương đang nói, bất quá lần này cần hơi chút thỉnh nghị ra giúp một chút mới là." Ngạn Hương đang đem trong tay thân phận lệnh bài đưa qua, cười nói, "Ngươi là nói cái này đi, lúc này đây các ngươi liền dùng cho ta tìm được lý do qua đi, hộ tộc thánh địa giữa xanh đẳng, đối ta bị lôi đỉnh gây thương tích hồi phục có bổ ích, các ngươi đúng sự thật thuyết minh liền nhưng." Là, Cẩm Trình minh bạch Chúng ta này liền xuất phát, băng ngày người nhiều mắt tạp, khó bảo toàn sẽ không có không có mắt đi theo chúng ta." Ngạn Cẩm Trình như thế nói. Cổ Dương hai người cũng là không có phản đối, dù sao đi theo Ngạn Cẩm Trình tiến vào hộ tộc Thánh Địa Liên Hảo, còn lại cũng là vô phương. Bọn họ mục tiêu chỉ là một cái lại một cái mảnh nhỏ mà thôi, hiện giờ có Ngạn ra hỗ trợ, cớ sao mà không làm đâu. Có đôi khi, lòng tham là muốn trả giá đại giới, Ngạn Cẩm Trình muốn dùng Cổ Dương đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý, cũng muốn làm hào thuyết không chừng sẽ như vậy mất đi hết thảy chuẩn bị. Đương nhiên, Cổ Dương là sẽ không nói cho hắn cái này ý tưởng làm hắn trước tiên ở chính mình trận này trong ngộng chơi chơi, chơi đến đỉnh mới có thể rơi nhất hạng. Suốt đêm ra khỏi thành, tựa hồ là có cái gì sốt ruột cuốn quýt việc, lôi đỉnh việc che giấu không được, cho nên ngạn hương đằng bị thương việc cũng là lan truyền nhanh chóng, nhưng thật ra cấp ngạn cầm trình bọn họ hành động thêm vài phần có thể tin. Này đương nhiên là ngạn hương đằng cố tình chế tạo ra tới tình huống, ngạn hương đằng trong lòng suy nghĩ, cũng không phải như mọi người mặt ngoài nhìn đến như vậy, một cái vô cùng đơn giản thay thế bế quan ca ca duy trì gia tộc đại sự bộ dáng. Ngạn hương đằng chân chính mục tiêu là gia tộc chủ vị, hiện giờ thực lực của chính mình không đủ, cũng chỉ có thể từ ngoại giới xuống tay chỉ cần lần này chuyển thừa việc đáng tin cậy, như vậy nạn Hương đằng cái nhảy long môn, bất quá là gang cấp chi gian mà thôi. Nhập yêu tộc, thượng một lần cổ Dương cùng Minh Húc, từ yêu tộc tiến vào quỷ xương mộ rừng rậm liền biết, Mai Gia tay, cũng không có rồi như vậy trưởng, còn ở yêu tộc giữa còn lưu có một đường đường sống. Cho nên lúc này đây tiến vào Tây Hải Hồ tộc, cổ Dương cùng Minh Húc trong lòng kỳ thật cũng không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc nơi này, Mai ra không thể một tay che trời, còn thuận tiện nhiều nạn ra che chở. Này Hồ tộc tuy rằng cùng nhân tộc giao hảo, nhưng là hẳn là cũng sẽ không đồng ý chúng ta tiến vào thánh địa giữa đi. Bọn họ giao đi lên lệnh bài, ở cửa đại điện chờ. Ngạn Cẩm Trình cười cười nói, "Chờ lát nữa ngươi sẽ biết, này cũng không phải là đơn thuần như ngươi nói vậy, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, tuy rằng làm theo ý mình, nhưng là cũng so hạ giới ấm áp nhiều. Phải không?" Cổ Dương tùy ý cười, vẫn chưa nói thêm nữa, nếu nói là cùng hạ giới bất đồng, như vậy Cổ Dương cũng liền không có gì nhưng lo lắng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 588, thánh địa mới gặp. Tác giả, cung tam ba vị, hồ vương thỉnh ba vị vừa thấy, đi theo ta. Một cái hộ tộc thủ vệ lại đây, đem vừa rồi lấy đi lệnh bài còn trở về, sau đó cung Kính thi lễ mở miệng nói: Ngạn Cẩm Trình tiếp nhận lệnh bài, lúc này mới mang theo Cổ Dương hai người, đi theo thủ vệ cùng nhau đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là huy hoàng. Nơi này so với lúc trước tại hạ giới chứng kiến ứng long nhất tộc vương cung chính là càng thêm kim bích huy hoàng, có thể thấy được này thượng giới điều kiện có thể so hạ giới càng tốt chính là. Cổ Dương cùng Minh Húc đều là đi theo Ngạn Cẩm Trình phía sau, tận lực địa thấp, nếu là ở chỗ này khiến cho cái gì không cần thiết phiền thoái, là Cổ Dương không nghĩ muốn. Bất quá, tựa hồ hết thể có chút nhiều lo lắng, Hồ Vương là một vị ung dung nữ tử, cách khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ là làm người cảm thấy càng thêm vũ mị mông lung. Ngạn Gia Ngạn Cẩm Trình, Huệ Cổ Dương Minh Húc, tham kiến Hồ Vương. Ngạn Cẩm Trình cung kính niết bái, phía sau Minh Húc cùng Cổ Dương cũng là đồng dạng động tác. Hồ Vương thanh âm thanh nhã truyền ra, mang theo một mặt tự hữu tựa vô mị hoặc chí lực, ba vị đường xa mà đến, là có chuyện gì sao? Ngạn Cẩm Trình lúc này mới mở miệng nói, Hồ Vương dung bẩm, kỳ thật là Ngạn ra nhị gia bởi vì luyện công làm lỗi gây ra kinh mạch tắc nghẽn, đệ tử tìm tiên lôi trúc cùng chi sơ tán kinh mạch tích tụ, lại không ngờ dẫn ra phiền lớn hơn nữa, yêu cầu Hồ thống đằng Nguyện lai like các ngươi là vì thánh địa giữa xanh tấm đằng mà đến, bất quá các ngươi rất rõ ràng tình huống bên trong, chỉ có thể các ngươi chính mình đi, có duyên giả đến chi. Esip. Họ Hổ Vương dễ như trở bàn tay liền đáp ứng rồi Ngạn Cẩm Trình, làm Cổ Dương cùng Minh hút hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng muốn phí nhiều ít công vụ. Nghe được Hổ Vương đồng ý, Ngạn Cẩm Trình vội là nói, "Thỉnh Hổ Vương yên tâm, nếu là trời cao thương tiếc, tất nhiên sẽ làm chúng ta thành công tìm được xanh thấm đẳng, nếu là không được, cũng là chỉ có thể lại tìm kiếm mặt khác biện pháp." Ngạn Cẩm Trình nói cực kỳ chân thành, ngay cả Cổ Dương đều phải cho rằng kia chuyện là sự thật, Hổ Vương càng thêm là tin tưởng không nghi ngờ giơ tay vung lên, trực tiếp mở ra thánh địa nhập khẩu. Thánh địa nhập khẩu sẽ tồn tại 5 ngày thời gian, các ngươi thời gian cũng cũng chỉ có 5 ngày, tận lực mau một ít đi." Hồ Vương như thế nói. Ngạn Cẩm Trình dẫn dắt 3 người cung kính niết bái, lúc này mới một bước bước vào thánh địa nhập khẩu giữa, đập vào mắt chỗ, một mảnh mê mang, chỉ có thể miễn cưỡng coi vận. Xem ra này hồ tộc thánh địa giữa, căn bản là là có được thiên nhiên cái chắn, cho nên Hồ Vương mới có thể như vậy yên tâm đem chúng ta bỏ vào đến đây đi." Cổ Dương nhìn trước mắt tình cảnh, cười nói. Ngạn Cẩm Trình gật đầu, phục lại lắc đầu nói, là có như vậy một bộ phận nguyên nhân đi, bất quá càng nhiều nguyên nhân là Hôm nay thanh đẳng đối với hồ tộc tới nói đều không phải là là hiếm lạ đồ vật, sở dĩ xưng là thánh địa, bất quá là bởi vì nơi này là mỗi một đời hồ vương nơi sinh. Nơi sinh? Chính là kia hồ vương rõ ràng là thân thể phàm thai tu luyện mà thành đi, như thế nào biến thành thiên sinh địa thượng? Minh Húc không nói gì hỏi. Nghe Minh Húc nói, Ngạn Cẩm Trình trên mặt là một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc, lắc đầu nói, "Ta khi nào nói hồ vương là thiên sinh địa thượng, nơi này bất quá là bởi vì xanh thấm đẳng có được sinh cơ chi lực, cho nên hồ tộc nữ tử lại ở chỗ này sinh sản mà thôi." Cố Dương cùng Minh Húc hai mặt nhìn nhau, Ta không biết như thế nào sẽ làm ra như vậy một cái kết quả, bất quá cũng là gián tiếp thuyết minh, kỳ thật này cái gọi là hồ tộc thánh địa, bất quá là một cái manh lưới, trong đó đối với hộ tộc cũng không có quá mức thực chất tác dụng. Ở thánh địa trung sinh trường rất nhiều năm thánh đẳng, đã sớm trải rộng thánh địa chỗ sâu trong, đối với hồ tộc tới nói, căn bản dùng không xong, cũng không ngại dùng để làm thuận nước dòng thuyền. Đi thôi, nơi này sương mù có được che chắn thần thức lực lượng, chỉ có thể dựa vào mắt thường, tuy rằng không có gì nguy hiểm gì thú, nhưng vẫn là không thể quá mức thiếu cảnh giác. Ngạn Cẩm Trình nhắc nhỏ nói. Cổ Dương mới vừa tiến vào trong đó, cũng phát hiện vấn đề Hiện giờ nghe được ngạn cẩm trình nhắc nhở cũng là trong lòng yên tâm không ít ít nhất ngạn cẩm trình cùng bọn họ là đứng ở cùng một trận chiến tuyến ân chúng ta ba người tận lực không cần tách ra đi như vậy có lẽ sẽ hảo một chút nơi này diện tích tại sao cổ dương nói đột nhiên hỏi nói nhìn như ngạn cẩm trình hình như là đối nơi này rất nhiều hiểu biết bộ dáng mở miệng nói ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng phía trước đã tới một lần chỉ là được đến xanh thấm đằng lúc sau liền đi rồi thời gian đi tới đi lui đại khái là 5 ngày cho nên chúng ta là thật sự yêu cầu mau chóng ân chỉ biết là mảnh nhỏ là ở thánh địa giữa nhưng là cụ thể ở nơi nào lại là cái vấn đề Trong đó sở yêu cầu thời gian sẽ càng nhiều." Cổ Dương như thế nói. Minh Húc tựa hồn là nhớ tới cái gì, đem chính mình trong lòng ngực đệ nhất cái mảnh nhỏ đem ra, chỉ là làm người cảm thấy kỳ quái chính là, kia cái mảnh nhỏ thế nhưng không có phản ứng. Vô vô mảnh nhỏ, như cũng là không có xuất hiện bất luận cái gì chỉ dẫn, Minh Húc trên mặt một mặt kỳ quái chi sắc, Cổ Dương quay đầu nhìn phía Minh Húc, tự nhiên là biết hắn muốn làm cái gì, bất quá đối mặt không có bất luận cái gì phản ứng mảnh nhỏ, Cổ Dương cũng là cảm thấy kỳ quái. Ngạn Cẩm Trình nhìn đến hai người dừng lại, nhiên nhớ tới lần trước ở Âm Phong trong phát sinh sự tình, cũng là đem chính mình trong lòng ngực kia cái mảnh nhỏ đem ra. Cùng Trí Minh Húc trong tay mảnh nhỏ bất đồng chính là, ngạn cầm trình trong tay mảnh nhỏ một lấy ra tới, liền có một cổ đặc thù cảm ứng, tựa hồ là ở chỉ dẫn mọi người đi tới. Ba người trên mặt đều là một mặt ý cười, đáy mắt thần sắc hiện ra một mặt kinh hỉ, không có bất luận cái gì trần chờ, tức khác đi theo chỉ thị phương hướng đi. Có mảnh nhỏ chỉ thị, ba người hành động nhanh không ngừng một phần, chỉ là xương mù dày đặc giữa, một mặt không biết tên nguy cơ, chính hướng ba người vào tới. Thân thức chịu trở, đối với nguy cơ tiến đến cũng là trở nên đậm mạc vài phần, lúc này đã tới rồi thánh địa chỗ sâu trồng, cảm ứng nơi ở, tựa hồ cũng là trở nên gần trong cảm thức. Chỉ là, đúng lúc này Là người không tưởng được sự tình đã xảy ra không biết từ khi nào bắt đầu tam căn dây đẳng đã đi theo ba người thật lâu sau chỉ là khoảnh khắc chi gian căn bản không kịp phản ứng liền cảm giác được thân thể của mình lăng không bay lên bên cạnh người cũng là đồng dạng cảnh tượng cổ dương đang muốn tránh thoát dây đẳng lại cảm giác được dây đằng tựa hồn là sinh trưởng khoe khoan tàiỏ thứ hung hăng đâm vào bị dây đẳng quấn quanh là ra một cổ kỳ quái cảm giác dưới đáy lòng lan tràn dâng lên cơ hồ là ở gai nọn đầm vào trong ngày mắt ba người dây ruủi liền đình chỉ là người cảm thấy đặc biệt kỳ quái chỉ có từng người mới biết được lúc này đã xảy ra cái gì trước mắt cảnh tượng đã xảy ra một chút biến hóa như cũng là bị dây đằng gắt gao bó trụ, nhưng mà trùng quanh xương mù lại dần dần tiêu tán. Nơi xa là trần bị ngày sơ, chập rãi chiếu sáng khắp thánh địa, cũng làm Cổ Dương thấy rõ chung quanh hết thảy. Tây cối cây cối hoàn toàn bao trùm toàn bộ thánh địa, quấn quanh bọn họ ba người chính là một viên đại thụ thượng dây đằng, cụ thể là cái gì, Cổ Dương cũng không biết. Đang muốn muốn động thủ đem dây gằng chặt đứt, nhìn xem chung quanh rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì thời điểm, nơi xa xuất hiện cảnh tượng, làm Cổ Dương có chút miệng khô lưỡi khô. Hoặc là nói bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đến cái này cảnh tượng, đều sẽ không tự giác nuốt nước miếng, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 589, mảnh nhỏ tới tay. Tác giả, cung tam phi thiên, có lẽ là hồ tộc nữ tử, mặt mày đều là mang cười, các loại nhạc cụ hạ bút thành văn, hoặc vũ động, hoặc kiến tĩnh, hướng cổ Dương Phương hướng lại đây. Quần áo giống như sa mỏng, như ẩn như hiện trắng non da thịt, dơ tay nhấc chân gian, đường con tất lộ, ôn nhu mượn dựa, tự hưu ôn nhuận xúc cảm, hương khí tràn Chui vào trong mũi, hương khí giống như mê hoặc giống nhau, làm nhân tâm trùng không tự giác dâng lên một mạt nóng, kỳ quái cảm giác lan tràn trái tim. Bốn mắt nhìn nhau trì giàn, cổ Dương đáy mắt chỉ có kia đen nhánh hai tròng mắt, mặt mày liền chuyển, ý cười nếu trung bạc, e lệ động lòng người. Chợt, vống trói cổ Dương dây đằng đùng nhiên bung lỏng, cổ Dương từ bên trong tránh thoát ra tới, một đôi nhỏ dài tay ngọc, rũ hướng về phía cổ Dương trước mặt, tự hữu dẫn dắt hương vị. Không tự giác, đem bàn tay hướng về phía đôi tay kia trước mặt, nhẹ nhàng cầm, nhưng mà, làm người kỳ quái chính là, đôi tay kia lại bỗng nhiên biến thành một đôi nam nhân tay, lại hướng lên trên nhìn lại, cặp kia vết hồng đôi mắt, làm cổ Dương cảm thấy đặc biệt chân thật. Đột nhiên ném ra đôi tay kia, Cổ Dương trong nháy mắt lui về phía sau, cái loại này bị trói trói cảm giác lại bỗng nhiên đã trở lại, lại nhất định tình nhìn lại, trung quanh phi thiên đã biến mất, sương mù dày đặc không biết khi nào đã đã trở lại. Cổ Dương không nói gì nhìn về phía trung quanh, Minh Húc cùng Ngạn Cẩm Trình như cũng là bị trói trói, nhưng là chân lại ở di động trạng thái, hiển nhiên là lâm vào cùng chính mình giống nhau hào cảnh giữa. Cổ Dương thở dài khẩu khí, linh lực chấn động, trực tiếp đem dây đằng chấn đoạn, sau đó một cái bàn tay đem Minh Húc cùng Ngạn Cẩm Trình cấp phi tỉnh. Hai người tỉnh lại đều là vẻ mặt nghi hoặc chi xác. Hiển nhiên là không biết đã xảy ra cái gì, bất quá nhìn đến cổ Dương tại Hạ Phương cũng là tránh thoát dây đằng đi xuống, không biết đã xảy ra sự tình gì. "Sư phó, nơi này vừa rồi." Minh Húc Nghi hoặc nhìn về phía trung quanh, trên mặt là một mặt kỳ quái, hiển nhiên vừa rồi bọn họ chứng kiến quá, hẳn là không sai bởi mấy. "Vừa rồi hẳn là ảo cảnh, kia cây dây đằng gai nhọn có vấn đề." Cổ Dương như thế mở miệng nói. "Nguyên lai là ảo cảnh sao?" Ngạn Cẩm Trình nghe chi cũng là hơi như mày, bất quá hắn cũng không phải ở tiết hận trong đó cảnh tượng, mà là hỏi cổ Dương, "Kia vì cái gì ngươi không có chúng đâu?" Họ hướng Ngạn Cẩm Trình như thế hỏi. Hiển nhiên là cho rằng vừa rồi cái gọi là ảo cảnh, nói không chừng là cổ dương giở trò quỷ, bằng không vì cái gì cổ dương có thể tự chủ thoát ra ảo cảnh. Cổ Dương tùy ý cười cười, tự nhiên là rất rõ ràng ngạn Cẩm Trình nói như vậy ý tứ, tùy ý nói, ta cũng tiến vào ảo cảnh giữa, bất quá là có càng sâu chấp niệm, cho nên mới có thể tự chủ thoát ra ảo cảnh giữa. Lũ đến tận đây chỗ, cổ Dương trong lòng là một mặt rất nhỏ thở dài, còn không biết, nguyên lai like lúc trước huyết dương việc cấp chính mình như vậy đại ảnh hưởng, thế nhưng sẽ trở thành chính mình trong lòng sâu nhất chấp niệm. Mắt nhìn thoáng qua cổ Dương, tự hữu không tin chi ý, Minh Húc nhíu mày muốn nói, dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi ngờ thì không dùng người, nếu đều là hợp tác, cần gì phải như thế phòng đoán tâm tư." Ngạn Cẩm Trình cười cười, lúc này mới mở miệng nói, "Vừa rồi bất quá là thử một vài mà thôi, đối với như thế tình trạng hạ đệ nhất thứ hợp tác chúng ta, vẫn là muốn thêm một cái nội tâm mới đúng không?" Nghe chi Ngạn Cẩm Trình lời này, Cổ Dương cùng Minh Húc đều là thần sắc một đốn, cũng là minh bạch Ngạn Cẩm Trình ý tứ, Cổ Dương tùy ý nói, người biết nơi này sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao?" Ngạn Cẩm Trình cũng không có phản bác, gật đầu nói, "Sắc thật như thế, bất quá ta lần trước tới cũng không có chúng chiêu, chỉ là đi theo gia chủ tới đây, không ngờ quá cái này ngoạn ý nhị thì ra là thế lợi hại." Cái cái này rốt cuộc là cái gì?" Minh Húc nghi hoặc hỏi. Ngạn Cẩm Trình nhìn về phía sương mù trung chạy dài không rất thật lớn thân cây, còn có trong đó tùy thời mà động dây đằng, trầm giọng nói, "Vật ấy tên là linh huyết thụ, này dây đằng liền tương đương với là linh huyết thụ cánh tay, mặt trên gai nhọn sẽ phân bố ra một loại chất lỏng, làm người tiến vào ảo rất dữ Bất quá, gặp được linh huyết thụ, đối chúng ta tới nói là chuyện tốt nhi." Ngạn Cẩm Trình sau một câu, làm cổ Dương cùng Minh Húc hai người đều có chút không do. Đối thượng hai người nghi hoặc hai tròng mắt, Ngạn Cẩm Trình lúc này mới nói, "Này tìm được thủ, tương đương với là tìm được rồi tiến vào xanh thẳm đăng Bởi vì nải linh huyền thụ bên cạnh, qua đi chính là Thánh địa trung tâm. Ngạn Cẩm Trình nói, giơ tay chỉ hướng về phía Dương Mู่ dạy đặc chung một phương hướng, từ cái kia phương hướng nhìn lại, Cổ Dương cùng Minh Húc đều là ẩn ẩn thấy được một cái lộ, đường xá trung điểm thấp thoáng chỗ sâu trong, không biết đi thông nơi nào. Nếu tìm được rồi Thánh địa nhập khẩu, như vậy liền vào đi thôi." Cổ Dương như thế nói. Từ từ, Cổ Dương đang muốn đi vào, Minh Húc lại một phen kéo lại Cổ Dương, nhìn thoáng qua Ngạn cầm Trình nói, "Ngươi còn có cái gì thật tốt sao?" Đối mặt ngã một lần khôn hơn một chút Minh Húc. Ngạn Cẩm Trình bất đắc dĩ buông tay, cười nói: "Yên tâm đi, cái thánh địa giữa nguy hiểm cũng cũng chỉ là linh huyễn tụ mà thôi, không cần lo lắng, mà sao sẽ không có nguy hiểm?" Đối thượng Ngạn Cẩm Trình tươi cười, Minh Húc lại không có nửa phần thà lòng, như cũ nghiêm mà nói: "Mặc kệ như thế nào, ngươi đi vào trước, ta cùng sư phó theo ở phía sau liền hảo." Hành hành hành. "Sợ ngươi." Ngạn Cẩm Trình cũng là không có cùng Minh Húc cái cọ, trực tiếp dẫn đầu mà đi. Cổ Dương nhìn Minh Húc, vẻ mặt vui mừng chi sắc, cùng chi Minh Húc cùng nhau đi theo Ngạn Cẩm Trình phía sau đi vào bất quá lúc này đây ngạn cầm trình nhưng thật ra thật sự không có lừa bọn họ, nơi này xác thật là không có nguy hiểm, Minh Húc nhiều lo lắng. Thánh địa giữa, sở dĩ sẽ tràn ngập làm nhân thần thức vô pháp triển khai sư ngủ, nguyên nhân vô hắn, chỉ là xanh thấm đẳng màu sắc tự vệ mà thôi. Cổ Dương cùng Minh Húc ba người, hiện tại liền đứng xanh thấm đẳng trước mặt, đáy mắt pha là kinh ngạc cảm thán chi sắc, không ngờ tới hôm nay thành đẳng thế nhưng chiếm địao như thế chi khoan. Xanh thấm đẳng, nếu như danh, xanh thấm, thuần khiết màu xanh lá, màu xanh lá đậm, thanh sắc, đều là tồn tại trong đó, mới sinh dây đẳng đều là thủ đoạn phẩm chất, nhưng cái đó sinh trưởng hồi lâu dây đẳng Giống như một cây cây làm, một người đều là ôm không được. Nhìn trước mắt một màn, màu xanh lá mạn sân khấu thấp thoáng ở sương mù giữa, Minh Húc Kiếp sợ hỏi: "Sư phó, như vậy một tầng lớn, muốn như thế nào tìm?" Cổ Dương nhìn về phía Ngạn Cẩm Trình phương hướng, mở miệng nói: "Nhìn xem cái kia mảnh nhỏ có hay không cái gì cụ thể chỉ thị phương hướng đi." Ngạn Cẩm Trình hiểu ý, đem trong tay mảnh nhỏ lấy ra, kia mặt chỉ thị liền dừng lại tại đây khu vực, tựa hồn là nối nghiệp lực lượng không đủ, vô pháp tìm cụ thể mục tiêu. "Có thể cho ta thử xem sao?" Cổ Dương mở miệng nói. Ngạn Cẩm Trình nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút chần chờ. Bất quá vẫn là đem trong tay mảnh nhỏ đưa qua, tựa hồ là vừa rồi Minh Húc câu kia dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người, nổi lên tác dụng. Cổ Dương tiếp nhận mảnh nhỏ, điều động trong cơ thể đế chi lực, bao trùm mảnh nhỏ phía trên, toàn bộ quá trình đều là yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đế chi lực câu thông mảnh nhỏ, một mặt quang hoa ở xanh thấm đằng giữa hiện ra. Tìm được rồi. Minh Húc nhìn về phía quang hoa phát ra phương hướng, nghiêm mặt nói. Cổ Dương đình chỉ đưa vào đế chi lực, xanh thấm đằng phía trên mảnh nhỏ lại không có bất luận cái gì giấu đi quang hoa, như cũng là sáng bộ dáng. Xem ra chúng ta vận khí không tồi. Ngạn Cẩm Trình dẫn đầu đem mảnh nhỏ cầm hạ xuống dưới, hiển nhiên là muốn đoạt đến tiên cơ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 590, chỗ trống mảnh nhỏ. Tác giả, cùng tâm ngươi. Nhìn đến Ngạn Cẩm Trình như thế động tác, Minh Húc muốn nói cái gì, lại cuối cùng bị Cổ Dương trợ, không sao cả, dù sao lúc sau còn có cơ hội. Ngạn Cẩm Trình bắt được tay, cũng muốn thủ được mới được, cầm hắn cổ Dương đồ vật, nào có không nổ ra đạo lý, nói không chừng còn phải mất đi tính mạng đâu. Ngạn Cẩm Trình nhưng thật ra không biết, chính mình lòng người không đủ rắn nuốt voi, đã đem chính mình tính mạng họa thượng kết thúc, đến nội khi nào tù Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Được đến mảnh nhỏ, Ngạn Cẩm Trình cũng là cố ý hái được một cây xanh thấm đằng, tuy rằng trước mắt sẽ không có cái gì tác dụng, bất quá bọn họ dù sao cũng là vì xanh thẫm đằng mà đến, không chích một cây, giống như có chút không thể nào nói nổi. Một đường đi ra ngoài, có lẽ là bởi vì trong tay có xanh thẫm đằng nguyên nhân, cảm giác chung quanh xương mù hình như là có chút tiêu tán ý tứ, như thế một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Rốt cuộc nếu là như tới khi giống nhau, bị linh huyễn tụ lại lần nữa thu thập rớt, cũng là thực mất mặt một việc, trải qua nơi đó thời điểm, mấy người đều là phá lệ tiểu tông. Trong lòng bình tĩnh, Bình Nam đi ra ngoài thánh địa, thời gian không còn sớm không muộn, trùng hợp ở 5 ngày giữa, xem ra Hồ Vương là tính thực chuẩn xác. Ba vị được như ước nguyện sao? Hồ Vương nhìn đến ba người ra tới, một tay vung lên đem thánh địa nhập khẩu dấu đi, tùy ý hỏi. Ngạn Cẩm Trình cung kính thi lễ, bình tĩnh nói, "Đa tạ Hồ Vương, chúng ta đã thành công được đến thánh thấm đẳng, như thế thời khắc, phải hướng Hồ Vương cáo từ." "Eh xin, họ vừa này liền đi rồi sao?" Hồ Vương như cũng nhàn nhạt nói. Ngạn Cẩm Trình gật đầu, mở miệng nói, "Sắt thật là cần phải đi, nếu là không có việc gì, nên ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày, chính là trông gia việc, không dám trì hoãn." Thỉnh hộ vương tha thứ. Dì nói tha thứ, đi thôi, việc này cũng không là các ngươi có thể quyết định, thay ta hướng ngạn ra vườn an. Hồ Vương mở miệng muốn nói. Nghe chi lời này, Ngạn Cẩm Trình chắp tay lui đi ra ngoài, Cổ Dương hai người cũng là đi theo, như thế một màn, nhưng thật ra gần kết thúc. Tam cái mảnh nhỏ đã được đến, hiện giờ nên đệ tứ phiến, tìm một cái yên lặng chỗ, Ngạn Cẩm Trình lúc này mới đem mảnh nhỏ đem ra. Nay thượng lại là một khắc phúc không có nhận thức bản đồ, ba người đối lập rất nhiều địa phương, lúc này mới tìm được rồi bản đồ giữa sơ tại. Còn không nghĩ tới, cái kia nơi ở thế nhưng là một cái cổ Dương phía trước nghe nói qua cũng là view cảm tò mò một chỗ địa phương, Long Táng Chi Địa. Không sai, lần đầu tiên nghe nói Long Táng Chi Địa là ở Mai Gia, Mai Viêm luyện chế Long Viêm Thương nguyên vật liệu chính là từ Long Táng Chi Địa tới. Cổ Dương lúc ấy tò mò Long Táng Chi Địa lý do, cảm thấy cùng Long tộc có quan hệ, sau lại lại không có thời gian cùng tinh lực, đi tìm về Long Táng Chi Địa trấn tướng. Pha là không bình tĩnh, Cổ Dương thở sâu mở miệng nói, nếu đã được đến đáp án, như vậy liền xuất phát đi. Ngạn Cẩm Trình đem mảnh nhỏ thu hồi, Cổ Dương ba người lúc này mới xuất phát, hướng đệ tứ mảnh nhỏ tồn tại nơi xuất phát. Ngạn Cẩm Trình không biết chính mình đang tìm kiếm thứ gì, Cổ Dương cùng Minh Húc lại rất rõ ràng. Nơi này hết thảy, bọn họ trước mặt sở làm hết thảy, hết thảy đều cùng đế chi lực có quan hệ. Lập với Long tộc tám địa, Cổ Dương cùng Minh hút trong lòng, là một mặt túc mục chi sắc, đặc biệt là Cổ Dương, trong cơ thể Long tộc huyết mạch có chút quay cùng, trong lòng ẩn ẩn trào ra một loại bi thương cảm giác. Ngươi thế nhưng có Long tộc huyết mạch. Ngạn Cẩm Trình cảm giác được Cổ Dương trên người hơi thở quay cùng, thanh âm khiếp sợ chuyển ra. Cổ Dương khuôn mặt bình tĩnh, hắn biết ở chỗ này, đối mặt thuần khiết Long tộc huyết mạch, chính mình là vô pháp che giấu, đơn giản hắn cũng không có muốn che giấu tâm tư. Nay không phải hiện tại trọng điểm, vẫn là trước tìm mảnh nhỏ quan trọng. Cổ Dương như thế nói, cũng không có muốn giải thích chính mình là như thế nào được đến Long tộc huyết mạch. Ngạn Cẩm Trình giấu đi trong mắt Hàn Ý, cổ dương người này, bí mật quá nhiều, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là chính mình không biết. Đôi mắt lưu truyện, Ngạn Cẩm Trình cũng là biết, như cổ dương theo như lời, hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm, thần sắc bình tĩnh, đem trong tay mảnh nhỏ đem ra. Chỉ là nháy mắt, mảnh nhỏ liền bỗng nhiên không chịu khống chế bay đi, ba người sắc mặt biến đổi, nháy mắt đuổi theo, chính là tiến vào táng ma giữa, lại chỉ thấy được một trận lưu quang xẹt qua, mảnh nhỏ nháy mắt không thấy bóng dáng. Ba người đã không có phương hướng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy tìm, Ngạn Cẩm Trình bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, nộ mục nhìn về phía Cổ Dương, trầm giọng nói, "Là ngươi làm sao?" Không khó suy đoán vì cái gì Ngạn Cẩm Trình sẽ có ý nghĩ như vậy, Cổ Dương cùng Chi Long tộc có quan hệ, hiện giờ mảnh nhỏ ở chỗ này sinh ra dị tượng, khó bảo toàn không phải cùng Cổ Dương có quan hệ. Cổ Dương trong lòng cười lạnh, thật sự là đại gia tộc sản vật sao? Một có vấn đề liền bắt đầu cho nhau hoài nghi, chưa bao giờ chân chính đem Cổ Dương coi như là hợp tác đồng bọn. Cổ Dương nhìn Ngạn Cẩm Trình liếc mắt một cái, làm Minh Húc đem phía trước chính mình kia hai cái mảnh nhỏ lấy ra tới. Mảnh nhỏ cơ hồ này, đây mắt thường có thể thấy được tốc độ, trực tiếp bay đi. Ngạn Cẩm Trình thần sắc hơi đổi, tự hưu tin tưởng chi ý, lúc này mới nhíu mày mở miệng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cổ Dương cùng Minh hút liên nhau, Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, chúng ta có thể phân công nhau hành động, nơi này lòng tộc hơi thở có nặng, che giấu ta cảm giác, cho nên ta và các ngươi là giống nhau, đều không có biện pháp cảm giác được mảnh nhỏ tồn tại. Nghe Cổ Dương nói, Ngạn Cẩm Trình đáy mắt là một mặt trầm mặc chi sắc, Cổ Dương chi ngôn không phải không có lý, Ngạn Cẩm Trình tựa hồ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hảo, vậy phân công nhau hành động, hẳn là Long khí cường đại nhất địa phương sẽ có khả năng là bọn họ tồn tại. Ngạn Cẩm Trình gật đầu nói. Cổ Dương cùng Minh Húc cũng là gật đầu, ba người tách ra ba phương hướng đi tìm, dần dần hướng Long tộc táng địa trung tâm đi. Có lẽ là vận mệnh chú định xác thật là có chú định, ba người tiến lên lộ tuyến cũng không nhất trí, nhưng là ở Mạc danh trung, bọn họ trung điểm lại là ở một chỗ. Một cái thật lớn hố sâu, đáy hố doanh doanh là bốn phiến quang hoa lừng lánh, xem ra bọn họ là đã chịu chỉ dẫn, cho nên ở chỗ này tụ tập. Ngạn Cẩm Trình thấy như vậy một màn dẫn đầu nhảy xuống, đem bốn cái mảnh nhỏ tất cả đều nhặt lên tới, chỉ là nhìn cái khi, khi, ánh mắt có chút vi trệ. Nhìn đến Ngạn Cẩm Trình động tác, Cổ Dương cùng Minh Húc trong mắt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, cùng nhau cũng là nhảy xuống. Cổ Dương nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngạn Cẩm Trình không nói chuyện, chỉ là đem trong tay kia cái tân mảnh nhỏ đưa cho Cổ Dương, Cổ Dương tiếp nhận vừa thấy, tức khắc minh bạch Ngạn Cẩm Trình trầm mặc nguyên nhân. Nguyên nhân của hắn, này đệ tử mà nhỏ, cùng phía trước vài miếng có điều bất đồng, phía trước vài miếng đều là họa hảo cụ thể đường bộ, nhưng là này một mảnh, bên trong bên ngoài đều là giống nhau bóng loáng. Lan qua lột lại nhìn, Cổ Dương đều là không có nhìn ra cái nguyên cớ, đương nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương Mạc danh cảm thấy nơi này tàn lưu một cổ lực hiện quen thuộc hơi thở. Đáy mắt có chút suy tư chi sắc, Minh Húc dỗng nhiên nói: "Sư phó, nơi này hơi thở như thế nào cùng Long Viêm Thương có chút giống nhau đâu." Một ngữ bừng tỉnh người trong động, Cổ Dương nhìn về phía Minh Húc, mở miệng nói: "Không, không phải cùng Long Viêm Thương hơi thở giống nhau, mà là cùng kia đầu thần đế cảnh tử kim thần Long hơi thở giống nhau. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 591 vào nhầm Long Cốc." Tác giả: Cung Tam Tử Kim Thần Long. Ngạn Cẩm Trình thần sắc nghi hoặc, không biết hai người đang nói cái gì. Nhưng thật ra Minh Húc, chạy thượng hồ sâu vừa thấy, trên mặt một mặt bất đắc dĩ chi sắc nói, "Sư phó, cái này địa phương tựa hồ rất làm người quen thuộc. Là Mai Viêm mang đi kia đầu tự kim thần long cốt hải địa phương đi, ta sớm nên nghĩ đến." Cổ Dương không có chút nào trần chờ nói, "Đúng vậy, căn cứ Mai Viêm đại thúc theo như lời, hẳn là chính là nơi này, bất quá nhưng thật ra làm người có chút không nghĩ tới, này trung gian thế nhưng cũng có quan hệ chính là." Minh Húc đáy mắt chi sắc hơi hiện trần trở, như thế nói, "Câm mày nhỏ, Cổ Dương lên rồi hồ sâu, ngạn cẩm trình lần này hỏi, các ngươi theo như lời tự kim thần long rốt cuộc là thứ gì?" Cổ Dương cười cười, Loại chuyện này hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể đủ đã biết, Cổ Dương cũng là không có giấu giếm tính toán, đem Mai Viêm luyện chế Long Viêm tương việc, đúng sự thật nói. Ngạn Cẩm Trình ánh mắt gian là một mạng cười khổ, sau một lúc lâu mới nói, "Cổ Dương, ta là thật muốn biết, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật." Nghe Ngạn Cẩm Trình chi ngôn không biết là khen tặng vẫn là bên, Cổ Dương chỉ là tùy ý cười, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, "Nếu người biết ta không phải thuộc về nơi này, có lẽ liền sẽ không như thế chấn kinh rồi." "Từ từ, các người nói nơi này phía trước là có một đầu tử kim thần long hải cốt đúng không?" Ngạn Cẩm Trình bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Cổ Dương không biết Ngạn Cẩm Trình ý gì. Nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, xác thật là như thế, có cái gì vấn đề sao? Ngạn Cẩm Trình thần sắc có một tia bất đồng, làm như làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau, trầm giọng nói, ngươi thử xem đem long tộc huyết mạch rót vào cái này mảnh nhỏ, có lẽ sẽ hiện ra ra tiếp theo bộ phận bản đồ. Ngạn Cẩm Trình chi ngôn, Lam Cổ Dương cảm thấy có lẽ được không, trong cơ thể long tộc huyết mạch điều động, từ cổ dương ngón tay tiêm phát ra, rót vào mảnh nhỏ giữa. Cơ hồ là ở nháy mắt, mảnh nhỏ phía trên liền phát ra lóe mắt mang, cổ dương không khống chế bị hút vào trong đó, dưới tình thế cấp bách, cổ dương kéo lại minh húc cùng nhau. Lạc Hậu Ngạn Cẩm Trình muốn tiến vào lại bị lúc sau Minh Húc một chân đá văng ra, trong tay tam cái mảnh nhỏ thoát ra hàn công chế, trực tiếp tiến vào quang hoa giữa. Quang hoa tan đi lúc sau, Cổ Dương cùng Minh Húc liên quan tam cái mảnh nhỏ, cùng nhau biến mất ở đệ tứ cái mảnh nhỏ giữa, hết thể tồn tại giống như âu náo náo động tan đi. Toàn bộ long tộc táng địa giữa khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chỉ là tới khi ba người biến thành một người, không hơn. Hỗn loạn. Quang hoa tan đi lúc sau bình tĩnh, làm Ngạn Cẩm Trình gầm lên ra tiếng, nguyên bản trong tay lợi thế tất cả đều đã không có, hiện tại làm hắn lấy cái gì tới công đạo? Nhìn quanh bốn phía, Ngạn Cẩm Trình cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thân sắc vắng lặng rời đi tại chỗ, tựa hồ là đi trở về Cửu Châu phương hướng. Ở hắn xem ra, này Long tộc táng địa là đệ tứ cái mảnh nhỏ, như vậy vô luận lúc này Cổ Dương bọn họ ở nơi nào, dư lại bốn cái mảnh nhỏ, nhất định đều là ở cả người tộc, yêu tộc, ma tộc phạm vi giữa. Nếu là như thế, như vậy Ngạn Cẩm Trình liền không lo bắt không được Cổ Dương, bọn họ bất nhân, Ngạn Cẩm Trình cũng cũng chỉ có thể bất nghĩa. Đến nỗi sự tình đương của giả, Cổ Dương cùng Minh Húc nhiên có chút hối hận nghe xong Ngạn hướng mảnh nhỏ rót vào Lực, hoặc là nói như vậy, Sớm biết rằng đưa vào Long Lực lúc sau sẽ có như vậy kết quả, Cổ Dương là sẽ không lập tức độc thủ, ít nhất cũng là trước làm điểm nhi chuẩn bị lại nói. Long gốc, Cổ Dương ở đưa vào Long Lực lúc sau, tiến vào địa phương chính là Long gốc, chỉ là nơi này nhưng không giống như là Cổ Dương lúc trước chứng kiến quá Long vực, hoàn hoàn toàn toàn là mặt khác một phen quan cảnh. Một cái thật lớn sơn cốc, không biết tọa lạc tại phương nào, Cổ Dương hai người từ giữa không chung rơi xuống, liền che giấu cơ hội không có, đã bị Long tộc cấp bắt được. Cũng không là Long nhân nhất tộc, mà là chân chính tử kim thần Long nhất tộc, bất quá thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, nơi đó Long tộc quá chính là ẩn cư tị thế sinh hoạt. Đây là có chuyện gì nhi? Long tộc đứng đầu bản thể lập với chủ vị phía trên, thanh âm quần quần nếu sấm sét truyền ra. Bắt lấy Cổ Dương Long tộc thủ vệ trực tiếp muốn nói, hồi bẩm Long Vương, bắt được hai người tộc thám tử, thỉnh vương xử trí. Nhân tộc thám tử. Long Vương thanh âm rất có hương thú truyền ra, nhìn về phía Cổ Dương cùng Minh Húc phương hướng, đôi mắt giữa là một mặt lạnh lẽo. Cổ Dương nhìn tình huống không đúng, vội vàng nói, chúng ta không phải nhân tộc thám tử, chúng ta đi vào nơi này chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoại ý muốn? Nhân tộc trước nay đều là mơ ước Long tộc truyền thừa, nếu không có là cố tình, như thế nào có thể tiến vào nơi này? Long Vương hiển nhiên là cũng không tin tưởng Cổ Dương nói. Cổ Dương trong lòng yên lặng, như thế cũng là chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý, ý. Ở sở hữu Long tộc nhìn chăm chú dưới, Cổ Dương triển lộ chính mình Long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch ở Cổ Dương trong cơ thể sôi trào, làm Đông Đảo Long tộc là một mặt kinh ngạc chi sắc, nhưng càng nhiều là phẫn hận, Long tộc huyết mạch kéo dài, ý nghĩa một vị đồng liêu sẽ bởi vậy hy sinh. Người biết chính mình như thế triển lộ Long tộc huyết mạch, là đem chính mình tính mạng hướng tử lộ thượng cản đoạn đường sao? âm tràn ngập lẽo, chậm rãi truyền ra. Nghe chi lời này, Cố Dương trên mặt lại không có chút nào sợ sắc, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, ta sở dĩ nguyện ý truyền lộ huyết mạch, là bởi vì được đến cái này huyết mạch truyền thừa, ta vẫn chưa thương tổn bất luận cái gì long nhân tộc. Long nhân tộc? Long Vương đáy mắt có một tia nghi hoặc, nhìn chăm chú nhìn về phía cổ Dương, trầm giọng nói, ngươi lại như thế nào được đến truyền thừa? Ai? Cổ Dương thở dài khẩu khí, đối mặt Long Vương, lúc này mới muốn nói, kỳ thật là ta bên ngoài du lịch là lúc, trong lúc vô ý cứu một cái trọng thương long nhân tộc, chỉ là hắn cuối cùng bị thương nặng không trị, cho nên chủ động cùng ta dung hợp, cũng không là ta cưỡng đoạt. Ngươi nói không phải ngươi cấp liền không phải sao? Bắt lấy cổ dương tiến đến cái kia long tộc hiện nhiên là không quá tin tưởng bất quá hắn không tin không quan trọng chỉ cần Long Vương tin tưởng liền hảo nhìn Long Vương thần xác cổ dương biết hắn trong lòng đã là có điều cân nhắc người trước đi xuống đi Long Vương đối mặt thủ vệ mở miệng phân phó nói thủ vệ trong lòng có chút không xóa nhưng cuối cùng vẫn là tàn nhận chừng mắt nhìn liết mắt một cái cổ dương hai người sau đó lui đi ra ngoài đối mặt cổ dương hai người Long Vương lúc này mới mở miệng nói các người trước đứng lên đi năm đó nhân tộc đối với Long tộc dùng tàn nhận thủ đã giết cướp lấy chuyển thừa cho nên chúng ta long tộc đối với nhân tộc không có gì ấn tượng tốt ta minh mạch, cho nên Long tộc mới có thể trốn tránh lên, thỉnh Long Vương yên tâm, chúng ta sẽ không bại lộ Long tộc nơi, về ta phải đến Long tộc chuyển thừa, cũng thật là cái ngoài ý muốn." Cổ Dương như thế nói. Long Vương tựa hồ vẫn chưa quá chú ý vấn đề này, mở miệng nói, "Ta biết, ngươi đoạt được đến chuyển thừa hồn nhiên thiên thành, phù hợp độ cực cao, cũng không là cướp đoạt chuyển thừa có thể đạt tới hiệu quả, cho nên ta tin tưởng ngươi." Đả tạ Long Vương. Cổ Dương cung kính một lời, vừa rồi chi ngôn nửa thật nửa giả, bất quá đơn giản ứng đối vị này Long Vương là đủ rồi. Long Vương tựa hồ là càng tin tưởng chính mình cảm giác. Đối mặt Cổ Dương tuy có ngăn cách, lại không giống như là vị kia Long tộc thủ vệ phẫn hận bất bình, khuôn mặt nhiều là bình tĩnh, mở miệng hỏi: "Các ngươi nhị vị là ở như thế nào tới?" Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 592, hợp 2 là 1. Tác giả, cung tam về mảnh nhỏ việc, Cổ Dương vẫn chưa tính toán dấu giếm, rốt cuộc nếu là mảnh nhỏ thật sự cùng Long tộc có quan hệ, dấu diếm cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đem mảnh nhỏ lấy ra, đơn giản lúc ấy đã chịu đệ tứ cái hấp dẫn, tiền tam cái mảnh nhỏ đều là bị thu tiến vào, hiện giờ nhưng thật ra cho Cổ Dương thoát khỏi ngạn cầm chỉnh cơ hội. Bọn họ còn không biết, lúc này Ngạn Cẩm Trình đã là tiên hạ thủ vị cường, đem Cổ Dương hai người con đường phía trước đoạt tuyệt. Đem trong tay mảnh nhỏ lấy ra, Cổ Dương lúc này mới nói, kỳ thật chúng ta lúc ấy là ở lòng tộc táng địa giữa tìm được rồi như vậy mà nhỏ, rồi sau đó ngoài ý muốn rớp nhập long lực, lúc này mới tới rồi nơi này. Long Vương đối mặt Cổ Dương lấy ra mảnh nhỏ, trong mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc, tựa hồ là từ trước gặp qua giống nhau. Ta có thể nhìn xem sao? Long Vương chỉ chỉ Cổ Dương trong tay mảnh nhỏ hỏi. Cổ Dương gật đầu, đem mảnh nhỏ đưa qua, nhưng mà Long Vương lại không có tiếp, tùy theo luôn nói, ta muốn nhìn chính là kia cái. Cổ Dương là thông qua đệ tứ cái tiến vào, đương nhiên cho rằng Long Vương là đối đệ tứ cái có hứng thú, cho nên đưa qua đi đệ tứ cái, lại chưa từng nghĩ đến, Long Vương chú ý điểm thế nhưng không phải cái này. Mặt lộ vẻ kỳ quái chi sắc, bất quá Cổ Dương như cũng là đem tam cái mảnh nhỏ đưa qua, Long Vương tiếp nhận, lan qua lộn lại nhìn, tựa hồn là đối này thượng đồ án rất có hứng thú bộ dạng. Cổ Dương cùng Minh Húc trên mặt đều là một mạt không rõ nguyên do chi ý, không biết này tam cái mảnh nhỏ cùng Long tộc có cái gì quan hệ. Thật lâu sau lúc sau, Long Vương lúc này mới nói, nếu ta không có đoán sai, có lẽ các ngươi đi vào nơi này là vận mệnh chủ định chú định đi. Long Vương chi ngôn Cổ Dương không quá minh mạch Cổ Dương như thế nói, Long Vương chỉ chỉ cổ Dương trong tay tam cái mảnh nhỏ, mở miệng nói, "Này mặt trên đồ án, ta đã thấy cùng loại, liền ở Long tộc cấm địa giữa, mặc dù có sợ bất đồng, nhưng là về cơ bản là nhất trí. Chẳng lẽ này đệ tứ cái mảnh nhỏ sợ chỉ thị chân chính phương hướng, Khi thật là Long tộc cấm địa sao?" Cổ Dương cùng Chi Minh húc lên nhau, lầm bầm luôn nói, tùy theo đối mặt Long Vương, Cổ Dương cung kính nhất bài nói, "Long Vương, này đồ án quan hệ trọng đại, có không Long Vương khai ân, làm chúng ta đánh giá." Long Vương thần sắc trầm mặc, tự hữu tự hỏi chi ý, đối mặt hai người Lúc này mới nói, ngươi có Long tộc chuyển thừa, muốn tiến vào trong đó sẽ không có vấn đề, bất quá vị này, chỉ cần Long Vương làm sư phó đi vào liền hảo, ta không cần đi vào. Minh Húc nghe Chi Long Vương lời nói, vội làm luôn nói, "Minh Húc, sư phó xin yên tâm đi, ta không thành vấn đề, sư phó có chuyển thừa trong người, mang lên ta ngược lại không tiện, liền từ sư phó một người tiến đến đi." Cổ Dương còn chưa nói xong, đã bị Minh Húc đánh gãy câu chuyện, như thế cũng là chỉ có thể từ bỏ. Nhưng thật ra Long Vương tùy theo mở miệng luôn nói, "Kỳ thật Long tộc cấm địa là ta Long tộc chứa đựng nơi, sư phụ có tộc truyền thừa vô phương, nhưng là ngươi nếu đi vào" sẽ chịu không nổi trong đó long khi ăn mọn, đối với ngươi lúc sau tu luyện vô ích. Nguyên lai like là như thế, Đả Tạ Long Vương. Minh Húc như thế nói. Cổ Dương vô vô Minh Húc bả vai, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng ra tới, ngươi ở bên ngoài chờ một lát ta một đoạn thời gian. Ân. Minh Húc thật mạnh gật đầu, Cổ Dương lúc này mới đi theo Long Vương rời đi. Long tộc cấm địa, ngày thường là không được có người tiến vào, Cổ Dương là cái ngoại lệ, nguyên nhân vô hẳn, gần là bởi vì Cổ Dương trong tay mảnh nhỏ mà thôi. Ở Long tộc cấm địa trung ương, có một khối không biết khi nào khởi liền tồn tại tấm địa đá, tấm địa đá vốn dĩ không có bất luận cái gì dị động. Chính là mặc danh một ngày, bia đá bỗng nhiên hiện ra đồ án. Nay thượng đồ án không phải bên, đúng là cổ dương trong tay tam cái mảnh nhỏ phía trên tương tự đồ án, ở lúc ấy bị phát hiện sau, chính là khiến cho cực đại chấn động. Toàn bộ Long tộc còn bởi vậy nhân tâm hoảng sợ một đoạn thời gian, bất quá cái kia đồ án xuất hiện lúc sau, lâu dài thời gian lại không có bất luận cái gì dị động. Dần dần, ngay cả Long Vương đều là đã quên kia chuyện, cổ dương lại tựa hồn là đã chịu tấm bia đá chỉ dẫn, từ trên trời giáng xuống, tự hiưu cứu vớt Long tộc chi thần đem tư thế. Càng quan trọng, cổ dương là nhân tộc, có phải hay không đại biểu cho Long tộc cùng tộc hàng tỷ năm qua hận, sẽ xóa bỏ toàn bộ Kỳ thật Long Vương trong lòng là có ý nghĩ như vậy, hết ngồi đại giếng, chung quy không phải trưởng tồn chi kế, có lẽ Long tộc cũng sẽ giống như Yêu tộc, Ma tộc giống nhau, cùng nhân tộc chung sống hòa bình một ngày. Long Vương đem Long tộc cấm địa mở ra, trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào, làm cổ Dương trong cơ thể long lực sôi trào, một tiếng hy vang lúc sau hóa thành du long, trực tiếp nhảy vào cấm địa giữa. Như thế một màn, khiến cho rất nhiều Long tộc chú ý, đối mặt Long Vương ưu đãi cổ Dương cái này đã được Long tộc truyền thừa nhân tộc có chút khó hiểu. Bất quá, Long Vương cũng không có giải thích tính toán, nếu cổ Dương thật là đã mất đi tổ tông lựa chọn người, như vậy hết thảy sự tình Vận mệnh chú định sẽ đều có định số. Nhập trong đó, Cổ Dương dần dần thích ứng trong cơ thể long khí vận hành, cơ bản cùng bên ngoài long khí đạt thành bình thản, Cổ Dương cũng là từ long thân chuyển hóa vì nhân thân. Hô. Trường phun ra khẩu khí, nơi này không hổ là chứa được lịch đại long tộc truyền thừa ơi, trong đó sở ẩn chứa lực lượng nùng như thực chất, vượt quá Cổ Dương tưởng tượng. Cung kính thí lễ, Cổ Dương đối mặt ở giữa không trung trôi nổi một đám chuyển thừa quang đoàn hành lễ, rốt cuộc trong cơ thể có được long tộc truyền thừa, mà này đó cũng coi như là long tộc tiền Một đường đi phía trước, nơi này kỳ thật có chút giống là thu nhỏ lại bản long cốc. Hẳn là lúc ấy mỗ vị tiền bối cố tình chế tạo, như thế cho Cổ Dương phương tiện không đến mức mất phương hướng. Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, nơi này khoảng cách cấm địa trung tâm đã cũng không xa, Cổ Dương thậm chí có thể cảm giác được đệ tứ cái mảnh nhỏ sinh ra dao động. Kia cổ dao động mang theo một mặt hương phấn chi ý, làm Cổ Dương hành động không tự giác nhanh hơn nửa phần, mãi cho đến cuối lúc này mới ngừng lại. Vốn tưởng rằng Long Vương theo như lời kia khối tấm bia đá sẽ rất khó tìm, tới rồi lúc sau Cổ Dương mới phát hiện, quả thực là cao ngất trong mây, tấm bia đá cao tới mấy chục mét, Cổ Dương đứng ở tấm bia đá trước mặt, giống như con kiến. Không nói gì lập đầu, Cổ Dương trực tiếp hóa thành long thể. Toán thượng giữa không trung, lấy long tộc tầm nhìn tới xem cái này tấm bia đá, thế giới lập tức rõ ràng lên. Ở tấm bia đá nhất mặt trên, Cổ Dương thấy được một cái nho nhỏ lỗ thủng, này hình dạng cùng Cổ Dương chứng kiến mảnh nhỏ có nửa phần tương tự. Hóa thành nhân thân, Cổ Dương lúc này mới đem trong tay đệ tứ cái mảnh nhỏ thả đi vào, chỉ là nháy mắt, mảnh nhỏ liền cùng tấm bia đá hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Cổ Dương trong lòng hiện ra một mặt khiếp sợ, thân mình sau này lui lui, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, ở địa đá kia phân bản đồ dần dần biến mất, mà ở mảnh nhỏ phía trên, kia phó bản đồ rõ ràng có thể thấy được. Nguyên lai là bản đồ cùng mảnh nhỏ tách ra sao? Nhưng này có cái gì ý nghĩa? Cổ Dương đem chứa đựng hảo bản đồ mảnh nhỏ bắt lấy tới Thu Hạo, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đang muốn rời đi." Cổ Dương bỗng nhiên cảm thấy chính mình vô pháp di động, một đạo quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, Cổ Dương kinh rắc trong đó hùng hậu long lực, nhưng lại không biết hắn muốn làm cái gì. Chính mình trong cơ thể đã có long tộc truyền thừa, này lại đến hẳn là cũng vô dụng đi, Cổ Dương đang nghĩ ngợi tới, chính là quang đoàn lại trực tiếp nhảy vào Cổ Dương trong cơ thể. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 593, ma thú đả thương người. Tác giả, cung tam đột nhiên không kịp phang ngựa. Không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, Cổ Dương cứ như vậy bị truyền thừa đánh trúng, trong cơ thể hơi thở nháy mắt bị đào loạn, làm hắn khẩn trương rất nhiều rồi lại bất lực. Cổ Dương không có bất luận cái gì di động cơ hội, kia quan đoàn lực lượng làm Cổ Dương cảm thấy đã quen thuộc, lại xa lạ. Quan đoàn ở trong cơ thể tán loạn, khiến cho chính là long tộc huyết mạch lại lần nữa bảo loạn, nguyên bản Cổ Dương trong cơ thể long tộc huyết mạch, hỗn hợp quan đoàn, hình thành một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, làm Cổ Dương trong nháy mắt hóa thành long thể. Một tiếng hí vang, xoán thượng giữa không trung giữa, quay chung quanh tấm địa đá xoay tròn. Cổ Dương trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế, ở trong cơ thể long lực cùng quang đoàn hỗn hợp thời điểm, Cổ Dương cũng đã biết đã xảy ra sự tình gì. Kia quang đoàn không phải bên, đúng là long tộc truyền thừa, trong đó truyền thừa lực lượng độ tinh khiết khẳng định là so phía trước Cổ Dương được đến truyền thừa càng thêm thuần tịnh, nếu không không có khả năng dung hợp chính mình bản thân truyền thừa. Chỉ là làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, chính mình như thế nào sẽ lại lần nữa được đến long tộc truyền thừa, hơn nữa truyền thừa còn sẽ hiện ra dung hợp xu thế, đây là Cổ Dương cảm thấy khó hiểu. Trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế, truyền thừa từ bắt đầu đến kết thúc đều là một cổ lực lượng cường đại một loạt tới đê. Cổ Dương chỉ có thể bị động thừa nhận. Suốt một ngày thời gian, truyền thừa lực lượng mới miễn cưỡng đình trệ, làm Cổ Dương dần dần có thể khống chế thân thể của mình, đem này chung lực lượng hòa hoan xung dưới. Trong cơ thể truyền thừa lực lượng dung hợp đã dần dần tiếp cận kết thúc, Cổ Dương nguyên bản bình thường long thể, không biết khi nào đã biến thành lòng tộc tối cao cấp bậc tử kim thần long. Khống chế trong cơ thể lực lượng, Cổ Dương khôi phục nhân tộc bản thể, nhẹ bén cảm giác đến, trong đó lực lượng đã thăng cấp tới rồi thần hoàng cảnh nhất giai. Đảo thật là nhờ hỏa được phúc. Cổ Dương cảm giác được trong cơ thể lực lượng tăng lên, buồn bã luôn nói, đem trong tay mảnh nhỏ thu hồi, mặt trên đã có một khắc phục tân bản đồ. Tiệp phó bản đồ còn chờ đợi Cổ Dương đi thăm dò đâu. Tàn bộ đi ra ngoài, Cổ Dương thân ảnh xuất hiện ở cấm địa phía trước, như cũng là như lúc trước đi vào khi giống nhau bộ dáng, chỉ là Minh Húc tổng cảm thấy hắn có chỗ nào bất đồng. Sư phó, tham kiến Thủy tổ. Minh Húc nhìn đến Cổ Dương ra tới, vội là chào hỏi, mới vừa một mở miệng, đã bị một trận mênh mông long tộc tiếng động đánh gãy. Thủy tổ. Cổ Dương trong thanh âm lộ ra một mặt không rõ chi ý, hiện nhiên là đối với cái này cái gọi là Thủy tổ xưng hô, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cổ Dương nhìn về phía Long Vương phương hướng, nghi hoặc hỏi, "Long Vương, đây là có chuyện gì nhi, cái gì Thủy tổ?" Long Vương như cũng là cung kính bộ dáng, đối mặt Cổ Dương trên người huyết mạch uy áp, sở hữu Long tộc đều là ở nháy mắt tiếp nhận rồi Cổ Dương thân phận, nhưng thật ra thay đổi Cổ Dương chính mình không thể tiếp thu. Thủy tổ đại nhân hay không ở cấm địa giữa dung hợp truyền thừa? Long Vương cung kính hỏi. Cổ Dương gật đầu, nếu mày nói, "Ta không phải cố ý dung hợp truyền thừa, là hắn khống chế ta, cũng không là ta chủ động dung hợp." Nghe Cổ Dương trong thanh âm tự hữu khẩn trương chi sắc, Long Vương lúc này mới bật cười lớn nói, "Không phải vậy, Thủy tổ đại nhân truyền thừa, cũng không là chủ động dung hợp là có thể độ dung hợp được, ngươi là Thủy tổ đại nhân tự mình lựa chọn người thừa kế, chúng ta sẽ tự tôn trọng." kia yêu cầu ta làm cái gì sao?" Cổ Dương nghi hoặc hỏi, dù sao cũng là cầm người khác truyền thừa, không hỗ trợ hình như là không tốt lắm. Bất quá hiện giờ Long tộc giống như cũng không có cái gì yêu cầu Cổ Dương hỗ trợ sự tình, trừ bỏ Long tộc cùng nhân tộc quan hệ yêu cầu tân hòa hoán mà thôi. Bất quá có Cổ Dương ở, này hết thảy đều không phải vấn đề, nhân tộc cùng Long tộc, đem không phải như nước với lửa chi thế. Long Vương lên đầu, đem chính mình Cổ Gian Long Lân lấy một khối xuống dưới, đưa cho Cổ Dương nói, vật ấy thỉnh thủy tổ đại nhân tu, chỉ cần đưa vào Long lực liền có thể liên hệ đến chúng ta. Cổ Dương nhìn Minh Húc liếc mắt một cái, cuối cùng là nhận lấy. Đến lúc đó vật ấy vẫn là muốn giao cho Minh Húc, rốt cuộc chính mình không phải ở chỗ này trưởng tôn người. "Hảo, ta nhận lấy tới, về sau các ngươi có yêu cầu cũng có thể thông qua cái này tìm ta, nếu là long tộc không nghĩ lại che giấu với long cấp giữa, ta cũng có thể hỗ trợ." Cổ Dương đúng sự thật nói. Đối với nhân tộc cùng long tộc quan hệ, Cổ Dương đều không phải là không rõ ràng lắm, hơn nữa long tộc sinh hoạt ở long cấp giữa cũng đều không phải là là kế lâu dài, cho nên Cổ Dương có thể hỗ trợ đều sẽ tận lực hỗ trợ. "Đa tạng. Long Vương trịnh trọng luôn nói, có Cổ Dương cái này hẹn, đã so bất luận cái gì đều khá hơn nhiều. Có lẽ hết thảy thật là thủy tổ đại nhân ăn bài, kia phân bản đồ còn có quan hệ với Cổ Dương đã đến chỉ dẫn, vận mệnh chú định, hết thảy đều có chú định. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương cùng Minh Húc chưa từng có nhiều trì hoãn, lựa chọn rời đi, sau đó tiến hành mục tiêu kế tiếp. Ở đệ tứ khối linh thạch phía trên, Cổ Dương đối ứng ra tới bản đồ chung mục tiêu, này vị trí thế nhưng là ở ma tộc giữa, đạo cũng không xem như ngoài ý liệu. Hai người tức khắc xuất phát, bất quá ở tiến vào ma tộc phụ cận khi, lại cảm giác tình huống có chút không đúng, Cổ Dương lập tức cận thân đi tới, mang theo Minh Húc tiến vào ma tộc giữa. Vừa tiến vào trong đó, Cổ Dương mới biết được sự tình nghiêm trọng đến mức nào, nơi nơi đều là đuổi giết Cổ Dương đội ngũ, hiển nhiên ngạn ra là làm nào đó sự tình tới bảo đảm, Cổ Dương không đường như trốn. Cái này ngạn cầm trình quả nhiên không phải đèn cặn dầu. Minh Húc nhìn đến chúng quanh tình huống, cũng là nháy mắt minh bạch đã xảy ra cái gì, trong miệng tức giận nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, trong lòng có sợ cân nhắc, mang theo Minh Húc từ trong thành lui đi ra ngoài, bọn họ mục tiêu không phải ma tộc trung tâm thành trì, mà là ma tộc phụ cận Ma Vương lĩnh. Một chỗ thuộc về ma tộc thần kỳ núi non, ở nơi đó, có một cái vĩnh hằng truyền thuyết, tựa hồ là nói nơi đó là lịch đại ma vương ngự sinh. Ở mỗi một đời ma vương sinh mệnh sắp đi đến cuối là lúc, bọn họ sẽ tiến vào ma vương lĩnh giữa tính tù, lúc sau sẽ có tân ma vương từ bên trong đi ra, cho nên ma vương lĩnh vẫn luôn là ma tộc thánh địa. Sư phó, nơi này thủ vệ tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là nếu thật sự đánh nhau chết sống lên, sợ là sẽ có không cần thiết phiền toái. Minh Húc nhìn chung quanh tình huống, ngưng nói do nói. Cổ Dương gật đầu, như thế nói, không chỉ là thủ vệ vấn đề, nơi này ở ma vương lĩnh chỗ sâu trong có cấm chế, nếu là chúng ta xông vào, sợ là không được. Cổ Dương thần sắc tiến lặng, trong đầu chuyển động vô số ý niệm, bọn nhân nghĩ tới cái gì? Đưa Lô hai Minh Húc luôn nói, Minh Húc tự hồ cũng là cảm thấy này kế được không. Hai người đem trong cơ thể nhân tộc hơi thở chế giấu, ma tộc hơi thở hiện lộ ra tới, sau đó đem trên người chế tạo không ít thương thế, hơi thở vẻ ngoài có thể dựa vào áp chế tới thu phục. Như thế lăn lộn một phen, Cổ Dương cùng Minh Húc cho nhau liếc nhau đều là cười, hai người lúc này mới mặt hoa mặt, trực tiếp liền hướng Ma Vương linh thủ vệ phương hướng chạy tới. Có người phá tan cấm chế. Ở Cổ Dương cùng Minh Húc tiến vào nháy mắt, Ma Vương linh thủ vệ phải tới rồi tin tức. Tiểu đội trưởng mang theo người tiến đến Cổ Dương bọn họ nhảy vào phương hướng, nhìn thấy lại là hai cái quần áo tả thân bị trọng thương ma tộc đồng bào. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đội trưởng nâng dậy cổ Dương, rót nhập một sợi linh khí, cổ Dương lúc này mới sâu kín tỉnh lại, chỉ chỉ chính mình chạy tới phương hướng, trong miệng thoát ra một câu, bên kia có ma thú. đã thương người, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 594, có khác đầu tiên. Tác giả: Cung Tam Uy. Uy. Một câu lúc sau, cổ Dương trực tiếp khống chế hơi thở lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, bên kia Minh Húc cũng là vẻ mặt tình huống không tốt bộ dáng. Tiểu đội trưởng đem cổ Dương giao cho bên cạnh thủ vệ, lúc này mới mở miệng nói: Trước dẫn bọn hắn trở về doanh địa tu dưỡng, còn thừa người cùng ta đi xem, này phụ cận có ma thú đã thương người không phải nói giỡn. Là, chúng thủ vệ gật đầu, binh chia làm hai đường hành động, cổ dương cùng Minh Húc bị an bài ở đơn độc lều trại giữa, ở thủ vệ rời đi lúc sau, hai người nhanh chóng biến mất, thủ vệ trở về lúc sau, chỉ tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Đến nỗi người khởi xướng cổ dương cùng Minh Húc, đã lưu đi vào ma vương lính chỗ sâu tròng, nơi này chỉ có bên ngoài có thủ vệ, nội vây cũng không có, nhưng thật ra cấp mọi người cung cấp phương Một đường tiến vào chỗ sâu trong, Cổ Dương cùng Minh Húc rốt cục là tới rồi cảm ứng trung điểm, một cái ma thạch tọa lạc tại trung điểm, làm Cổ Dương hai người cảm thấy là tìm lầm địa phương. Sở dĩ xưng nó no vì ma thạch, bất quá là bởi vì này thượng ma khí lở lờ, liền tính là một khối bình thường của đá, cũng là cùng ma tộc nhất lên quan hệ. Lại lần nữa cảm ứng một phen, Cổ Dương trong cơ thể đế chí lực, còn có Minh Húc trong tay đệ tứ khối mảnh nhỏ sở chỉ dẫn địa phương đều là nơi này. Không có sai. Cổ Dương như mày, nhìn quanh một người cao ma thạch đi rồi một vòng, vẫn chưa cảm ứng được trong đó có cái gì khôn ổn, cũng vẫn chưa từ ma thạch trên người phát hiện mảnh nhỏ tồn tại. Cố Dương đáy mắt là một mạt tiết lặng, Minh Húc cũng là trước mắt nghi hoặc, đang tìm kiếm thuộc về đế chi lực mảnh nhỏ tung tích, hết thảy lại cuối cùng là không có kết quả. Cổ Dương ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía Ma Thạch, thần sắc viên lặng nói, "Từ từ, Minh Húc ngươi thử xem đưa vào ma khí." "Ma khí?" Minh Húc lẩm bẩm ra tiếng, đáy mắt là bỗng nhiên phát ra ra một mạt quang mang, lập tức hiểu ý động thủ, đưa vào một sợi ma khí tiến vào Ma Thạch giữa, trong nháy mắt chói mắt quang mang, làm người đột nhiên không kịp phòng ngự. Quang mang tan đi lúc sau một màn, càng thêm làm Cố Dương cảm thấy kinh thủng. chỉ là nháy mắt, Cố Dương liền đem Minh Húc hộ ở phía sau. Nguyên nhân vô hắn chỉ là bởi vì hai người trước mắt xuất hiện một con ma thú, Lựa cháy ma vượng, hơn nữa là thần hoàng cảnh cử dai. Có thể nói, liên tính là hiện tại Cổ Dương thăng cấp thần hoàng cảnh nhất dai, cũng là nhìn thấy cũng chỉ có thể trốn chạy lợi hại ngoạn ý nhi. Minh Húc, thừa dịp nó không phản ứng lại đây, chúng ta lập tức rời đi." Cổ Dương truyền âm cấp Minh Húc nói, đã không dám nói lời nào, sợ làm cho nó chú ý nhiên, cùng chi Cổ Dương như lâm đại địch bất động, Minh Húc trên mặt lại là một mặt kỳ quái chi sắc, thử tính nói, "Sư phó, trước từ từ, ta giống như có thể khống chế nó, nó tựa hồ là ta triệu hồi ra tới." Triệu hồi ra tới. Cổ Dương nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, lại nhìn về phía Minh Húc, trong lòng thật sự không rõ. nhiên, nhìn đến Minh Húc kế tiếp động tác, Cổ Dương rốt cục là tin Minh Húc lời nói, ở Minh Húc khống chế hạ, lửa cháy ma vượn hoàn thành một đám yêu cầu cao độ động tác, rất giống là buồn cười con khỉ. Nhìn thấy như thế, Cổ Dương mới xem như thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, đối mặt như thế cảnh tượng, đảo thật là không biết nên như thế nào giải thích. Ngươi lại như thế nào triệu hồi ra tới? Cổ Dương nhìn ngoan ngoãn ngồi ở một bên lửa cháy ma vượn, nghi hoặc hỏi. Minh Húc lắc đầu, bình tĩnh muốn nói, ta chỉ là đưa vào ma khí, sau đó nó liền ra tới cảm giác giống như ta là thông qua huyết mạch không chế nó. Minh Húc nói như thế, Cổ Dương lại đem ánh mắt từ lửa cháy ma vượng ngược lại đầu hướng về phía kia khối ma thạch, kia khối lửa cháy ma vượng từ bên trong ra tới ma thạch. Người có hay không nghe nói qua một cái nghe đồn, kỳ thật mỗi một đời ma chủ đều là từ nơi này mặt ra tới. Cổ Dương đột nhiên hỏi nói. Nghe chi Cổ Dương lời này, Minh Húc ánh mắt lần ra, nghi thanh nói, sư phó, nếu lửa cháy ma vượng có thể từ bên trong ra tới, như vậy chúng ta có thể hay không từ nơi này đi vào đâu? Cổ Dương cao giọng cười, mở miệng nói, người ta tưởng, xác thật là một việc không tồi không tồi, ta chính là ý tứ này. Hai người đang nói, đột nhiên nghe được nơi xa tự hưu ổn ảo thanh, sắc mặt đều là biến đổi, xem ra là đã kế hoạch lời, bị bọn họ phát hiện. Cổ Dương bọn họ không đoán sai, lúc này cái kia tiểu đội trưởng chính một bộ tức muốn hục mó bộ dáng, bên người người đều là gục xuống đầu, chính là không dám chọp tức trên đầu tiểu đội trưởng. Cái kia tiểu đội trưởng là hận không thể đem Cổ Dương cấp ăn tươi nuốt sống, bọn họ theo Cổ Dương sở chỉ phương hướng tìm một vòng, lăng là không có tìm được Cổ Dương trong miệng cái gọi là đả thương người ma thú, thậm chí là tàn lưu tung tích đều không có. Trong mấy mắt, không biết có phải hay không cái này tiểu đội trưởng cọng dây thần kinh nào thoải mái nhi, đột nhiên cảm thấy có vấn đề. Vì thế sốt ruột cuống quyết liền mang theo người đã trở lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, doanh địa giữa không người, hai cái cái gọi là thân bị trọng thương ma tộc người, căn bản liền bóng dáng đều không thấy. Ở chỗ này làm tâm địa gian dảo người, đều chỉ có một mục đích, đó chính là đảo loạn đời kế tiếp ma vương truyền thừa. Nếu là trung tâm truyền thừa thạch thật sự xuất hiện cái gì vấn đề, như vậy tiểu đội trưởng đầu cũng liền thật sự chuyền nhà. Kết quả là, lập tức mang theo người, tiểu đội trưởng liền hướng truyền thừa thạch phương hướng lại đây, cũng coi như là hắn vận khí không tồi, cổ dương bọn họ trước mắt xác thật là còn ở nơi này, chỉ là lập tức liền không còn nữa. Cảm giác được trung quanh vòng vây càng ngày càng gần, Cổ Dương cùng Minh Húc liến nhau, trực tiếp một bước bước vào ma trận giữa. Bất quá Cổ Dương đương nhiên là không có như vậy hảo tâm, lựa cháy ma vượn lưu tại bên ngoài, Minh Húc cuối cùng mệnh lệnh chính là làm hắn bảo vệ cho ma thạch, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Có lẽ như vậy còn có thể đủ cấp Cổ Dương bọn họ tranh thủ một chút thời gian, rốt cuộc cái kia tiểu đội trưởng nói không chừng sẽ cho rằng, là lựa cháy ma vượn đem Cổ Dương hai người cấp ăn, sau đó liền tự bỏ đội bắt đầu. Một bước bước vào ma trận Cổ Dương cùng Minh Húc chứng kiến là một cái thông đạo, đen nhánh như mực, thông đạo cuối là một mảnh không biết. Chớp hành động Thần thức không ngừng nhìn quét xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, nơi này hết thảy, tựa hồ đều thực bình thường. Thằng đến tiến vào thông đạo cuối, nơi đó hết thảy, chấn động Cổ Dương cùng Minh Húc thế giới quan. Nơi này tựa hồ là một cái hư hào thế giới, liền giống như lửa cháy ma vượng, rời đi ma thạch lúc sau, liền sẽ biến mất mà đi, nó đều không phải là là chân chính ma thú, mà là nơi này sản xuất. Cũng không là đỉnh đài lâu cát, mà là rừng rầm núi non, còn có hồ nước biển rộng, chiếm địa cứ quan, như là không có biên cảnh bộ dạng. Cổ Dương cùng Minh Húc đứng lặng ở giữa không trung, xung quanh là các loại hóa thành bản thể ma tộc tồn tại, còn có ma thú một loại ở trong đó tự do sinh hoạt. Nơi này là một cái hoàn toàn thuộc về ma tộc thiên đường, có lẽ chỉ có ở chỗ này, ma tộc mới là chân chính tự do. Cổ Dương cùng Minh hút ở trong đó luận hoàng, bên trong sinh vật liền tính là cấp bậc lại cao, cũng là thương tổn không được bọn họ, hai người ma tộc huyết mạch, đối bọn họ có cực cường áp chế tác dụng, hoặc là nói là khống chế. Cư cao mà thượng, ở cái này hư ảo thế giới giữa, có một cây cự thạch thông tiên chi địa, Cổ Dương bọn họ chân chính cảm ứng nơi, kỳ thật là ở chỗ này. Kỳ thật, nơi này là thuộc về ma tộc đệ nhất nhập ma vương nơi, vẫn là ma tộc cường thịnh thời kỳ, nơi này bất quá là lúc trước một cái ảo ảnh mà thôi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc lìn, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 595, Hải Thiên tương tiếp. Tác giả, cung tam đỉnh thiên thạch phía trên, quả nhiên cổ dương tìm được rồi mảnh nhỏ, cái này mảnh nhỏ là thứ năm phiến, nhiên, thứ 5 phiến mảnh nhỏ sở chỉ thị manh mối lại càng thêm làm người sở không được đầu óc. Sáng sớm sáng là lúc, Hải Thiên tương tiếp chỗ. Mảnh nhỏ thượng về thứ 6 phiến nhắc nhở, chỉ có như vậy một câu. Đây là có ý tứ gì?" Minh nhỏ giọng âm nghi hoặc, chau mày, như vậy không đầu không đôi một câu, muốn tới địa phương nào đi tìm. Đáy mắt thần sắc lộ ra một mặt suy tư chi sắc, Cổ Dương nhìn về phía mảnh nhỏ phía trên, nghĩ nghĩ, lúc này mới muốn nói, trọng điểm hẳn là tại đây Hải Thiên Tương Tiếp cho đi. Hải Thiên Tương Tiếp? Minh húc lầm bẩm ra tiếng, nghĩ nghĩ nói, tại đây thượng cổ chi cảnh giữa, tổng cộng cũng chính là tứ hải, nếu nói là Hải Thiên Tương Tiếp chỗ, hẳn là đáp án cũng chính là ở tứ hải giữa đi. Cổ Dương gật đầu, vẫn chưa phản bác, hắn trong lòng cũng là cái dạng này ý tưởng, mở miệng nói, đi thôi, nếu là yêu tộc tứ hải Chúng ta liền đi yêu tộc dạo một vòng dạo, có lẽ trong đó sẽ có đại điều hiện." Ân Minh Húc đồng ý, hai người cùng nhau hành động, nơi này hết thảy đều là sắp tiếp cận kết thúc, thứ sáu phiến nếu là tìm được rồi, cũng cũng chỉ dư lại hai mảnh. Hết thảy tựa hồn là phải có kết quả, nếu là này 8 phiến hợp nhau tới liền thật là đế chi lực nói, có phải hay không chính mình cùng Cổ Dương sư độ tình cảm cũng liền hết. Nhìn Cổ Dương dẫn đầu mà đi, Minh Húc trong lòng ẩn ẩn có một phân không tha, đối mặt Cổ Dương, tin tưởng lúc sau Minh Húc sẽ hoãn niệm. Trong lòng bình tĩnh, hai người hành động nhanh chóng, tuy rằng là mạo hiểm tiến vào yêu tộc giữa Nhưng là đều không phải là tiến vào trong đó nơi tụ cư, nhưng thật ra làm hết thẻ thiếu vài phần nguy hiểm. Chỉ là lập với Bắc Hải bên cảnh cổ dương cùng Minh Húc chờ đợi cái gọi là sáng sớm là lúc đã đến, Hải Thiên tương tiếp, lại không có biến hóa. Ngày đầu tiên là ở Bắc Hải. Ngày hôm sau là ở Nam Hải. Ngày thứ ba là ở Đông Hải. Ngày thứ tư là ở Tây Hải. Tứ Hải đã qua đi, cổ dương cùng Minh Húc lại không có chút nào thu hoạch, liền mảnh nhỏ thứ sáu cái bóng dáng đều không có nhìn thấy. Cổ dương trong lòng là một mặt không bình tĩnh, hai người ngồi trên Tây Hải Chi cảnh. Xa xa nhìn Đông Phương dâng lên ánh sáng mặt trời, là một mạt tiếng thở dài từ hầu trung truyền ra. "Sư phó, chúng ta có phải hay không tìm Lãm Phương hướng?" Minh Húc nhìn trước mắt một màn, khẽ thở dài hỏi. Cổ Dương nghĩ nghĩ, thần sắc có chút thân thở, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía mới sinh ánh sáng mặt trời phương hướng, thanh âm nói mớ truyền ra, "Minh Húc, người nói ở kia thiên địa cuối, có thể hay không có một mảnh hải đâu?" Nghe Cổ Dương nói, Minh Húc cũng là không tự giác đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia phương hướng, tự hữu trầm chờ nói, "Này hẳn là không, có khả năng đi, chưa bao giờ nghe nói qua nơi đó có như vậy tồn tại." chưa hẳn là không có người ở sáng sớm là lúc tới đó đi, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Cổ Dương đứng dậy luôn nói, trong thanh âm mang theo một mạt hy vọng. Minh Húc cũng là đứng dậy, xa xa nhìn phía phương xa, cười nói, có lẽ thật là như vậy đi, kệ từ đó, không đi xem nhưng thật ra sẽ hối hận. Cổ Dương cũng là tùy theo cười, dù sao đã đến lúc này, cũng liền ngựa chết làm như ngựa sống ý nhỉ, bằng không đạo thật là đoán không ra câu nói kia là cái gì cái ý tứ. Sáng sớm tảng sáng là lúc, Hải Thiên Tương tiếp chỗ, bọn họ xác thật là tới rồi thiên chi bên cạnh, chính là lại chỉ có tiên điệu tương chỗ, chưa từng có Hải. Cổ Dương nhìn trước mắt lan tràn cực quan bình nguyên, trong lòng thở dài khẩu khí, buồn bã nói, xem ra chúng ta là tìm lầm địa phương. Minh hút cười cười nói, có lẽ không phải đâu. Ta cảm thấy sư phó lần này phân tích là đúng, không bằng chúng ta từ từ đi. Ai? Cổ Dương nhịn không được thở dài, chung quy là gật đầu nói, hảo đi, dù sao đều đã đi vào nơi này, từ từ cũng là vô phương. Dương nghiêng trên trên sườn núi, đối mặt phía dưới bình nguyên, chờ đợi Đông Phương Thái Dương dâng lên, hai người đều là ở nhắm mắt dưỡng thần. Ban đêm dần dần tiến đến, chung quanh là một mạ tĩnh chi sắc, một vòng trăng tròn dâng lên, nơi này có cảnh đêm. Nhưng thật ra nơi khác bằng được không được. Hồi lâu không có như vậy lặng lặng ngồi quan khán cảnh đêm, một mặt bình thản từ đáy lòng thản nhiên dâng lên, pha lại ôn nu trầm tĩnh tâm cảnh. Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, đáy mắt thần sắc mê ly, không trung đầy sao điểm điểm, hoặc minh hoặc ám, làm Cổ Dương chi tâm như vậy trầm luân. Nguyên Lai like không trung kỳ thật như vậy mỹ. Minh hút nửa nằm nhìn trời, nhìn không được ra tiếng nói. Cổ Dương cũng là gật đầu, trong thanh âm mang theo nửa phần vui của nói, "Đúng vậy, nếu là có thể, đạo thật là hy vọng không phải chúng ta hai cái đại nam nhân ở chỗ này xem cảnh đêm." Minh cười cười nói, "Sư phó đây là tưởng niệm sư nâng Ân Cổ Dương trong thanh âm mang theo một mặt hoài niệm, còn có một tia thân mật, là rất tưởng niệm tích phỉ phỉ, còn rất tưởng niệm cái kia cụ cả nhỏ, hồi lâu thời gian trôi qua, cũng không biết bọn họ như thế nào. Minh Húc nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt là một mặt nghiêm mà nói, sư phó ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi là thất vọng, thành lập vô đạo chi cảnh sẽ không có vấn đề. Hắc hắc, ta đương nhiên tin từ ngươi, nếu là ngươi không thành lập vô đạo chi cảnh, cũng liền căn bản sẽ không có ta tồn tại, lúc sau sẽ như thế nào, đảo thật là cái không biết bao nhiêu. Cổ Dương nhẹ giọng luôn nói. Minh Húc đối mặt Cổ Dương chín trong lòng là một mạt trầm tư. Cuối cùng là không có nói nữa, con đường phía trước không biết, Minh Húc kỳ thật cũng là đánh không được Tam đoàn. Màn đêm buông xuống, hai người bên người đều là rơi vào vô biên hắc ám giữa, chờ đợi sáng sớm tiến đến là lúc, tâm tình pha là mang theo nửa phần ương trưng. Cổ Dương đáy mắt là một mặt trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm đông phương hơi lộ ra ra tới mặt trời, thời gian một chút một chút qua đi, một tia hy vọng lưu tại ở giữa. Sơ Dương, giống như trứng gà phá xác mà ra, chậm rãi dâng lên, cơ hội này đáy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ thoán thượng không trung, nhưng mà cổ Dương tâm tình lại là tùy theo hạ xuống. Đi thôi. Cổ Dương nhìn bốn phía cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Thanh âm tùy theo truyền ra. Minh Húc thở dài khẩu khí, đang muốn xoay người chỉ gian, lại bỗng nhiên ngưng ngẩn, trong miệng nói mơ ra tiếng: "Sư phó, ngươi mau xem." Cổ Dương rời đi bước chân đình trệ, xoay người chỉ gian, đáy mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, là một chỗ, thật sự biến thành hải thiên tương tiếp chỗ. Câu nói kia thế nhưng là thật sự. Đối mặt phía rơi sóng nước lớn lánh, Cổ Dương nhịn không được nói. Minh Húc cũng là gật đầu nói, xác thật là không nghĩ tới, thế nhưng là thông qua chiết xạ nguyên lý tới không chế, tứ hải khoảng cách bất động, cho nên xuất hiện phản xạ thời gian cũng là bất động. Sắc thật là không nghĩ tới, nay thứ 6 phiến thế nhưng lại như thế kỳ dị cảnh tượng chính là. Cổ Dương cười nói, minh húc trong tay thứ 5 cái mảnh nhỏ xuất hiện, một sợi quang tử mảnh nhỏ liên tiếp hư vô chi hải nơi nào đó, xác định thứ 6 cái vị trí. Tìm được rồi. Cổ Dương trong thanh âm là một mạt kinh hỉ chi sắc, hai người lẫn nhau, một bước bước vào hư vô chi hải giữa. Lập với bình nguyên phía trên, chung quanh là ba quang chiếu rồi, giống như hành tàu ở đáy biển, xa hoa lộng lây chi gian, làm người cảm thấy hết thảy phảng phất như cảnh. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh, dần dần tiếp cận thứ 6 mảnh nhỏ, thấp thoáng ở ba quang nước biển giữa. Làm người có chút biện không rõ phương hướng, nhưng là kia mặt quang hoa lại là chân chính đặc thủ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 596, địa tâm cổ long. Tác giả, cung tam đem thứ 6 cái mảnh nhỏ nắm trong tay, cổ Dương đáy mắt có chút thất thần, rốt cục là tìm được rồi sao? Lúc này đây tiêu phí thời gian cùng tinh lực, có thể so trước kia nhiều hơn. Hai người một lần nữa về tới trên sơn núi, lúc này mới mắt thấy hướng mảnh nhỏ phương hướng, đáy mắt là một bôi đen tuyến, khóe miệng có chút Đến ấm nơi, chỉ ấm chỗ Minh Húc nhìn đến Cổ Dương tần sắc, cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía mảnh nhỏ phía trên, trong miệng lầm bẩm niệm ra những lời này, nháy mắt liền biến thành cùng Cổ Dương giống nhau sắc mặt. "Sư phó, này không phải ngoạn nhi chúng ta sao?" Minh Húc vô lực phụ thảo, thở dài khẩu khí nói. Cổ Dương cũng là không lời gì để nói, trong lòng pha là không bình tĩnh, mở miệng nói, tính, tha thứ hắn đi, cái này ngoạn ý nhi dù sao là thứ bảy phiến, còn có hai mảnh liền thu phục." Minh Húc cười cười, hai người cũng đều biết, nói từ bỏ bất quá là nói giỡn, hiện giờ đi đến trình độ này, sao có thể từ bỏ. Đáy mắt là một mặt trầm mặc ánh mắt bình tĩnh, quay đầu lại nhìn lên. Kia phiến sóng nước lừng lánh biển rộng đã biến mất, nơi này hết thảy tựa hồ là sụ với kết thúc. Ánh mắt một lần nữa quay lại mảnh nhỏ phía trên, trong lòng suy tư này đến ám nơi, trí âm trố rốt cuộc là ở địa phương nào? Sư phó, này đến ám nơi hay không là chỉ xương đen rừng rậm, toàn bộ thượng cổ chi cảnh, giống như cũng chỉ có nơi đó nhất âm u. Minh Húc như thế nói, Cổ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng mới nói nói, hiện giờ lúc này, cũng chỉ có thể đi nhìn xem, cũng là không, có gì quan hệ, có lẽ sự thật chính là như vậy cũng nói không chừng. Có này thứ sáu cái mảnh nhỏ vết xé đổ, Cổ Dương rất rõ ràng ở chỗ này, không thể dùng tưởng quy tới tự hỏi Có lẽ hết thảy chính là đơn giản như vậy cũng nói không chừng. Sương đen rừng rậm, nhân tộc Faby, nhân tộc yêu tộc Ma tộc, đều là làm ầm ĩ khí thế ngất trời, Cổ Dương được đến tuyệt thế truyền thừa, sẽ hủy diệt toàn bộ thượng cổ chi cảnh tin tức đã truyền khắp tam tộc. Chỉ là ở sương đen rừng rậm giữa lại là đặc biệt ấn tính, Cổ Dương lần đầu tiên tới nơi này khi, đều không phải là là vận may, Cổ Dương trong lòng trầm mặc, nơi này tựa hồ thật sự không phải cái hảo địa phương. Trong không khí mang theo chút tanh mặn, còn có một mặt nùng liệt át, ở chỗ này chôn cốt hồn cũng không phải là ở số ít. Cổ Dương đã tới nơi này vài lần, chính là liền nơi này một đều không có dạo xong quá. Nơi này rộng lớn, cũng không là đôi câu vài lời có thể thuyết minh. Càng ngày càng đi vào xương đen rừng rậm chỗ sâu trong, Cổ Dương cùng Minh Húc trong lòng là rất nhiều cẩn thận, xung quanh có loại âm trầm hơi thở chẳng ngậm, làm nhân tâm chúng có chút phát mao. Cổ Dương cùng Minh Húc đi bước một đến gần, bọn họ sớm đã đem thứ 6 cái mảnh nhỏ lấy ra tới, hơn nữa xác định phương hướng. Bọn họ không đoán sai, thứ bảy cái mảnh nhỏ xác thật là ở chỗ này, nhưng là càng tới gần sở chỉ thị phương hướng, sự tình càng là cảm thấy không thích hợp nhi. Sư phó, chúng ta đều ở chỗ này tìm một vòng, như thế nào giống như không có tin tức. Minh Húc cầm thứ 6 cái mảnh nhỏ Cùng Cổ Dương cùng nhau đã vây quanh nơi này vòng vài vòng, xác định vị trí ở chỗ này, nhưng chính là không thấy thứ bảy cái mảnh nhỏ. Ta dùng đế chi lực thử quá, mục tiêu sắc thật chính là ở chỗ này, nhưng là vì cái gì tìm không thấy chính là cái vấn đề. Cổ Dương trần trồ ngôn nói, hiển nhiên hắn cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ không phải trên mặt đất. Minh Húc đống nhiên nghĩ tới cái gì, không tự giác ngôn nói. Cổ Dương nghe được Minh Húc nói, cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía dưới chân, nhìn như kiên cố mà thổ địa, trong đó tựa hồ là cất giấu một ít những thứ khác. Nếu không đào động đi. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Minh Húc hai tay một quò nói. Chẳng lẽ sư phó có càng tốt biện pháp sao? Thứ sáu cái chỉ thị vị trí liền ở chỗ này, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Minh hút một tay vung lên, vẽ ra một vòng tròn, nơi này là ở sương đen rừng rậm chỗ sâu trong, nhưng thật ra thật sự sẽ không có người tới quấy rầy chính là. Đến nỗi dị thú, cũng là làm người cảm thấy kỳ quái, vốn tưởng rằng tại đây chỗ sâu trong sẽ có cực kỳ lợi hại tồn tại, nhưng thực tế thượng lại là an tính thực, cơ bản không có dị thú tồn tại, phảng phất nơi này là vùng cấm. Bất quá như vậy gần nhất, nhưng thật ra cấp hai người hành động cung cấp phương tiện, hành động gian càng nhiều một mặt tùy tâm sử dụng. Ném đi trầm tích không biết nhiều ít năm lá cây, lộ ra hồi lâu không thấy địa biểu, nơi này hết thảy giống như lại thấy ánh mặt trời. Một cái vòng tròn hố sâu dần dần xuất hiện ở hai người trước mắt, thứ sáu cái mảnh nhỏ chỉ thị cũng là càng ngày càng rõ ràng, xem ra bọn họ xác thật là tìm đúng rồi địa phương. Đinh. Một đạo thanh thủy thanh âm vang lên, Cổ Dương đình chỉ trong tay động tác, Minh Húc cũng là đứng yên. Hai người đều là nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, địa biểu dưới hố sâu cái đáy, lộ ra một khối màu trắng linh thạch. Hai người lẫn nhau, đều là đối với nải khối linh thạch nhỏ một nụ cười. Theo linh thạch, đem chung quanh bùn đất dựa sạch, sạch sẽ sẽ. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ như thế linh Thạch gương mặt thật hố sâu cái đấy đều là bị này một chỉnh khối linh thạch bao trùm không biết trung quanh lan tràn có bao nhiêu khoan hơn nữa linh Thạch đều không phải là là trong suốt hai người thấy không rõ linh thạch dưới là thứ gì linh thạch màu trắng ngà thực tốt đem tầm mắt cách trở đến tận đây khi Linh Thạch lộ ra thứ sáu cái mảnh nhỏ cảm ứng càng thêm rõ ràng thứ bảy cái mảnh nhỏ vị trí liền tại đây khiến linh thạch dưới xem ra vừa rồi mảnh nhỏ cảm ứng sở dĩ như vậy hoàn chỉ là bởi vì dưới linh thạch đem thứ bảy cái mảnh nhỏ hơi thở phân tán mà thôi cổ dương một bên sử dụng đế triược cảm ứng một bên mở miệng nói Minh hút thử thử linh thạch cái chắn độ dày, nơi này tựa hồ cũng không biết dưới có thứ gì, bất quá này linh thạch không giống như là thiên nhiên hình thành, ngược lại có một kia nhân công tạo hình dấu vết, chỉ là hơi hiện thô giáp mà thôi. Cổ dương lấy vạch chân mặt, đem linh khí áp xúc nếu châm trạng sau đó từ linh thạch phía trên đâm vào, chỉ là linh thạch độ dày có chút làm cổ dương kinh hãi. Linh thạch đâm vào ít nhất 10 mét, cổ dương đã cảm giác được linh khí đột phá linh thạch, nhưng là gần mấy mắt, làm người không tưởng được sự tình liền đã xảy ra Hai người dưới chân linh thạch tất tất nứt toạc, căn bản không đứng được chân, chỉ có thể nháy mắt lên không, đang lúc Cổ Dương nghi hoặc, chính mình động tác hẳn là sẽ không tạo thành như vậy khủng bố hậu quả là lúc, nước toạc ngọn nguồn bắt đầu hiện ra. Nguy nga rồng âm thanh làm người dùng mình, chỉ là trong khoảnh khắc, linh thạch cái chắn liên quan chúng quanh cây cối đã bị hủy diệt, thứ bảy cái mảnh nhỏ hiện ra, hai người lại đều không có cơ hội đi lấy. Bọn họ động tác đều bởi vì trước mắt chi vật đình trệ, một đầu điệu tâm cổ long thế nhưng liền tồn tại với kia linh thạch dưới. Mà Cổ Dương vừa rồi động tác, rõ ràng là quấy giày tới rồi hắn, cho nên mới sẽ hiện thân ra tới. Lúc này hai người cũng rốt cục là minh mạch, vì cái gì tại đây xương đen dựng rậm chỗ sâu trong, không có gì thú ở chỗ này sinh tồn, nguyên nhân rất đơn giản, có địa tâm cổ long ở chỗ này, ai còn dám không sợ chết tới chiếm vị trí. Huống chi, ở cổ dương trước mắt này đầu địa tâm cổ long, chính là chân chính thần đế cảnh nhất dai, cổ dương chẳng qua là thần hoàng cảnh nhất dai mà thôi. Nơi nào tới con kiến, cũng dám qué rầy ngồ chi yên giấc. Địa tâm cổ long miệng phun nhân luôn, long mục giận mở to, hiển nhiên đối với hai người qué rầy rất không vừa lòng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.